trường 941, cả lương thực khủng hoảng, chiến hỏa phá hoại, nhất được lợi lại là triệu tiểu phẩm. thằng nhóc này những năm này chỉ là dựa vào xây chùa miếu, xây nhà liền nông nô xoay mình làm chủ nhân. thật sớm liền qua liền ngày tốt. triệu mẫu cũng không có ở vạn đạt thương hội làm rút, thân thể càng ngày càng tệ, sớm đi về nhà di nuôi tuổi thọ. triệu tiểu phẩm có một chút chỗ tốt chính là mặc dù hiện tại bảng hiệu chữ vàng mở ra, có công bộ thân thủ ủy nhược trạng, nhưng là bọn họ cũng không có trả giá, bao công giá cả vẫn là một như thường lệ thân dân. hơn nữa ở triệu tiểu phẩm bà không hạng sẽ không trộn công giảm liêu, dù là xây một cái chuồng gà cũng phải tận tâm tận lực, chỉ sợ cho quan gia tín nhiệm bôi đen. Lần này bọn họ triệu ra ban đội xây cất nghe phát tích thanh nguyên huyện thành gặp hải tặc xâm nhập tổn thất thảm trọng, triệu tiểu phẩm không chờ lương xuyên phân phó, chính hắn liền tự mình tổ chức đội ngũ tới thanh nguyên trợ giúp xây lại. Triệu tiểu phẩm từ nhỏ cũng không được tiêu gặp, qua là người ngại chó chán kết ngày, nhưng mà gặp lương xuyên cái này trong cuộc đời quý nhân, để cho hắn xảy ra chuyển cơ, càng để cho hắn giá trị quan vậy đi theo sửa đổi. Lương xuyên trọng tình trọng nghĩa, bị nhiễm giới người bên cạnh hắn không khỏi chính phái mà kiếm tốn, kiếm tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng là phải hiểu được cảm ơn. Tiểu được hồi báo xã hội. Lương xuyên mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là thân thể một mực ở lực phải. Như vậy nhân tài sẽ bị xã hội đồng ý, tiền mới biết cuồn cuộn không ngừng. Hôm nay triệu gia người nối nghiệp đến vậy tương đối nhiều, từ triệu phát đạt về hưu sau này, toàn bộ vương tôn thôn con em phần lớn cũng là theo chân triệu gia ban tới kiếm sống. Nam liền học tay nghề, làm tay nghề người, người, người phụ nữ hoặc là làm giúp hoặc là chăm sóc người đàn ông, tiền kiếm được sớm đủ để được sống cuộc sống tốt, cũng không người sẽ phối hợp ăn chờ chết, toàn bộ cẩn trọng. Triệu tiểu phẩm trước chủ động có liên lạc đoàn bằng. Chủ động sách lên phải giúp một tay lần nữa thi công mấy tòa hư hại cửa thành, trọng yếu nhất chính là tòa thành thị này ký hiệu uy viễn lâu nhất định phải xây lại. Thanh nguyên cảng có một chỗ tốt, nơi này là thiên hạ bách hóa hội tụ chi địa, một khi có nhu cầu, tạo thành buôn bán cũng sẽ không thiếu. Xây nhà muốn vật liệu xây cất, trung quanh vật liệu gỗ còn có hàng tre trúc lập tức cũng không đủ cầu, còn có cắt đá liêu, các thương nhân khiếu rác tương đối bén nhạy, rất nhanh liền đem cầm yêu cầu vật liệu liêu gò ở trên bến tàu, đợi giá cả mà bán. Trong thành phố thứ cần quá nhiều, cơ hồ là phải đem tòa thành thị này xây lại một phen cẩn giác, từ sinh hoạt nhu yếu phẩm về đến nhà cái bách hóa. Vạn đạt thương hội đã bắt đầu liệt kê hàng hóa từ bốn phía tiến cử. Mắt cái kế tiếp vấn đề nghiêm trọng chính là lương thực lại có chút chưa đủ. Loạn thế một lượng hoàng kim đổi không tới nửa đấu lương thực, thanh nguyên mặc dù các thương nhân kiếm tiền vô số, nhưng là các cư dân cũng không có trải qua chiến loạn, đám hải tặc tới một cái, cho thanh nguyên huyện bao gồm vùng lân cận chưa cư dân tạo thành bóng mờ tương đối lớn. Thương hóa huyện khá tốt, dừng cư dừng duệ tạo phản để cho dân bản xứ biết người miền nam vậy sẽ đánh giặc. Mấy cái khác huyện từ đường triều đến nay liền không thế nào đánh giặc, cường đạo là có cũng không có tung lên sóng gió gì, ai sẽ nghĩ tới trên biển còn sẽ có người đánh tới? Ai cũng không có biện pháp bảo đảm trả lại sẽ hay không có kẻ địch đánh tới. Ai cũng không có để chiến đấu đánh tiền căn bản không mua được đồ hàng hóa vậy không vào được. duy nhất có thể bảo toàn tính mạng chính là đầy đủ lương thực, còn sống hết thể mới là mình. Hải Tắc thối lui đầu một ngày, các cư dân đầu tiên là cấp dược liệu, dùng để chữa bệnh cứu người. Đoàn băng sợ các cư dân như vậy dành lại đi sẽ tạo thành không cần thiết khủng hoảng, phái ra Cao Thuần khống chế thanh nguyên thị trường dược liệu, còn dược tài tốt ông chủ lớn là Trang Bay, người này lương tâm còn ở, sẽ không đại phát quốc nạn tài, dược liệu một chút cũng không có tăng giá, chỉ là không ngăn được cư dân dành mua. Cao Thuần bắt mấy người nhưng là hoàn toàn không đè ép được cục diện ngày thứ hai bắt đầu còn có đáng sợ hơn tin nhảm truyền tới chính là biển kẻ gian ít ngày nữa còn sẽ lại từ trên biển công tới đây cái loại này không căn cứ tin nhảm tương đương có sức thuyết phục nhân dân hoàn toàn tin tưởng những thứ này hải tặc còn sẽ kéo nhau trở lại quan phủ liền uy viễn lâu đều bị nổ tan thông phán cũng chết ở chiến trường trong đó làm quan liền mình cũng cố bất cập còn có thể giữ được nhân dân hậu quả này chính là rất nhiều nhân dân còn mới cuốn chân đệm rằng buộc họ hàng bắt đầu dọn nhà đi đầu dựa vào mình xa ở núi sông nghèo thân thích đầu thân loại chuyện này nếu là đặt ở năm trước đều là xa tại Đại Sơn bên trong thân thích liều mạng đi thanh nguyên chạy ở mấy ngày nay có thể ăn được một miệng dầu thanh nguyên bên trong cũng sợ trong núi nghèo thân thích tới vào cửa thứ nhất là được phí không ít tiền bạc ai biết ngây ngô ở trong núi còn có chỗ tốt đầu năm nay ở ở trong núi giống như Phượng Sơn phía sau Hà Lộc thôn nếu là Lương Xuyên không có mặc càng liền cái dáng dấp giống như vào núi đường cũng không có người ngoài muốn vào núi nơi nào có như vậy dễ dàng các thân thích vậy hội ý bên ngoài mặt trời mọc lên từ phía tây sao những người có tiền này làm sao năm nay như thế có nhát tính chạy đến bọn họ trong núi tới ăn rau dại tới, hỏi thăm dưới mới biết, nha, lúc đầu vùng duyên hải đánh lĩnh giặc. Cái này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là dược liệu cấp hoàn cư dân bắt đầu giành cấp muối và lương thực. Tiền Châu chỗ Đông Nam vùng duyên hải, nơi này có thật nhiều ruộng muối, nấu biển chế muối để cho quan phủ lấy được lợi vô số, nhưng là chiến sự cùng nhau, ruộng muối lập tức đóng cửa, chỉ sợ muối bị phá xấu xa hoặc trước cấp đi, tổn thất kia liền lớn. Mặc dù bản thân có sản xuất muối, nhưng là nguồn tiêu thụ bị khống chế sau này, trên thị trường tích trữ muối không nhiều, hơn nữa còn là quan phủ chuyên doanh, nhân dân căn bản không có lựa chọn nào khác, muối lậu còn nữa. Nhưng là trung gian giá trên lệnh có thể tưởng tượng được, cái loại này cần thiết sinh hoạt vật liệu, giá cả liền cùng tăng hoa tuyết tựa như bay phồng lên tới. Đáng sợ nhất vẫn là lương thực, không ăn muối dù sao còn có cá mặn có thể tạm trước ăn với cơm, nhưng là nếu là lương thực cũng không có, ngày đó cũng không có biện pháp qua. Chiến sự mở ra, tất cả gạo hành liền tuyên bố tăng giá, một đấu gạo lúc đầu liền 30 văn tiền cơ đó, lập tức tăng gấp đôi, càng phòng lớn nhà còn lại càng cước, mấy cái tiệm gạo gạo thương ở giá cao dưới vẫn là rất mau bán sạch, được lợi no rồi tiền, tiệm gạo có thể là chẳng ngó ngàng gì tới, lập tức treo lên liền ngừng bán ra bảng. Tiệm gạo không gạo tin tức truyền tới các cư dân thì càng khủng hoảng, nhà gạo lại hơn cũng có ăn xong ngày hôm đó, ai không muốn hơn tích trữ một chút. Hơn nữa sự thật là ở nhà nhà tồn trữ lương thực không hề nhiều, ai không có sao sẽ đem gạo tích trữ, gạo mới không ăn đi ăn gạo cũ. Đó là cho gà ăn vịt cùng gia súc. cư dân sợ phát hiện, tuyển châu phủ chức kia nói thế nào cũng là mễ lương không bền địa phương, bây giờ lại hụt không dư thừa, có tiền vậy không mua được. lần này xong rồi, nếu là lại đánh dậy trở lại, không bị hải tặc giết chết vậy cũng sẽ bị sống chết đói à? Không mua được lương thực, rất nhanh liền biến thành cướp lương thực, lại diễn biến đi xuống, trong thành thậm chí có có thể sẽ đưa tới bạo động. Cao Thuần rất nhanh liền đem tình huống này báo cáo cho Đoàn Bằng. Đoàn Bằng lúc này một cái đầu hai cái lớn, bên trong thành sự vụ lớn nhỏ đều cần hắn tới cân đối. Đáng sợ nhất chính là lần nữa đưa tới dân loạn, nội bộ ra thay vại cho kẻ địch có thể thừa dịp cơ hội. Khi đó trừ đi cái mũ này có thể to lắm, không bột đấu gột nên hồ. Đoàn Bằng hắn là thanh quan cũng không phải là mạnh lại, cũng không có phương pháp để giải quyết như vậy vấn đề kinh tế. Trở về rốt cuộc đây là một cái dân sinh vấn đề. Quan thương bên trong cũng không có nhiều ít gạo, quân lương lại càng không dùng nói, ai động người đó chết, đánh nhân dân có thể chết đói, làm lính chết, địa phương liền thất thủ. Triệu Tiểu Phẩm giúp đoàn bằng lần nữa dựng lên phụ nha, cái này đã giải quyết hắn một cái lửa xém lông mày, nhưng mà vấn đề quá nhiều, đoàn bằng tạm thời vậy ứng phó không được, có nhiều vấn đề hắn đã báo cáo phái khoái mã hướng Phúc Châu phương diện báo cáo, hoa nhân xâm lược tuyển châu chuyện sớm muộn sẽ báo danh biệt kinh, rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết, nhưng là không, có nhanh như vậy. Phúc Kiến đường chuyển vận sứ phương diện cho trả lời tương đối mau. Các hạng vật liệu đều ở đây đi tuyển châu vận chuyển, chủ yếu vẫn là binh cùng trang bị, triều đình muốn là trước coi giữ bên dưới, địa phương không thất thủ cái khác mới có được nói, nếu không địa phương không có, còn đi tuyển châu phụ vận vội ruộng, đó không phải là cho cường đạo đưa tiếp tế các lộ tin đồn tới rồn rập, mọi người nghe nói quan phủ còn ở đi tuyển châu tăng binh, càng thêm tin chắc cuộc chiến này còn có được đánh, nếu không tại sao phải điều binh? Cái này một tí tuyển châu trong phủ loạn hơn, mỗi ngày đều có lớn nhỏ mấy chục tới cướp lương thực tranh chấp, đánh tới chết án kiện càng không phải số ít, lại không bóc chế, chỉ sợ sẽ cất dậy đại họa, Đoàn bằng chân thực không nghĩ ra biện pháp, cao thuần ngược lại là thay hắn ra một chú ý, lương xuyên chính là một cái thương nhân, trong tay còn có tàu biển, tại sao không để cho hắn đi nghĩ biện pháp? Đoàn bằng quát to một tiếng, lập tức đem lương xuyên cho kêu tới đây. Lương xuyên đến một cái Đoàn bằng phụ đệ lập tức bị đoàn bằng cho phụng là thử khách hiện tại đoàn bằng biết lương xuyên thân phận trong bụng liền đoán thằng nhóc này ở đường bên trong khẳng định vậy nhất định có mạng giao thiệp để cho hắn nghĩ một chút biện pháp khẳng định so với mình sử dụng tốt tam lang thực không dám dầu dím trong thành ra thai vạn đại nhân cứ việc nói tại hạ nhất định hết sức tương trợ hiện tại trong thành lương thực cấp báo bên ngoài các lộ thương nhân cũng không dám đến gần thanh nguyên trong thành người dân khó mà là kế tam lang ngươi có không có cách nào phải mấy cái tàu biển đi ra ngoài vật lương lại là nơi này chuyện này hiện tại trên biển chỉ sợ có cướp biển vừa ra biển cũng sẽ bị cướp trừ phi phải chiến hạ hộ vệ Nếu không khẳng định không thái bình, lúc này ra biển, nguy hiểm không phải lớn như vậy. Ta xem trong thành tích chữa gạo số lượng không nhiều, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định không ít người sẽ chết đói, triều đình cứu viện vậy chậm chạp chưa tới, vạn nhất hải tặc lại rết tới đây. Lương Xuyên trong lòng cũng không có chú ý, nhưng nhìn đoàn bằng vẻ lo lắng mặt đầy, vậy hốc mắt thật sâu vùi lấp đi xuống, cũng biết những ngày qua, đoàn bằng khẳng định ngày cũng không tốt hơn, chuyện gì đều cần hắn quyết định, nơi nào có thời gian nghỉ ngơi. Cái chỗ ngồi này là mình một tay cho hắn đỡ lên đi, nói thế nào cũng không thể gài bẫy hắn. Lương Xuyên cực kỳ an ủi đoàn bằng nói, đại nhân an tâm một chút. Chuyện này ta trở về cùng thuộc hạ người thương nghị xem xử trí như thế nào nhất thỏa, dù là không được, ta cũng có thể phái người từ trên đất liền đi trung quanh huyện thành hái lương thực, không cần lo lắng. Đoan băng nghe đại hỉ, luôn miệng hướng lương xuyên biểu thị cảm ơn. Nếu có thể mua được chung quanh gạo là tốt, người trong thành tim cũng có thể an định lại. Đại nhân ta muốn nhân dân sợ không phải là không có lương thực, mà hải tặc đánh lại tới, nhân tâm tư định vẫn là phải nghĩ biện pháp trấn an người ở tim. Đoan băng thở dài một cái nói, ta cũng biết đạo lý này, chỉ là làm nói dễ vậy sao? Hiện ở trong thành tổn thất hao tổn đem, làm lòng người bàng hoàng. Phúc châu vương diện binh lại một mực không tới cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 942, trăm cạn lương thực khủng hoảng hai. Lương Xuyên sẽ anủi và bằng. thật ra thì chính hắn vậy không cầm ra chủ ý. vừa về tới bến tàu phòng làm việc, liền đem tình huống nói cho Tô Vị nghe. Tô Vị đã sớm vì chuyện này ưu sầu. Banh Hồ đảo trên còn có vô số tù binh còn có mình giáp sĩ, chỉ là bọn họ mỗi ngày tiêu hao mễ lương chính là một con số khổng lồ. Hải Tặc từ Thanh Nguyên lui quân ngày thứ hai, Tô Vị cùng Lương Xuyên xin phép sau đó trước hết cầm tay mình đầu tích tụ lương thực toàn bộ ở chiến thuyền áp tải dưới chờ đi qua. Lúc đầu ở Phượng Sơn nuôi binh hơn dễ dàng, tất cả người buông vũ khí xuống là có thể cầm lên cái quốc, ở trên núi toàn bộ là mình làm ruộng dưa, hoàn toàn có thể thỏa mãn tự cấp tự túc, vừa đánh nhau. Lương Xuyên lập tức có một loại cảm giác thở không nổi, bởi vì lương thực cơ hồ là một ngày duy thuyền ăn, cái này còn là tính toán kỹ lưỡng kết quả. Rõi mắt toàn bộ Thanh Nguyên, hiện tại còn đi đâu đi tìm lương thực? Chúng ta nếu không phái tàu biển đi vận lương, Tô Vị suy nghĩ hồi lâu, Dâu cầm xoa rất mấy cầm nói, chuyện này không thể, ngươi một đi ra ngoài đi đều lương thực, người bên ngoài ngược lại không muốn cầm lương thực vận đi vào, vậy chúng ta làm thế nào? Phía dưới huynh đệ mỗi ngày đều tới chúng ta nơi này thuốc dục lương thực, ngươi xem xem, một lát tống thiết căn lại phải báo lại tổn chữ lương thực, khẳng định không nhiều lắm, kéo dài nữa chúng ta huynh đệ vậy sẽ nóng nảy." Tô vị tức giận nói, "Ai sẽ nghĩ đến chúng ta cái này quê hương của cá và gạo vậy sẽ thiếu lương thực, mấy trăm năm cũng không có đánh giặc địa phương, đi tới bước này cũng là để cho người không nghĩ tới." Lương xuyên nói, đoàn đại nhân mới vừa cầm ta kêu lên nói chuyện, hắn càng lo lắng cái này cạn lương thực đến lúc đó sẽ đưa tới dân biến. Cái này không phải là không có đạo lý chuyện, chúng ta thật vất vả cầm thanh nguyên cho giữ xuống, cũng không thể nội bộ ra tai vạ. Ngươi nhớ chúng ta Tây Bắc thời điểm Những cái kia hán thủy rút thương nhân. Hán thủy rút. Lương Xuyên bị Tô vị vừa nhắc, thật vẫn nhớ lại chút gì. Ta nhớ lúc ấy đám người này chính là dựa vào buôn lậu lương thực phát tài, nếu là không có đám người này, chúng ta hậu cần cũng không khả năng như thế chót lợi thuận. Lương Xuyên nhìn Tô vị một mặt giàn tướng, ánh mắt híp lại, hai người thật giống như có liền một cổ tử ăn ý, Tô vị nét mặt giàn nuôi lướt qua một đạo cười gian, hi hi nói, ngươi để cho đoàn đại nhân tiếp tục canh kỹ môn hộ, lại hướng bên trong thành tiếp tục tản phát tin nhảm, liền nói ít ngày nữa hải tặc lại muốn đánh lên tới, để cho nhân dân thật lấy là còn sẽ có chiến đấu môn đánh. Làm như vậy đến lúc đó giá lương thực không phải sẽ cao hơn? Tô vị chân mày cao lại nói, chính là muốn để cho lương thực giá cả càng cao càng tốt. Lương xuyên không hiểu hỏi, đến lúc đó thật ra thay vạn, đoàn bằng không đem ta bổ. Sẽ không, hiện tại trên biển không Thái Bình, bên ngoài thương nhân biết Thanh Nguyên phát sinh chiến sự, bọn họ rõ ràng hơn hiện tại Thanh Nguyên vật giá nhất định sẽ bay tăng, đem đồ vật vận đi vào nhất định có thể lớn được lợi đặc biệt được lợi, mà trên đất liền vận có thể không có dễ dàng như vậy, càng không thể nào cầm trở đến cửa nhà đồ lại kéo về. Như vậy tiền kiếm được còn chưa đủ thanh toán phí tổn, cùng cái mười ngày nửa tháng, đến lúc đó thì dễ làm hơn nhiều. Lão tiểu tử này quả nhiên ngông hiểm, làm sao bây giờ? Ngươi liền đến lúc đó để cho người đi phát ra tin nhảm, vật giá lên vùn vụt phải biết chứ, gặp người liền nói thứ gì lên, lên giá, lại để cho ra luật trọng quang lén lén chạy ra thành đi, đi Đinh Châu còn có giang tây, Hàng Châu to như vậy, đem gạo giá cả tăng vọt tin tức truyền đi, các thương nhân nếu là có tiền được lợi, chính là tây bắc đánh phủ hung như vậy địa phương bọn họ cũng lập tức bay qua, thanh nguyên cuộc chiến này so với có thể không coi vào đâu. Ta lập tức đi làm. Cùng ngày ra luật trọng quang một đám người liền hỏa tốc đuổi ra khỏi cửa thành, tiếp theo cửa thành lại chặt đóng lại, như Lâm Đại vậy. Bên trong thành cũng không biết khi nào thì bắt đầu truyền nổi lên tin nhảm, nói là trên miệng lại sẽ nổi lên tai họa liền thời gian và địa điểm đều nói được có chiêu có thức làm được đoàn bằng không biết lai lịch nhận được tiếng gió hỏa tốc kêu người kêu cố liền phòng thủ thành mấy cái cửa thành còn môn nhân dùng cục đá gắt gao phong bế phòng ngừa lại bị thuốc nổ phá hoại nửa thật nửa giả nhất là hù dọa người lương xuyên để cho hạ đức biển dựa theo tin nhảm thời gian nửa đêm lại đi mang giang thả cửa biển thả mấy pháo pháo chấn thiên động địa một vang lên thanh nguyên mười mấy vạn gia đình mỗi nhà như chim sợ ná hộ hộ đóng chặt cửa sổ chỉ sợ lại còn người thương vong nhân dân không biết trận tướng liền lấy làm cho này là hải tặc gọi lại xong rồi lúc đầu một đấu tức sáu mươi văn hiện tại trực tiếp tăng 3 lần, hơn 200 văn một đấu cũng mua không được. Hoạt thoát thoát một bộ loạn thế cảnh tượng, những thứ khác như củi than còn có dược liệu muối ăn, tăng được lại là ngoại hạng. vì phòng người vẫn nhất, lương xuyên vẫn là phái ra thuyền đội, một mặt trước đi bành hồ đảo trên vận lương, một khối xuôi dòng năm nước, đi lĩnh nam đi kéo lương thực, lúc này chắc hẳn không cần phải lĩnh nam, triều châu nơi đó liền có rất nhiều thương nhân chuẩn bị đem lương thực trở tới đây, chỉ là bọn họ không dám luận vận, chỉ sợ trên đường vậy gặp hải tặc. gia luật trọng quang chia ra năm đường, trừ trên biển không phái người đi qua, phía bắc chết giang, tây bắc giang tây, còn có kiến châu đinh châu toàn bộ phái ra người đi đến một cái gặp người liền nói tuyển châu đánh giặc chết vô số người giá gạo bạo tăng nhân dân nghe mình đều ở đây cướp bản xứ lương thực rất sợ chiến hỏa ảnh hưởng đến bản xứ bản xứ lương thực lại tăng vậy tăng không được gấp đôi càng không thể nào xem tuyển châu phụ như vậy tăng đến 10 lần vượt quá các thương nhân lập tức gửi thấy cơ hội làm ăn đây chính là ngàn năm một thở kiếm tiền tốt cơ hội mặc dù nguy hiểm nhưng là thương ý chính là kiếm đi thiên phong binh hành hiệp chiêu nằm ở trên giường ăn nhàn cũng không có đem tiền kiếm đạo lý số nợ này rất dễ dàng coi là một đấu lương thực trở đến thanh nguyên bán đi chính là 200 văn tiền, một cái phu quân vắc một cái giỏ trúc có thể chọn một đá, cũng chính là 10 đấu lương thực, trùng tất cả 10 đấu, cộng lại chính là 4000 văn, 4 sâu tiền. Tiền vốn đây, một đấu lương thực lúc đầu cũng chỉ 30 văn cơ đó, khấu trừ hết một cái phu quân vắc tiền công chính là 50 văn tiền trượng. Hơn nữa trên đường ăn lương khô, đỉnh hơn lại phí cái mấy chục văn tiền, tính được, chỉ cần đi một chuyến thanh nguyên là có thể để cho tiệm gạo được lợi đến gần 3 sâu tiền. Như vậy lợi nhưng mà ngày thường trăm năm khó khăn được một gặp lớn thời cơ tốt. Tại sao tiệm gạo không chọn dùng ốc lập tức tới vận chuyển? Bởi vì là chân chính khẩn cấp giây phút, châu ngựa con la lửa hiệu suất xa xa không đạt tới người hiệu suất tới được cao. Phu quân vác hàng năm mệt mỏi tháng xử lý cái loại này nặng việc thể lực, đối bọn họ mà nói, chỉ cần không phải hành quân gấp, chậm rãi gánh đi, bọn họ một ngày đi lên mấy trăm dặm đều là một cái chuyện nhỏ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là vấn đề giá vốn. Mời đội ngựa con la đội phải tốn tiền, trên đường còn muốn thuê châu mã sư phó chăm sóc, gánh vật nặng đỉnh hơn liền so phu quân vác nhiều hơn chừng trăm cân, nặng hơn nói châu ngựa cũng chịu hà không ở tính được, đội ngựa phải tốn một đầu ra xúc tiền, còn có một cái người chăn ngựa, tương đương với 3 người tiêu phí nhiều hơn lời ước, chừng hơn phân nửa người hữu ích, tốc độ còn chưa kịp phu quân vác. Phu quân vác ngày thường một ngày tiền công liền 20 đến 30 mươi văn tiền, cũng không phải là người người đều giống như lương xuyên như vậy thẳng khái, cho tiền như vậy nhiều, cái loại này đặc thù thời điểm có thể cho đến 50 mươi văn tiền. Phu quân vác đã kích động được ngủ không yên, rất muốn cấp trước làm phần này kém, rất sợ lạc hậu không có xếp đặt. Chọn lương thực phải đi đường có xa lắm không? Từ Phúc Châu đi tới Tuyên Châu đoạn đường này chính là đời sau lái xe đi cao tốc cũng phải gần hai tiếng. Nhóm phu quân vác vì năm mươi tiền từ Phúc Châu chọn xuống, bọn họ sẽ cảm thấy bị cốt sao? Không hề dễ, giá này tiền quá mê người cho đến cái cách mở cửa sau đó, lương xuyên nhà hàng xóm, đó là mấy vị trưởng ối, còn từ chuyện trước đáng sợ như vậy nặng nhân công, nghe thật là không tưởng tượng nổi, nhưng là cái này vào năm đó chính là lại bình thường bất quá việc thể lực, vẫn là coi là có phần công việc ổn định, có chủ nhân chịu thuê thể diện sống. Cái này còn chỉ là lương thực, ăn ở, mọi thứ hàng hóa bây giờ đối với thanh nguyên mà nói đều là khan hiếm hàng hóa, chỉ cần có thể vận đi vào, đừng bảo là bán đi, bán, cái giá cao vậy không là vấn đề. Trên quan đạo, còn có một chút vượt núi băng bèo trên đường nhỏ, từng nhóm phu khuân vác bắt đầu điên cuồng gánh lương thực còn có tất cả loại hàng hóa đi thanh nguyên đổi, chỉ cần chậm một ngày Giá cả có thể liền hết một nửa, các thương nhân vì lời, đối nhóm phu quân vác rất nhiều lấy trọng lợi, người người liều mạng, không tưởng tượng nổi gánh 100 kg lương thực ở ở giữa rừng trên đường nhỏ, còn có thể cùng chạy như bay vậy. Lúc nhỏ, lương xuyên nhà một vị thúc công, từ hắn hiểu chuyện tới nay liền chui đầu vào trong ruộng làm việc, nước chảy trọn đất còn có gánh mập, cùng với phía sau thu hoạch sau gánh lương thực, đều là không tưởng tượng nổi gánh tràn đầy hai đại gánh, vậy đòn gánh lương xuyên mỗi lần thấy được đều sợ sẽ bị đẻ gãy. Người tiềm năng thật sự là vô hạn, sau khi lớn lên mỗi lần lương xuyên thấy được cổ thư lý thuyết cổ đại võ tướng vũ khí to lớn như thế nào, sức nặng bao nhiêu người khác không tin lương xuyên luôn là rất tin không nghi ngờ, bởi vì hắn thật gặp qua, đi tới cái thời đại này lại là làm chứng cổ đại nhân dân lao động cần cù, lúc này mới có thể sáng tạo nhiều như vậy rực rỡ văn minh. Một ngày thời gian, phu quân vác lục tục đến thanh nguyên bên ngoài thành, nhưng mà bọn họ ngạc nhiên phát hiện, mới tỏa thành khóa cửa được so cái gì còn chặt, căn bản là vẫn không tới trong thành. Trên đầu tường thủ thành chính là cao thuần, còn có tới hiệp trợ quách sán cùng dương lâm hai người. Cao thuần cũng không cần nói, mở một lần kém điểm mọi người cùng nhau chơi xong, lần này một lần nói gì cũng sẽ không thả một cái mẫu con rồi đi vào. Quách dương hai người là phụng mệnh làm việc lại không dám đi làm như vậy rơi đầu chuyện, bọn họ cũng ở đây chờ bước kế tiếp ăn bài, cũng không muốn vào lúc này ra sơ suất. Thanh Nguyên Thành hiện tại cùng thùng sắt vậy, bên ngoài thương nhân làm bốn là đổ mua đầu cơ trục lợi chuyện không có tính người, nơi nào còn dám lộ ra? Vô số người chen ở ngoài thành tiến thôi không được, lúc này mới cấp được vòng vong một chút đoạn. ngày càng kéo càng lâu, ngoài thành phu quân bắc càng ngày càng nhiều, bọn họ đem đồ vật chọn tới đây, có thể không ai dám để cho bọn họ chọn trở về, mấy trăm người chọn đội tổn thất liền muốn bao nhiêu tiền? cái này còn không bao gồm hàng hóa ở đường thao tổn. phơi mưa phơi nắng, ban ngày đêm sơn lộ một chút xíu là có thể để cho lương thực biến chất, lại trở trở về, chỉ sợ ở mất cả vốn. Cao thuần sợ là hải tặc phối hợp ở trong đó, hỏi thăm dưới, những thứ này người ngoài thành hơn phân nửa là gánh lương thực tới, hơn nữa lương thực gánh còn không thiếu, đại lượng tràn vào bên trong thành nói, nói không chừng còn thật có thể chậm tách ra trong thành thiếu lương thực. hắn ngay lập tức cầm tình báo hối cho Đoàn Bằng, Đoàn Bằng cũng nghĩ đến, thượng cấp không đi thanh nguyên vận lương, ngược lại là những thương nhân này tới được như vậy nhanh chóng, vẫn là tiền có lực hiệu triệu. Đoàn Bằng vậy không có lập tức mở cửa, bởi vì lúc này mở cửa một cái, lương thực vào thành giá cả vẫn là không hạ xuống được, bị thiên tai vẫn là nhân dân. Nếu là lại kéo mấy ngày, cùng thời cuộc thật vững vàng lại, sẽ không lại đánh giặc, vậy lương thực một tràn vào, giá cả có thể liền hạ xuống. Đại Việt đã giành lại được lưỡi quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lặc cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 943: Ba cái khó khăn bạn bè. Không ra 7 ngày, Thanh Nguyên bên ngoài thành bất ngờ xuất hiện một cái tạm thời tụ tập cỡ nhỏ thị trường bán sỉ, lớn nhỏ tất cả loại hàng hóa tụ tập, đặc biệt là lương thực, một gánh tiếp một gánh lương thực chở tới đây, chất thành núi, người không hiểu còn lấy làm cho này là chuẩn bị đánh giặc đây. Phúc Châu vương diện viện quân rốt cuộc đã tới trước sau kém không nhiều nửa tháng thời gian nếu không phải lương xuyên tay mình đầu pháo cậy mạnh nửa tháng thanh nguyên sớm để cho hải tặc phá hoại thành lịch sử nơi nào còn có thể để cho bọn họ những người này thấy thời gian này lương xuyên không ngừng đi bành hồ phái ra quân coi giữ đạt tới vật liệu bành hồ chỉ cần không có hải tặc đi qua lại qua một đoạn thời gian liền có thể tu thành cố định lớn nhỏ mấy chục tòa pháo đài tin kẻ địch lại cậy mạnh vậy không đánh lại tới lần này là phúc kiến đường chuyển vận sứ phái đi ra ngoài nhóm đầu viện quân đến một cái thanh nguyên đầu tiên là túng binh đoạt một phen không thiếu thương nhân hàng hóa hù được thương nhân tiêu khổ cả ngày. Vốn chính là đao đầu liếm máu mua bán, không có hao tổn ở hải tặc trong tay, ngược lại là hao tổn ở nơi này chút viện quân trong tay. Những thứ này làm lính binh lính đoạt còn lơ đễn, tiếng tốt lành ngày bị lão quân đội. Đại tống triều quân kỷ mặc dù nghiêm, nhưng là vùng màu đen không chỗ nào không có mặt, đều là chết không có đối chứng chuyện. Còn ai dám cùng làm lính chết cứng, ngại mình mạng lớn phải không? Đoàn băng xác nhận quân coi giữ thân phận, lập tức cầm những người này thả vào bên trong thành, phòng thủ thành đổi một lần. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trống giữ nửa tháng, lương thực đã sớm xào thành giá trên trời, nhưng là ngoại giới trở tới đây lương thực càng nhiều. Cư dân vừa thấy Phúc Châu Phương Diện viện binh đã tới, lòng tin tăng nhiều, nơi nào còn sẽ lo lắng hải tặc lại tới. Lúc này đến phiên vận chuyển hàng hóa tới đây các thương nhân không ngừng tiêu khổ. Giá gạo lấy tiểu vách núi ngã xuống phải bảy, bên trong thành cũng còn không có chân chính xuất hiện mất mùa, tiệm gạo lại càng không sẽ ngu đến ngây thơ đi thu 200 văn tiền một đấu giá trên trời lương thực. Thu đi vào dễ dàng, bán cho ai? Phúc Châu Phương Diện người xuống chỉ coi là trên mặt biển tiểu cậu ngư dân gây chuyện, bị đoàn bằng cái này thằng nhóc chưa rứt sữa nói thành thiên đại chuyện. Bọn họ còn nghĩ có thể mượn cơ hội lớn mò một cái, phát một khoản chiến tranh tài, dù sao chia đều hai bên toàn bộ đẩy cho hải tặc chính là cũng không ai rõ ràng, nhưng mà thấy bên trong thành thảm trạng bọn họ mới tin tưởng, đây cũng không phải một trạng đơn giản chiến sự, đặc biệt là thấy đoàn bằng điểm đi ra ngoài mấy ngàn cái đầu người, cùng với trong tù nhét được tràn đầy tù binh, hắn mới biết cuộc chiến đấu này nếu là hắn tới được sớm một chút, chỉ sợ cũng là tới đưa dao. lớn như vậy một trạng chiến đấu, bằng vào thanh nguyên mấy người này lại có thể thủ xuống. hơn nữa hắn vậy không có nghe nói đường bên trong có điều lệnh, làm sao quét sán cùng dương lâm hai người liền tự tiện tới thanh nguyên hiệp phòng. cái này ba đất quan hệ lúc nào biến thành quá mệnh giao tình. phúc châu giúp đỡ đem tên là vương tá, là từ ngũ phẩm đoàn luyện dùng thằng nhóc này tới một cái liền nổi lên một cái tâm tư xấu. trên chiến trường đổ, làm việc tốt lắm, có thể kiếm mỡ quá nhiều. vương tá đầu tiên là theo dõi hai vị chưa rõ tự tiện điều binh quách sáng cùng dương lâm hai người. theo hắn biết, phúc châu phương diện còn không có chính thức phái người đến thanh nguyên, mà hắn hiểu được, cơ hội là hải tặc vừa bước lục sau đó hai cái huyện tướng phòng thủ liền mang theo binh mã đến thanh nguyên. tốc độ này thật là để cho người không thể tưởng tượng nổi. đại tống triều cho tới bây giờ không có cái này cùng hiệu suất, duy nhất giải thích chính là cái này hai cái tư là tự tiện điều động. có tội danh này, lại thẩm tra một tí, phải làm cái này hai người liền dễ dàng nhiều. Đại Tống triều điều binh mặc dù không quay về hắn vương tá quản, nhưng là trước bắt hai cái tội quan, cái này còn là tương đương dễ dàng. Dù sao tội này quan tuyển châu phủ cùng Long Hải đồng an hai huyện khẳng định không có quyền hạn tới thẩm vấn, cũng là đưa đến đường bên trong, chờ đợi triều đình trị tội. Hắn bắt lại thẩm vấn một phen, có lẽ có thể gõ ra một số tiền lừa tới. Những thứ này phía dưới lãnh binh có thể so với bọn họ ở đường bên trong thanh thủy nha môn là gan mập nhiều, bọn họ bất kể dân chúng sống chết, có thể cạo một chút là một chút, người người được lợi được buồn mắn bất mãn. Vương tá người này tên chữ dậy thật tốt, tim là lớn mặt đất hắc, lập tức sai khiến người thủ hạ đi áp giải hai cái tội đem. Dương Lâm cùng quách Sán hai người mấy ngày liên tiếp hao binh tổ tướng, vốn cho là lập được công lao hán mã, còn chuẩn bị chờ đợi thượng sai cho bọn họ một phần thưởng lớn, không nghĩ tới công lao không đợi được, lại đến lúc hai bộ tòa lớn có gỗ. Hai người đang lương xuyên đóng quân giáo trường uống rượu, trong quân doanh không cho phép uống rượu, đây là bất kỳ triều đại nào đều có luật sắt, vương tá dưới quyền vừa thấy hơn nữa giận, một cước liền đá lộn mèo liền hai người bàn ăn, rượu tung tóe, hai người khí được rút ra eo đao chỉ vương tá dưới quyền nói, từ đâu tới phối quân, dám ở chỗ này ngăn ngừa? Người thủ hạ chơi cháo không cười, các ngươi cái này hai cái đồ khốn, chết đến nơi rồi còn không biết mình phạm vào chuyện gì sao? Quan ngoan, ngoan cùng quân ra đi, ăn ít một chút đau khổ giá thịt. Dương Lâm nóng này lớn, cái này không giải thích được chỉ trích để cho hắn lượng ngay tức thì bùng nổ. Tội gì nói thẳng chính là, lượng quanh cái gì cơm tử, chúng ta vì nước tự chiến, bảo toàn trong thành người dân, các ngươi lên tới thì phải bắt người, chẳng lẽ là cầm anh em chúng ta mệnh làm cỏ rác? Người thủ hạ cũng không sợ những người làm quân này, bọn họ sợ phía trên hiện quản quan lớn, còn như phía dưới tiểu quan tiểu tướng, ở bọn họ trong mắt cũng không đáng giá một đồng, nói có thể trực tiếp coi thường, thể chế chính là như vậy, quan lớn một cấp đè chết người, không cần phải cùng ngươi giải thích quá nhiều. Quách Sán biết lần này bọn họ hai cái không có sai, đây nếu là bị làm đi vào, đi trên đầu bọn họ giữ một ít không có chứng cơ tội danh, máu kia coi như chảy không. Ta nói Dương Lâm, chúng ta ở chỗ này đánh lăn vậy lăn lộn nhiều năm như vậy, những con chó ăn nở này muốn làm cái gì người trong lòng còn không đếm, không phải là đỏ con mắt chúng ta lập công lớn, lần này chém như thế nhiều đầu, lại không đủ cũng có thể thăng được cấp, cấp công tới. Người thủ hạ không dừng được cười lạnh nói, các ngươi lần này chính là chém một ngàn cái đầu cũng là hưởng công, đường bên trong các tướng công không có điều lệnh, tự ý rời cương vị liền là tội chết, mang các ngươi đi là bảo các ngươi nghĩ gì vậy? Quách Dương hai người kinh ngạc nhìn nhau xem, không có điều lệnh, vậy Lương Xuyên trong tay đổ chơi là cái gì? Lương Xuyên còn không bình thường người, người ta đến một cái phủ nha đoàn bằng liền phụng là thượng khách, so bọn họ hai cái tiếp viện đô giám còn muốn nhịn lặng, cái này nếu không phải đường bên trong cùng người, đoàn bằng sẽ như thế khách khí. Bất quá hai người sớm đã có chút lo lắng, Lương Xuyên trên mình một chút quan khí cũng không có, càng không có thượng sai phần kia tác phái, đối bọn họ cũng là đếm lễ thích hợp, hơi có mấy phần khí tức giang hồ, hiện xem tình huống hiện giờ, chẳng lẽ đúng như cái này thượng sai mà nói, Lương Xuyên thân phận là giả mạo? Dương Lâm cẩn thận nói, "Ta nhớ lương xuyên trên tay có điệu binh ngư phủ, lão quách ngươi mình không phải là vậy xem qua, chẳng lẽ là giả?" Quách San hét lớn, "Không giả rồi, ta lấy ta gãy trên đầu người bảo đảm, đây là đưa mắt chuyện sao, ngươi mẹ hắn người phụ nữ chơi nhiều hai mắt choáng váng hoa, ta còn có thể nhìn lầm." Người thủ hạ hét lớn, "Tốt à, đường bên trong phát chi thứ nhất binh là chúng ta, các ngươi còn dám ngụy tạo tướng lệnh, người đâu, bắt lại cho ta." Quách Dương hai người cũng không dám tin tưởng vị này thượng sai sẽ đến gạt bọn họ, bởi vì không cần thiết, nội bộ mâu thuẫn khẳng định trong tay nhất định có chứng cứ, nếu không bọn họ cũng không dám làm bậy hai người sửng sốt một chút liền để cho người lên gông, miễn cưỡng cởi đến thanh nguyên huyện thành ban chính giữa phòng, thi phương hành cũng đang bị nhốt ở trong này. người thủ hạ vừa thấy vui vẻ, nguyên lai like nơi này còn cất giấu một vị phối quân, xem ra ngươi phạm sự việc không nhỏ, đoàn bằng tự mình liền đem ngươi cho cầm, vừa vặn ba người tới đông đủ, xem chúng ta vương đại nhân làm sao xử trí các ngươi. thi phương hành mình là tự tiện cho mượn quân đội trang bị để cho đoàn bằng cho cầm xuống, nhưng mà cái này hai người là tới cứu mạng, làm sao cùng bọn họ hai người cũng có liên quan? nhìn vương tá dưới quyền rời đi, thi phương hành lập tức nói, các ngươi đây là hai người trong lòng bây giờ cũng không có rõ chỉ có thể thấp thỏm hỏi Tỷ Phương Hành nói, Tỷ Phương Hành ngươi ở Thanh Nguyên ngây ngô được lâu, chúng ta cùng ngươi hỏi thăm người, Lương Xuyên ngươi biết không? Tỷ Phương Hành cái này mấy ngày còn sống cùng chết liền cũng không có cái gì khác biệt, người ngoài nói chuyện đều là yêu không hợp lý, bất quá Quách Dương hai người tiến vào, hắn ngược lại là nổi lên nghi ngờ, biết thế nào? Hai người vừa nghe lập tức vây quanh, vội hỏi nói, cái này Lương Xuyên hiện tại thân cư vì sao trước? Tỷ Phương Hành sững sờ nói, cái gì thân cư vì sao trước? Tam Lang hắn chính là ở trên bến tàu làm ăn, không làm quan. Lời này vừa ra, hai người sau lưng như tia chớp bổ chúng vậy, toàn thân lông măng cũng dựng lên. Ti Phương Hành khẳng định sẽ không lừa gạt bọn họ, vậy không có lý do gì lừa gạt bọn họ. Nếu Ti Phương Hành đều như vậy nói, chắc chắn sẽ không có giả. Lương Xuyên thằng nhóc này thì không phải là quan người trong môn. Vậy Lương Xuyên trong tay vậy cái Ngư Phủ liền nhất định là giả. Xong rồi, trên người hai người khí lực tựa như đều bị người hút khô vậy, vô lực tê liệt ngồi dưới đất, Quách Sán còn không ngừng lẩm bẩm nói, làm sao có thể nhìn lầm? Ta thật không có nhìn lầm. Dương Lâm lại là tim như cho tàn, lại hỏi Ti Phương Hành mấy vấn đề, người ta cầm Lương Xuyên ngọn nguồn giao phó được rõ ràng, quả nhiên là một chút cũng cùng quan môn không liên quan. Cửa đường bên trong quan lớn tới bắt bọn họ. Xem ra không phải là không có lý do, hai bọn họ người từ Long Hải cùng Đồng An Điều Minh, sau đó hai chỗ này có vấn đề hay không bọn họ hoàn toàn không biết, nếu là có một tổn thương, đó là thật xong rồi, một trăm cái đầu cũng không đủ chém, sống thế nào liền cả đời. Cuối cùng đổ như vậy xui xẻo. Ti phương hành nhìn hai người vậy phát thanh túi mặt, thật là so mình còn xem muốn lên pháp trường người, cái này hai người không phải lập công lớn, chuyện gì xảy ra. Quách sán hoàn không toàn tâm tình nói chuyện, ngồi tại chỗ đầu một phiến chỗ trống, dương lâm đâu làm cái này chuyện hồ đồ đồ không sợ người biết, những người này hắn sống được vậy bất ức, trước khi chết có thể nói ra tới, ngược lại không muốn cho thỏa đáng hắn một cái. Dương Lâm cầm ngọn nguồn nói một lần, Ti Phương Hành nghe được một chút cũng không ngoài ý liệu, thằng nhóc này làm nhiều ít chuyện hắn còn có kia chuyện sẽ bất ngờ, tay mình đầu cũng dám nuôi như vậy nhiều tư minh, còn sợ hơn đúc một quả ngư phụ sao? Liền hắn vậy tin tưởng, lương xuyên trong tay ngư phụ khẳng định tới bất tránh, 80% chính là vì điều động những địa phương khác binh bắt trước. Ai dám muốn một cái tóc hối của nhân dân trong tay sẽ có cái này có thể dẫn họa trên người đồ vật. Ti Phương Hành vô cùng là đồng tình nói, Ta lần này chết không chết không nói không chừng, các ngươi bị tam lang cái này cửa một cái hố, trong thành người dân là bảo xuống, chỉ sợ là mượn đầu người các ngươi đỉnh đi lên. Ai, đáng tiếc. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lần bang. Chương 944, vương tá lường gạt. Trong đại lao ba người mình thành một khối tiểu thiên. Cái khác tù phạm cũng xem được rất mở, cũng không có việc gì ăn no ngủ ngủ đầy đủ ăn, dù sao sinh hoạt cũng không có cái gì trông cậy vào, vụ án phần nhiều là một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, bất quá bởi vì không có đánh điểm, đi ra ngoài khó khăn, hơn phân nửa còn nặng hơn sự mấy người vẫn nhìn chằm chằm vào Ti Phương Hành cùng ba người xem, ba người nhìn trên mình béo cũng biết xuất thân không đơn giản, lẫn nhau không liên quan lý. bên trong không thiếu phạm nhân còn biết Ti Phương Hành, biết cái này nguyên lai là Thanh Nguyên thổ Bá Vương giống vậy nhân vật, lạc đà gầy lớn so với ngựa, nào dám lỗ mãng. Dương Lâm cùng Quách Sán hai người cùng chết liền cha như nhau, hiện tại cổ cũng ngạnh không thẳng tắp, đạp trên vai trên, hai mắt một chút thần thái cũng không có. Quách Sán còn luôn luôn toát ra một câu, nếu như đi ra ngoài có cơ hội nhất định phải xuống bộ Lương Xuyên, Dương Lâm đâu, nơi nào sẽ đi quái người khác, muốn quái chỉ tự trách mình mắt vụ về còn có chính là chúng mục tiêu không có quan vận, lan lộn cả đời này mỗi ngày bị người đẻ ở trên đầu không nói sắp đến cuối còn bị trị một cái chém đầu tội sạch sẽ cho tổ tông mất thể diện quách sán mắng mệt mỏi đột nhiên tới liền một câu ta nói ti phương hành ngươi thật là cho chúng ta tên này làm lính mất mặt nghèo đến phân thượng này liền triều đình trang bị cũng cầm đi bán ti phương hành hai tay chống đỡ trên đất rất là coi thường nhìn quách sán một mắt nhìn thẳng cũng lười có thể cho hắn một mắt hắn trong lòng rất là coi thường trả lời ngươi biết lao tử một năm thu vào bao nhiêu tiền không ta còn không điên chưa đến nội vị như thế điểm thương rằng thịt đi chơi mệnh vậy ngươi làm gì tiến vào ta xem các ngươi thanh nguyên đám người này chính là không đúng sức lực, người trần truồng cùng hải tặc đánh dặc, trang bị cũng đi nơi nào. nói ti phương hành tham ô chính là đối hắn lớn nhất làm đủ. bất quá làm lính người đều biết, làm tướng quân người làm sao kiếm tiền, dựa vào một chút bán quân lương hai dựa và uống binh máu, bóc lột người thủ hạ chỗ tốt, tàn nhẫn một chút liền trực tiếp không đem người thủ hạ làm người, dùng bọn họ vì mình mưu tư lợi, có thể bán trước bán nói sau, tiền đến miệng túi mình mới là thật. thanh nguyên tuy phú, đó là người làm ăn lợi hại, không gặp được cùng bọn họ những thứ này đại đầu binh có quan hệ, ti phương hành ăn được não đầy ruột mập, nhất định là ăn thịt người cao thủ. bất quá cũng không có nghe nói vậy người như vậy ở trong vòng danh tiếng cũng đặc biệt quý những thứ này mặt trái tin tức một chút cũng chưa từng nghe qua lão tử trang bị cũng đánh cướp biển đi ngươi lấy là đi đâu còn có thể đi đâu lão tử an bọn họ đánh ai nhân cầm mình cho đánh tới rồi ngươi nhưng mà nhân tài ti phương hành lười được giải thích càng nói lại càng hắc chuyện này mặc dù không dựa vào hắn nhưng mà hắn cũng là trong đó trọng yếu một vòng nói tới nói lui hắn chính là một cái gánh nổi hai người gặp chẳng muốn cho chuyện chính hắn liền đem lời để dẫn tới lương xuyên trên mình cái này lương xuyên thật là gan so thiên đại chuyện này hắn đâu được quét sán một hơi một cái lương xuyên nhà phái nữ Không ngừng hỏi hầu trước, nói đến tình lúc gấp đứng lên tại chỗ lợn vận còn ở gỡ trách lương xuyên. Bọn họ làm lính không thể so với người có học, cái này công danh lại là dùng mình xuất thân cánh mạng đổi lấy, mỗi cái có thể làm quan lính quèn, trên tay nhất định dính không ít máu, dùng công trận mới có thể đổi lấy lên trước đời này vậy coi là phối hợp đi ra điểm hình dáng, cứ thế để cho làm lương xuyên cho lắc lư quẻ, Chuyện này bọn họ nơi nào có thể phải nhìn xuống? Hừ, đâu được, ngươi biết hắn lai lịch sao? Hai người tới điểm hứng thú, dù sao địa phương quỷ quái này ngẩng đầu không hôm nay này, ngày giờ vô cùng đau khổ, còn không bằng hơn nghe một chút ti phương hành khoát lắc lẻ. Thi phương hành cái này ban đầu nói cũng chưa có dừng lại. Từ lương xuyên ở hương hóa đánh hổ bắt đầu, đánh sơn dân đánh thổ phỉ, lại tạo dựng một loạt thương hội ở bến tàu cấp địa bàn, dạo chơi đông doanh lại sông sáo tây bắc, cuối cùng lại đang biện kinh đánh hạ một mảng lớn thiên địa. Liền triệu duy hiến hạ tủng một loạt người cũng đối lương xuyên khách khí. Trên đời không ít người đều biết trong này đường nhỏ nội tình, chính là bọn họ những thứ này cái nhân vật trầu rĩa, vậy hỏi dọ không tới những thứ này tin đồn. Hai người là càng nghe càng không đúng. Lúc đầu muốn nghe muốn cái vui a, không thể tưởng tiểu tử này năng lượng xa nguyên vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cao tiền lúc đầu các ngươi có đã từng quen biết đi? Hai người thật giống như nhớ lại năm đó thanh nguyên người kia tình độ dám thằng nhóc này lúc đầu vậy bất đắc chí chiếm địa phương tốt nhưng mà không mò được tiện nghi gì, đột nhiên ở trong một đêm, thật giống như ngồi cái gì đông như gió, thu một tí liền bay đến trên trời, bọn họ vỗ ngửa cũng không đổi kịp. Nghe nói hiện tại cũng phối hợp đến thành biện kinh, hình như là tuần kiểm ti sứ. Quan này vị đã coi như là bọn họ đám này võ phu trần nhà, cao hơn nữa có, nhưng là cùng bọn họ không phần. Cao kiền ngắn ngủi mấy năm thời gian hoàn thành cái này một động tác độ khó cao. Ai ở sau lưng muốn thằng nhóc này rốt cuộc có tài đứa gì? Ngày hôm nay nghe Ti Phương Hành nói bọn họ mới biết lúc đầu cái này Sau lưng còn có cao nhân đang chỉ điểm. Cao nhân lại là một danh bất kinh truyền tiểu tử. Quách Sán Miệng tương đối biết nói, đầu óc vậy linh quang, lập tức truy hỏi nói, ý ngươi là nói, Cao Kiền là lương xuyên một tay đẩy bật lên. Ta không biết Cao Kiền là làm sao nhất tới, nhưng là ta biết, lúc đầu chúng ta Triệu Vương ra một lòng muốn điều hồi ngự tiền nghe lệnh, chuyện này là lương xuyên một tay lo liệu. Triệu Duy Hiến ở Thanh Nguyên mấy năm không làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, chính là bởi vì người ta mắt cao hơn đầu, giống vậy chuyện nhỏ nhặt không người ta pháp nhãn hắn người này cũng là nhìn mình khá cao, không cùng giống vậy dân chúng nhỏ giao tiếp, chỉ sợ rơi xuống bọn họ triệu ra danh tiếng cao như vậy tiêu ngạo một người lại sẽ túi đầu cùng lương xuyên đi nói ân huệ, hơn nữa sự việc còn thật để cho lương xuyên cho làm xong, cái này lương xuyên chẳng lẽ là vua một cõi? dương lâm lạnh lùng tới liền một câu, vậy ngươi nói một chút, cái này lương xuyên chẳng lẽ thật là có điều binh ngư phủ? ba người đồng thời túi đầu im lặng, đại tống triều cái gì cũng có có thể, duy chỉ có binh phủ là không giả rồi, càng không có người lá gan mập đến cái này trình độ, dám đi trộm binh phủ bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cái này binh phụ là trộm nhưng mà quay đầu suy nghĩ một chút lại lắc đầu thà đi trộm không bằng đi bắt trước lương xuyên cái này binh phụ lớn nhất chuyện có thể tính chính là chính hắn bắt trước dựa theo lương xuyên làm việc phong cách hoàn toàn có thể làm chuyện như vậy dương lâm hừ lạnh một tiếng ngượng ngùng trầm trọng nói cái này lương xuyên xem ra là lên trời xuống đất không gì không thể thi phương hành hắn làm sao không giúp ngươi để cho ngươi nát vụn ở trong này ta cùng lương xuyên chuyện riêng không cần các ngươi nhúng tay các ngươi vẫn là quản tốt chính các ngươi đi xem các ngươi như vậy thì là bù tát bùn qua rồng còn có tâm tư tới trầm miễm ta vắt cơm đọc sách làm lính chính là như vậy tính tình vừa vội, một lời không hợp liền trở mặt, liền huynh đệ ruột đánh nhau cũng người người đều là, tì phương hành mình đều trợ mặt, đi tới bước này hoàn toàn chính là không có chút nào lựa chọn một cái tiết lộ. hắn năm đó bởi vì kim tiền xa vào đến lương xuyên cái này phiến ao đầm trong đó, thu người ta tiền càng ngày càng nhiều, tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự chủ, đến lương xuyên cuối cùng mượn binh khí thời điểm, sớm không tìm được hắn tới chọn. lương xuyên nhất định phải đánh hoa nhân, hắn không cho mượn vậy được mượn, suy sẹo suy sẹo ở hắn đụng phải tiến công thanh nguyên đám này hoa nhân, hắn không dám lại đi muốn lương xuyên bảo khó giữ được hắn, chuyện này thanh coi như, lương xuyên chỉ sợ chính hắn cũng phải chơi xong. Sự việc nháo được quá lớn, không phải bọn họ cái này phương diện nhân vật nhỏ có thể chi phối. Nói mẹ hắn lại hơn đều là nước mắt, có cái gì tốt nói. Trong đại lao một hồi trầm mặc, sau đó lại là một hồi thở dài thở ngắn. Ti Phương hành xảy ra chuyện một cái, người nhà hắn liền vì chuyện này phá không ít tiền tài. Ti thê lấy là chủ sự là đoàn bằng, rất sớm liền chuẩn bị một phần đại lễ cho đoàn bằng đưa qua, đoàn bằng nơi nào sẽ đi tham điểm này chỗ tốt, y nguyên không thay đổi cho người ta lui trở về, hơn nữa khá tốt nói quen giải liền rất nhiều. Ti Thế vừa thấy đoàn bằng không lấy tiền, như vậy là chuẩn bị muốn nhà các nàng người đàn ông mẹ à, có được cả ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt sau đó ti thế không biết từ nơi nào nghe được nghe nói phúc châu tới một đoàn luyện quyền lực vô biên có thể chừng nhà hắn người đàn ông sống chết lễ vật lại chuẩn bị chân cho vương tá đưa qua vương tá người này vốn chính là hướng về phía tiền tới lấy là ti phương hành cái này chuyện nhỏ lừa gạt cái ngàn cầm sâu tiền cũng được đi không nghĩ tới lại một tí nhận được tư gia lễ ra mắt 10 ngàn sâu cái này ra tay vừa vừa thực cầm hắn gây kinh hãi gia đình này vừa thấy liền là một đám đợi làm thịt dây béo không mài dao đâu liền đem thịt cho bỏ rơi đi ra vừa mới bắt đầu liền cất cánh phía sau không được lê thiên gõ một cái có phải hay không có thể gõ ra càng nhiều hơn trúc giang Vương Tá chính là một cái võ quan, nơi nào có thể chừng bên dưới người sống chết, bất quá hắn không biết xấu hổ, ba ngày hai đầu liền để cho người cấp trên nhà đi lừa đạo, mấy ngày kế tiếp, nhưng mà hung hãn từ từ ra kiếm những thứ này không hiểu quan trường đạo lý người phụ nữ không thiếu tiền. Có tiền không được lợi là người ngu. Lương Xuyên đã sớm là mấy người bạn ở tù chuyện ở bên cạnh Chu toàn, kết quả tốt lắm, Vương Tá làm ác chuyển đến hắn trong lốt hai. Ngại ngại, Tị Phương Hành cùng Quách Dương hai người là người mình, người mẹ hắn đánh chó cũng phải xem chủ nhân đi, lại dám làm càn như vậy, đây không phải là cầm mình làm người chết là cái gì? Vương Tá đoàn người tạm thời trú đóng ở Duyệt Hoa tiểu lâu bên trong, biết được Vương Tá lớn áp tư ra chuyện, cùng ngày hắn liền mang theo thành quản đại đội, cùng với thủ hạ tứ đại kim cương giết tới Duyệt Hoa tiểu lâu, hắn bất kể Vương Tá là quá mức chi quan, cầm tiểu lâu trực tiếp vây lại. Đại chiến sau này trăm phế lợi hưng, tiểu lâu tiệm rượu nhìn như đánh vào khá lớn, nhưng là thiếu không người đại nạn sau này trắng trợn chúc mừng, cái này Duyệt Hoa tiểu lâu làm ăn không thiếu phản thăng, rất nhiều người thuần túy chính là ôm trước ngày mai cùng bất ngờ không biết cái nào tới trước thái độ, có một loại trả thù tính tiêu phí tâm lý. Vương Tá phách trước tiểu lâu chính là ăn uống chữa, cái loại này cật ná tạm yếu cơ hội cũng không nhiều thung hăng làm thịt tiểu lầu một đao, làm được trưởng quỹ đuổi cũng không phải, chiêu đại lại là chiêu đại không dạy nổi. Buổi tối vừa thấy tiểu lầu chiêu đại cũng không có, đang muốn sốt tiểu lâu này phát tác một phen, thuộc hạ người báo lại. Lúc đầu bọn họ bị người nhét vào, tướng quân không xong, có người cầm chúng ta vây lại. Cái gì? Vương tá nặng nề té tồi tệ mình cái ly trong tay, người nào thành? Muốn tạo phản sao? Đường sai nửa đời, cho tới bây giờ chỉ có hắn hành, có thể không ai dám cùng hắn như thế lô mãng. Người cho ta triệu tập lại, một lát ta nói động thủ liền động thủ. Chúng ta là ở trên phái tới, cũng không thể chết đường bên trong mùi phong thuộc hạ người ước gì gây ra một chút động tĩnh, như vậy bọn họ có thể từ trong mỏ ra một chút chỗ tốt. Vương Tá mang người giận đùng đùng giết đi ra ngoài, chỉ gặp bên ngoài một chồng người dơ cây đuốc biểu tình trên mặt âm tình bất định, Vương Tá còn chưa mở mắng, Lương Xuyên vọt tới bị lừa trước mặt của mọi người liền đưa cái này chủ quan cho một cẩm sét lên. Đại Việt đã giành lại được lưỡng Quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển mạ lật cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 945, tên ngầm tổn thương người. Mâu Tuấn bùng nổ được trực tiếp như vậy. Lương Xuyên cũng mặc kệ đám người này có phải hay không chịu đỉnh sĩ quan, chỉ cần ngươi làm ác đa đoan, còn khi dễ đến kiểm chế đầu người trên, hắn liền muốn động thủ. Bố canh ví dụ đầy đủ chứng minh, người một vị nhường nhịn cũng không thể đổi lấy người khác tôn trọng, kết thúc một khi kết, chỉ có không chết không thôi. Còn như thát thứ, vậy chỉ có thể giao cho ngọc đế. Vương tá xuất lĩnh cái gọi là vương sư tiến vào thanh nguyên thành sau đó, cũng không có cho tòa thành thị này mang đến trật tự cùng ổn định. Ngược lại, binh lính cửa không chuyện ác nào không làm, cơ hồ thành trị loạn tan nguyên, thành thanh nguyên thành xây lại trở ngại lớn nhất. Bọn họ cật nã tập yếu, mượn cơ hội trắng trợn lấn áp nhân dân, nhân dân sống qua hải tập đổ sát đao. Đều ở đây bọn họ khi dễ dưới hoang mang sống qua ngày, uy viễn lâu hiện tại tự lo không xong, nơi nào còn có thể xen vào nữa những thứ này loạn binh. Nhiều ngày tức giận rốt cuộc ở Lương Xuyên cái này cây ngồi dẫn hỏa dưới nổ, duyên hoa từ lâu, Lương Xuyên dẫn người cầm vương tạc trực tiếp cho làm. Lương Xuyên ở Thanh Nguyên, Giang Hồ địa vị đã sớm điện định, ở bảo vệ Thanh Nguyên trong một trận đánh, hắn lãnh đạo Thiên Hùng quân cùng Thành Quản đại đội đấm máu tử chiến, lại là để cho cư dân trong thành khắc sâu ở tượng, các lao bách tính tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy. Vương tá mang người đã làm gì chuyện tốt bọn họ không thấy được, chỉ thấy bóc lột cùng khi dễ, đối thành quản đại đội các người, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Vương tá bị lương xuyên sốc lên tới, cấp được hai chân trên không trung đập loạn. Hắn từ lên làm đoàn luyện dùng, dầu gì cũng coi là một khối chư hầu, dẫm chân một cái cũng có thể để cho địa phương đầu thưa ba run dậy, đừng bảo là cùng hắn đối thủ, cũng nhiều ít năm không ai dám cùng hắn hô to gọi nhỏ. Vương tá trước mặt mọi người bị người như vậy làm đủ, mặt lập tức tăng thành màu gan heo, thanh âm đều biến thành giọng bịt được, hướng về phía lương xuyên gầm hết lên: Ngươi cái điều dân, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta nói cho ngươi. Ngươi chết chắc, nếu là ta không hướng đoàn bằng nói với ngươi cái phạm thượng tội, ngươi ngày hôm nay chỉ cần để cho ta chạy thoát, lần sau ta tuyệt đối cứ việc chơi chết ngươi. Vương tá binh không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lương Xuyên trên tay lực độ lại tăng thêm mấy phần, cổ áo kéo được Vương tá hô hấp có chút khó khăn. Ngươi như vậy mặt hàng cũng xứng làm triều đình sĩ quan, nhân dân chính là bị ngươi như vậy cầu quan ép được tuyệt lộ. Vương tá nói quả thật không làm, hắn muốn làm Lương Xuyên, ít có thể âm thầm dùng một ít thủ đoạn, lại như thế không đem Lương Xuyên làm chuyện xảy ra, trước mặt nhiều người như vậy thì phải giết chết Lương Xuyên, vậy đối với tại thông thường nhân dân, không phải hơn nữa nhìn hờ hững. To gan. Ngươi dám như vậy đeo xấu mệnh quan triều đình." Vương tá quát to một tiếng, các ngươi còn nỡ ra làm gì, cầm đám này loạn dân bắt lại cho ta. Những thứ này Phúc Châu phủ tới Sương binh coi như là có một ít sức chiến đấu, cộng thêm đối với địa phương nhân dân tài Phú Tham Lam để cho bọn họ vô cùng nâng cuồng, nhưng mà bọn họ hôm nay đối thủ không phải địa phương giống vậy quân, mà là từng thấy máu Tây Bắc quân người đàn ông, cùng với nghiêm chỉnh huấn luyện thành quản đại đội. Sương binh Tây không hướng về phía thành quản đại đội đạt tới Thiên hùng quân làm có dễ, bọn họ ngây thơ lấy là chỉ cần bọn họ những thứ này quân tránh quy ra tay một cái, những hương ba lão này liền sẽ bó tay chờ chết, đây cũng là nhân dân nhất quản phần lớn. Nhưng mà không nghĩ tới bọn họ sai rồi, cầm đao đứng lên đám này binh không phải là đối thủ, tay không bọn họ càng không phải là. Thanh quản đại đội đè xương binh đánh, xương binh mấy lần hợp đã bị đánh được tìm không ra bắc, bọn họ không có vương tá mệnh lệnh không dám động đao. Vương tá lúc này không dám tự lo, hắn đang bị Lương Xuyên đè xuống đất hung hãn va chạm. Lương Xuyên quạt Vương Tá mấy cái bàn tay lớn mắng, thằng nhóc ngươi lừa ti phương hành người nhà bao nhiêu tiền tài? Mau phun ra. Vương Tá bị Lương Xuyên đánh được choáng váng quay cuồng, hai mắt cuồng mạo sao kim, nơi nào còn có thể đáp đối, tiền hắn sớm đã thu, bị đánh chết vậy không có đạo lý phun ra đám người làm muốn thay Ti Phương hành đạt tới trong thành này, người dân ra một hơi ác khí, nhưng mà bọn họ vậy rõ ràng không đấu với quan đạo lý, ở đại tống triều đánh triều đỉnh quan viên cùng tạo phản không có khác biệt, nếu là ra lại cái bất ngờ, dựa theo lương xuyên, cái này lùi đánh, tiếp theo không đem vương tá đánh chết không thể. Khi đó sự việc coi như không tốt thu trạng. Mắt gặp nơi này, có người cấp nhớ chạy đến đoàn bằng chỗ, cầm tình huống nói cho liền đoàn bằng đoàn bằng vương nghe, lập tức sợ suýt mồ hôi lạnh cả người. Lương xuyên à Lương xuyên, ta cũng không muốn xử lý ngươi, làm sao chính ngươi còn nhảy ra gây chuyện. Đoàn bằng mang cao thuần hỏa tốc chạy tới duyên hoa tử lâu. Tình cảnh đã mất khống chế, thành quản đội viên hoặc bắt hoặc đánh, làm được Phúc Châu binh chật vật không chịu nổi. Còn Như Vương Tá, hiện tại đã bị đánh thành một cái đầu heo. Đoàn Bằng thấy vậy giận dữ, "Lương Xuyên ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đây là muốn tạo phản?" Nói xong, đoàn Bằng đẩy ra Lương Xuyên, cầm trên đất Vương Tá đỡ lên, lập tức giúp hắn sửa sang lại trên mình soếp xít quần áo, sẽ giúp hắn lao đi trên mặt vết máu. "Tạo phản?" Lương Xuyên cười nhạt, lần này nếu là đánh hạ Bạch Hồ, hắn bước kế tiếp lại đánh Di Châu chú ý, đến khi cái này hai khối địa bàn cũng đánh xuống hắn là nhất định phải tạo phản, cái này mẹ hắn triều đình là lần lượt để cho hắn thất vọng, giữ lại còn có cái gì dùng? ngươi hỏi một chút vị này vương đại nhân, chúng ta ở chỗ này kháng oai đánh hải tặc, hắn ngược lại tốt, thứ nhất là cầm ti tướng quân còn có hai vị từ long hải đồng an tới bảo vệ thanh nguyên trắng sĩ cho khấu trừ, còn đối với nhà của bọn họ quyến dùng mọi cách gây khó khăn lường đạt, trong thành người dân oán thanh tái đạo, bọn họ tội so hải tặc từng có không khỏi đặt tới. Đoan băng sớm nghe nói vương tá ở trong thành chuyện ác, bất quá thanh nguyên ở giữa sự việc quá nhiều, nhân dân vô số tử thương, chấn an dân tình mới là trọng yếu nhất, còn như vương tá làm chuyện gì? Hắn Đoàn Bằng chỉ có thể giao cho triều đình để ý tới, hai người bàn về phẩm trận, Đoàn Bằng cũng không có đối vương tá quyền quản hạt, cho nên hắn càng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, đối phó người như vậy, chỉ có thể ngày sau ở trên triều đường hung hãn tham tấu hắn một bảng. Vương tá thủng một búng máu, gặp Đoàn Bằng tới, hơn nữa còn là hướng hắn bên này, hắn ngay lập tức liền tệ hại hơn, hướng về phía Đoàn Bằng nói, Đoàn Bằng, ngày hôm nay bản quan chính mắt thấy được ngươi người này cấu kết loạn dân, thanh nguyên thành chiến sự xem ra có bấy, cho cùng đường bay lại cán, tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Vương tá lá gan quá mẹ hà lớn, lại cái hố hoàn quét dương hai người. Còn muốn cầm chủ này quan một khối mà cho kéo xuống nước, hắn nhưng mà võ tướng à, triều đình từ trước đến giờ sẽ không nghe bọn họ những thứ này võ phu mà nói, hắn dám nói lời nói này, có thể gặp hắn lòng tin có nhiều đủ. Người lây mẹ tương lai còn có đường sống. Đoàn Bằng cũng muốn rút kiếm một đao chém tên khốn kiếp này, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng vương tá là Vu Hắc Mình, hắn mới không sợ. Hắn không sợ, những thứ này thanh nguyên binh còn có lương gia nhà làm sao có thể nuốt được khẩu khí này, chỉ gặp Lương Xuyên hướng trong đám người lương sư nghĩa một cái tỏ ý, miệng hướng Đoàn Bằng nổ lên nổ. Lương Xuyên ném xuống vương tá, ở Lương sư nghiễm bên tai nói mấy câu nói. Lương Sư Ngiệm cái này khó hiểu lập tức ngầm hiểu, lặc lẽ thối lui ra đám người, ngầm đến trong bóng tối, hắc ám bên trong, Lương Sư Ngiệm không biết đi nơi nào lấy được một cây sương binh mũi tên mất, đem mũi tên nhẹ nhàng khoác lên cung trên, ông một tiếng, hắc ám một tiếng tiếng xé gió, mũi tên thẳng hướng đoàn bằng tấn công tới. Hiện trường vốn là cực độ hỗn loạn, các phương người hỗn chiến một đoàn, ai còn nhớ được cái này trong bóng tối tên ngầm? Một mũi tên đóng vào đoàn bằng trên vai, đem hắn bắn lật trên đất. Cái này một nhóm làm việc nhưng mà sợ gây người tất cả người, chủ quan bị ám sát. Lương xuyên hô to một tiếng, có thích khách? Có người thả tên ngầm lương sư nghiễm cái này một chước ở ngoài trăm bước bắn ra lực độ đã sớm nhỏ được không thể nhỏ đi nữa chính là muốn làm bị thương đoàn bằng lại sẽ không đả thương đến hắn tính mạng mũi tên chỉ là thoáng đinh đến đoàn bằng trong thịt mặt đem hắn bắn lật trên đất căn bản chẳng muốn tổn thương hắn tính mạng toàn quân mới có thể có mũi tên này thuật chỉ có hắn phần độc nhất chết liền một cái thông phán hoàng thiếu bình bên trong thành người dân đã là đau buồn vạn phần không nghĩ tới cái này trợ giúp bọn họ bảo vệ hạ thanh nguyên chi châu đại nhân ở chính bọn hắn địa bàn lại lần nữa bị ám sát xem xem cây kia đâm vào đoàn bằng trên vai mũi tên mất rõ ràng chính là vương tá cùng người tới chế kiều trang bị tất cả người lúc này nổ tung nổi cái này võ tướng thật là to gan, lại dám ám sát mệnh quan triều đình, đây không phải là túng binh hành hung là cái gì? giết bọn họ. ở lương xuyên gây xích mít dưới, thành quản đại đội lại nữa nương tay, quả quyết cầm đám này xương binh vây lại, còn như vương tá, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể tay mình phía dưới người sẽ đi thả tiên ẩm, lá gan lớn hơn nữa cũng không có lớn như vậy đi. nhưng mà chính hắn cũng nhìn thấy, mũi tên kia chính là đốt thành cho hắn cũng nhận được, chính là bọn họ xương binh mình trang bị. cái này một tí có thể xong rồi, bắt quách sáng cùng dương lâm, hắn đỉnh hơn bị một chút trách phạt, bàn về tội một chút cũng than không được, có thể còn có công. Tổn thương đoàn bằng đây chính là tội chết một cái rõ ràng chính là tướng binh hành hung bọn họ đối đãi quan vụ mẫu cũng dám sáng đao, vậy đối với đợi nhân dân đâu vương tá thân thể không ngừng run rẩy hắn hiện tại đầu góc một phiến chỗ trống người thủ hạ nhất định là có lúc thất thủ chết tử tế không chết bắn tới đoàn bằng trên mình cái này mẹ hắn thật đúng là thủ hạ mình người mũi tên nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cả. lương xuyên lập tức hét lớn cầm đám người này đều không chế một cái cũng đừng chạy đoàn đại nhân sống chết không rõ lập tức đem an thần y cho ta mời tới thanh nguyên tới ta phải dùng hết sức tốt nhất thủ đoạn cầm đoàn đại nhân cứu sống đoàn bằng không chết được chỉ là mũi tên kia châm trên người quả thật để cho người nghĩ mà sợ nếu là bắn sai lệch đoàn bằng phỏng đoán chỉ có thể đợi sau chú ý một điểm lương xuyên trang được so thật còn thật bộ dáng kia giống như muốn ăn thịt người vậy ai thấy đều biết hắn là cấp đoàn bằng chỗ cấp hiện trường tâm trạng nhanh đổi dưới, toàn bộ người cũng đứng hướng lương ra quân đoàn người nhân dân không thiếu trực tiếp hướng trước tới cứu viện xương binh động thủ thuật gà túi trực tiếp đi đám người này trên đâu gọi vương tá bị người không chế vừa vặn quan hắn địa phương chính là khóa quách sán cùng dương lâm cái đó nhà tù vương tá bị đánh được không còn hình người mới vừa ném vào tới quách sán cùng dương lâm liền tò mò bu lại Lương gia quân chỉ vương tá hướng về phía ty phương hành nói: Ty tướng quân người này chính là hại các ngươi ba vị vị kia vương đại nhân, giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi thật tốt chiêu đái một tí hắn, không muốn yếu đi chúng ta địa chủ danh tiếng. Quách Sán vừa nghe lập tức nhảy ra ngoài, tốt ngươi cái vương tá, ngươi cũng có ngày hôm nay, chúng ta người Trung Nghĩa bị ngươi hãm hại, xem ra ngươi đây là báo hưng đến trên người mình, lão tử đây đánh không chết ngươi. Trong đại lao truyền ra một phiến tiêu rên. Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mạ lập cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự trường 946, Hàn Kỳ đến, thanh nguyên loạn cục cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, Đoàn Bằng ngược lại là nằm trên giường không ít ngày giờ. mũi tên kia không có thương tổn đến hắn chỗ hiểm, nhưng là vậy tổn thương được Đoàn Bằng không nhẹ, liên tiếp nằm trên giường nửa tháng có thừa, môi đến bây giờ còn là trắng, hắn đến bây giờ còn không rõ ràng một mũi tên này là chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng là đoán chừng là Vương tá người thủ hạ nơi lạ, nếu không ai sẽ lớn như vậy gan, dám ám sát mệnh quan triều đình. Vương tá người thủ hạ bị cao thuần người toàn bộ không chế lại, cùng ngày tại chỗ tướng tá từng cái qua đường tra hỏi, chuyện này vốn cũng không phải là bọn họ làm, ai sẽ thừa nhận cái này cùng dám chuyện? Nhưng mà sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thật, không kiềm được đám người này không thừa nhận à, không thừa nhận cao thuần nơi nào chịu, mỗi ngày qua đường, mỗi ngày thêm hình, Cẩm Vương Tá lúc nào treo đùa phụ nữ đảng hoàng hắc liêu cũng toàn bộ đào lên, đừng bảo là ám sát đoàn bằng chuyện này, chỉ là bị cao thuần nắm giữ tham ô nhận hối lộ những chuyện này, là có thể để cho Vương Tá cuốn chân đệm về nhà. Chiều đình rốt cuộc người đến, một bưu khoái mã từ bắc tới, xuyên châu qua huyện, chư huyện chủ quan đường hẻm chào đón, phần lớn người đều là ăn một lỗ mũi sám, ngay cả ngựa thượng nhân bóng dáng cũng không có nhìn lại, liền tiếp tục đi về phía nam đi đường. Nhìn cái này bưu hán đội ngũ hình dáng, như là biện kinh quý nhân theo lý thuyết cái này biện kinh người đến đều phải trước thời hạn thông báo dọc đường dịch trạm, nếu không trên đường này vất vả cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi từ biện kinh tới thanh nguyên có chừng mấy ngàn giảm cất trình, đám người này mà lại ở nửa tháng liền chạy tới đến quang dịch thay ngựa không đổi người tất cả đều là dùng tốt nhất ngựa dịch chốt vốn là rất có câu oán hận nhưng mà nhìn người tới thân phận hù được sắc mặt như đất lại không dám lắm lưới ngàn giảm bối mù đủ thấy dọc theo đường đi phong xương khổ đám người này ở vạn an đội trước đệ xuống đầu ngựa tới một cái bọn họ không biết thanh nguyên bên trong tình huống thứ hai trước mắt sông lớn ngăn cản đường đi người cầm đầu liền cũng không gấp tiêu tới tùy tùng nói người đi thanh nguyên cầm lương xuyên cho ta chuyển tới ta có lời hỏi hắn người làm này nói uhm hàn tướng công lương xuyên cầm vương tá làm vào đại ngục sau đó một lòng liền nhào vào củng cố mình thắng lợi thành quả việc lớn trong đó bành hồ đảo cần xây lại càng cần hơn kinh doanh hắn không chỉ có muốn xây lại càng phải xây được phòng thủ kiên cố thành vì mình an thân lập mạng chỗ không có là bành hồ đảo còn có thanh nguyên cũng là loạn thành nhất đoàn chính hắn biến tấu bị phá xấu xa được vô cùng là nghiêm trọng nếu như không nặng mới xây thiết lập cho thương nhân tạo một cái an toàn ổn định doanh thương hoàn cảnh không ra mấy năm ngoại lai thương nhân liền sẽ đi chỗ khác thiên đầu vạn tự dưới một người xa lạ tới tìm hắn ngược lại là để cho hắn vô cùng để ý bên ngoài ai là lương xuyên đi ra đáp lời truyền lời người vào thanh nguyên thành dựa theo chỉ thị đến bến tàu đem lời dẫn tới lương xuyên bên cạnh lương xuyên không có ở đây vạn đạt thương hội ở bến tàu phòng làm việc cái loại này cấp thấp trò lừa bị vậy lương xuyên là không tin hắn nói không ngu như vậy bị người cho lắc lư đến bên ngoài thành bên ngoài thành hiện tại có cái gì toàn mẹ hắn đều là hoa nhân thế đạo loạn thành nhất đoàn chỉ không đặt ở nơi nào liền để cho người chém hắn là gan lớn hơn nữa cũng không muốn đi buộc lên cái loại này mà truyền lời người gặp lương xuyên không chịu ra khỏi thành gặp nhau lần này có chút khó khăn hắn cũng không dám tay không mà quay về chẳng trắng, trắng để cho quan trên tại trấu ngu các loại người này là ai lương xuyên cũng không biết đi ra ngoài làm gì chẳng lẽ hiện tại tùy tiện cái gì con mèo con chó cũng có thể mời được hắn truyền lời không người nào thế nào chỉ có thể cầm quan trên thân phận chân thật nói cho lương xuyên hàng kỳ hàn tướng công tới chỉ đích danh muốn người gặp nhau cái gì lương xuyên nhảy một tí từ trên ghế ngồi dậy tin tức này chân thực tính có đợi kiểm chứng, bất quá Lương Xuyên tin tưởng, hẳn không người lá gan sẽ lớn đến dùng hẳn kỳ danh tiếng tới hù doanh người, hẳn kỳ được gọi là bạch diện diêm vương, dám dại mà hắn, quay đầu tính từ nợ tới chỉ sợ đầu không đủ chém. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, quả quyết kêu là hiến mang một đạo nhân mã, lại đuổi theo tôn lương tần ủy bốn người, như vậy đội hình không nói có gọi hay không được quan nhân, chạy trốn hẳn là không nói ở đây. Hắn kỳ hạ, đây là đủ đưa tới Lương Xuyên coi trọng người, người này tiền đồ chân thực một phía qua mình, cùng hạ tùng một nhóm người tối lui ra sân khấu sau này, chính là người này thiên hạ, hắn cao độ thậm chí không thể so với hạ tùng thấp. Chuyên thuyết người gặp Lương Xuyên sắc mặt thay đổi liên tục, lại kêu tới đây sao một nhóm người, cuối cùng là tin hắn mà nói, lúc này mới an tâm đi theo cầm Lương Xuyên đi vạn an bến đỏ dẫn đi. Bến đỏ thượng phong sóng nhỏ sông, tinh tế sóng gợn tô điểm nho nhỏ thuyền cầu, an nhàn lại tường hòa, một chút cũng không nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Mấy ngày nay đã dừng lại, mấy ngày trước Hàn Kỳ chưa từng thấy bến đỏ trên tràn đầy đảo binh loạn cư dân, bọn họ giang buộc họ hàng, điên cuồng thoát đi Thanh Nguyên, bến đò trên là một thuyền khó cầu, rất sợ trốn chậm rơi vào miệng cọp. Nửa tháng có thừa, gặp chiến hỏa đã tiêu, tất cả người cái này mới dần dần ổn định tim. Hàn Kỳ ở bến Đỏ Vạn An kim khoảng cách, hắn vậy lo lắng bên trong thành tình huống, vạn nhất bên trong thành có biến, hắn mới không muốn cầm mệnh dao ở chỗ này. Thấy trước mắt cái này chiến hỏa mới vừa đốt qua cổ thành, Hàn Kỳ trong lòng cảm khái và phẫn. Nơi này là hắn ra đời địa phương. Hàn gia nguyên quán là Hà Nam Tương Châu, cũng chính là hôm nay Hà Nam An Dương, bất quá Hàn phụ Hàn Quốc Hoa ở Tuyển Châu phụ làm quan lúc đó, cùng tỷ nữ tạm thời xung động sinh ra Hàn Kỳ, ngàn năm sau này uy viễn lâu bên trên Tuyển Châu thứ 2 trong bệnh viện còn đứng thẳng một khối bia, chính là ghi lại vị này ngàn năm danh tướng ra đời giai thoại. Đáng tiếc Hàn Kỳ năm xưa sống được cũng không thoải mái mặc dù là quan nhị đại, nhưng là hắn chỉ là một hạ của sống, bóng mát phong cùng chuyện đẹp cùng hắn không quan hệ, cha hắn lý lịch vậy không đạt tới, chúng chi hàn quốc hoa là một cái quỷ văn số. ở hàn kỳ 4 tuổi thời điểm liền đi gặp khương phụ tử, không biết là không phải tuổi thơ quá mức bi thảm, hàn kỳ từ nhỏ liền không thích nói chuyện, thấy người nào cũng là bản chứa gương mặt, tâm tính cũng là rất sớm quen thuộc, ở các tỷ tỷ lôi kéo xuống lớn lên, bất quá người nhà này trong gen thì có đi học hẳn giống, hàn kỳ dựa vào mình lại đánh ra một tên phi đường, hiện tại đã làm đến liền suy mật phó sứ vị trí, đã phối gọi là một tiếng hàn tướng công. Triệu Duy Hiến vui mừng chuyện này là phát sinh ở mình sau khi đi, nếu không lại phải bị Triệu Đình giữ lại đỉnh đầu lớn cái mũ. Triệu Đình biết được Thanh Nguyên binh loạn, lập tức bố trí phương châm, chỉ thị Phúc Châu Phương diện cứu viện. Thanh Nguyên là đông nam trọng chiến, Triệu Đình trọng yếu thu thuế nguồn, tuyệt đối không thể có vẻ ngoài y muốn. Đây là liền cần phái một thành viên trọng thần tới tới chấn giữ, người nào chọn thích hợp nhất? Nơi này là hắn ra đời, còn có tuổi thơ của hắn trí nhớ, Triệu Đình không ít người đều biết Hàn Kỳ năm xưa ở Thanh Nguyên sinh hoạt trải qua, hơn nữa trên Hàn Kỳ mặc dù là một giới văn tướng công, nhưng là lãnh binh giết địch kinh nghiệm tương đối phong phú, hắn mới từ kinh đông lộ trở về. Dưới mắt chuyên trị chính là hoa hoạn, do hắn tới thanh nguyên bất quá thích hợp nhất. Quy mẹ hắn mới nguyện ý tới thanh nguyên, chó này dám địa phương có xa lắm không cũng không cần nói, tới một cái một lần không cần hơn nửa năm. Địa phương tốt như vậy người ta triệu duy hiến sẽ chẳng muốn ngây ngô, nghĩ hết biện pháp điều trở về. Hơn nữa nơi đó có thể là thật đánh giặc à? Nghe nói ba nhân có trường và điểm, đây cũng không phải là một nhóm nhỏ người, một cái không cẩn thận, có thể thì phải vị quốc vong thân. Hàn Kỳ không phải người sợ chết, đối hắn mà nói hắn đời này trí hướng xa không phải cái gì vinh hoa phú quý. Hắn muốn làm chính là tên lưu sử sanh, làm vạn người kính ngưỡng thiên thu danh thần. Tây bắc loạn hắn liền đi Tây bắc đi, kinh đông đông lộ có hoa hoạn hắn cũng đi chữa cháy. Triều đình phái hắn tới thanh nguyên cứu cấp, hắn lại là không thể thoái thác. Không là cái khác, mang trong lòng thiên hạ người. Một đường ở xa tới mấy ngàn dặm, hằng kỳ hoàn toàn có thể một đường chơi qua tới, bất quá cùng hắn đến thanh nguyên có thể đều lạnh, hắn không có chế máy, tự mình gới khoái mã đi theo đội ngũ gấp thay ngựa, liền đêm không nghỉ đi thanh nguyên tới, nửa tháng không cần thiết, lại kỳ tích vậy chạy tới vạn an bến đò. Thảo dân gặp nhau tới chậm, mong hẳn đại nhân thứ tội. Lương Xuyên đi theo truyền lời người hỏa tốc tới gặp, vừa thấy mặt liền Quỷ Mộc ở Hàn Kỳ bên cạnh. Thật đúng là Hàn Kỳ, hắn lại cưỡi ngựa từ bệnh tinh chạy tới thanh Nguyên, cái này, không phải một kiện việc cung dung à? Hàn Kỳ hiện tại còn ngồi trên lưng ngựa, không có ở dịch quán ngủ lại, chính là chờ Lương Xuyên, gặp Lương Xuyên lưỡng tướng tới chậm, trên mình còn treo dài lụa màu cuốn bị thương, vốn là tâm tình có mấy phần không vui, lúc này vậy tan thành mấy khói. Đứng lên đáp lời. Hàn Kỳ không phải cho nọ, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, quan sát một lần Lương Xuyên, cùng với sau lưng hắn người mang tới, đám người này trên mình đàng đàng sát khí, vũ khí lại là chủng loại bất tận còn có người cầm một cây cái chổi lớn, mặc dù kỳ quái, nhưng là không đè ép được vậy đập vào mặt Kiệt Hán khí, xem ra chính là bách chiến binh. Lương Xuyên ve tuyết quan sát mấy lần Hàn Kỳ, Hàn Kỳ vốn là gầy, mấy ngày nay chạy như điên lại là để cho hắn gầy gò không dứt. Lương Xuyên tiến tới phụ cận, một cái khoác qua Hàn Kỳ cương ngựa, giống nhau một bộ chức nghiệp người chăn ngựa chiêu thức. Hàn đại nhân tới trước tiểu dân chỗ tắm một cái trên mình phong trần, ta để cho người đi thông báo đoàn đại nhân. Hàn Kỳ biết Lương Xuyên bối cảnh, từ Lương Xuyên rời đi Biện Kinh sau đó. Liên quan tới hắn chuyện đã vô cùng ít người nói lại. Dẫu sao Biện Kinh mới là quyền lực trung tâm, chủ động rời đi Biện Kinh rời đi rảnh rỗi nói phỉ tiếng nói, ai còn sẽ đi phản ứng cái này người không phận sự các loại. Bất quá Hàn Kỳ nhưng là biết, Lương Xuyên không đơn giản. Trong triều đình có rất nhiều loại giải thích, mấy loại chủ lưu tin nhảm chính là nói Lương Xuyên là thái hậu người, có nói hắn là quan gia người, còn có người nói Lương Xuyên là hạ thủ người. Dù sao bất kể là cách nói nào, Lương Xuyên đều không phải là một cái có thể coi thường người. Càng bởi vì Lương Xuyên có cái loại này bối cảnh nhưng làm là tiết mục dân gian chuyện, cho mình rắp ngựa hắn cũng có thể rắp được tự nhiên như vậy, một chút đều không mang lúng túng, người nào có như vậy độ lượng. Ta lấy vì ngươi sẽ trực tiếp thông chi đoàn bằng, để cho hắn tới gặp ta." Hàn Kỳ thầm nghĩ, ngươi cùng đoàn bằng là chung một phe người, đều là hạ tụng bên cạnh người, làm sao không lẫn nhau thông báo. Lương Xuyên rắp ngựa cố làm bi thương nói, đại nhân có chỗ không biết, đoàn đại nhân hắn." Hàn Kỳ vừa nghe liền biết chắc có cái gì mình không biết, không nhanh không chậm hỏi, "Hắn thế nào? Ngươi không dám nói." Lương Xuyên dạ một hồi, Hàn Kỳ nóng nảy đi lên, giọng điệu dốc cao nói, "Tin không tin ta chấm ngươi." Lương Xuyên mặt lộ vẻ bi thương sắc nói: "Không cần đại nhân che ta, lần này muốn tiểu dân người chết, nhưng mà không thiếu." Liên liên đoàn đại nhân hắn, hắn cũng gặp người xấu độc thủ. Đây là tình huống gì? Hàn Kỳ kẹp lại bụng ngựa ngừng lại, ánh mắt lộ ra một cổ tự sát khí từ từ hỏi, dựa vào sự thực nói tới. Lương Xuyên thấy Hàn Kỳ vậy Trương Diêm Vương đều sợ mặt, lập tức biết có thể phải có trò hay để nhìn, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, không thêm dầu cũng không dẫm, chỉ là cầm Vương ta ở thanh nguyên làm chuyện nói một lần, Hàn Kỳ nghe xong mặt đã hoàn toàn biến thành màu đen. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đa enn, mọi người có thể nhập hố. Chương 947 xem xét bằng bằng lương xuyên nói không nhiều chú trọng cầm vây công duyệt hoa tiểu lâu chuyện nói mặc dù mình vậy không có đạo lý nhưng so với vương tá hành vi lương xuyên hành vi thật là không đáng giá để ra dẫu sao lương xuyên chỉ là một giới thảo dân dân biến bình thường nhưng là võ tướng dám can đảm tập sát mệnh quan triều đình cái này từ ngũ đại thập quốc sau này thì vô cùng thiếu nghe nói đại tống triều sợ trước khi đi đường lưới cũ đối võ phu là nghiêm phòng tử thủ cũng nhiều ít năm không có như vậy ác tính chuyện kiện phát sinh không nghĩ tới tại đối kháng ngoại địch giờ phút quan trọng trên còn có như thế làm người ta khinh miệt sự việc phát sinh lương xuyên chưa đến nỗi nói không thật xem ra hắn lại phải dùng đồ sát đao máu tươi tẩy rửa đất thật tốt chỉnh đốn một tí mân chết quan trường lần này tới hắn là mang thanh y tới cũng phải thanh trừ hoạ họa hai là ổn định đông nam vốn cho là họa loạn nguyên là trên biển loạn nhân chưa từng nghĩ cái này phúc kiến quan trường lại hỗn loạn như tư đoàn người xuyên qua lần nữa tu sửa qua như cũ đổ nát cửa thành phía bắc là hướng lên trời cửa cái này đạo mặc dù hải tặc thời điểm tấn công bị tổn thương nhỏ nhất nhưng là thời điểm chạy trốn có thể không ít bị nổ đám hải tặc liền vì có thể trốn được nhanh hơn vào vào trong thành Hắn kỳ thấy được cùng năm đó hắn phụ thân ở lúc hoàn toàn khác nhau cảnh tượng, nơi nào còn có thịnh thế phồn hoa cảnh tượng, cơ hội nhà nhà cũng kéo trắng liên treo vải trắng, một đám lại một đám người ở trên đường khâu nhục giấy, là chết đi người thân tiễn biệt. Lúc đầu đường phố phồn hoa lúc này chỉ có tàn viên tay cụt vứt đá, trên mặt đường làm ăn cơ hội hoàn toàn thuộc về trạng thái đình trệ, năm đó hắn ở thời điểm, cái thành phố này chỉ cần có người địa phương liền có làm ăn, cái gì đều là lấy làm ăn là trung tâm, lại xem hôm nay, cái gì cũng bị mất, chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Tổn thất cùng thương vong xa so hắn tưởng tượng lớn hơn. Mặc dù Nam Phương Thanh Nguyên khoảng cách Hoa Quốc xa như vậy, chưa từng nghĩ nơi này lại được thảm thiết nhất tổn thương. Đoàn Bằng không có ở ở Uy Viễn Lâu, Uy Viễn Lâu còn có xây lại, Lương Xuyên cầm hắn an trí ở bến tàu, bởi vì nơi này mới có tốt nhất đại phu. An Dật Sinh cùng Hoàng Thư ký hai người ở đây, Đoàn Bằng muốn chết đều khó, huống chi, Đoàn Bằng tổn thương cũng không nguy hiểm đến cái mạng. Hàn Kỳ trực tiếp vào nhà, mặc dù là mùa hè, nhưng là bên trong nhà nhiệt được bực bội, chỉ sợ Đoàn Bằng lại trúng gió tà, tăng thêm bệnh tình. Cái này ở y lý trên là sai lầm, vết thương muốn thông gió, người càng phải thông gió nếu không bên trong nhà dễ dàng nảy sinh bệnh khuẩn, để cho bệnh tình lâu kéo không khỏi bệnh. đây cũng là lương xuyên ý đồ. nếu là Đoàn bằng hết bệnh được quá nhanh, vậy không phải nói minh thương thế không nặng, tình huống không nguy cấp. ở hắn có lòng tốt bảy mưu tính kế, Đoàn bằng ở trong phòng bị tội sống, hết bệnh xem càng ngày càng hơn nghiêm trọng. Hàn Kỳ thấy nằm ở trên giường, mặt như giấy vàng Đoàn bằng, sắc ý của hắn ở một khắc kia tuôn ra ngoài. vào nhà, hai vị đại phu mới vừa là Đoàn bằng chuẩn hoàng mạch, hôm nay mạch lại không tốt không chết yếu đi mấy phần, hai vị đại phu hài lòng lộ ra mỉm cười. Hàn Kỳ vào cửa vừa vặn đụng gặp An Dật sinh cùng hoàng thư ký. Hoang thư ký hắn không nhận biết, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều ở đây cùng cầm thú giao tiếp, mà an nhật sinh không giống nhau. Năm đó hắn nhưng mà có cấm cung ra vào tự do quyền hành. Đúng lúc Hàn Kỳ nhận biết an nhật sinh, năm đó an nhật sinh ở kinh trong vòng, mặc dù không phải là cái gì nhân vật quan trọng, nhưng là kinh không ở của người ta tay nghề tốt. Hắn rửa vào một tay y thuật tinh xảo trở thành rất nhiều triều đình quan to chỗ thừa khách, quyền lực lớn hơn nữa người vậy không địch lại xanh láo bệ tử. Hơn nữa càng những thứ này có quyền người có tiền càng sợ chết, an nhật sinh chỉ bằng trong tay một cây ngân chân cơ hồ kết nửa biện kinh thế duyên. Hàn Kỳ năm đó tỷ tỷ cũng phải cấp chứng, lần tham danh y không được trị. Cuối cùng tới là An Dật Sinh ra tay, từ Diêm Vương ra nơi đó kéo trở lại một cái mạng. Người khác Hàn Kỳ cũng chỉ khách sáo một tí, nhưng mà hắn chỉ cả như mẹ, Hàn Phụ Quốc Hoa sau khi chết chính là cái này tỷ tỷ đem hắn nuôi lớn, nuôi ân như trời, Hàn Kỳ mới sẽ như vậy để bụng. Chỉ là đột nhiên không biết từ một ngày kia bắt đầu, An Dật Sinh ngay tại thành biện kinh bên trong biến mất tin tức, rất nhiều quan to hao hết tâm lực muốn mời hắn rời núi cứu người, nhưng mà giang hồ lại không có truyền thuyết của hắn, ngoài ngàn dặm, lại hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Hàn Kỳ một cái phụ cận chủ động hướng An Dật Sinh kỳ chấp tay thỉnh an nói, An đại phu, ngày xưa biện lương bỉ ly. Hôm nay lại ở chỗ này gặp lại, thật là Hàn Mô may mắn. An Dật Sinh có chút không nhận ra Hàn Kỳ, hắn đã cứu người quá nhiều, đi ở trên đường thường xuyên có người chỉ như vậy cùng hắn khách sáo, đã không phải là cái gì bất ngờ chuyện. An Dật Sinh ngồi vào một bên, hơi hạm liền gật đầu, không hề lại làm biểu thị đây mới là thần y khí phách. Hàn Kỳ không giận ngược lại con thích, cung kính mà cẩn thận lại hướng An Thần Y nói, tỷ ta năm xưa gặp được thần y cứu về một mạng, một thằng đang tìm cơ hội báo đáp lấy cảm tạ, bây giờ ông trời thủy gặp, rốt cuộc báo ơn có đường. Hoàng thư ký nhìn một tiếng nói, ngươi có thể để cho An lão nhi ra tay, xem ra không giàu thì sang. Hàn Kỳ thằng người. Nhìn một cái hoàng thư ký, hắn dám gọi An Dật Sinh là lão nhi, chắc hẳn cũng là một vị cao nhân. Không dám làm, không dám làm. Dưới mắt có hai vị thần ý ở đây, đoàn đại nhân xem ra tính mạng nhất định không lừa bịp. Hoàng thư ký chặc chậc nói, mặc dù tổn thương không đạt tới tính mạng, bất quá cũng là thường cân động cốt tổn thương nặng nề, xem ra lớn hơn tổn nguyên khí. Hàn ký im lặng, địa phương lên những người này thật là tặc đảm bảo tiên. Đường Đường Triều đình địa phương lớn viên lại bị bọn họ tổn thương đến đây, có phải hay không lại cho bọn họ một chút binh, bọn họ cũng dám tạm phàn. Hai vị thần ý lại nghỉ ngơi trước, hậu sự ta tới an bài. Hàn Kỳ lên tiếng, hai người nhìn một cái lương xuyên lương xuyên gật đầu một cái hai người liền lui xuất vân hàn kỳ ngồi vào đoàn bằng đầu giường cực kỳ an ủi đoàn bằng nói đoàn đại nhân chịu khổ chán váng mê bên trong đoàn bằng mở mắt ra đầu giường ngồi một vị người xa lạ hắn lại không nhận biết vị này thật thái sơn ngươi là ta là hàn kỳ thu quan gia mệnh lệnh đặc biệt tới tuyển châu phủ điều tra hoa loạn đại nhân yên tâm dưỡng thương nào đó người mang hoàng mệnh dạy chuyện này có cái định luận hàn kỳ đoàn bằng giờ khắc này thật giống như an đại lược hoàng mệnh liều mạng muốn từ trên giường lật lên thân tướng vị này triều đình phái tới quan to hành cá lễ Hang Kỳ hắn không nhận biết, cũng không đại biểu hắn không biết. Su Mật phó sứ từng đánh đảng hàng người, nhân phẩm cùng tài cán đều là nhất lưu thần tượng cấp nhân vật, mấu chốt vẫn là đại biểu quan gia tới. Như thế nào để cho hắn nằm được? Nhưng mà thân thể động một cái liền lập tức làm động tới vết thương, tê liệt đau nhức để cho Đoàn Băng giống như một đầu tôm lớn dụn, lớn chừng hạt đầu mồ hơi nhỏ xuống. Đoàn Băng bảo vệ lanh thổ bất lợi, khiến Bách tính oan uổng gặp đồ thán, chân thực tội đáng chết vào lần. Như bây giờ lại là người bị trọng thương, đã không kham nổi chi châu một trước, còn thỉnh đại nhân báo cáo thánh thượng. Ngoài ra phá yếu viên thủ thành, Đoàn đại nhân mau nằm xuống nghỉ ngơi. Không cần nói nữa, Lương Xuyên đã đều nói cho ta. Vạn sự đều có định luận. Lần này Hải Tặc thế tới hung hung, Bắc Địa có nhiều thất thủ, Đoàn Đại Nhân có thể bảo toàn tuyển châu phủ đã là không dễ. Vương tá Lang Tử gia tâm công khai mưu hại triều đình quan to thánh mạng, ta tin tưởng triều đình sẽ trả lại cho Đoàn Đại Nhân một cái công đạo. Nói rõ, Vương tá tiểu nhân vật này mệnh ở Hàn Kỳ xem ra là một văn tiền không đằng giá, hắn muốn là bảo vệ bọn họ văn nhân lợi ích. Nếu là sau này ai cũng dám tùy ý sách đao đối bọn họ những thứ này người có học ra tay, còn có bọn họ đường sống. Ngày hôm nay bị thương không chỉ là hắn đoàn bằng một người lại là thiên hạ văn nhân lợi ích, bọn họ là buộc chung một chỗ chung nhau thể, không giết một hai cái gà tới kính một tí khỉ. Sau này thì không có quý củ. Hằng kỳ mặc dù nóng nảy lớn, nhưng là hắn cái không chừng mực, chỉ là để cho hắn có thể nhìn vào mắt người không hề nhiều. Hắn coi thường hạ tùng cái loại này không đi đường tránh lên trước người, ngược lại là đối phạm trọng yếm như vậy thanh lưu tương đối gật bừa. Mặc dù trên triều đình vẫn luôn lấy làm cho này lần đoàn bằng có thể liền nhảy cấp ba, lập tức từ tịch tịch vô danh chi quân thăng là chi châu, tất cả đều là hắn chuyển đầu đến hạ tùng môn hạ duyên cớ, nhưng là tỷ mỹ hằng kỳ rời đi biện kinh trước từng hiểu qua tựa hồ sự việc không hề xem người ngoài cho là như vậy. Đoàn Bằng cùng Hạ Tùng hoàn toàn là tám gậy đánh không, hai người thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua. Lời đồn đại trong đó nói Đoàn Bằng đầu dựa vào Hạ Tùng, nhưng là Hạ Tùng hàng năm ở Tây Quân, Đoàn Bằng thì nhập sĩ sau liền hàng năm ở phương Nam nhậm chức, hai người hoàn toàn không có đồng thời xuất hiện. Về phần tại sao Hạ Tùng sẽ bảo đảm dơ Đoàn Bằng bỏ ra đảm nhiệm cái này vị trí trọng yếu, trước mắt hắn còn không có làm rõ ràng, cái này cũng không trọng yếu Đoàn Bằng đối với Hàn Kỳ định luận rất là cảm kích. Lần này Thanh Nguyên tổn thất thật sự là quá, hắn thành tự bảo vệ lãnh thổ quan đối Hàn này nãy. Hang Kỳ đối với thanh nguyên tình huống rõ ràng không thiếu, thanh nguyên quân phòng giữ không hề nhiều, sức chiến đấu vậy rất là vậy, chỉ là vào năm đó sơn dân bạo động sau đó mới tăng cường quân lực, nhưng là đối thượng hơn mười ngàn người hải tặc, không thể nào coi giữ một phe này thành trì. Hơn nữa theo có thể tin tình báo, lúc đó tặc nhân cũng không chỉ hơn mười ngàn người, trong này tựa hồ còn có phức tạp hơn nội tình. Cha, Hang Kỳ chẳng muốn thả qua bất kỳ một người nào người đáng chết, hắn là mang đau tới, không hết mấy người đầu, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Đoan bằng tổn thương được quá ác, nếu như là tự tàn nói vậy được vốn là quá cao. Loại trình độ này tổn thương vạn nhất cái không cẩn thận, chỉ sợ sẽ đem mình hại chết hết. Hàn Kỳ sẽ không ngu như vậy, hắn Đoàn Bằng cũng sẽ không ngu như vậy. Ba nhân lần này tấn công mục tiêu tính cực mạnh, chạy thẳng tới uy viễn lâu tới, không chỉ có thành công giết chết nhân vật số 2 thông phán Hoàng Thiếu Bình, liền chủ quan Đoàn Bằng cũng người bị thương nặng. Nhìn như hai người tướng đi không liên quan, nhưng là tỉ mỉ nhớ tới, chưa chắc không phải một chàng âm yêu. Nghe nói mấy cái sẽ mang binh toàn bộ đều xuống liền ngục, lại đem Đoàn Bằng hại chết, bên trong thành liền không có chấn giữ người, ai còn có thể chỉ huy được động bên trong thành? Lực lượng, đến lúc đó muốn phá thành liền dễ như trở bàn tay. Rõi tính toán khó trách triệu duy hiến trên chúc bể đầu phải rời khỏi chỗ này, xem tới nơi này cũng không phải gió em sóng lặng bình hồ dưới sóng ngầm phun trào. hàn kỳ trong mắt nổi lên một hồi sát ý mới vừa đi ra bến tàu phòng làm việc, hàn kỳ lại hướng hai vị thần ý hỏi mấy tiếng tốt, lưu hạ mình địa chỉ, liền mong đợi tương lai có thể được hai vị thần ý trợ giúp. bằng hắn lúc này địa vị, cái này cũng không coi là đường đột. an giật sinh cùng hoàng thư ký hiện tại làm việc cũng được xem lương xuyên sát mặt, lương xuyên nháy nháy mắt nô nô miệng, hai người lúc này mới cẩn thận đồng ý. hàn kỳ dĩ nhiên không nhìn thấy một màn này, hắn hẹn lương xuyên nói, cùng ta đi uy viễn lâu bên cạnh đi tới lui. lương xuyên chân mày cau lại. Không nhìn ra Hàn Kỳ là cao hứng còn chưa cao hứng, đây mới là lãnh đạo trình độ, để cho ngươi không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, bất quá có thể cùng ngày xưa lão lãnh đạo, đương nhiên là không thể thoái thác. Đại nhân bên này mời. Chuyện nội dung cốt chuyện ổn, đã enn mọi người có thể nh hố. Chương 948, Hàn Kỳ đao. Uy Viễn lâu đã trở thành lịch sử, phế tích phần lớn bị dọn dẹp sạch, trên đất tấm đá xanh lại lần nữa hiện ra, năm tháng cầm những thứ này, tấm đá mài được tranh ánh sáng kiết, bất quá tấm đá này đi lên vô cùng là thoải mái, chính là mưa rơi lúc cũng sẽ không khỏa được một cước bù lầy. Thanh nguyên ngàn năm, người giỏi đã tiên. Nơi này đi ra qua rất nhiều đạt quan hiền quý, xa không nói, tham gia tránh sự định vị ngay tại tuyển Châu phủ đảm nhiệm qua trước, còn viết xuống qua một bài liên quan tới cây vung nem tiên thiên. Dưới mắt còn có một người, Hàn Kỳ cũng cùng Thanh Nguyên không hề rõ ràng duyên. Uy viễn lâu bên cạnh có một cây cổ rong, xanh um tươi tốt cảnh lá hạ đứng nghiêm một tòa nhà cũ, Hàn Kỳ đi tới cái này nhà cũ bên cạnh, yên lặng ngồi lâu. Lương Xuyên mang lấy cao thủ cẩn thận yên tĩnh hầu ở bên cạnh, nhìn Hàn Kỳ không nói một lời. Hàn Kỳ tính cách rất là trực tiếp, trầm mặc ít nói mấy chữ liền viết ở trên mặt hắn, hắn hoặc là không nói lời nào, vừa ra miệng là có thể đả thương người như vậy lúc này tuy viễn lâu gió thổi tới không hề sẽ nóng bức mang một chút gió biển vị để cho người hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ hồi lâu Hàn Kỳ mới lên tiếng năm đó ta chính là ra đời chỗ tòa này nhà cũ bên trong Lương Xuyên muốn nói một tiếng cơm nơ đột nhiên phát hiện Hàn Kỳ cũng không phải là thích phụ hòa người càng không phải là một cái có thể người thích đùa không thể làm gì khác hơn là nhận ở trong lòng hướng về phía Hàn Kỳ nói đại nhân còn nhớ trước cửa viên này cây giả đây là một câu nói nhảm Hàn Kỳ nói không quên được ở chỗ này mấy qua năm phải trả coi là ăn nhàn nào đó cả đời này ăn rồi vô số đắng cũng chỉ năm đó gia phụ trên đời lúc cũng coi là cơ máu không lo, nhớ năm đó thì ta mang ta ở nơi này dưới tảng cây học đi bộ, ta một vòng một vòng lượt quanh, mặc dù khi đó còn nhỏ, nhưng không quên được. Đại nhân hôm nay cảnh sinh sôi hoa tốt cũng không quên căn bản, thật sự là ta thế hệ mẫu mực. Hàn Kỳ không có phản ứng hắn. Cái này thật tốt thành à hôm nay lại bị hủy thành như vậy, quả thực để cho nhân tâm đau. Hàn Kỳ thật giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi vậy, hắn từ phương Bắc vạn giảm tới, vẻ mặt như cũ sáng láng, đổi thành lương xuyên, không ngủ trước hắn 3 ngày 3 đêm nói sau. Hoa nhân chân thực đáng hận, bọn họ trong xương thịt có xâm lược tối hư tà xấu. Hàn Kỳ quan sát Lương Xuyên một mắt, ở Cổ Nguyên thành thời điểm hắn cùng Lương Xuyên đi được cũng không gần, Hàn Kỳ gần đây xem thường Lương Xuyên người này. Ngay nhót mà thôi. Bất quá ở Hạ Tủng phủ trước cửa, Lương Xuyên bày ra một ngón kia quả thực để cho hắn tươi đẹp. Nói Lương Xuyên vô học, hắn trong bụng tài hoa đời này vô song, làm ra thi từ tài tình đã sẵn sàng, liền hắn cái này đứng đắn khoa cử xuất thân văn tướng công cũng tự thẹn không bằng. Rất nhiều người nói Lương Xuyên biết lĩnh hot, xem hắn đập đều là người nào, đầu tiên là Đinh vị sau là Hạ Tủng, vậy cũng là thiên hạ vô song nhân tình, tuyệt không phải cái gì mê hồn canh cũng có thể gióp được choáng váng chủ muốn chụp ngựa của bọn họ dám còn được xem mình có đủ hay không cách nguyên lấy là lương xuyên tính tình cùng mình sẽ vô cùng không hợp nhau hàng kỳ mình là dạng người gì hắn trong lòng mình nhất là hiểu rõ mình tính khí này cũng không phải là người bình thường có thể bị được lương xuyên thấp mi liền có thể rất ngựa người khác chỉ xem lương xuyên là người chăn ngựa người chăn ngựa cũng không thể ra chiến trường ở tây quân hàng kỳ liền nhìn ra lương xuyên không bình thường duyên châu bảng tịch nghe nói đang đối với tây hạ trong chiến tranh tỉnh cờ thu được một chi kỵ binh trang bị hoàn hảo chiến huấn có làm bảng tịch vui vẻ mi mắt cũng sai lệch từ được chi bộ đội này mỗi lần xuất binh đều là giết được chúng quanh đảng hạng bộ lạc nghe tiếng sợ vỡ mật cầm đầu tiên phong mang một tấm đồng xanh mặt nạ lại là người gọi thiên tướng quân bang tịch một giới quan văn đánh ra uy danh hiển hách vốn cho là là đảng hạng người hàng binh hàng tướng người có lòng hỏi thăm giới đám người này lại là xuất từ định xuyên trại định xuyên trại cái này địa phương nhỏ người biết không mấy cái nhưng là hàn kỳ không có thể không biết lúc đầu chính là một cái tiền đồn sau đó ở lương xuyên kinh doanh dưới không chỉ có giết sát liền mấy vị đảng hạng đại tướng còn để lại mấy trăm cái thiết diêu tử thi thể địa phương dân du mục còn nói trong định xuyên trại mặt có một chi rất cường đại quân đội ở cố nguyên thành để ngừa thủ làm chủ thời gian bọn họ liền khắp nơi đánh ra đánh không ít thắng trận những thứ này thắng trận lại tiên làm người biết tây quân lui về sau đó lúc này mới giải mật liền không thiếu trong quân bí văn hàng kỳ tiến vào xu mật viện là số ít biết những thứ này một người trong tất cả hết thề các thứ này tin tức toàn bộ đều chỉ hướng định xuyên trại trong định xuyên trại mặt có ai chỉ có một cái ngựa mã trị tiểu quan lương xuyên hàng kỳ liền biết tại sao đinh vị muốn trọng dụng lương xuyên cùng hạ tùng thừa vị giống vậy cũng phải trọng dụng lương xuyên Thằng nhóc này không chỉ có biết làm từ biết vô ngựa, tựa hồ còn có một tay người trong thiên hạ không biết. Hàn Kỳ thấy được lương xuyên sau lưng cùng mấy vị này, mặc dù trên mặt mang kiên ổn, nhưng tuyệt không phải người bình thường, còn có lương xuyên mang tới vậy một đám người, tuyệt đối có vốn để tránh. Hơn nữa hắn phân phát hiện một chút đầu mối, lương xuyên thuộc hạ đám người này, phần lớn lại là thuần chánh tần binh, quan trung người đàn ông. Đáng nghiền ngẫm địa phương thực ra quá nhiều. Hắn một mực hoài nghi, lương xuyên căn bản là giả heo ăn hổ. Hàn Kỳ hỏi lương xuyên nói, ngươi thuộc hạ vì sao như thế nhiều quan trung người đàn ông, chẳng lẽ? Lương xuyênừ một tiếng Vậy không phủ nhận, rất là sảng khoái tê, đại nhân đoán không sai, chính là từ Thiểm Tây Bắc Nam tiên lưu dân. Hàn Kỳ trên mặt sắc thái lưu luyến, nhìn về phía Lương Xuyên mang bà phần bất ngờ. Lương Xuyên con người hướng Hàn Kỳ được rồi một cái vái, eo cong đến cơ hồ thành 90 độ. Tây Bắc chiến loạn nhiều năm liên tục, người dân dân chúng lầm than, tiểu dân từ trước chỉ trên giấy biết lưu dân bi ai, chính mắt đặt chân Tây Bắc mới mới biết trên giấy nông cạn cùng chẳng bệnh. Những người dân này ông trời không có cho bọn họ đường sống, bọn họ cứu ta Lương Xuyên một mạng, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Hàn Kỳ ánh mắt nóng bỏng nhìn Lương Xuyên, tổng cộng di chuyển hồi tới bao nhiêu người? Lương Xuyên nói, kém không nhiều có 30.000 số. Những thứ này còn chỉ là ở phượng Sơn đặt chân, phương Nam chân thực quá xa, có thể kiên trì đến Mân Trung, 10 chưa đủ 1. Năm trước biện kinh Tuyết rơi nhiều một lần kia, chỉ là biện lương dưới thành thị có 300.000 lưu dân. 10 chưa đủ 1, 30.000 số. Hàng Kỳ thống khổ nhắm hai mắt lại, khá tốt cuộc chiến tranh này kết thúc, ít nhất mấy trong năm nhân dân có sống yên ổn ngày qua. Nếu là đánh tiếp nữa, cũng không biết còn lại có bao nhiêu người đi vãi, 30.000 người dân cũng thu xếp ổn thỏa sao? Hàn Kỳ ân cần hỏi. Lương Xuyên gật đầu một cái. Tiêu phí không nhỏ đi, không quan trọng chi ra không đáng nhắc đến. Quả nhiên là một nhân vật. Hàn Kỳ một câu nói, coi như là đối lương xuyên khẳng định đi. Hàn Kỳ đồn đánh giá nếu như nói là ở đường triều, không thể so với Phạm Trọng Nghiêm kém, Phạm Trọng Nghiêm tiểu con người toàn vẹn ngàn năm không hai, Hàn Kỳ như vậy càng giống như một người bình thường, một cái có thể chơi chính trị lại tính cách thuần lương người tốt, cộng thêm hắn cương ngạnh tính cách, cũng không phải là người bình thường cũng có thể được phần này khẳng định. Vì thiên hạ dân chúng chuyện, ngươi chỉ để ý làm, ngày nào gặp phải khó khăn ít có thể đến tìm mỗ, Hàn Mộ thân không trói gà lực lại có ưu quốc chi tâm, chỉ hận triều đình luận đạo không bằng Giang Hồ Sa. Đại nhân nói cười, có những lời này ta liền thay tiểu dân bên người vô số lê dân cảm tạ đại nhân dân chúng đường sống không nhiều lời nói càng không có biện pháp truyền tới các ngươi những thứ này cao cao tại thượng tướng công trong lỗ thay nếu như đại nhân thật nghe được vào những thứ này tầng dưới chót dân tiếng vậy thì thật là dân chúng có phúc ngươi bất định hót, ta không ăn cái này một bộ kỳ hi thiên xuyên vạn xuyên định bỡ không xuyên triều đình có hàn đại nhân như vậy hiển thần lương tướng đại tống mới có tương lai tại địa phương cố nhiên có thể trực tiếp tạo phúc người dân nhưng là có thể trợ giúp số người có hạn Nhưng nếu như là ở trên triều đỉnh có thể chế định ra vạn thế kéo dài tạo phúc kế hay, như vậy toàn thiên hạ người dân cũng có thể được lợi. Hàn Kỳ nhìn Lương Xuyên một mắt, một bộ ta còn muốn ngươi dạy diễn cảm, ho khan một tiếng liền không có lại buồn bán lẫn nhau thôi đi xuống. Hai người ở Hàn Kỳ ra đời địa phương vòng vo vò một vòng, tựa hồ cũng không có cái gì tốt chơi, ngược lại là hai người thổ lộ tình cảm liền một cái. Uy Viễn lâu xây lại gánh nặng mà đường xa, nghe nói người năm đó cũng có thể tham dự vào quan gia tám tòa cung điện xây lại trong đó, hiện hạ càng phải khơi mào cái này cái đúng. Trong thành này tựa đều là tốt đẹp, trách nhiệm của bọn họ cảm không thể so với tiểu dân kém. Sự việc vừa phát sinh bọn họ liền đứng dậy, còn thỉnh đại nhân yên tâm. Hàn Kỳ ư một tiếng, lại nói tiếp, ta có thể phải ở tuyển châu nán lại hồi lâu, ngươi chuẩn bị một nơi thanh tịnh địa phương, ta muốn ở lâu dài. Tới tuyển châu chuyến này nhất định phải đắc tội không ít người, nhưng là nguy hiểm nhất vẫn là bên ngoài người nguy hiểm. Hàn Kỳ không thể không cân nhắc một điểm này. Hắn đoàn người này người mang tới quá ít, ít đến liền mình an nguy cũng không có biện pháp chiếu cố đến. Vốn là hắn là dự định để cho phúc kiến đường chuyển vận sứ an bài song khoảng cách. Vừa nghe vương tá tạo phản chuyện, lòng hắn lại treo lên, vương tá hắn là làm thì định đến lúc đó liền sẽ đắc tội phúc kiến đường quan viên, vậy mình liền muốn cho mình chuẩn bị đường lui. Rõi mắt toàn bộ trong thành, quan viên địa phương hắn không tín nhiệm, ngược lại thì cái này cùng hắn đã tham gia tây trinh đinh vị gian nô hạ tùng gã sai vật đáng giá phó thác. Đại nhân chịu ngủ lại là tiểu nhân vinh hạnh, yên tâm, đại nhân chỉ để ý an tâm ở, an ở một mực không cần đại nhân lo lắng. Quan viên xuất hành, vậy có thể đưa đón đều là coi là thân mật người mình. Lương xuyên trong đầu nghĩ có phải hay không Hàn Kỳ công nhận mình? Hàn Kỳ nghĩ chính là, Lương xuyên cùng hạ tùng quan hệ gần, hiện tại ở trong triều đình, hắn mặc dù không đảng không phái, nhưng là như cũng bị người khác coi là tây quân một đảng đây là không tìm được hắn chuyện, nếu cũng cho rằng hắn là hạ thủ người, sẽ không sợ bị Lương Xuyên âm toán. Ngươi nói ta từ phương diện gì bắt đầu tra được tương đối khá. Lương Xuyên giả vờ không hiểu hỏi, đại nhân chuẩn bị tra cái gì? Tham ô vẫn là thối giữa. Tra cái len sợi tham ô, Hang Kỳ tới nhất định là tra Hải Tặc tấn công là một, chỉ sợ còn cùng hóa hoạn thoát không khỏi liên quan. Hang Kỳ hừ lạnh một tiếng, tuyển châu phủ không phải địa phương nhỏ, lại như vậy tùy tiện để cho Hải Tặc phá thành, có thể gặp bình thời quân bị hạng lung lõng, cái này ngược lại cũng không trọng yếu, chỉ sợ có người trong ngoài cấu kết, vậy sẽ phải thật tốt tra một chút. Lương Xuyên liền ân mấy tiếng, cái này cũng không tốt đồng hồ, chuyện này hắn cũng có phần, vạn nhất tra được hắn trên đầu. Hàn Kỳ lại nói, "Giúp ta chuẩn bị một cái chằm đao." Lương Xuyên trái tim nhỏ run lên, yếu ớt hỏi, "Đại nhân đây là chuẩn bị giết người?" Lương Xuyên hù được cổ co giúp một cái, lại không dám nói lời nào. Hàn Kỳ chính là một cái đao, một cái mũi nhọn lộ ra đao. Chuyện nội dung cốt chuyện ổn, đại enn mọi người có thể nhập hố. Chương 949, Hàn Kỳ tra hỏi. Thanh Nguyên huyện nha ở vào đông đường phố đại đạo bên cạnh, một cái hẻm nhỏ kéo dài đi vào, cửa đứng thẳng một khối bia, ghi lại cái này huyện nha lịch sử ngày thường nơi này rất yên lặng, bởi vì huy viễn lâu ngay tại mấy trăm mét xa bên cạnh, phủ trong huyện có đại sự gì, mọi người đều là trực tiếp báo danh huy viễn lâu, để cho châu bên trong kết luận. Dân chúng nhỏ vậy sẽ không cùng quan đấu đạo lý, vô cùng thiếu đi quan môn bên trong xem đát. Lương xuyên tới thanh nguyên mấy năm, vậy rất ít đến cái này chim địa phương, chim chi huyện tên gì hắn cũng không biết. Huy viễn lâu cùng thanh nguyên huyện nha quan hệ chính là vi diệu như vậy, ai tới cái này một mẫu đất ba phân liền tự dắt cụp đôi làm người, không biết tìm không tự tại. Hàn kỳ trên đầu chĩa vào một khối thanh tránh liêm minh tấm bảng lớn, phụ nha bên trong có mấy phần nóng gian. Ánh sáng mặt trời chiếu ở công đường, nhưng để cho người không thấy rõ cao cao tại thượng huyện Lao Gia cửa hình dáng. Thanh Nguyên huyện nha thành tạm thời nơi làm việc. Ngày hôm nay tọa đường thành Hàn Kỳ, Đường Đường su mật phó sứ thành tạm thời tiểu chi huyện, tuyển Châu phủ những quan viên khác, còn có Từ Phúc Châu phương diện vội vã chạy tới truyền vận sứ điền chân Thu. điền chân Thu biết được đoàn luyện dùng Vương Tá lại dù cho thủ hạ Hàn binh cầm tuyển Châu chi phủ đoàn bằng cho làm, hơn nữa còn là ngay trước mấy trăm người mặt, thủ được hắn mấy đêm ngủ không yên giấc. Biện Kinh phương diện phái đại thần xuống điều tra, hắn cái này chỉ uy sứ không chỉ là bởi vì Thanh Nguyên bị công muốn tới coi kiểm tra kỹ sự công tác, tay vẫn phía dưới phạm nhân chuyện hắn cũng không có biện pháp than tâm lại ở phúc châu điền chân thu cũng coi là một giới phong cương đại quan nếu là lại vào hai bước cũng có thể ngồi vào hẳn kỳ vị trí bất quá lúc này hai người còn kém cấp ấy hẳn kỳ liền một cái nhìn thẳng cũng cười được xem điền chân thu điền chân thu lung tung hướng hẳn kỳ hàn huyên mấy câu chỉ đổi trở về hẳn kỳ một tấm đối mặt khí được chính hắn mặt cũng là hất được không được lúc này điền chân thu ngồi ở phó án bên trên giữa khí công phu coi như về đến nhà ở hắn sau chính là thanh nguyên quan viên lớn nhỏ bọn họ không có ngồi tư cách toàn bộ đứng ở công án sau đó văn thư cầm bút sao nhớ một tràng chiến trận lớn sắp mở ra bên cạnh người thấy cái này băng điểm vậy bầu không khí thở mạnh cũng không dám một hơi tránh đường lên ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn tới trong sảnh lúc đó vừa vặn sáng chói dậy vậy minh sáng lên chạm trên dao sát bén không ngờ sẽ lấy làm cho này là giết lui hải tặc sau tiệc ăn mừng chỉ sợ ngày hôm nay có người muốn đổ mõ một mét chạm đao lương xuyên có thể không có chỗ đi làm giá nhất giá hay là từ huy viễn lâu trong phòng kho mời đi ra nghe nói đã hơn 30 năm chưa dùng qua lúc đầu sát khí quá nặng tháng 8 thời điểm cái này tồn sát khí đặt ở trong phòng kho cũng có thể làm cho cả phòng kho khí lạnh bẹo bẹo thanh nguyên phần lớn tử tù đều là trước áp lên sau thu lại thi hành đương đường chạm giết chân thực quá mức máu thành cùng thanh nguyên người hỏa khí xanh tài nguyên tắc vậy tướng xuống lên hàn kỳ nhìn xem phủ ngoài cửa mặt trời hướng về phía cao thuần nói giờ gì cao thuần là cán bộ cao cấp đệ đệ lần này hồi thanh nguyên trước cao kiển còn đặc biệt tìm hàn kỳ trong phủ thổi một trận nước liền muốn để cho hàn kỳ chiếu cố một tí bọn họ người của cao gia chuyện lớn như vậy chỉ sợ khó tránh khỏi có bất chấp cao thuần kêu bẩm đại nhân giờ thị đã đến hàn kỳ cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào lạnh nhạt nói cẩm vương tá cho ta đặt lên tới vương tá đường đường cấp năm đoàn luyện dùng cũng coi là một khối quan to. Vật lực trong tay có thể so với năm đó tiết độ phó sứ, hiện tại ở Thanh Nguyên đại ngục bên trong sống ăn nửa tháng sinh tội, mỗi ngày Quách Sán đúng lúc ăn no liền lấy cái này người chim hà giận. Làm lính người nóng này bốc lửa, Quách Sán cũng là đoán chừng lần này mình chết chắc, sống một ngày coi là một ngày, có một ngày thì phải ra một ngày khí. Dương Lâm lúc đầu cũng không dám đi thế nào vị này cấp năm con to, nhưng mà sau đó xem Quách Sán mỗi lần đánh xong đều có một loại thần thanh khí dạng thống khoái cảm, cộng thêm Quách Sán mỗi ngày ở bên thai hắn tội rõ, lại không đánh liền không còn kịp rồi, làm được hai người thay phiên ra trận, đánh tới phía sau một cái đánh lên lớp 7 một cái đánh 15, đánh được vương ta không còn hình người. Vương tá bị xoa ra phòng giam một khắc kia rốt cuộc có một loại giải thoát cảm giác ra phòng giam là có thể tìm người đi khai thông quan hệ, lại cũng không cần lo lắng một ngày kia chết bất đắc kỳ tử ở nơi này ngủ tối trong đó. Vương tá trước khi đi còn không quên uy hiếp Dương Lâm cùng Quách Sán nói: các ngươi hai cái đồ khốn, ra ngày hôm nay đi ra ngoài ngày mai sẽ lần nữa trở về, bất quá đến lúc đó có các ngươi chịu tội. Quách Sán đuổi kịp hàng rào gỗ trước, chỉ Vương tá lộ muối mắng to: cầu quan, ngươi nếu là nương người cho ngươi sinh cái trứng ngâm nói sẽ tới cùng Lão Tử liền một tràng. Lão Tử mấy ngày nay không đánh chết ngươi, ông trời vậy sẽ thu ngươi. Vương tá tóc hai bù sụ, trên mặt bầm đen một mảng lớn, đắc ý hoa tay muối chân đạo, ha ha ha, ông trời không sen vào ta, không quá ta nhất định sẽ để cho ta chịu tội trăm lần, còn tới các ngươi trên mình, đến lúc đó để cho các ngươi cầu xin không được, muốn chết cũng không thể. Quách sán hận được nửa răng nhưng là không có biện pháp nào, khí được ở trong tù lớn tiếng gào thét, ai để cho hắn không ở nơi này mấy ngày sẽ sỉ nhục Vương tá. Vương tá lấy là đoàn bằng sợ sự việc làm lớn chuyện phải đem mình thả ra ngoài, đến trên công đường tất cả mọi người đều dùng một loại xem chết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, công đường còn đỡ một cái chầm đau, cấp trên điển chân thu chỉ có thể ngồi vào một bên tránh chủ hắn cũng không nhận ra, gương mặt đó viết được tràn đầy chữ chết. Vương tá có một loại dự cảm rất xấu, còn không cùng Hàn Kỳ lên tiếng, Vương tá ngay tại trên công đường gào lên, dù đại nhân ngươi phải làm chủ cho ta à, ta phụ mệnh tới tuyển châu thiếu viện, lại bị đám này quan viên địa phương nút lại. Điền chân Thu vừa mới tới, tình huống như thế nào còn không có rõ ràng, đương nhiên là muốn cùng Vương tá chung một phe. người nào cầm ngươi bị thương thành như vậy, các ngươi tuyển châu phủ đã trước vận dụng tư hình. Hàn Kỳ rất khó chịu, ta cũng vẫn không nói gì các ngươi ở nơi này cái này tiếp theo cái tiêu tiêu to cái không xong, làm ta không tồn tại hay là thế nào dạng. Làm sao người phía dưới một chút quy củ cũng không có. Hàn Kỳ thật giống như cùng mình nói chuyện tựa như, mở miệng hỏi nói, "Thanh Nguyên lúc nào gặp phải công kích?" Lời này tiếng không lớn, tất cả người cũng không dám làm không có nghe gặp, Vậy lô thai lên tất cả người đều yên tĩnh lại. Hàn Kỳ thái độ rất rõ ràng, liền là không muốn để ý tới mấy người các ngươi đề tài một tí liền quay lại. Bất quá Tuyền Châu phủ hiện tại chủ quan bị thương, sĩ quan phụ tá đã liền tây tiên, ai tới đáp Hàn Kỳ nói cũng không đủ cách, an tĩnh một hồi, Điền Chân Thu chỉ có thể nhắm mắt nói, "Hàn tướng công, chúng ta Phúc Châu đường nhận được Thanh Nguyên tin chiến sự là tháng 7 12, trên đường khoé mã chạy một đêm." Kém không nhiều là tháng 7 10 vừa phát sinh chiến sự. Hừ, kém không nhiều. Quân tình như núi các ngươi lại dùng cái loại này qua loa lấy lệ tử. Ta nói cho các ngươi đi, kẻ gian tháng 7 10 1 giờ thân chết lục, giờ dậu tấn công Lâm Trường môn, giờ tuất phá thành. Điền Chân Thu mồ hôi lạnh liền liền, thân thành Phúc xây đường chủ quan, hắn liền một điểm này tình báo cũng không biết, nhưng là không đúng. Hàn tướng công nói không sai, chính là như vậy, tập nhân tới được quá đột nhiên. Hàn Kỳ không có cùng hắn nói nhảm, tiếp tục hỏi, vậy Phúc Châu là lúc nào nhận được thanh nguyên cứu viện, lại là lúc nào đem viện quân phái ra, lúc nào đến Từ Châu. Hàn Kỳ chính là một cái đạo Một đao từ từ ra khỏi vào đao, mũi nhọn càng ngày càng lợi, hỏi chính là Vương tá, trả lời nhưng là Điển Chân Thu. Vương tá có thể chủ ý sao? Dĩ nhiên có thể, rời đi Phúc Châu sau chính là quay về Hán Quảng, bất quá trước mặt đều phải nghe Phúc Châu phương diện điều khiển Điển Chân Thu kêu. Tháng 7 ngày 12 không sáng Phúc Châu liền nhận được tuyển Châu phủ bị hải tặc tấn công tin tức, xuất binh ta nhớ kéo 3 ngày, cần khắp nơi điều binh, ngày 14 tháng 7 trễ mới phái binh. Còn như đến tuyển Châu phủ, Điển Chân Thu mình cũng ngại quá nói thêm gì nữa, thuộc hạ người cái gì tính tình hắn còn không biết, nói dễ nghe là việc quân, không phải tới đây phá hư đã muốn cảm ơn trời đất. Hàn Kỳ nói, Vương Tá chính ngươi nói. Vương Tá tóc hai bù xù, mặt đầy đều là hoảng sợ thần sắc, lên tiếng nói, "Chúng ta là đầu tháng 8, đến tuyển Châu phủ." Hàn Kỳ cười lạnh nói, giỏi một cái binh quý thần tốc. Một câu nói này tất cả mọi người đều phẩm ra bên trong sát ý, Vương Tá đứng ở công đường lại là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có kinh hoàng. Đại Tống quân pháp có lệnh, cứu viện người trăm dặm giới hạn trong vòng 2 ngày chạy tới, tuyển Châu phủ lần đi Phúc Châu bất quá 400 dặm, ngươi nhưng ước chừng kéo nửa tháng có thừa, theo luật nên trị tội gì?" Vương Tá rất sợ, nhưng lại hắn chỉ cần tùy tiện tìm một cái dáng dấp giống như lý do liền có thể mông phối hợp đi qua. Điền Trân Thu càng không thể nào để cho hắn Hàn Kỳ chỉ như vậy dết dưới tay mình người, cái này để cho hắn người lãnh đạo này mặt mũi để nơi nào? Điền Trân Thu thay Vương Tá giải thích, lần này phái binh tới tuyển châu phủ là ta ra lệnh, chính là bởi vì chuẩn bị nhiều công việc so nhiều, cho nên ở trên đường làm trễ lại so nhiều thời gian. Mặc dù duyên ngộ mấy ngày, cuối cùng không có lỡ việc lớn. Hàn Kỳ ngồi ở cái ghế lạnh lùng thốt, như thế nói còn phải cảm tạ cái nhóm này hải tặc, nếu là bọn họ hơn đợi mấy ngày, có phải hay không các ngươi còn muốn lại trễ mấy ngày tới? Huyễn Nha nghe nói ngày hôm nay có náo nhiệt có thể xem, tụ tập một nhóm của chúng. Nhân dân nghe được Hàn Kỳ mà nói, không khỏi cũng bật cười, xem ra có thể trị được những quan lão gia này chỉ có quan lớn hơn lão gia, nhân dân ai dám cùng bọn họ nói lời như vậy, đánh người không chết. Điền chân thu xấu hổ, đường bên ngoài đột nhiên có người cao giọng lớn, cầu thanh thiên đại lão gia là dân phụ làm chủ. Đám người vừa thấy, Cao thuần đầu tiên là luống cuống, người tới chính là Ti Phương Hành thế tử. Nàng muốn làm gì? Cao thuần không phải chưa từng nghĩ đi cứu Ti Phương Hành, mọi việc tư phía dưới đều tốt làm, chỉ cần tiền thích hợp, rất nhiều chuyện đều tốt làm. Nhưng là bắt được trên mặt bàn, có thể cũng chưa có đường sống. Lần này Ti Phương Hành ở tù, rất có thể cùng lương xuyên có liên quan, càng có thể cùng trong quân đội những chuyện này có liên quan. nếu là lấy ra bản về luật, một trăm cái đầu cũng không đủ. dưới tình thế cấp bách cao thuần mình trước nhảy ra nói, tẩu tẩu ngươi làm gì? nơi này là công đường không là đại ca trong nhà, không thể hồ ngôn lọ ngữ, mau mau trở về. ti thế nơi nào chịu? ngày hôm nay nàng tới chính là lương xuyên thụ ý. lương xuyên nói cho hắn chỉ có ngày hôm nay ở huyện nha tọa đường quan lao gia có thể cứu nhà hắn tướng công, tới trễ coi như không cơ hội. ti thế cửa ra cao thuần, một cái liễu lê vương tá khóc lớn tiếng hô, người đem ta phu quân hại nhập tù bên trong, lại tới gạt nhà ta tiền tài. Gửi ta phương gia rơi vào người tài hay không, cậu quan ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Vương Tá vừa thấy liền nhận ra người phụ nữ này, hù phải nghi tránh, nhưng mà đường đi đâu vừa có thể tránh. Ti thê lột xuống một cái Vương Tá tóc, lại đang hắn những cái kia bầm đèn trên mặt lấy ra mấy đạo gai ấn, mới bị nha dịch ngăn lại xuống. Hàn Kỳ nói, ngươi cùng người này có gì ăn tiết, tỉ mỉ nói đến. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 950, chạm chết Vương Tá. Ti Thế hình dáng sư ngủ, có thể dùng xấu xí tới hình dạng. Ti Phương Hành ở Tuyền Châu phụ không tính là cao giọng vậy cũng chỉ trong vòng mấy người mình vây lại uống một chút ít rượu sau đó sẽ vui vẻ thu lương xuyên tiền hối lộ sinh hoạt kinh khủng mấy năm này hắn cho tới bây giờ không cùng người mặt đỏ cổ to được gặp ai cũng hào phóng sản khoái chiêu đại đứng lên muốn rượu có rượu muốn người phụ nữ có phụ nữ ai thấy ti phương hành đều là giơ ngón tay cái lên trợn một lần tháng dương người anh em này làm người quả thực nói đầy niếc khí nhưng mà năm đó ti phương hành cũng không số tiền này ngay từ đầu ti phương hành vẫn là một cái đại lầu bình đánh giặc xong đến cuối tháng phát tiền hướng đã sớm đổi rượu uống say bách về đến nhà liền viên gạo cũng không có cầm về Tất cả đều là ti thê ở bên ngoài cho người nấu cơm tương quần áo mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Ti Phương Hành không phải là đối gia đình chẳng ngó ngàng gì tới, thật sự là tiền hướng không nhiều, cậu thêm hắn tính cách này chỉ như vậy, mấy cái quá mệnh huynh đệ phối hợp xuống, hoặc là đều là túi trống trơn, hoặc là chính là mua một ít đồ trở về dáng vẻ giả bộ một chút. Ti thê cũng sẽ không đi oán trách cái này trợ phù, người đàn ông ở bên ngoài là trên lưới đao kiếm sống, sáng nay có rượu ngày mai không biết liền tình huống gì, không oán không hối hận đi theo Ti Phương Hành một đường mưa gió đi tới, giúp hắn mang hải tử một mình mời ở cái nhà này. Lúc đầu ti thê hàng năm người yếu nhiều bệnh, gây bất kinh gió. Ty Phương Hành phát tích sau này qua liền ngày tốt, thân thể lập tức bán ngược, đổi được mập mập, chính nàng cũng biết người đàn ông có tiền thì có hoa ruột ruột, chẳng những sẽ không đổi người đàn ông này, để cho chủ động để cho hắn nạp tiếp để cho hắn đi bên ngoài xa giao. Ty Phương Hành bị bên ngoài hoan yến thổi vô số lần gió thoảng bên hay, mỗi lần về nhà cũng muốn cầm cái này cô gái mập cho bỏ rơi, nhưng mà say mềm về nhà, có giải rượu canh, có dưỡng sinh canh, có người cho thêm chăn, lại nhớ tới năm đó cắm bã năm tháng, Ty Phương Hành trước hết tắt mình hai bàn tay, một mực không đi làm vậy vô tình chuyện. Lần này Ty Phương Hành lại gặp rủi ro, Tiểu Thiếp Cường nghe được tiếng gió sẽ bị liên lụy, sớm cuốn ra tải đường chạy. Chỉ có Ti Thê cái này không tính là xinh đẹp cô gái mập khắp nơi thu xếp bốn phía tìm người, liền vì đưa cái này mưa gió cùng đường người đàn ông cho cứu ra. Lương Xuyên cho nàng chỉ một con đường, nàng chẳng ngó ngàng gì tới, lập tức đánh lên Thanh Nguyên Huê nhà. Điền Chân Thu nghe được cái này cô gái mập ở công đường khóc sướt mướt, càng nói càng ngoại hạng, vương đá con chim này, người lòng tham không đáy, há miệng liền ăn người ta tư ra mấy chục nạn sâu tiền, như vậy còn chưa đầy đủ, còn muốn lấy thêm tiền, cũng để cho tư ra cho hắn an bài người phụ nữ. Hàn Ký hỏi, có chứng cứ không? Ti Thê khóc thút thít nói, đại nhân hết thảy có thể đi duyên hoa tiểu lâu tìm tội tìm một phen cái này mấy ngày vương tá định vẫn là đem tiền đặt ở duyệt hoa tiểu lâu trong đó. han kỳ nhìn một cái cao thuần, cao thuần chắp tay bài nói, tiểu nhân lập tức dẫn người đi lục soát. duyệt hoa tiểu lâu từ vương tá đám này ôn thần đi sau này, vậy là mỗi ngày tâm tình thoải mái, tiêu to cái này đám ác nhân tội có cần phải được. nghe nói triều đình người đến điều tra vương tá, duyệt hoa tiểu lâu liền cười mang hát dẫn người đi thăm dò làm, còn kém ở cửa lại thả mấy chuỗi dây pháo ăn mừng một tí. vương tá thu tiền sau còn chưa đầy đủ, càng không có ở đây đi tiêu xài, những tài vật này còn đặt ở duyệt hoa tiểu lâu phòng riêng trong đó, cùng lúc nào đi trở về phủ lại cùng nhau mang về. không nghĩ tới tiền không mò được tay. Thì phải cầm mình thanh toán ở chỗ này Cao Thuần dẫn người vào lầu cơ hồ không có phí chuyện gì Trong phòng riêng mở một cái tất cả lớn nhỏ cái dương xếp thành một hàng Vừa mở ra, bên trong tất cả đều là vàng bạc ngọc châu. Cao Thuần những năm này cũng có không thiếu của cải Vừa nhìn thấy những thứ này tài hàng còn chưa miễn có chút động tâm Nãy nãy, lúc này mới mấy ngày, lại vất như thế nhiều Cao Thuần chỉ huy người thủ hạ nói Lên cho ta liền giấy niêm phong Tay người nào chân không sạch sẽ ít đi mở dương Đừng trách ta không nể mặt năm đó vàng bên trong sách cho Thái Kinh đưa sinh nhật nạp cũng không quá so với cái này chút tài hàng nhiều hơn mấy dương liền dẫn có thiên hạ đạo tặc rung động có thể gặp vương tá khẩu vị bao lớn cao thuần tới lui cực nhanh lập tức liền đem vương tá tham đồ xếp hàng trên công đường vương tá sát mặt như đất hàn khí nói kiểm kê một tí mấy vị văn thư bắt đầu bàn điểm bọn họ tính sổ công phu còn kém một chút sức lửa cao thuần vừa thấy lại đi ra bên ngoài mời mấy vị phòng thu chi tiên sinh tất cả đều là mấy hổ hiệu buôn nổi danh nhất lão tiên sinh chỉ tiêu nhúc nhích một chút ngón tay không cần tính toán cũng có thể coi là rõ ràng loại cao thủ kia một bàn mâm nguyên bảo rời ra ngoài một chùm chuỗi ngọc châu liệt cây mở đều là giá trị cực cao tài vật năm sáu cái phòng thu chi tiên sinh không ngừng gọi tính toán coi là châu tiếng vẫn là gõ đường ngày tổng cộng hơn 58.500 mươi đồ trang sức một loại giá trị có chút ra vào bất quá chỉ ở ngàn sâu chừng hàng kỳ ánh mắt hơi híp một tí nắm chặt quả đấm trước sau mấy ngày không tới công phu lại có thể lường gạt như thế nhiều liên liên chân thu cũng nổi giận ăn trộm đều biết lau miệng lương ngươi thứ nhất là thọ tác như vậy một đao lập tức vơ vét tài sản nhiều tiền như vậy người ta không gấp mắt mới là lạ vương tá thân thể bắt đầu run lên hết lớn làm sao có thể nhiều tiền như vậy Ta chính là để cho Ti Phương Hành ý một tí, chính hắn đem tiền rời đến ta chỗ ở. Đại nhân ngươi không biết, hạ quan mang đến tới lui kẻ gian, lại bị đám người này vây công ở tiểu lầu. Hôm nay bọn họ muốn tài tặng hãm hại cũng là dễ như trở bàn tay. Hàn Kỳ hỏi, Ti Phương Hành là người phương nào đưa vào đại ngục? Vương ta thật giống như bắt được một cây rơm giả cứu mạng nói, đó là đoàn bằng nơi là. Hàn Kỳ lấy làm mình nghe lầm, Lương Xuyên cùng quách Dương cùng với Ti Phương Hành bốn người tới giữa dây dưa dễ má quá mức phức tạp, người ngoài không thể nào biết được. Hàn Kỳ vừa nghe nói đoàn bằng vậy tham dự vào Ti Phương Hành án kiện trong đó, liền biết trong này chỉ sợ còn có ẩn tình khác nếu là đoàn bằng đem ti phương hành đưa vào trong ngục, nơi phạm chuyện gì ngươi phải trang rõ ràng, ngươi lại dựa vào cái gì có thể đem ti phương hành bảo lãnh ra ngục? Vương tá chỉ là gạt ti phương hành nhà cô nhi quả mẫu, nhân cơ hội hung hãn lường gạt một khoảng, hắn có cái dám bản lãnh từ trong ngục người cho mò ra. Ta, Han Ki đổi chuyện nói, có phải hay không không trả lời được, không trả lời được vậy đúng, rồi, bản quan xin hỏi ngươi, ngươi vì sao túng binh bắn chết đoàn bằng? Vương tá lần này là thật hù dọa, sát mặt một tí là được giấy vàng, hắn không biết là ai bắn đoàn bằng, nhưng là mũi tên kia khẳng định là người mình không thể nghi ngờ, phải thế nào nói mới có thể phối hợp đi qua? Tại hạ tuyệt không khả năng phát ra như vậy mệnh lệnh, nhất định là người thủ hạ thiện làm chủ trương, giỏi một cái tự tiện chủ trương. Hàn Kỳ trong mắt sát ý đại thịnh. mang vương tá tùy tùng, vương tá từ phúc châu mang tới mấy người tùy tùng, cũng chính là những cái kia đi theo vương tá khắp nơi lượn gạt nhanh nuốt lập tức bị xé ra. Điền chân Thu đã không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa, cái này lại thầm đi xuống, không biết sẽ hay không cầm hắn cũng cho kéo xuống nước. Mấy người tùy tùng khá tốt, ở trong tù không ăn cái gì đau khổ, dù sao không phải là mỗi cái người đều giống như quách sán như nhau. Hàn Kỳ tra hỏi nói, bạn quan mang nói ngẩng đầu đáp ứng, theo từ nơi nào dám ngẩng đầu? nằm trên đất run lẩy bẩy đám người này cũng chỉ cùng tay không tức sắc nhân dân hành đối phía trên người liền kinh sợ đến nhà nãi nãi bởi vì bọn họ đều biết nhân dân cầm bọn họ không có biện pháp nhưng là phía trên tới quan viên có một trăm loại phương pháp tới giết chết bọn họ vương tá lường gạt tư gia là một các ngươi nhưng mà biết Tùy tùng thấy vương tá dáng vẻ cũng biết hắn ở trong tù được tư hình dưới sự kinh hoàng bọn họ lập tức cùng cõi đầu tưởng tựa như lập tức liền đem vương tá cho bàn đứng đều là vương tá tham lam thấy vậy lúc tư gia không người làm chủ muốn nhân cơ hội xâm chiếm tư gia tài sản chúng ta đều là bị vương tá sai khiến không thể không theo mệnh Vậy bắn chết đoàn bằng cũng là vương tá sai khiến các ngươi làm. Tuy Tùng căn bản cũng không biết chuyện này, bất quá cái này công đường quy củ hắn là biết, hắn nếu là không chịu, vậy thì sát uy bằng ăn, ăn no cũng đành chịu. Trang diện này hắn còn không thấy rõ. Tuy Tùng nhắm mắt liền nói, là vương tá sai khiến. Một câu nói tương đương với sự vương tá tử hình. Vương tá trên mặt đã giống như người chết như nhau trắng bệnh, vô lực ngồi dưới đất, bây giờ là phá chống vạn người chùi, tội gì cũng đi trên người hắn ôm, liền thủ hạ mình cũng trợ mặt liền mình, tuyệt đối là một con đường chết. Áp xuống đi, chương 50, sông chữ ngân châu. Hàn Kỳ nhìn vương tá mệnh lệnh văn thư nói ghi chép tại án để cho phạm nhân ký tên đồng ý ám sát đoàn bằng là người phương nào nơi là vương tá nơi nào còn có thể nói ra cái 1, 2, 3 năm hiện tại đã cùng hoạt tử nhân vậy hàng ký nói đến bước này ngươi còn muốn bao che thuộc hạ bản quan hỏi lại ngươi quách sán cùng dương lâm hai đem phạm vào tội gì đem ngươi hai người nốt. vương tá lại không nói lời nào liền điền chân thu cũng thay hắn cuống cuồng ngươi ngược lại là nói chuyện à nếu như không có phạm xuống vô cùng á tội bản quan còn có thể hàng ký lanh khốc cắt đứt hắn nói theo tối luật mặc cho người mà nơi đảm nhiệm không tốt người tất cả lấy tội tội Vương tá dung túng thủ hạ binh sĩ đánh chết thừa quan, Hàn Kỳ được quan gia thành ý, lần này tới Thanh Nguyên có quyết đoạt quyền. Nói xong, Hàn Kỳ ở sử ký bên trên viết một cái chém chữ, liền trực tiếp ném xuống, liền giải bày cơ hội đều không để lại cho Vương tá. Điền chân Thu ngây ngẩn, Hàn Kỳ là thật giết, Hàn đại nhân tuyệt đối không thể. Điền chân Thu nói nơi nào có dùng, sử ký ném một cái, Cao Thuần lập tức dẫn người đem chạm đao mang ra ngoài, hai người tạo lại áp giải Vương tá lập tức đè lên trả án. Vương tá cổ mới vừa chạm được vậy lạnh như băng trả án liền kinh tỉnh lại, lập tức bắt đầu vùng vẫy hét lớn, Hàn Kỳ ngươi dám lạm sát kẻ vô tội! Vương tá tiếp theo chính là tất cả loại âu nôn hế ngựa không ngừng mắng, chủ yếu vẫn là muốn cởi ra, không mắng không sao cả. Hàn Kỳ giận quá, người này lại dám gửi gọi thẳng mình tục danh. Cao Thuần gặp Hàn Kỳ mặt đen được cùng một vậy, lập tức quát lên, các ngươi còn nhớ ra làm gì, lại lên người ấn người này cho ta để lại. Bốn cái nha dịch chen nhau lên, gắt gao giữ đi đầu này người nào chết thú bị nuốt. Cao Thuần gặp người bị chế trụ, tự mình lên trước thao ở chẳng đao, giơ tay chém xuống, sắc bén chạm đầu chạm vương tá đầu tựa như cùng cắt cỏ heo vậy, đầu cục cục cục cục lăn đến trên đất, chỉ gặp máu tươi kia phun ra một mét xa, cạn tràn đầy một công đường tạo lại chặt bận bịu đưa qua một cái chỗ gỗ, tới ngay tiếp vương tá tiên chuẩn bị màu đen máu loãng đầu tiên là phun cạn cuối cùng thì trở thành chảy lưu đầy một thùng, nha dịch cầm hắn thi thể cho kéo xuống đường đường một giới quan ngũ phẩm chỉ như vậy cho hàn kỳ miễn cưỡng chảm chết ở công đường bên trên võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngải mời bạn đón đọc chương 951, phương hành chiêu nhận vương tá một cái đầu người đem tại chỗ tất cả người hú ngây ngẩn đường bên ngoài cũng không thiếu đứa nhỏ bọn họ vốn là muốn tới xem náo nhiệt một chút xem xem quan viên làm sao quan thẩm vấn viên không nghĩ tới thấy đổ máu một mét rất nhiều người trực tiếp sợ quá khóc giết heo cũng không có máu tanh như vậy giết heo sợ máu heo khắp nơi bắn tung tóe còn muốn đem heo đổ treo ngược lên ở cổ lấy máu cùng máu khô mới chặt đầu heo Hàn Kỳ liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một tí ở Tây quân hắn giết người không thể so với cái này thiếu coi như này chỉ có thể là nhỏ tình cảnh Điền chân Thu cùng Uy Viễn lâu quan viên cũng không nghĩ tới Hàn Kỳ sẽ đến thật lại thật đương đường, đường chạm giết mệnh quan triều đình đây chính là cấp 5 quan viên à triều đình trung lưu chỉ trụ thiên hạ chư châu tất cả đều là dựa vào quan viên như vậy trông non Vương tá đáng tiếc không là quan văn nếu không Hàn Kỳ sẽ không dưới tay làm như vậy dọn Nhưng mà có tổ chế, bất kỳ tình huống gì hạ đều sẽ không cầm những thứ này, người có học khai đao, võ tướng xui xẹo, nói giết liền giết, cũng không cần đi qua ba đời cùng hội thẩm. Trảm dao cạnh chậu gỗ nhận tràn đầy một mâm màu đen máu loãng, một cổ tử mùi máu tanh làm người ta nôn mửa, tư chất tâm lý kém người đã trốn bên cạnh nôn ọe, đã nhiều ít năm không có như thế kích thích tình cảnh điển chân thu ngón tay đang run rẩy, Hàn Kỳ sẽ không đối với hắn độc thủ, chỉ là như vậy kết quả đi xuống, chỉ sợ hắn cũng không có trái cây ngon ăn. Hàn Kỳ sẽ không đối với hắn động đao, nhúc nhích một chút bút cũng có thể đi, hắn một cái lãnh đạo trách nhiệm chạy đi đâu. Vương ta chết thì chết ngày hôm nay ghi chép tại án tất cả đều là hắn hát nợ đưa đến Biệt Kinh triều đình nhất định sẽ trách móc hắn làm sao phái một cái như vậy người chim tới Thanh Nguyên cái này không so với kia chút Hải Tặc còn muốn tàn bạo ngại lại lại phải đi tìm người thu xếp hàng kỳ tiếp theo thẩm án không chút nào bởi vì là một cái vương tám mà hư tâm tình ngược lại càng đánh càng dũng mang Thanh Nguyên tướng phòng thủ ti Phương Hành Thi Thê Đại Hỷ rốt cuộc phải cầm hắn Trượng Phu thả ra rồi nàng quỳ xuống đất liền liền dập đầu nói đa tạ đại nhân là dân vụ làm chủ hàng kỳ từ chối cho ý kiến Thi Phương Hành mang tới không có những ngày qua hưởng phong. Chỉ có một cổ tử xa suốt tinh thần khí, thấy trên công đường vết máu, hắn cũng biết, chỉ sợ hôm nay là ngày cuối cùng, nhìn dạt dào vui mừng thê tử, nhưng trong lòng thì thở dài một cái, ngươi làm sao vậy chưa cho ta đưa một lần rượu món, để cho ta ăn no tốt hơn đường. Cao Tuần nhìn Ti Phương Hành, lúc này Hàn kỳ cầm hắn kêu tới. Hàn kỳ nhàn nhạt nói, ngươi chính là tuyển châu phủ đô giám ti phương hành. Hạ quan chính là? Vì sao hạ ngục? Ti Phương Hành cổ họng có chút phát đổ, nói ra có thể hắn thì thật xong rồi, trong lòng kịch đấu hồi lâu, cuối cùng vẫn làng nghẹo đầu, trước hướng về phía Ti Thế nói, ngươi hôm nay làm sao tới nơi này, lại về nhà trước đi chờ ta? Tị thê Lệ nóng man doanh, che miệng liền liền đầu, hướng về phía Hàn Kỳ lại dập đầu một cái, mang người về nhà trước. Nàng lấy là Hàn Kỳ là một quan tốt, nàng lấy là Trượng Phu là bị người mưu hại, nàng nơi nào sẽ biết trong này gấp xương lợi hại. Nói như thế nhiều tiểu tiếp, hắn lấy là cũng là thật tâm thương hắn người phụ nữ, không nghĩ tới sắp chết chỉ có cái này vợ chưa cưới tới thay hắn ra mặt. Tị Phương hành ngẩng đầu nói, hạ quan quân bị giữ bất lực, cho nên hải tặc đánh tới lúc bên trong thành quân bị trống rỗng, thủ thành quân dân tổn thất thảm trọng. Hàn Kỳ nhẹ giọng nói, cao thuần ngươi cầm lần này, tuyển châu phụ chết trận chiến tổn các hạng tổn thất tin chiến sự trình lên. Cao thuần đầu tiên là dừng một tí, nhìn một cái Ti phương hành, trong mắt đều là lão phương ta không có biện pháp thần sắc, tiếp theo chỉ có thể cầm lần chiến đấu này thông kê cho Hàn Kỳ bưng đi lên. Hàn Kỳ biết mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ có võ tướng lớn phát chiến tranh tài, không phải đầu cơ trục lợi quân lương chính là buôn lậu quân giới, cái này rất bình thường, nếu là không như vậy những thứ này võ tướng căn bản không có thu vào. Võ tướng thật ra thì so quan văn càng cần hơn ân huệ thái nạn, bọn họ là chiến trường trực tiếp chủ đạo, muốn đánh giật thì phải các hạng tài nguyên, cứ ở trên đầu bọn họ thượng quan chỉ cần cầm bất kỳ hạng nào vật liệu hoặc chức quyền lực thẻ ở, bọn họ liền không có cách nào đánh giật gia chiến trường chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, cho nên trên lịch sử phàm là chiến đấu đánh thật hay võ tướng, hoặc là quyền lực cực lớn ân dùng sâu đậm danh tướng, hoặc là chính là làm người mười phần sáng long lanh chuyện tình, bọn họ có thể xử lý tốt phương phương diện diện quan hệ, như vậy mới có thể ở thời khắc mấu chốt thành thạo, không bị người kẹt ở cổ. Hàn Kỳ nhìn xong tin chiến sự mặt cũng xanh, uy viễn lâu kho vũ khí nội chiến trước lại một kiện thiết giáp vậy không tìm được, chỉ còn lại mấy khối áo giáp, còn nhiều là cột chân các loại vô dụng dụng cụ, hải tặc đánh lên cửa lúc đó, phần lớn binh lính đều là quang giáp ra trợ, ăn mặc mình quần áo cùng hải tặc vật lộn, cho nên tổn thất thảm thiết. Hàn Kỳ trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng là trên mặt như cũ. Như vậy cảnh tượng hắn không phải lần thứ nhất thấy, tin tưởng cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Hắn đại khái lấy là, Tiền Châu phủ cái loại này trọng thương tập tục hưng thịnh địa phương tuyệt đối sẽ không có chiến sự, cho nên những thứ này võ tướng sẽ đem võ bị cho lén lén bán đi. Nhưng mà mấy năm trước Sơn dân bạo động không phải vừa mới phát sinh, bọn họ làm sao dám ngược gió gây án? Những trang bị này đao giới cũng đi nơi nào? Tị Phương Hành cùng một câu nói để hỏi đã lâu, cũng để cho hạ quan cho. Bán hết. Cái gì? Điền Chân Thu cuối cùng bắt được cầm kẻ gây họa đông rời cơ hội, đứng lên chỉ ti Phương Hành lỗ mũi mang to, "Tốt ngươi cái ti Phương Hành, ngươi lợi dụng chức vụ liền lớn tham quân phí, hậu quả tồi tệ cơ hội để cho tuyển Châu phủ Luân hãm vào hải tặc đồ sát dao dưới, ngươi tội đáng chết vạn lần." Hàn Tướng Công, "Lão này không giết không đủ để bình dân phẫn." Hàn Kỳ lười được phản ứng hắn, ti Phương Hành cố nhiên đáng chết, nhưng mà không tới phiên ngươi tới lắm lưới. Thanh Nguyên quân quân bị cũng bán tới chỗ nào, có phải hay không tư thông cường đạo. Điện Chân Thu chuẩn bị lại cho Tị Phương Hành cưỡng ép trừ một cái cái mũ. Hải tặc hiện tại đã là khắp thành công địch, cái này cái mũ cái nút nhân dân nhìn về phía Ti Phương Hành sắc mặt đều mang lửa giận nếu như hắn thật tư thông với địch vậy nhân dân sẽ không bỏ qua hắn Ti Phương Hành giận à dù sao cũng vừa chết hắn cũng không để ý đương đường chỉ điện chân thu lỗ mũi liền mắng lao thất phu ngươi làm sao dám miệng phun đầy phân Ti Phương Hành hỏa khí đi lên thì phải cùng điện chân thu từ đánh trong miệng còn không ngừng la mắng ngươi chó quan phương gia chúng ta mấy đời trùng lương tận trung vì nước ra sức đến ngươi trong miệng thành ăn trộm gà trộm chó tiểu nhân xem ngươi kiềm chế bản mặt kia ngươi tướng binh ở tuyển châu phủ làm sàng làm bậy ngươi cái loại này càng hẳn hạng ngục tội điện chân thu thật không biết ngày hôm nay chính hắn tới mưu đồ gì Đầu tiên là Hàn Kỳ cho hắn sắc mặt, Liễn thi Phương Hành cũng dám đương đường mắng hắn, đường đường một đường trưởng quan thật là mặt mũi quét sân. Điền Chân Thu tay run giống như trẻ con liền vậy hướng Hàn Kỳ khóc kể lệ, "Hàn tướng công ngươi còn chờ cái gì, mau chạm liền hắn." Hàn Kỳ nhàn nhạt hỏi, thi Phương Hành ngươi biết ngươi phạm là tội gì? Ngươi cầm trang bị bán cùng người nào? Phải trang có thông kẻ gian." Đám người nghe có chút kỳ quái, cái này tên gì hỏi pháp, hỏi như vậy quỷ tài sẽ thừa nhận. Hàn Kỳ rõ ràng cảm giác Ti Phương Hành làm chuyện có chút kỳ quái, hắn điều tra kho vũ khí ra kho ghi chép, ở cuối tháng cái này trong kho trang bị vẫn là tương đương hoàn bị. Làm sao có thể một tháng gian ti phương hành liền vội vã đem đồ vật toàn bán? Muốn đón lấy như thế nhiều trang bị, nhất định có một chi đội ngũ khổng lồ, hoặc là chính là tự mình nuôi quân đội. Hắn sợ nhất cũng là ti phương hành cùng hải tặc có liên lụy. Lại chỉ cực độ hủ đội, nội quan mới biết cùng bên ngoài kẻ gian câu kết, khi đó muốn giết khẳng định cũng không chỉ ti phương hành một cái. Ti phương hành tình thế khó xử, hắn chắc chắn không muốn đem Lương Xuyên khai ra. Trong đám người Lương Xuyên sớm gặp ti phương hành tới hỏi thăm, biết hắn khó xử, liền mình đứng dậy nói, "Hồi Hàn đại nhân, ti tướng quân cầm trang bị bán tiểu nhân." Lương Xuyên. Lúc này đi ra cũng không phải là chuyện gì tốt không làm được, trảm đao có thể rơi đến cùng, cao thuần nóng nảy, lương xuyên ngươi làm gì? nhưng mà hắn không dám nói bậy bạn, nói sai một câu nói có thể liền vạn kiếp bất phục. thi phương hành cũng không nghĩ tới lương xuyên sẽ dính vào, hắn vốn định mình cầm sự việc cũng cho chịu đựng tới, lương xuyên lại, tham lang ngươi nói bậy bạ gì? chuyện này cùng ngươi không quan hệ. thi phương hành cao giọng nói, lương xuyên cười khoát tay một cái nói, lão phương ta đã hại ngươi bị đủ nhiều tội, chuyện này vốn là cùng ngươi không liên quan. hang ký hỏi, lương xuyên ngươi thù vu khí làm gì? lương xuyên nói, tiểu dân vốn là một cái thương nhân, thương nhân có lợi có thể yêu cầu chuyện dĩ nhiên là làm. Có tiểu dân trên biển lui tới, gần đây trên biển lại không Thái Bình, đao kiếm là triều đỉnh quả khống, những địa phương khác không chỗ mua được, tự nhiên chỉ có thể từ quan phụ ra tay. Ý ngươi là ngươi cùng ti phương hành cộng lưu, cầm kho vũ khí bên trong trang bị theo là đã có. Ti đại nhân ngày lo ngàn việc nơi nào có thời gian quản cái này cùng chuyện nhỏ, ta chỉ là mua chuột liền quản lý kho hàng tiểu lại, để cho hắn đem đồ vật bán cho ta. Tiểu lại ở chỗ nào? Đã chết ở hải tặc loạn đao dưới. Đây đều là lương xuyên loạn đan. Không lâu lương xuyên thân phận có thể thì phải bại lộ, ở trên tay hắn có thái hậu binh phù, mua một chút trang bị nơi nào sẽ phạm chuyện, chuyện này chỉ có thể âm thầm cùng Hàn Kỳ nói, người ngoài tuyệt không có thể biết, có thể kéo một lát coi là một lát, ít nhất bảo vệ Tị Phương Hành là được. Rồi một cái chết không đúng bệnh. Tị Phương Hành có khổ không nói ra được, phải chết chết hắn một cái cho rọi, ít nhất lương xuyên sẽ không bạc đãi liền người nhà hắn, lần này chính hắn vậy cuốn bảo. Hai người lập tức bị đặt xuống, Hàn Kỳ cầm lên tin chiến sự tiếp tục tra xem, chuyện phiền toái vượt qua hắn dự liệu. Cuộc chiến đấu này chỉ sợ là sớm có dự mưu, đoan bằng 10 đến Trách nhiệm chỉ sợ đến lúc đó không rơi tới hắn trên đầu, hơn nữa hắn tự mình giết địch, còn rơi xuống một thân tổ đường, có thể triều đỉnh còn phải cho hắn khế thuận, sau lưng là ai ở thao túng hết thảy các thứ này. Tỷ Phương Hành chết không có gì đáng tiếc, động không nên động đồ, còn có hai người vậy phải nói, đó chính là Quách Sán cùng Dương Lâm. Hai người thuộc về địa phương mình, Hằng Kỳ hỏi Điền Trân Thu nói, Phúc Châu phủ phải chẳng có cho Long Hải huyện cùng Đồng An huyện hạ đáp qua lệnh điều binh. Điền Trân Thu kêu, chưa bao giờ có. Hằng Kỳ tim lại là chầm xuống, Vương Tá đánh chết thừa quan, Tỷ Phương Hành tư buôn quân giới, Quách Sán cùng Dương Lâm thứ hai là tự mình điều binh, Phúc Kiến quan trường là chuyện gì xảy ra? một người so với một người ca lớn, quét sán bị xé ra, câu nói đầu tiên là mới vừa người nào chết, là Ti Phương Hành vẫn là vương tá. người ở chỗ này cơ hồ đều là quan so hà lớn, thằng nhóc này lại miệng lớn như vậy, lúc này liền còn không biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. chuyện nội dung cốt chuyện ổn, đã ăn, mọi người có thể nhặt hố. chương 952, đều là Lương Xuyên. đi ra thời điểm chỉ có Ti Phương Hành một người, đi vào nữa nhiều một vị Lương Xuyên, Ti Phương Hành không khỏi ở trong ngục mắng to, tam lang ngươi đến rồi, chuyện này hai người chúng ta có một người bị lao ngục hai đương đã quá suy sẹo, làm sao hai người cùng nhau chịu tội. Lương Xuyên cười hắt hắt nói, để cho ngươi một mình vào đây, chỉ sợ ngươi không sống tới đi ra một khắc kia. Sự việc là ta làm, phải để cho chính ta tới bác. Hàn Kỳ cũng không nghĩ tới Lương Xuyên sẽ tìm ti Phương hành cầm trang bị của hắn toàn bộ mua đi. Lương Xuyên tay để nuôi một nhóm người hắn là biết, chỉ là như vậy rất rõ ràng nhược tiết cách làm lá gan chân thực quá lớn. Chuyện này không xử lý xong, sau này mọi người có học có dạng, đại tống thì tính như xong rồi. Quách Sán Dương Lâm hai người bị đặt lên đường, Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn hai người, cũng không biết cái này hai người rút ra cái gì đó, lại mình điều động binh mã tới cứu Tuyên Châu. Tuyên Châu coi như là cứu được nhưng mà bọn họ mệnh dã coi là không có Long Hải cùng Đồng An hai huyện và chi phủ Hàn Kỳ không cần nghĩ cũng biết coi như cái này tuyển châu mất giáo cùng bọn họ vậy không quan hệ quá lớn nhưng là binh tự tiện phái tới đây quan hệ này là lớn thuộc về bước địa khu điều động binh lực là muốn họ chém bất quá lập tức hai cái huyện tướng phòng thủ đồng thời rút ra gió đem mình binh toàn bộ điều tới đây chuyện này có chút không tưởng tượng nổi chẳng lẽ bọn họ là cùng lưu Hàn Kỳ nhìn hai người nói các người hai người có từng nhận được triều đình điều lệnh hai người đồng thời đáp chưa từng tiếp được vừa là không triều đình điều binh vì sao các ngươi tự tiện xuất binh tới tuyển châu phủ Dương Lâm không nói gì. Hắn sợ nhất chính là vậy cái binh phù là giả. Hơn nữa chính hắn đã sớm kết luận, cái này binh phù tuyệt đối là giả. Quách Sáng gặp Lương Xuyên vậy tiến vào, tim vậy hoàn toàn lạnh. Nếu là nói Lương Xuyên mang binh phù cầm bọn họ lừa gạt tới, không chỉ nói một con đường chết, còn muốn hơn nữa một tội, dùng binh hồ đồ. Hai người không có tranh cãi, không nói lời nào chính là thừa nhận. Triều đình có chế, tự tiện điều động địa phương binh mã người, tội chết. Bất quá nghệ tình các ngươi bảo vệ tuyển châu phủ mười mấy vạn lề dân, bản quan có thể xử các ngươi một cái phạt treo cổ. Sau thu, so với vương tá chém hình, bọn họ cuối cùng còn có thể lưu một toàn thời đừng xem cái này kém một chữ. rất nhiều thân nhân cũng cảm thấy là hoàng ân cuồn cuộn. lập tức tiến vào mấy cái võ tướng, ba người còn muốn sau thu phạt treo cổ, một cái đương đường liền chém, nhân dân liền hô đã biển. lần này tuyển châu phủ vô số tử thương, nhân dân đoán thanh tái đạo. mặc dù bọn họ không trách cái này bên trong thành quan viên, nhưng là vừa nghe nói quan viên có làm việc bất lực địa phương, bọn họ vẫn là hoàn khí mười phần. Hàn Kỳ tiếp theo mới là đại khai sát giới thời điểm. cầm đầu lĩnh giặc dẫn tới. lần này tham dự tấn công tuyển châu phủ mấy cái người chủ chỉ, một dung triều chạy mất, nhưng là bắt được hai cái một cái là tuyển châu phủ địa phương nhà giàu bồ canh, một cái chính là ngoại lai hóa ngoại người ạp đủ lạ. hai người một đề lên, ạp đủ lạ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. bồ canh ngược lại là có chút cốt khí, đi ạp đủ lạ trên mình khạc một bãi đàm, rất nhiều một bộ thể không xuống khí thế. hàn kỳ nhìn những thương nhân này trong mắt tràn đầy chán ghét thần sắc. ngươi là người hán, Bồ canh không ngừng mắng to, nương ngươi mới là người hán. hàn kỳ cũng không giận, chậm rãi nói, ta nhìn ngươi chỉnh lên lời khai, ngươi nói ngươi con trai bị lường xuyên hại chết, lại không có chứng cứ, là con trai trả thù muốn kéo khắp thành người dân chôn theo, can nguyện cùng hại tật cùng ô nhiễm. Hắn tim có thể giết. Bố canh đã sớm đối nhân sinh mất đi lòng tin, hắn ra tài lại nhiều, cũng không có người thừa kế, cả đời đều là cho người khác làm đồ cưới, còn có cái gì tốt lưu niệm? Muốn giết cứ giết, ngươi mau mau ra tay. Ngươi thuốc nổ là từ chỗ nào làm được? Hừ, bố canh hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn nói thêm nữa. Hằng ký nhưng là biết, đồ chơi này có thể phá ra tuyển châu phủ cửa thành, cũng chỉ phá vỡ những địa phương khác cửa thành, như vậy uy lực to lớn vũ khí một khi mở rộng mở, đại tống triều nhiều ít kiên thành đều được trưng bày. Người như vậy đơn giản là tặng ác ngàn năm. Coi là bọn họ tư thông với địch đã là định tội nhẹ vô cùng đoan băng để cho người thẩm bổ canh nhiều ngày, nên hỏi vậy đã sớm hỏi, hỏa dược này là bổ canh từ pháo thuốc ti trùng ra, sau đó lại tốn số tiền lớn trộn được cách điều chế, hiện tại trên biển cường đạo đã lấy được hỏa dược này cách điều chế, nhiều ít bờ biển người dân còn muốn bị độc thủ. Giết người có gì khó khăn? Bản quan hôm nay thì phải cảnh kỳ thiên hạ tất cả người, dám có mang gây rối chi tâm cùng kẻ gian đồng như là kết quả gì?" Hàng kỳ sứ nói, "Bổ canh tư thông với địch bán nước, tội đại ác vô cùng theo luật tuyên án quả hình, ngay hôm đó thi hành, tất cả ra quyến không có vào giá phượng, vĩnh viễn tiệt tịch." Quả hình chính là lăng trì. Đây là đại tống trong luật pháp nhất là tàn nhẫn luật pháp, tối thiểu đều phải quả đủ 3600 đao, thiếu một đao liền sẽ cho rằng đao phụ thủ thu phạm nhân thân nhân chỗ tốt, sẽ bị định một cùng tội, vì vậy dám thi hành cái này hình phạt đao phụ thủ đều là tay người người, chính là sợ lỡ tay ít đi, đi mấy đao, dư họa vào thân. Bố ra từ đường chiều bắt đầu ở tuyển Châu chú tại An gia, mấy đời kinh doanh hương liệu làm ăn, mấy đời nối tiếp nhau đã tích toàn hàng tỷ gia tài, nhưng mà tiền nhiều hơn lại không có tốt gia phòng, nuôi ra con cái khắp nơi làm ác, cuối cùng vẫn là tống tán nhà bọn họ tổ nghiệp còn như Abdゥ là hàng kỳ liền xem cũng lười được xem hắn nên nói vậy toàn bộ đã hỏi tới Đoàn băng ở bị thương trước đối lần này Hải Tặc tấn công tin tưởng tin tức cũng hỏi tay duy nhất chưa đủ chính là căn bản không biết mộ dung triều lai lịch Ta Thiên triều mở toan ra môn hộ để cho các ngươi những thứ này người ngoại tộc tới doanh thương vốn là thiên ân của quận các ngươi không tư cảm ơn lại vẫn ăn cây táo rào cây xung cấu kết hòa nhân chân thực đáng ghét Abdゥ là cũng là suy sẹo tới thanh nguyên chỗ tốt gì cũng không có mò được đi theo bổ canh bị lắc lư lên tuyển cước vốn là suy nghĩ có thể đánh hạ tuyển châu phủ có cái đất đặt chân vậy coi là ở hải ngoại mở mang mở cõi còn không có kiến công liền gặp được Lương Xuyên Hàn Kỳ sử dụng chảm đao, tại chỗ liền đem Ảp Đũ Lạ đưa đi gặp Thánh A La. Lại là tối ôm ôm một mạng lớn máu tươi. Còn như Ảp Đũ Lạ dưới tay mấy trăm số chiến sĩ, Hàn Kỳ ra lệnh một tiếng, toàn bộ biến thành nô lệ, những người này nếu là nuôi lên đặt ở trong đại lao còn muốn cung cấp bọn họ ăn uống, lập tức liền bộ cầm bọn họ làm thịt, vậy sau này còn ai dám tới Thanh Nguyên làm ăn. Dù sao cũng không thích hợp, cầm bọn họ làm nô lệ là kết quả tốt nhất. Một cái buổi sáng giết hết mấy người, nhân dân toàn bộ bao vây bên ngoài thành đi xem quả hình, Điền Chân Tu không có quen phiền toái trong lòng đã là vô cùng may mắn, uy viện lâu quan viên còn đắm chìm trong sợ hãi bên trong. Tiếp theo Hàn Kỳ liền bắt đầu chủ trì thanh nguyên thành mọi phương diện. Hắn không chỉ là một vị mang binh hảo thủ, càng là xuất thân quan văn, đối với dân sinh nhất là sở trưởng. Bên trong thành binh lính chết trận thân thuộc phát tiên tử, Đoàn Bằng còn chưa kịp làm những chuyện này liền bị thương, còn có an trí bên trong thành người dân. Bởi vì chiến xảy ra chuyện, trên bến tàu liền không có làm ăn, rất nhiều nhân dân cả ngày ở trên đường bơi săn trói. Hàn Kỳ cầm những người này toàn bộ chiêu tập đứng lên, mỗi ngày cho bọn họ phát tiền công, bọn họ phối hợp xây lại cửa thành cùng uy với lâu. Bên trong thành vật giá Đoàn Bằng đã phối hợp lương xuyên, vận dụng một ít thủ đoạn, bởi vì chút vật giá coi như ổn định. Phiên bái chính là Lương Xuyên, còn có những thứ này chẳng biết đi đâu hải tặc. Chiếu đoàn bằng cung cấp kết quả điều tra, mặc dù hải tặc đã lui đi, nhưng là bọn họ căn bản không có tổn thương đến căn bản, mấy ngàn tên hải tặc, thông thường vùng duyên hải thành nhỏ căn bản không phải cổ thế lực này đối thủ. Hết thảy thật giống như đều rất sáng tỏ, hết thảy lại thích xem cái gì đều là sương mù lừng lằng. Lương Xuyên à Lương Xuyên, hắn nhìn như không có bối cảnh, nhưng thực thì bối cảnh mạnh mẽ, hẳn kỳ không có đường đường cho Lương Xuyên sự một cái phạt treo cổ, chỉ sợ quay đầu vạn nhất có chỗ chống quay về. Hắn chỉ sợ bệnh kinh nào đó nhân vật lớn can thiệp đi vào. Không phải hắn Hàn Kỳ sợ chuyện, chỉ sợ cái này sau lưng còn có nhiều việc hơn tỉnh. Liên Phạm Trọng im đối lương xuyên người như vậy cũng chịu nhục bộ, người này không khỏi không thừa nhận có hắn chỗ hơn người. Thanh nguyên huyện nha đại ngục bên trong, mở tối tủ chính giữa phòng, Hàn Kỳ tự mình đi tới trong đó. Lương xuyên cùng Ti Phương Hành còn có Quách Sán Dương Lâm bốn người chen ở một cái nho nhỏ tủ chính giữa phòng. Hàn Kỳ dừng chân hồi lâu, Quách Sán muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là dính vào, hắn còn sẽ sống lâu 2 năm. Hàn Kỳ vừa thấy cũng biết, cái này Quách Sán có lời muốn cùng hắn nói, chỉ là ở công đường bên trên nhất định sẽ có chỗ bất tiện. Hàn Kỳ mình cũng muốn làm rõ ràng chuyện chân tướng, liền hỏi lại lần nữa, Quách Sán ngươi tại sao dám tự tiện điều binh? Các ngươi hai cái xuất thân cũng không cần. Quách Sán gặp dưới mắt khắp nơi không ngẩng, khẽ cắn răng cuối cùng vẫn là chỉ lương suy nói, Hàn đại nhân mới vừa ở bên ngoài chúng ta không muốn nói là sợ mất mặt, hiện tại ngài tới rồi chúng ta liền nói cho ngài thật tình. Ban đầu thằng nhóc này cầm một khối giả binh phù đi tới chúng ta Long Hải cùng Đồng An hai huyện, lừa gạt hai chúng ta huyện binh mã, chúng ta mẹ hắn lúc ấy làm sao liền hồ đồ như vậy, bị như thế vụng về mánh vậy lừa. Hàn Kỳ lập tức cho nghe ngây ngẩn luôn miệng hỏi một câu, cái gì? Dương Lâm cũng đứng lên, cầm Quách Sán nói nói một lần hai người nói kém không nhiều, hằng kỳ cuối cùng cho nghe rõ ràng, nguyên lai nơi này cũng lương xuyên dợ cho quỷ, hắn không biết rút ra cái gì đó, một trận loạn làm lần này ba cái lão binh người sành đợi bởi vì hắn phải xui sẹo. hằng kỳ nhìn về lương xuyên, chỉ thấy cái này tiểu tử một mặt ngại quá, quách sán sớm muốn đánh lương xuyên một trận cho hạ giận, chỉ tiếc hắn thấy được lương xuyên trên mình bắt thịt, còn có vậy từng đạo đáng sợ vết thương, vừa thấy chính là trong đống người chết bỏ ra, chỉ sợ hắn vẫn không đánh thắng lương xuyên. quách sán nói có thể là thật, lương xuyên cười hắc hắc nói, không kém bao nhiêu đâu, người mẹ hắn còn cười được tới, hằng kỳ cũng bội phục lương xuyên can đảm kết quả là cái gì sức lực để cho hắn dám làm như thế chuyện các người chuyện gì hắn hàn kỳ đều có chỗ chống tương lượng duy trì như vậy chuyện ngu xuẩn không thể nào ngươi tại sao phải làm như vậy lương xuyên tiêu đối đại nhân tới nói tuyển châu phụ thanh nguyên huyện có thể chỉ là một tòa thông thường thành phố nhưng là đối ta lại nói có thể không giống nhau nơi này là ta phát tích địa phương còn có ta vô số anh chị em phụ lao hương thân đám hải tặc hung tàn ta rõ ràng không qua ta không thể ngồi coi bọn họ bị hải tặc giết hại cho nên ta được hết sức ta tất cả mọi người năng lực tới cứu bọn họ vậy ngươi liền ngụy tạo một khối giả binh phụ tới điều binh Ngươi có biết hay không làm như vậy? Ngươi mời con mệnh cũng không đủ chạm. Lính của ngươi phủ ở nơi nào? Lấy ra ta xem xem. Võ Hiệp thăng tiến thành Tiên Hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 953, Binh phụ chân tướng. Tại đại ngục bên trong Lương Xuyên đã không có đường lui, Hàn Kỳ tự mình đến trong ngục đã miễn đi rất nhiều phiền toái khâu. Có mấy lời hắn đã không thể không hướng Hàn Kỳ nói. Hàn Kỳ phải biết hắn là như thế nào làm được điều động hai huyện binh mã. Lương Xuyên nếu là lúc này không đem binh phụ cầm đi ra ngoài, sau này lại không có cơ hội một mình đối mặt Hàn Kỳ. Thời gian không đợi ta, lúc không thể sai. Lương Xuyên cười hì hì từ trong lòng ngực cầm bảy cái mang hơi ấm còn dư ôn lại ngư phủ móc ra, hai tay bưng chú ý đưa cho Hàn Kỳ. Hàn Kỳ ngược lại là rất ít gặp Lương Xuyên cái này tư thái, đi theo hạ tùng hắn đều là tùy tiện hình dáng, cái gì sẽ để cho hắn như thế thần trọng. Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giận mình. Nhận lấy Lương Xuyên ngư phủ, vậy vừa dày vừa nặng cảm nhận lập tức Hàn Kỳ trong lòng một cái lộ bộ, hắn trợn to hai mắt nhìn hai lần tấm lệnh bài này, u ám trong phòng giam ánh lửa chập chờn, tầm mắt không phải hết sức hài lòng, có chút cũ hoa hắn vội vàng cầm ngư phủ giơ lên, hướng về phía sân nhà chiếu một cái. Quách Sáng cùng Dương Lâm, còn có một bên ti Phương hành thấy hẳn kỳ cái bộ dáng này, động tác trong tay chần chờ. Quách Sáng nghĩ phải, không phải đâu, liền cái này biện kinh tới đại tướng công cũng không nhìn ra đồ chơi này thật giả, vậy chúng ta bị lừa gạt không phải rất bình thường, không phải có thể miễn tử. Ý tưởng là nhân chi thường tình, mặc dù có mấy phần hoang đường. Dương Lâm hô hấp có chút gấp rút, hắn nghĩ phải, chẳng lẽ cái này bình phủ là thật, hắn đầu tiên là lộ ra một chút hy vọng, sau đó lại lắc đầu, quả nhiên mình bóp chết cái loại này ngây thơ ý tưởng, lại thế nào là có cái loại này chấp niệm, chết đến lập lên đầu vẫn không thể buông xuống, chính là mình cùng mình làm có dễ. Nhà tù bên trong, Hàn Kỳ ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn lấy là mình đang nằm mơ, nhưng mà cẩn cân nhắc, vậy xác nhận như thế nhiều hồi, vậy đường vân, vậy cảm nhận, Lương Xuyên đưa cho hắn rõ ràng liền là một quả thật binh phụ. Người khác có lẽ còn đối với đồ chơi này ôm chút hoài nghi, có thể hắn là xuất từ Tây quân nhân vật trọng yếu, năm đó hắn cùng Hạ Tùng còn có phạm trọng yêm ba trong tay người liền phân biệt nắm giữ qua đồ chơi này. Cổ đại điều binh không nói cái gì tình cảm, toàn bằng đồ chơi này, các đại đầu binh chính là chỉ cái này binh phụ là chiêm, cái này một bộ thể chế là hơn một tích lũy nội năm làm lính cũng biết tại sao phải nghe cầm binh phủ người hiệu lệnh, bởi vì cái này binh phủ liền đại biểu hoàng quyền, đại biểu cái đó cho bọn họ phát lương người, không nghe hoàng mệnh nghe ai mệnh lệnh. Hạ tùng cùng hắn còn có phạm trọng im liền cầm qua binh phủ điều qua binh, hắn từng cẩn thận tưởng tận qua triều đình ban cho điều binh ngư phủ, bằng trí nhớ của hắn tuyệt đối không có sai. Nhi lương xuyên vậy trong lòng có dự tính hoàn toàn không sợ dáng vẻ, hắn càng tin chắc cái này là một quả thật binh phủ, giữ lương xuyên tĩnh tình, tuyệt sẽ không cầm đầu mình mở ra cái loại này đồ dỡn, lại càng không sẽ cầm binh phủ tới làm đồ chơi, liền không cẩn thận nhưng mà sẽ đem mình chơi không có. Lương Xuyên cùng qua đinh vị cùng Hạ Tủng, hai cái đều là quan trường lão luyện, hắn so người bất kỳ càng hẳn rõ ràng quy tắc của quan trường, binh phủ như vậy chuyện dùng lên, không ai dám ra mặt bảo vệ hắn. Duy nhất giải thích chính là cái này cái binh phủ là thật. Người nói, cái này. Hàn Kỳ vốn định trực tiếp hỏi Lương Xuyên cái này binh phủ là từ đâu tới, nhưng mà suy nghĩ một chút cái này binh phủ sau Lương khẳng định không phải giống vậy nội tình, nếu là cầm triều đỉnh một ít bí mật cho tiết lộ ra ngoài, hắn sợ là không dễ làm. Nghĩ đến đây, Hàn Kỳ vội vàng ngậm miệng lại, suy nghĩ một hồi mới hướng Tạ Hữu nói, "Cầm Lương Xuyên cho ta đặt đi ra, ta muốn đơn độc thẩm vấn hắn." thuộc hạ người đối lương xuyên cũng chưa có khách khí như thế, kéo chó chết vậy cầm lương xuyên kéo ra ngoài, quét sán vừa thấy, hướng về phía Dương Lâm vẻ mặt đưa làm nói, xong rồi xong rồi, đây là muốn kéo ra ngoài chém đầu tiết tấu à. Dương Lâm vận niệm câu hôi, tim sớm rơi đến đáy cốc, nơi nào còn có tâm tư lại tiếp lời. Chỉ có Ti Phương hành thật giống như nhìn thấu có cái gì không đúng, hắn nghe nói qua hẳn Kỳ tính cách, người này nói một không hai, làm việc lại là quang minh lỗi lạc, nơi nào biết làm những cái kia giấu giếm hèn hạ chuyện, nếu là lương xuyên làm chuyện không chô nói, sớm bị hắn một đao cho trảm. Nơi đây nhất định sẽ có mờ ám. Lương xuyên bị mang đi ra ngoài. Ti Phương hành ngược lại là giấy lên một đường hy vọng sinh tồn. Cha hỏi hình chính giữa phòng, Hằng Kỳ ngồi xuống, trong lòng là bách vị tập trận, nhìn Lương Xuyên sửa sang lại mình suy nghĩ. Còn dính vết máu trên bàn để vậy cái ở hắc ám tỏa sáng binh phủ. Lương Xuyên bị người đỡ vào phòng tối nhỏ, nhìn Hằng Kỳ trận thế này trong lòng thì đã sáng tỏ, hàng đại nhân đây là muốn tìm hắn nói tư mật nói à? Đại nhân đây là chuẩn bị đối tiểu dân thế nào? Hằng Kỳ trong lòng cái đó giận à? Ngươi mẹ hắn trong tay có đồ chơi này, lão tử có thể cầm ngươi làm sao chiêu? Ngươi rõ ràng chính là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, giả bộ tiếp nữa, bao nhiêu người muốn đi theo ngươi rơi đầu bên trong vậy hai cái đại đầu binh lính còn vô tình đâu nương ngươi lại trang hắn liền phải đi đầu thai. hàn kỳ cho trương một cái ánh mắt trương tức thời toàn bộ lui cái không còn một nỗi nguyên gian trong phòng thẩm vẫn liền một con muỗi thanh âm cũng không có hàn kỳ vậy lại vòng vo mở miệng liền nói cái này binh phụ là hạ tùng cho ngươi hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ người có thể nghĩ tới chỉ có một cái chính là đương triều tể tướng hạ tùng hắn ở tây quân thời điểm triều đình cho hắn một quả binh phụ còn như sau đó trở lại biện kinh phục bệnh có hay không cầm cái này cái binh phụ nộp lên hắn liền không biết được toàn bộ triều đình còn ai dám cất đồ chơi này tùy tiện khắp nơi đưa người trừ con ra Sợ là lại không có cái người thứ ba. Hạ Tùng tại sao phải cầm cái này binh phụ cho Lương Xuyên, hắn hàn kỳ mình cũng có thể cho ra một cái hoàn mỹ giải thích. Mình cùng bao trưởng đi một chuyến Kinh Đông Đông Lộ, ở nơi đó bọn họ thấy được đủ để nguy hiếp đến quốc gia này nặng đại uy hiếp. Mà khi đó là ai để cho tự đi, chính là Hạ Tùng. Đông Nam không thể so với Kinh Đông Lộ, Kinh Đông Lộ đã có Hạ Tùng thế lực thấm vào, hơn nữa hàn kỳ năng lực của bản thân, hắn không cần binh phụ Đông Nam không cho sơ thất, mất một bộ xây tương đương với mất đi năm đó nửa năm đường. Phúc Kiến thu vào để được cho Đại Tống nửa số thành thị duyên hải và đáng sợ nhất là nơi này vận tải biển ngoại phần phát đạt, ngược lại muốn từ trên đất liền tấn công Phúc Kiến muôn vạn khó khăn. Một khi nơi này có mất, kẻ địch có thể bằng vào tiện lợi vận tải biển chạy đến Chiết Nam, thậm chí là Linh Nam làm ác, triều đình được phí 10 lần quân phí tới xử lý như vậy cục diện. Chỉ là vận binh cái này hấp nhất là có thể miễn cưỡng kéo sập Đại Tống quốc cố. Lương Xuyên ngược lại là thật ngoài ý liệu, theo hắn biết, Hạ tủng cùng Hàn Kỳ cũng không hợp nhau. Lệnh bài tiên là Lưu Nga cho hắn dùng để tự bảo vệ cùng với bảo vệ con gái nàng Lưu Cẩn luôn cuối cùng đại sắc khí, người ở bên ngoài xem ra không người sẽ cảm thấy đồ chơi này là thật. Dĩ nhiên cái này bí mật bí phải vĩnh viễn là bí mật, nếu không để cho luôn quan các ngự sử biết Lưu Nga cầm triều đình này trọng khí tự mình giao cho hắn một giới gia nâu người làm, không đem Lưu Nga phun ra bay mới lạ lạ. Hắn muốn cầm điều bí mật này an đến Triệu quan gia trên đầu, dẫu sao chỉ cần người còn bình thường, liền không ai dám đi tìm Triệu quan gia đối chất nói có đúng hay không hắn thật cầm lệnh bài giao cho Lương Xuyên. Hàn Kỳ ngược lại là thay chính hắn nghĩ ra một nhân vật, Hạ Tủng. Lương Xuyên cái này mới phản ứng được có thể không phải là Hạ Tùng mà hai người không hợp nhau, Hàn Kỳ chính là thật đi tìm Hạ Tùng đi thăm cha, cũng là mình tìm không tự tại. Ai sẽ đem binh phụ cho Hạ Tùng? Nhất định là trong triều đỉnh quý nhân. Còn như Hạ Tùng tại sao sẽ đem binh phụ cho Lương Xuyên? Cái này sau Lương chuyện khẳng định ngươi lấy. Thật đến cuối cùng, Hàn Kỳ nhất định là có cha không được lý do, hắn cha được Lương Xuyên, nhưng là Lương Xuyên sau lưng Hạ Tùng thì không phải là hắn có thể động được người, càng không cần phải nói cái đó đứng ở Hạ Tùng người sau lưng. Lương Xuyên lại phải mở hắn biên câu chuyện tiết ấu. Hàn đại nhân ngươi biết năm đó tại sao Hạ tướng công phải đem người cùng bao trưởng phái đến kinh đông lộ sao? Hàn Kỳ sừng sốt một chút, làm sao lời này trước từ hắn trong miệng nói ra. "Ngươi nói, ta nghe." Hạ Tùng người này hắn coi thường, ngược lại không phải là bởi vì Hạ Tùng bản lãnh, chỉ là hắn làm người Hàn Kỳ có chút coi thường, còn như Hạ Tùng bản lãnh, hắn thật vẫn không thể không bội phục. Tây Bắc như vậy loạn cục cuối cùng tác thành tại hắn tay, đến thành viện kinh, đám này như quỷ xà thần mỗi người là chính liền nhiều ít năm, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, để cho Hạ Tùng thu thập được phục phục thiết thiết, Hạ Tùng dưới mắt đã mắt đầy đất phương, muốn đem địa phương lên những thứ này nhỏ con rồi vậy cùng nhau thu thập. Thanh Nguyên lần này tuân ra tới khủng lộ như vậy mà đột nhiên oa loạn, Triều đình bên trong tất cả mọi người đều là mới liêu không kịp. Lương Xuyên nói, ngươi cùng Bao Trưởng đi kinh đông lộ là Hạ Đại Nhân chủ ý. Ngươi biết ta là Hạ Đại Nhân trong phủ người làm, chính ta trong tay làm một ít chuyện, thành lập Thuận Phong Tiêu cục chắc hẳn Đại Nhân cũng có nghe nói qua. Hàn Kỳ từ chối cho ý kiến. Thuận Phong Tiêu cục ở Biện Kinh bên trong khá được khen ngợi, không bởi vì cái khác, liền bởi vì cái này cơ quan bối cảnh chân thực quá mạnh mẽ, bọn họ cầm tiền nhất định biết làm việc, có chút tư mật vật kiện không tiện người khác gửi vận chuyển, chỉ phải giao cho bọn họ, nhất định giao làm được thuận thuận đương đương. Lương Xuyên cười nói, Thuận Phong Tiêu cục là Hạ Đại Nhân khổ tâm kinh doanh nhiều năm thần linh trợ giúp nó nhiệm vụ chủ yếu là giúp đại nhân thu thập tứ phương tình báo. Hàn Kỳ ánh mắt rốt cuộc lại nữa ổn định. Lương Xuyên thì tiếp tục biên hắn câu chuyện. ở tây bắc, cùng lý thị hơn trong trận chiến đấu hạ đại nhân tổng kết ra một chút, có rất nhiều chuyện bị hạn chế bởi triều đình hắn không có biện pháp ra mặt, càng không có biện pháp đi thực hiện. nếu như có thể có một chi dân gian đơn vị ra tay, như vậy liền có thể làm rất nhiều chuyện, thu thập được vô số tình báo. Lương Xuyên từ Hàn Kỳ trong ánh mắt đọc đến tin tưởng, hắn rất hài lòng thứ liệu quả này, lắc lư đôi hắn mà nói hiện tại đã thành thạo, làm hắn không có địa vị thời điểm. Hắn nói lại thật cũng không có ai sẽ nghe, làm hắn tới cao độ nhất định, có nhất định bối cảnh, hắn chính là thả một cái dám, không thiếu sẽ trả lại cho biết chủ động ngồi trộn hồn xuống thật sâu văn một hơi, thưởng thức một tí cái này dám là cái gì hương vị. Hàn kỳ nơi nào sẽ biết, lương xuyên nói tới lao tới, người chết cũng có thể từ trong quan tài nói nhảy ra. Chúng ta đã sớm do tham, kinh đông đông lộ hoạn đã tương đương nghiêm trọng, còn có quan viên địa phương cùng ai nhân cấu kết, đối nhân dân nguy hại cực lớn, đối đại tống căn cơ lại là tạo thành nguy hiểm. Một câu nói này cũng là Hàn kỳ muốn nói, hắn cùng bao trưởng không cha không biết, cha một cái giờ mình. Đông lộ quan trường bệnh khó chữa đã đi sâu vào liền xương tùy bên trong, lại trị thối giữa, tham ô hành hành, hiếp đáp người dân vẫn là chuyện nhỏ, tư thông với địch bán nước sự việc lại là chẳng lạ lùng gì. Rất nhiều vùng duyên hải huyện thành quan viên, oa nhân lại thành bọn họ chỗ ưa khách, quan viên có thể dùng túng oa nhân ở hạt bên trong giết người cướp của, hai hỏa thế lực lại câu kết chia của, người đáng thương dân lại thành cá chết tớt. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 954, giảm miễn thu thuế. Thành nguyên cũng là các ngươi thu hoạch được tình báo một trong. Hàn Kỳ mình bổ góc rất nhiều tình tiết, mặc dù những thứ này tình tiết đều là bịa đặt hoàn toàn, nhưng là đối Hàn Kỳ tự mình tới nói, những thứ này tình tiết tương đối có sức thuyết phục, vậy rất hợp suy luận. Lương Xuyên sừng sốt một tí, ngay cả lời vậy dừng lại, Hàn Kỳ đã thành hắn cái này ra nói soạt diễn viên, chủ động ra sức phối hợp hắn diễn xuất. Chính phải. Lương Xuyên khẳng khái nói, Kinh Đông lộ đã có hạ tướng công phái đi tây quân, đây là bách chiến sư, có bọn họ ở đây, Hoa nhân như thế nào đi nữa cũng không thể tung lên song gió. Trên quan trường còn có Hàn Đại nhân chân thủ, rửa rửa định sẽ rực rỡ đổi mới hoàn toàn, ít nhất sẽ không lại có mặc cho Hoa nhân tàn phá bừa bãi ác đất tồn tại. Một trận định bợ trụ được Hàn Kỳ là tinh thần sảng khoái. Hạ Tùng có thể vứt bỏ thành kiến, trọng dụng cùng là tây quần hắn, bản thân liền để cho hắn khá là đổi cái nhìn, bây giờ biết Hạ Tùng trô đứng cao như vậy, xa gặp xa như vậy, lòng dạ lại là như vậy rộng rãi, càng để cho Hàn Kỳ đối Hạ Tùng có nhận thức mới. Nhưng là thanh nguyên không giống nhau, nơi này lúc đầu chủ quan là Triệu Duy Hiến Triệu vương gia, nếu như Hàn đại nhân ngại như vậy tính cách tới. Hàn Kỳ mình ngược lại là nói ra, nhất định có một tổn thương đúng không? Lương Xuyên cười hắc hắc nói, cái này ta cũng không nói. Nhưng là có gặp nơi này Hạ tướng công cũng là lấy được tình báo chuẩn xác, Hoa nhân sớm đã sớm đem Thanh Nguyên thành tiểu xâm lược đại tống trước mặt thay nhỏ, nơi đây tất sẽ có đánh một trận. Nếu như là phái một vị đại thần tới, chiếu cố được hoàng thất mặt mũi, cũng không cách nào buông tay chân ra đại kiện một tràng, Triệu Duy Hiến Triệu Vương gia tâm khí quá cao, cho không được có người ở hắn trên đầu khoe khoang. Hàn kỳ cuối cùng là nghĩ thông suốt, cho nên các ngươi cầm đoàn bằng cái này, lần đầu rời nhà tranh tiểu tử cho phái tới đây đúng không? Phái quan càng lớn càng không thích hợp, đoàn bằng người này ở Hưng Hóa quân mấy năm vậy coi là có thành tựu nhỏ, tính cách cũng là ngay thẳng, trọng yếu nhất chính là hắn cùng Hạ Tùng không phải người cùng một đường. Hạ Tùng liền là dùng, cũng không có ai sẽ cầm người bên trong này chuyện làm Văn Trương. Hàn Kỳ ngược lại không tỵ hiểm, một hơi một cái Hạ Tùng, nơi nào là nói cho Lương Xuyên nghe, giống như nói cho Hạ Tùng tự mình vậy. Thằng nhóc ngươi tâm tư ta cũng rõ ràng. Lương Xuyên vội vàng nói tiếp, Hàn đại nhân linh lung tâm tư, quả nhiên là người trên trời vật. Thiên xuyên vạn xuyên, định bợ không xuyên. Hàn Kỳ tâm khí hạ người cao ngạo vật, hiện tại để cho người làm con cờ vậy bố trí, vốn nên vô cùng là tức giận, nhưng mà dưới mắt hắn không có. Thanh Nguyên Đoa loạn so, hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đây là một tràng mưu đồ đã lâu chiến đấu, không gọi là chiến tranh đã không quá đáng đây là hoa nhân ở hướng đại tống tuyên chiến ở kinh đông lộ bọn họ còn chỉ là chuyện nhỏ cấp cấp huyện thành trung quanh lẻ tẻ người dân cấp một cấp ngư thôn tiểu ngư dân đến tuyển châu phủ bọn họ đã dám trực tiếp đánh lên châu phủ cửa đây không phải là chiến tranh là cái gì hàn kỳ không phải là vì tư lợi hắn cam nguyện không xa vạn dặm tới hoàn toàn là từ một phiến đối thiên hạ người dân chịu trách nhiệm công tâm cũng bởi như thế hắn đối hạ tùng mới không để được hắn tới hạ tùng lại bỏ ra như thế nhiều sâu xa như vậy như đổ ta hàn kỳ cũng là tự thẹn không bằng hàn kỳ phát ra từ phế phủ cảm khái ở lương xuyên nghe tới có chút buồn cười hạ tùng nhưu đầu cái dám Hạ Tùng vẫn là cái đó Hạ Tùng, một bụng chính là vì xem có thể hay không hơn được lợi một chút tiền, hắn mới không thời gian để ý tới những thứ này hoa nhân, trừ phi có thể đạp hoa nhân đầu đi lên nữa bỏ mấy bước. Mọi người đối Hạ đại nhân có nhiều hiểu lầm, chính là thuận phong tiêu cục người ở bên ngoài xem ra cũng là một vốn bốn lời lắc lắc tiền hành làm, không ngờ sẽ đi suy nghĩ sâu xa cái này sau lưng chân thực ý đồ. Dĩ nhiên Hạ đại nhân nghĩ như vậy chu toàn cũng là sợ người có lòng từ trong phá hoại, bởi vì giấu được sâu một chút. Hạ Tùng là lúc nào nhìn ra hoa nhân sẽ đối với Đại Tống triều tạo thành nguy hiểm, hoa nhân lúc đầu cũng chính là giới tiện giống vậy vấn đề nhỏ cùng phía bắc người khiết đan còn có đảng hạng người so với biết lúc Nick Đông đưa nền tảng lập quốc nhưng là chưa nói tới mất nước nhưng mà năm đó đảng hạng người bất tránh cũng là như vậy từ mấy cái thả nuôi dân du mục ở tại ngao bao trong đó giá tâm bắt đầu càng ngày càng lớn bọn họ đầu tiên là chiếm cứ nhỏ châu phủ cuối cùng liền hưng khánh phủ như vậy nhét thượng giang nam vậy thuận lợi cho nên đầu này con mèo nhỏ cuối cùng dưỡng thành hổ cầm răng nanh lộ hướng đại tống và nhân đồng dạng là như vậy bọn họ một khi cướp được tay liền bắt đầu có kế hoạch tấn công đại tống đầu tiên là ở cửa nhà đối sơn Đông bắn đào ra tay hiện tại đã đem bàn tay gây tội ác đưa về phía rất xa phương nam thành phố Thành thị này hơn không tốt cũng phạt, liền thủ thành vậy tốn sức. hoa nhân mục tiêu không thể không vị tay độc. Chỉ là mắt chỉ một điểm này, hắn hàn kỳ cũng không như Hạ Tùng. Khó trách Hạ Tùng có thể từ một giới châu mạch tiểu tốt, một đường lăn đánh một mực ngồi vào nhân thần vô cùng vị. Quả nhiên là có mấy cây bàn trải. Lương xuyên một mặt sùng bài nói, năm đó hoa Nhân hướng ta đại tống phái ra sứ đoàn, lại dám công khai yêu cầu cùng đại tống tỷ võ, đây là bực nào lang tử dạ tâm. Rõ ràng chính là tới hỏi do ta đại tống có lực. Lúc này Hạ đại nhân liền nhìn đám người này dạ tâm không nhỏ. Hạ Tùng dựa vào cái gì có thể kết luận Ba Nhân sẽ tấn công Thanh Nguyên? Hắn sẽ kết luận cái dám? điểm này ta liền không biết được, có thể hạ đại nhân biết ta xuất thân tuyển châu phụ, vì vậy đặc biệt cẩm phái ta đến chỗ này để hỏi dò a tỉnh. Hang kỳ lại bắt đầu bùa hốc, kia sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Hạ tùng không có nắm chắc dám để cho thằng nhóc ngươi mang binh phụ chạy loạn khắp nơi, đồ chơi này vạn nhất rơi vào người xấu trong tay, thời quốc sợ cũng sẽ kịch liệt hỗn loạn. Hạ tùng không để cho ngươi nói, bản quan cũng không muốn hỏi nhiều, bản quan lần này tới vốn là muốn giết nhiều mấy người, nếu như ngươi cái này binh phụ không lấy ra, ty phương hành quách sán cùng dương lâm ba cái đầu người bản quan là lấy định, bây giờ nhìn lại, nếu là lại đa dụng đao lũ chỉ sợ còn sẽ rối loạn hạ tùng phương châm bố trí vậy thì thật là làm hư đại sự lương xuyên vừa nghe lập tức nói đại nhân quả nhiên minh giám lương xuyên không khỏi xúc động phải trái rõ ràng trước mặt hàng kỳ lại có thể bỏ ra cùng hạ tùng thành kiến vì lại cuộc lo nghĩ chỉ là phần khí độ này sau này quả nhiên là làm tể tướng vật liệu nguyên người, người mang trọng trách hoa tình phức tạp nhất định phải kéo dài là công cái này là một chuyện liên quan đến đông nam vùng duyên hải trăm sinh lê tồn vong ta đại tống triều buôn bán trên biển xung xuê lệ thuộc vào buôn bán trên biển nơi được lại là không coi là ba nhân lòng tham không đấy hôm nay cũng muốn ngồi không hưởng lẩu trực tiếp lấy được trên biển buôn bán trái cây Thật sự là vô sĩ, để tâm hạng hiệp ác. Tiểu nhân những năm này cùng đám này oa nhân có nhiều qua lại, năm đó dưới cơ duyên lại là đi qua Hoa Quốc. Hoa Quốc mấy năm này bởi vì vì quốc nội nội loạn tiêu trừ, nhân dân ăn cư lạc nghiệp, những võ sĩ này không chỗ phát tiết, chỉ có thể đến hải ngoại tới mưu cầu con đường sống. Hoa Hoạn vì vậy mà dậy cũng không phải là không thể được. Chỉ sợ không như thế đơn giản. Ngươi cầm mấy ngày nay biết toàn bộ nói một lần, tư chuyện thể lớn, chuyện liên quan đến hai nước băng giao. nếu như oa nhân muốn phát động chính thức chiến tranh, vậy bạn quan một phải thận trọng bấm báo quan ra. Dĩ nhiên không như thế đơn giản. Hoa quốc nội bộ chuyện gì xảy ra Lương Xuyên cũng còn không biết, cái này nguyên khốn chỉ là hắn thuận miệng nói. Lương Xuyên liền đem ba nhân ở Bành Hồ liệt đạo chuyện nói một lần, dĩ nhiên, cùng bộ ra cấu kết chuyện hắn cũng không có thả qua. Hạ Tùng an bài là đúng, có lẽ hắn đối với kim tiền có cái nhìn, nhưng là đối quan gia đối triều đình trung tâm vẫn là có thể tín nhiệm, chuyện này nhất định phải tra tới cùng, làm rõ ràng oai nhân mục đích, oai nhân bố trí. Gia đại nhân, tiểu nhân nhất định hết sức. Hàn Kỳ nhìn Lương Xuyên một cái nói, còn có những chuyện khác. Đại nhân, có mấy lời tiểu nhân không biết có nên nói hay không. Nói Tiểu nhân mới vừa ở công đường cũng nghe đại nhân an bài, cầm trong thành nhàn tản sức lao động tập trung lại an bài bọn họ đi xây lại tòa thành thị này. Hàn Kỳ nói, muốn nói cái gì ngươi nói thẳng tới, không cần quẹo cua đoán. Lương Xuyên có chút không ý nói, tiểu nhân muốn nói là, tòa thành thị này không thể so với những địa phương khác, tòa thành thị này sức sống không ở nơi này chút dân chúng nhỏ, ỷ lại cuối cùng vẫn là che giấu ở nhân dân trong đó đại thương nhân. Hàn Kỳ kiên nhẫn nghe. Người trong thành quá nhiều, những người này phần nhiều là dựa vào buôn bán mà sống, thành phố cuối cùng có một ngày có dựng lên hoàn thiện thời điểm, đến lúc đó thì như thế nào an bài bọn họ lần này hoa nhân cho thanh nguyên tạo thành tổn thất lớn nhất không phải bên trong thành chết liền bao nhiêu người mà là trầm trọng đả kích nơi này doanh thương hoàn cảnh các thương nhân chỉ sợ cả đời mình tích góp một chiếc hủy diệt bọn họ nơi nào chịu được nổi trận đánh này thanh nguyên nguyên khí lúc nào có thể khôi phục cũng không ai biết triều đình phải nghĩ biện pháp để cho nơi đây lần nữa phấn khởi nếu không giống như đi ngược dòng nước tương lai tuyển châu phủ chỉ sẽ bị lịch sử sàng lọc Người nơi này có phương án cụ thể phương án vậy không tính là thao tác ngược lại cũng không khó khăn nói ta có thể làm chủ sẽ không ngồi yên không để ý đến nói thật khá tốt triều đình lần này phái tới đây là hạt kỳ nếu là xem cổ triều xương như vậy người chim, nơi nào sẽ quản nơi này dân chúng sống chết? đại nhân có thể hướng triều đình xin giảm miễn tuyển châu 2 năm thu thuế thương nhân trọng lợi, nếu như thương thuế có thể tạm thời hạ xuống, đại thương nhân bất kể nơi này có gọi hay không chiến đấu, chính là núi đao biển lửa bọn họ vậy sẽ nghĩ biện pháp chạy tới, không ngoài sở liệu, chỉ cần 2 năm thời gian, nơi này liền có thể khôi phục nguyên khí, khi đó triều đình một lần nữa giữ luật thu thuế, không sợ tổn thất đủ không trở về. hằng kỳ nhìn xem lương xuyên, hắn đang suy nghĩ làm như vậy đối lương xuyên có ích lợi gì, lương xuyên ở thanh nguyên có mở thương hội, nghe nói gia tài đã sớm không coi là. Cái này nhân tiện là thay hắn mình nói chuyện. Hàng Kỳ trong mắt cho không được ác, đây là thay ngươi mình nói chuyện. Lương Xuyên nói, đại nhân nghĩ như vậy cố nhiên vậy không sai, nhưng là cả Thanh Nguyên làm ăn đâu chỉ chút triệu, tiểu nhân đến nay cũng chỉ kinh doanh đường nghĩa đồ sắt đồ gỗ nội thất còn có chút hàng mấy thứ làm ăn, những thứ khác đều là chuyện nhỏ, một năm đến cuối vậy kiếm không mấy cái tiền, có người tới Thanh Nguyên làm ăn tiểu nhân mới có một miếng cơm ăn, cái này buôn bán lung lay, tiểu nhân dĩ nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Người người này nói chuyện ngược lại không giấu giếm, bất quá bản quan cũng chỉ có thể cầm ngươi nghĩ sự việc báo danh Tam Ti, để cho Tam Ti các tướng công đồng thời nghiên cứu dự định cũng may cái này 2 năm triệu đỉnh không cần binh nếu không ngươi liền thừa diệm chết sớm cái ý niệm này được hay không được cuối cùng đều ở đây quang hanh ra bạn quan chức đem lời cùng ngươi vạch rõ có đại nhân những lời này tiểu nhân thì phải thiên ân và tạ nào dám lại xét cái khác võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp không ở đây chúng tôi chơi ngải mời bạn đón đọc chương 955, khai thác mở rộng lãnh thổ thương thương kể xong thiên ân và tạ kém không nhiều liền muốn túi người gật đầu ngoan ngoan rời đi lương xuyên dưới chân nhưng cũng tựa như mọc dễ một mặt siêu mị đứng tại chỗ nếu là đội người khát hàn kỳ thấy cái này mặt mũi đã sớm một cái tắt đắp đi qua sẽ đi qua đạp lên hai chân. Hết lần này tới lần khác đụng phải Lương Xuyên, hắn liền đoán không ra. Thật giống như hắn có thể hiểu, tại sao đinh vị cùng hạ tủng như vậy tầm mắt rất cao người sẽ cùng Lương Xuyên nhập bọn, đó không phải là tự xuống giá mình, ngắn ngủi chỗ một đoạn nhỏ thời gian, hắn phát hiện cái này bạch Đình cách cục không phải lớn như vậy. Còn có việc. Lương Xuyên thị quái chảy tại chỗ xoa xoa tay, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, tiểu nhân còn có một yêu cầu quá đáng. Hàn kỳ cười đen tối liền một tiếng nói, có dám mau bán. Nghe được cái này kim khẩu ng Lương Xuyên liền vậy liền xấu hổ cũng tiết kiệm, há mồm liền nói, chắc hẳn đại nhân tiếp theo chính là muốn cầm cái này bổ ra tàn dư cùng áp đủ là dưới tay đám người này khai đao. Hàn Kỳ nói, quốc hữu quốc pháp, nếu như ai cũng có thể phạm thượng làm loạn, vậy làm sao lập là quốc? Thật để cho Lương Xuyên cho đấm chúng, Hàn Kỳ tức hiệu Bạch Diện Diêm Vương thật không phải là gọi không ở Tây quân thời điểm hắn chính là như vậy phong cách, làm chính là làm, nhưng có vi phạm chính là vừa chết, tuyệt không hai ví dụ, dù là người đánh thắng trận, trở về cũng chỉ có một con đường chết. Lương Xuyên nói, quan gia từ bước lên ngôi hoàng đế tới nay một mực thi hành nhân chính, lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, thiên hạ dân chúng chịu quan gia cả hóa. Những năm này cũng là tứ hải thăng bình, cho nên tại ngoại địch sói rình, để mắt tới chúng ta cái này thật tốt tình thế. Hang Kỳ có chút không nhịn được, trước kia đều là hắn cho người khác nói dậy, làm sao ngày hôm nay đụng phải cái này, nhai con một mực đi lỗ hai hắn bên trong dốt những thứ này đạo đạo, làm sao muốn cho hắn tẩy não? Chọn điểm chính nói, bạn quan còn có chuyện quan trọng. Lương Xuyên lập tức đổi câu chuyện, liền trực tiếp mở miệng nói, cái này hai nhóm người cộng lại cũng có hai ngàn số, nói rõ liền giết cái này hai ngàn người cùng làm thịt hai ngàn con heo không có khác biệt, đơn giản chính là tạo nhiều sát nhân, hơn chế tạo cửu hồn thôi nhưng là nếu như đại nhân chịu cho cái này hai nhóm người một cái sửa đổi từ mới cơ hội giao cho tiểu nhân tiểu nhân nhất định cầm bọn họ cải tạo thành đại tống nhân nghĩa người nối nghiệp hừ hàn kỳ cười nhạt lương xuyên quả nhiên tinh đến tận xương thủy chỉ những thứ này tử tù hắn cũng dám chú ý chân con mũi trên còn không để cho hắn dịch ra ba lượn tợn nếu không như vậy ta trước người mang đi sửa đổi đến lúc đó cải tạo hiệu quả để cho đại nhân tới kiểm nghiệm nếu như không cải tạo thành công đại nhân hết thề có thể đối bọn họ ra tay cùng ta một chút quan hệ cũng không có hàn kỳ nói bọn họ trên người có quá nhiều chúng ta không biết tình báo các ngươi thủ đoạn quá mềm càng không nhẫn tâm chuyện này bản quan mình liền làm chủ, người có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, bản quan muốn để bọn họ hối hận tới đại tống làm loạn, càng phải ở bọn họ trên mình đạt được thứ ta mong muốn. Hạng Kỳ khép ngẩng đầu nhìn xem hắc ngục đòn rông, cái này đòn rông hẳn treo qua không ít hiềm vọng. đổi lại là người khác, có thể sẽ lợi dụng những thủ đoạn này vì mình mò một vài chỗ tốt, Hạng Kỳ cũng không tiếc đi làm lần này cùng chuyện. hắn muốn để người biết hắn thủ đoạn, càng phải để cho người biết hắn quyết tâm. Hoa hoạn đã đến không chỉ không được bước, ngày hôm nay bọn họ dám đánh Thanh Nguyên, ngày mai sẽ là Quảng Châu chính là Minh Châu, cùng vùng duyên hải những thứ này tài chính thuế vụ trọng trấn cũng để cho bọn họ làm hại một lần sau đó. Đại tống triều cũng chỉ xong hết rồi. Chị loạn tất dùng trọng điện. Đây là hắn hàn kỳ tín điều. Lương xuyên có hắn cân nhắc. Hắn hôm nay biết liền Lương xuyên cùng Hạ Tùng ăn bài, tự nhiên cũng muốn bán hắn mặt mũi này. Bất quá hắn nguyên tắc sẽ không thay đổi. Hắn muốn để đám này loạn kẻ gian biết Đại tông có chính là thủ đoạn tới bào chế bọn họ, để cho bọn họ từ trong xương sợ, lại cũng sẽ không đi làm cái này phạm thượng chuyện. Đại nhân, tiểu nhân đã sớm thử qua, đám này ba nhân tất cả đều là tầng dưới chót nhất ba nhân, bọn họ thậm chí không biết bọn họ người chủ sự là ai, nói rõ liền bọn họ liền là theo chân phối hợp ăn chờ chết rồi lạc. Chiến trường dùng mạng con chốt thí, một chút chỗ dùng cũng không có. Xem ra ngươi đã thử qua." Lương Xuyên gật đầu một cái, duy nhất có giá trị tình báo chính là biết lần này chủ sự người kêu mộ Dung Triều, nhưng lại những liền người này từ nơi nào nhô ra cũng không có từ biết được. "Mộ Dung Triều?" Hàn Kỳ rơi vào trầm tư, hồi lâu mới trả lời, "Đừng không thành là tiên ti người." Tiểu nhân cũng có qua như vậy ý tưởng. Họ Mộ Dung lai lịch Lương Xuyên quá rõ, năm đó Kim Đại gia bút hạ bi tình nhân vật Mộ Dung phục liền mỗi ngày cầm khôi phục đại yến treo ở mép, cái họ này lại vai phong, Lương Xuyên trí nhớ không thể không vị không sâu. "Ngươi biết tiên ti người lịch sử?" Tiểu nhân có nghe nói qua một chút, hay là từ hạ đại nhân nơi đó nghe được? Những thứ này đều là lương xuyên mình lột đan, dù sao thì muốn để Hàn Kỳ suy nghĩ nhiều, muốn được nhiều liền liền rối loạn. Hàn Kỳ có chút ngoại ý muốn nói, lịch sử này có chút xa. Lương xuyên nói tiếp, tiên ti người lịch sử sâu xa vô cùng là sâu xa, nhưng là đám người này ở lịch sử trên sân khấu luôn luôn liền sẽ nô ra biểu hiện một tí cảm giác tồn tại. Tiên yến, hậu yến, tây yến, nam yến, nam lương, tây thần, bắc ngụy, tấn triều lúc đám người này thay nhau ra trợ, cái gì thắc bát thị, mộ dung thị còn có vũ văn thị, đều là không thể một đời hào cường. Theo sử có thể thì, sau cùng mộ dung thị có thể cùng tây hạ có ngàn tơ vạn nhiều lần quan hệ. Hàn Kỳ một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Lương Xuyên, thằng nhóc này lại nói tới tiên ti người điện cố thuộc như lòng bán tay vậy, há miệng sẽ tới, tới rõ ràng cho thấy xuống khổ công, là hắn cố gắng vẫn là Hạ Tùng. Nếu là Hạ Tùng cái này thì thật là làm người sợ, Hạ Tùng lấy tham tiền kỳ lấy mọi người, sau lưng mà lại ở làm như thế nhiều bỏ ra cùng như độ, cùng hắn so với, Hàn Kỳ cảm giác được mình thật sự là thua được một chút đều không oan, quan gia dùng người con mắt tin tưởng, cầm hắn bỏ vào chính tướng vị trí. So với cổ triều xương như vậy phế vật, Hạ Tùng lại là cốt sĩ. Hiện tại Yến Vân không về, bắt điệu tất cả đều là người hồ thiên hạ chính là bọn họ hưng binh phục quốc thời cơ tốt nhất, bọn họ còn câu kết lên oa nhân, nếu là bọn họ ở phương nam làm loạn, mượn nữa cơ hội từ phương bắc hương binh, đến lúc đó đại tổng hai đầu binh loạn, nói không chừng còn thật sẽ để cho bọn họ có có thể thừa dịp cơ hội. Lương Xuyên nhanh chóng định hót lên đường, đại nhân nói một chút đều không giả, chính là như vậy. Phương Nam nặng triều đình trong đó cực ít có người sẽ xem được gặp, bọn họ chỉ biết là phương Nam xa không khả năng sẽ có chiến sự, hiện tại trên biển tất cả bên trong thế lực ở trong bóng tối quật khởi, cũng muốn chiếm một trận canh, nếu là không coi giữ môn hộ này, tương lai tặng hại không thể so với năm đó vứt bỏ yến văn 16 châu nhỏ đại nhân còn muốn ở thanh nguyên cha bao lâu? ừ, hàn kỳ ở một tiếng đối lương xuyên cái loại này không vừa người phần câu hỏi rất bất mãn đây không phải là nguyên nên hỏi vấn đề đi thật giống như chúng ta hai vậy không tốt đến trình độ này thực không dám dâu dím nếu như ngày hôm nay tiểu nhân ra được cái này hấp ngục chắc hẳn đại nhân tin tưởng liền tiểu nhân nói tiểu nhân cũng không sợ đại nhân biết đương kim quan gia văn trị có thừa chỉ là một mực ở phương diện võ công nơi vào không tiến lên hạ đại nhân đối quan gia sớm có truyền thuận tây bắc cùng khiết đan mấy cái dân tộc đầu lĩnh lập tức chính là cường thịnh năm cũng không có cho thấy lo như Đại tổng ngày xưa Thái tổ Thái tông lúc tại vị đối mặt Bắc Hán còn ổn dựng, chân không tiến lên tốc công khó khăn lập, hôm nay hùng mạnh rình chung quanh muốn kiến công lập tên biết bao khó khăn. Lời này là ý đồ gì? Tiểu nhân là muốn nói, hạ đại nhân để cho ta tới sát toa, thả sát toa không bằng bảo vệ lãnh thổ thậm chí. Hàn Kỳ ánh mắt rốt cuộc trở về thần tới, nhìn chằm chằm Lương Xuyên có chút mong đợi, thậm chí cái gì? Thậm chí là mở mang bờ cõi. Hàn Kỳ đứng lên, vội vàng hỏi, đi nơi nào khất chương? Lương Xuyên nói, Đông Nam có một hai đảo, diện tích không giới phúc kiến được lớn, tiểu nhân từng đến qua trên đảo, còn có đảo dân hiện hạ ngay tại tiểu nhân nhà rảnh rỗi ở chỉ vì nể tránh loa nhân chiến loạn lương xuyên tinh tế cầm ở di châu đánh cho chấn trên chuyện phát sinh nói một lần hàn kỳ là càng nghe càng hư vấn di châu hàn kỳ đã ngồi không yên ở nơi này ngủ tối bên trong đi mấy bước trang diện này cộng thêm kia sáng này giống như năm đó đông bên trong xưởng người xấu ở mật mưu chuyện gì vậy hàn kỳ qua lại hai chuyến nhìn một cái lương xuyên nói đây là hạ tùng sắp đặt lương xuyên không biết hàn kỳ tại sao hỏi như vậy hắn lo lắng chính là như vậy hắn phải nói là hạ tùng dự định vậy có phải hay không sẽ liên quan đến bọn họ chính kiến không hợp vạn nhất hàn kỳ nghe nói là hạ tùng phương án chen ngang một chân đó không phải là làm rối loạn mình bố trí, cái gì cũng dót nước trôi. Lương Xuyên nhắm mắt nói, hạ đại nhân chỉ để cho tiểu nhân hỏi rõ vai nhân hư thật, cũng không nói tới gì Châu bất kỳ chuyện. Hàn Kỳ giờ khắc này trong mắt đột nhiên sáng lên, nói, nói tiếp, cầm ngươi biết Di Châu tình huống lặp lại lần nữa. Di Châu ở hải ngoại, bản nói các triều đại cho dù là thủy quân cực mạnh thời kỳ Tam Quốc Nô quốc cũng không có dự định mở rộng cái đảo này, chính là bởi vì chỗ này quá xa quá nghiêng, quản không đứng lên độ khó chân thực quá lớn. đúng vậy, đánh xuống quá khó khăn, nhưng là muốn tự lập chính là mấy ngày thời gian, hơn nữa trên đảo một khi có biến muốn một lần nữa đối chỗ này tiến hành quản lý khó khăn, lương xuyên nghiêm mặt nói thái tông năm đó có nói bảo vệ lãnh thổ ở đức không có ở đây hiểm, di châu tuy xa nhưng là trên đảo qua phải là đại tống quan đảo dân, trăm đời sau đó vẫn là như vậy, nếu như triều đình đối xử tử tế bọn họ, không có ai sẽ suy nghĩ tự lập là vương, trên đảo đảo dân cũng sẽ không đáp, nếu như không phòng giữ được, vậy chính là ý trời, lương xuyên không dám nói được quá trực tiếp, hắn nếu là nói không phòng giữ được chính là các ngươi xử lý quốc gia không chữa khỏi, quá hay, lời này quá đại nghịch bất đạo, không thể nói, hắn không nói không đại biểu hàn kỳ nghe không hiểu đạo lý hắn dĩ nhiên là hiểu. Chuyện không thành bại, tại sao Bắc Hán năm đó địa giới, còn có Yến Vân 16 châu một mực chậm chạp không thu về được. Năm đó bọn họ lấy vì đại quân mở đến Bắc địa, địa phương người Hán sẽ như mũi tên phóng về nhà, đang thực bình tương mở đường vui nên vương sư khôi phục mất đất, người ta căn bản cũng không chim Nam Phương Tống quân. Tại sao? Bởi vì người khiết đan nói rõ liền quản địa phương nhân dân cũng không có như vậy tàn bạo, thậm chí người ta thu thuế so đại tống còn thấp đường bảo. Là một cái trên biển Di Châu không tốt thủ, chính là trên đất liền đất đai một khi thất đức, đồng dạng cũng là không phòng giữ được. Gi Châu từ xưa không về trung nguyên, bất kỳ một cái triều đại nào cũng không ở Gi Châu kiên chế. Đánh hạ Di Châu, công lao này đủ để để cho Sử gia ở trong sách nồng nặc ghi lại một khoản hàng kỳ như vậy tự cho là thành cao người, nghĩ tới đây tim vậy bắt đầu náo động. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngại. Mời bạn đón đọc. Chương 956, xử phạt ba người. Lương xuyên người này chúng mục tiêu nhất định phải vào đại ngục, cơ hội là đến mỗi một nơi liền cùng đại ngục có thể kết làm không rõ ràng duyên. Người khác đối với chỗ này thống hận còn chưa kịp, lương xuyên nhưng mỗi lần có thể để cho những chỗ này đổi vị mình chuyển cơ chi địa lần này mặc dù triều đình phái ra Hàn Kỳ cái này bạch diện diêm vương nhưng là Lương Xuyên kiềm chế thì có binh phủ cái này vừa hộ mạng mặc dù hắn không dám cầm Lưu nga rời tới dọa Hàn Kỳ nhưng là dựa vào một tấm như hoàng đúng dịp miệng vậy đưa cái này đường triều tướng công lừa gạt được xoay quanh ít nhất một cửa ải này là có thể ứng phó được quan trường chính là vi diệu như vậy có chút nói láo rủ là ngươi biết là giả vậy không có cách nào đi thẩm tra nói chính là như vậy cái đạo lý Lương Xuyên đem mình ý đồ nói cho Hàn Kỳ Di Châu hắn là trí ở tất được. Ngày hôm nay cũng không sợ Hàn Kỳ biết, nếu như Hàn Kỳ nguyện ý, đến lúc đó chính là lấy Hàn Kỳ danh nghĩa, một khuyên thành, cái này kiện đủ để minh trợ sử sách việc lớn. Triều đình sẽ không chủ động muốn khối này đất man hoang, nhưng là nếu như lần này Hàn Kỳ hồi triều, cầm lấy buổi Đoan nô làm tên, mượn cơ hội thu phục Di Châu phương án sách ra, nhất định sẽ có được Triệu Trinh chống đỡ. Nếu như quang chỉ là đối phó hoa nhân, đó chính là Hạ Tủng công lao, hắn không cái mặt này đi chiếm tiện nghi của người ta, dẫu sao Hạ Tủng bố trí liền lâu như vậy, nhưng là nếu như là khai thác mở rộng lãnh thổ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hạ Tủng không để cập tới, mình trước làm đổi ai tới hắn Hàn Kỳ cũng dám tranh lần trước tranh, hoàn toàn không sợ bị máng mượn gà xin trứng. Hơn nữa mình đường xa tới, nhất không tình nguyện chính là cho người làm đồ cưới xi báo. Hàn Kỳ mặc dù lạnh khốc mặt đen, nhưng mà tâm tư không thể so với Hạ Tùng kém, hai người chính là đều là người thông minh, tính toán lẫn nhau được quá nhiều, mới sẽ biến thành cục diện ngươi chết ta sống. Binh phủ từ lâu tới, ta cũng không cùng ngươi so đo, thậm chí lần này ta cũng không sẽ truy cứu nữa ngươi trách nhiệm." Lương Xuyên đại hỉ, lập tức lại là mặt đầy định hót. Còn chưa kịp Lương Xuyên nói chuyện, Hàn Kỳ lại tiếp tục nói, "Không quá ta được cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng." Lương Xuyên nghe lời này lập tức kịp phản ứng, tim đều không tốt. Những thứ này cái người có học chính là như vậy, bọn họ cầm mình danh tiếng xem được so cái gì đều nặng, quyết không sẽ bắt người tỉnh để đổi mình danh tiếng, cùng danh dự so với, những thứ khác đều là chó má. Trong bóng tối Hàn Kỳ mặt hiện lên một cổ lãnh cốc. Ngươi là thương nhân, có lợi có thể đổ dĩ nhiên là không lợi có thể nói, tại tình tại pháp cũng định không được tội của ngươi, nhưng là ti Phương Hành có ở đây không biết ngươi là hạ tụng gợi ý dưới tình huống, tự mình đầu cơ trục lợi chiều đỉnh quân bị vốn nên điều tra trạm. Điều tra trạm hai người để cho người khinh miệt. Lương Xuyên thiếu chút nữa thì cấp cho Hàn Kỳ quỳ xuống lại nghe nói, bất quá nể tình hắn dự tính ban đầu là ý tốt, vậy là bảo toàn tuyển châu phụ hết sức quá lớn lực, có thể lưu hắn một cái còn sống, xâm chữ Quảng Nam mặt Tây. Lương Xuyên vừa nghe thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quảng Nam mặt Tây là nơi nào? Một cái chữ Quảng, Lương Xuyên nghĩ tới chính là vậy ngàn dặm không có người ở khu nguyên thủy, không nói dùng, nhất định phải sao một cái là rộng một cái là quảng đông, đều không phải là người ngu địa phương quỷ quái. mới tới Hương Hóa, Lương Xuyên đã cảm thấy đây là vắng lặng được không thể lại hoang đất hoang, mình cư trú sau núi trên hồ Lô Sơn vẫn còn có hoang dại đại trùng. ngại ngại, đây nếu là phương Nam vậy hai cái địa phương bị quái. Làm sao còn sống. Đại Tống Triều không giết Quan Văn, nhưng mà sẽ biến hình hành hạ đám này người không nghe lời, nhất để cho người đáng sợ chính là đẩy đi Quỳnh Châu, Đại Tống Triều không có để ý lý Di Châu, Quỳnh Châu ngược lại là một mực ở trên tay bọn họ, không vì cái gì khác, chính là vì cho những thứ này không nghe lời quan viên mùa Đông tìm một cái ấm áp địa phương tốt hơn Đông đến như thế chút cái địa phương, so giết bọn họ còn thống khổ. Những chỗ này sơn cùng thủy tận, sạch sẽ, sẽ ra điều dân, hoàn cảnh sinh hoạt còn tương đương tồi tệ, căn bản đẩy đi tới đây quan viên cho huyện Chí Châu chí thêm 10 bút sau đó, còn kém không nhiều trở quý tiên. Phải đem Tây Phương hành lấy được chỗ này, thiên gia ạ. Ti Phương Hành còn có thể sống được trở về không? Ti Phương Hành từ đầu tới đuôi cũng không có sai, hoàn toàn là giúp mình bận điệu, kết quả để cho mình cho cái hố thành như vậy, vậy đơn giản. Lương Xuyên tuyệt không thể để cho như vậy xảy ra chuyện. Đại nhân, Lương Xuyên tấn công một tí liền quy xuống, trên mặt lại không có như vậy cười cợt cùng bất thế mặt mày vui vẻ, thay vào đó là một mặt đản tuyệt. Ti tướng quân vì nước bảo vệ lãnh thổ, là bị tiểu nhân nơi mưu đóng, tiểu nhân không đủ gan mật hại hắn gặp họa, đại nhân nếu chịu thả tiểu nhân một con ngựa, vì sao không thể bỏ qua Ti tướng quân? Hàng kỳ ngược lại là không nghĩ tới Lương Xuyên lại vì Ti Phương Hành như thế quát phải đi ra ngoài. Ngươi cho ta lên tới. Hàn Kỳ lạnh lùng nói: Ngươi biết cái gì? Nếu là triều đình không có pháp độ, ngươi bất kỳ đều có thể nói tình cảm. Vậy phải pháp lý có ích lợi gì? Vậy ta dụng binh phủ. Ta nói là ta dụng binh phủ Pha ti tướng quân quân bị. Ngươi nếu dám nói bậy bạn, hư hạ tùng cùng ta kế hoạch, vậy ta liền trực tiếp đưa Ti Phương Hành đi suối vàng. Hàn Kỳ giống như an quả cân như nhau, một chút đều không nuông nhường. Ta không chỉ có muốn để Ti Phương Hành chịu khổ đầu, còn muốn để cho mọi người đều biết, quét sán cùng Dương Lâm hai người giống vậy tội không thể tha. Cái gì? Đều nói tú tài gặp phải binh có lý không nói được, gặp phải cái loại này đeo đao tú tài vậy làm sao nói phải trái đi đại nhân tuyệt đối không thể có thể hay không không phải ngươi định đoạn bản quan định đoạn ngươi chỉ cần làm xong ngươi phần mấy sự việc là được hạ tùng coi trọng ngươi bản quan giống vậy coi trọng ngươi không muốn để cho nhiều người như vậy lầm lương xuyên tâm tình bi phẫn nói đại trưởng phu sinh giữa trời đất tu lấy tin lấy người như thế nào có thể qua cầu rút ván qua sông rút cầu hàn kỳ lại cho lương xuyên lên một giờ học nói chuyện này chính bọn họ hồ đồ đoán không được người khác xem lương xuyên chân thực không nghĩ ra vậy cổ tử bướng bình dạng hàn kỳ lại nói hạ tùng sẽ dạy liền ngươi những thứ này hồ đồ đồ chơi Đại trưởng Phu sinh làm kiến công lập nghiệp, vì thiên hạ người dân làm càng nhiều hơn sự việc, ngươi làm ta không nhìn ra quét sáng cùng Dương Lâm hai người là sắt cốt len keng người đàn ông, chỉ sợ lần này thả bọn họ trở về vẫn là hèn hạ vô vi, còn muốn chịu đủ bọn họ thượng sai làm đủ, thả như vậy không bằng bản quan cho bọn họ lại điều cái vị, rời một chút di chuyển địa phương, bản quan cũng ở nơi đây cho ngươi bảo đảm sẽ không hắn thua thiệt bọn họ, có lẽ còn có tốt hơn đường ra. Đường Đường Bộ Quốc Phòng Phó Bộ trưởng cho Lương Xuyên cũng rất nhiều xuống như vậy lời hứa, Lương Xuyên cuối cùng sắc mặt nhìn như tốt hơn nhiều, bất quá vừa nghĩ tới Ti Phương hành cũng phải đi đây đi, hắn hẳn kỳ nói được dễ nghe đi nữa cũng không khả năng cho Ti Phương Hành một tòa núi bật đi. Chuyến đi này Ti Phương Hành tổn thất cũng không phải lớn như vậy. Hàn Kỳ trầm rãi nói, thành việc lớn, phải không kềm chế được Tiểu Tiết, luôn có người phải bỏ ra hy sinh. chỉ Hoa không là nhất thời chuyện nhỏ, chỉ sợ chúng ta bên người liền có không ít người cùng Hoa nhân thông khí, phải đem gì Châu lấy xuống, liền cần được rời đi chú ý của mọi người lực. Đến lúc đó ngươi tay chân cũng dễ làm việc đi đại tiền một tràng. Hàn Kỳ giống như một vị lão học sĩ, hướng về phía Lương Xuyên cái ý này khí người tuổi trẻ trên trước cuộc sống triết lý giờ học, ngươi lấy là không đến vạn bất đắc di thời điểm, tuyệt không thể lại đem cái này bình phủ lấy ra đồ chơi này nhìn cầm náo nhiệt vô hạn nhưng là nó rất dễ dàng liền có thể muốn mạng ngươi. chữ mệnh hàn kỳ cắn được vô cùng chặt. lương xuyên nhìn một cái hàn kỳ, biết hắn nói như vậy dụ ý, hàn kỳ cũng muốn dựa vào mình đi kiến công. nếu là mình xảy ra chuyện, hắn chỉ tính theo ý mình cũng không có. lương xuyên kinh ngạc nhìn từ cha hỏi hất phòng đi ra, ti phương hành chưa bao giờ gặp qua lương xuyên như vậy xa xát tinh thần, vừa thấy cũng đã biết mình vận mệnh, chỉ sợ không có sau đó. như thế nào? ti phương hành đối lương xuyên ngược lại vẫn rất tận cẩn, lương xuyên cũng không có biện pháp ngẩng đầu lên đối mặt cái này ăn được mượn mà mập mạp lao hỏa kế. Hàn Kỳ phải đem người này đi đến Quảng Nam mà Tây. Nghe nói như vậy, ti Phương Hành trên mặt không chỉ không có bi phẫn, ngược lại là một vui mừng như điên. Lương Xuyên còn lấy là mình nhìn lầm rồi, cái này mập mạp ti Phương Hành cười được trên mặt thịt béo toàn chen đến một khối. Ti Phương Hành có thể không cao hứng sao? Ở Ba Nhân xâm lấn giờ phút quan trọng trên cầm triều đỉnh vũ khí trang bị bán đi, y theo tống luật chết một ngàn hồi cũng đủ, vẫn là đụng phải thiết thủ vô tình Hàn Kỳ. Hắn sớm muốn để cho trong nhà cho hắn sau khi chuẩn bị xong chuyện, không nghĩ tới Hàn Kỳ lại không có giết hắn, còn có một cái mà ở. Quách sáng cùng Dương Lâm hai đội ngũ trên vây lại, ngươi làm sao có thể không có sao? Thằng nhóc ngươi cùng đại nhân nói cái gì? Dương Lâm ngược lại là tương đối lạnh yên tĩnh, kéo Lương Xuyên tay nói, Lương Tiểu ca mà, đại nhân cùng ngươi nói hai chúng ta như thế nào? Lương Xuyên có chút trột dạ nói, là ta hại hai vị ca ca, để cho hai vị cũng phải đẩy đi quảng nam. Cái gì? Cái này hai người giống như bị lôi cho trẻ qua vậy? Xong rồi, toàn xong rồi, Ti Phương hành mình ở một bên thật vui, chỉ phải sống sót, chuyện gì đều không phải là chuyện. Nhưng mà đối với Quách Dương hai người, thật tốt tiền đồ không có, mai kia tới giữa lâm vào là tù nhân. Hai người thế giới hoàn toàn một phiến thẳng trắng, quảng nam mặt tây, vậy là dạng gì địa phương quỷ quái. Cùng ngày Lương Xuyên liền ra cái này một tối, bất quá Ti Phương hành chú ý tới, Quách Dương hai người còn ở bồn bực trong đó. Bữa nay, tản ra mùi máu tanh trong triệu đình lần nữa thăng đường, bất quá ngày hôm đó không có giết người, hẳn kỳ là cầm Lương Xuyên nói cho nghe đi vào, để lại bổ ra người còn có áp đủ là một đám người thủ hạ, còn như làm sao xử phạt, hắn ngược lại là còn không có xử trí. Chủ yếu muốn xử trí chính là Ti Phương hành cùng Quách Dương hai người. Hàn Kỳ thay đổi những ngày qua phong cách, vừa lên đường liền trực tiếp xử trí, Quách Dương hai người đẩy đi Ung Châu còn như ty phương hành, quảng nam mặt tây an bình châu, an bình châu, đây là địa phương quỷ gì, lương xuyên liền nghe cũng chưa từng nghe qua. quách dương hai người còn chưa phản ứng kịp, trong này rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? bất quá vừa nghe là ung châu lại song song thở phào nhẹ nhõm. ung châu, quảng nam mặt tây trị sở chỗ, quảng nam mặt tây cũng chính là đời sau quảng tây, là nhất địa phương chim không thèm địa một trong. bất quá ung châu cũng không tệ lắm, cũng coi là một nơi chỗ đi, chí ít không phải vào thập vạn đại sơn bên trong địa phương đất dần nhập bọn. ty phương hành đương đường khấu tạ hàng kỳ ân không giết, ty thế ở dưới đường giới lệ đã chuẩn bị bắt đầu thu xếp sai quan. Ti Thê đã sớm đi tìm Lương Xuyên, mặc dù hắn không biết Lương Xuyên có cái gì bản lãnh để cho nhà mình người đàn ông như thế coi trọng, nhưng mà lúc này nàng vừa có thể tìm ai. Lương Xuyên cũng cho nàng một viên thuốc cá thần, người đâu, không chết được, chỉ là điểm này là đủ rồi, có hắn Lương Xuyên ở đây, sẽ không để cho Ti Phương hành rất được tội. Quách Dương hai người hoàn toàn không chú ý tới, tại sao bọn họ là bởi vì là Lương Xuyên chuyện vào đại ngục, hôm nay muốn bị đẩy đi, mà Lương Xuyên hoàn hảo không tổn hao gì ở dưới đường. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 957, lúc chia tay để gặp. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Quách Dương hai người người thân sớm nghe nhà người đàn ông chuyện ra, chạy tới tuyển châu phủ liền muốn cầm sự việc cho giải quyết. Hằng Kỳ tự mình xuống phán lệnh, còn ai dám có ý kiến khác? Hai người không để ý tới suy nghĩ chuyện ngọn nguồn, chỉ muốn trước khi đi cùng người nhà mình lại nói riêng. Dẫu sao xâm chữ không phải tù trung thân, cùng chống nổi liền mấy năm này, đến lúc đó vẫn có thể trở về. Khổ chính là quảng nam mặt tây nơi đó thật sự là đáng. trùng trướng không nói, một năm đến cuối khí hậu vô cùng phiền muộn, người ở nơi đó chính là nhục nhã. Quách Sáng cùng Dương Lâm người nhà đang muốn cho áp giải quan sai dùng một chút tiền mãi lộ, tốt để cho nhà mình người ở trên đường có thể thiếu bị một chút đau khổ. Song chữ nhìn không việc gì, chính là đi bộ, thật ra thì trong này con đường có thể nhiều đeo ở trên cổ gông gỗ gô khác biệt cũng rất lớn, nhẹ có mấy cân, nặng chừng 5 kg không cùng, không có xích sắt khóa ở trên chân, đừng bảo là đi tới Cổ Nam, cổng Nam vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi, mắt cá chân liền mải tồi tệ đụng thượng hạng quan sai có thể cùng ăn cùng ở, nếu là đụng phải mặt đen, ăn gió ngủ sương không tính là, còn muốn ăn trên không ít hắc quyền một côn. Năm đó lương xuyên liền bị Song chữ qua, dọc theo đường đi tư vị gì hắn rảnh rẽ nhất bất quá, nếu như bị đối đầu mua chuột, trên đường bị giết chết cũng không phải sẽ không phát sinh. Quan Sai chỉ cần trở về lại báo cái chết ngoài ý muốn là được, đỉnh hơn trách tội một hồi sẽ không thuộc lên cái gì lớn trách nhiệm. Quách Dương hai người ở quan môn bên trong ngây ngô được lâu, đã sớm biết trong này con đường. Ngươi nếu là còn khoác cả người quan gia, ai cũng muốn mời ba ngươi xích, nhưng là trên mặt móc một cái trên kí ấn, vậy nhỏ đi nữa nha môn tạo lại cũng dám ói nước miếng ở ngươi trên mặt, đây chính là mấy ngàn năm không đổi quy củ. Mới vừa tìm tới áp giải Quan Sai, đưa lên liền một túi tiền tiền giấy, Quan Sai nhưng cười từ chối. Cái loại này trước khi đi giờ phút quan trọng trên, Quan Sai không thu tiền đó chính là muốn thu bọn họ người đàn ông mệnh à? thu được hai nhà thân thuộc tại chỗ liền khóc lên. Quan Sai cười nói, các ngươi không muốn lại đa tâm, lương đại quan nhân đã thay hai người các ngươi người khiến cho khí lực lớn, chúng ta trong ngày thường vậy bị lương đại quan nhân tốt, tự nhiên không dám lại thu các ngươi tiền. Lương đại quan nhân là ai? Người hai nhà một mặt mở mịt. Một cái khác Quan Sai cười nói, lương đại quan nhân là cái này thanh nguyên trong thành mấy năm này có quyền thế nhất nhân tài mới nổi, liền Hàn tướng công cũng đã kiến người, các ngươi liền thả lòng đi, trở về cực kỳ chờ. Hai vị tướng quân không mấy năm là có thể điên trở về. Hai nhà nghe lời này mới an tâm, kéo quét sang cùng Dương Lâm hai người phân biệt lại là nước mắt lau cái không ngừng lần này ba nhân tấn công thanh nguyên hàng kỳ thứ nhất là chém một cái cấp 5 đường bên trong quá to còn có 2.000 người đi theo cùng nhau suy sẹo thảm nhất còn muốn đến bù cảnh cùng ạp hai người trực tiếp bị bể quả so ra còn có một cái còn sống đây là thiên đại vật khí nhìn lại ti phương hành người một nhà lần đi có ngàn giảm xa người một nhà lại giống như thăng trước vậy dáng vẻ vui mừng tốt mất hứng ti phương hành nhặt hồi một cái mạng trong nhà những năm này lại để giành được liền vô số gia tài chỉ cần thoáng một thu xếp tin tưởng ở quảng nam cũng sẽ không khổ sở đi nơi nào chỉ cần mấy năm này khổ dịch chống nổi đi trở về hắn chính là từ ở phú gia ông sau này lại sẽ không để ý quan trường phức tạp, cái này cùng chuyện đẹp ha không phải là chuyện tốt một cọng. thật ra thì những năm này hắn tiền mặc dù càng thu càng nhiều, nhưng mà hắn viên này tim là càng ngày càng bất an. võ tướng không thể so với quan văn, triều đình một khi tra được không hề pháp hành vi, chiếu đầu chính là một đao. hắn thu tiền càng nhiều, chết tự nhiên cũng chỉ càng nhanh. hắn rất muốn thoát thân, nhưng mà trên mình cái thân phận này chặt chẽ đem hắn cột vào lương xuyên điều này thuyền cấp trên, cho không được hắn xuống thuyền. lần này có thể bảo toàn tính mạng, nói cách khác sau này không có nữa quan chức, tự nhiên cũng sẽ không có giá trị lợi dụng, vậy hắn liền có thể trở lui toàn thân. Những năm này hắn thân hình càng phát càng mập ra, không biết lấy là hắn suốt ngày ăn uống ca hát, thân hình mập ra. Trên thực tế những năm này nếu không phải dựa vào rượu cồn tới thuốc mê, hắn nơi nào có thể ngủ trên mấy ăn năn rớt? Lương xuyên đưa hắn tiền thực ra quá nhiều, hơn đến hắn mấy đời cũng không dám muốn có nhiều như vậy tiền, nhưng mà hắn không có cao kiền như vậy sức lực cũng kháng áp năng lực, tiền ở cao kiền nơi đó là càng nhiều càng tốt. Đến hắn nơi này thành khoai lang phòng tay, thành đòi mạng của chú, hắn sợ ngay cả có một ít số tiền này không sai hết, mệnh chưa hết không có. Hàn Kỳ đối hắn xử lý hoàn toàn để cho hắn buông lỏng, tuy thế tới tìm hắn. Hắn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì tài sản trong nhà không có tổn thất lớn, dù là bị vương tá lừa gạt tiền vậy phải trở về. Hắn lần nữa dặn dò Ti Thê, nhất định phải canh kỹ cửa nhà, có vấn đề tìm lương xuyên hỗ trợ, không thể lại qua loa phá tài. Không cần mấy năm hắn là có thể an thân trở về, đến lúc đó người một nhà lại đoàn tụ. Đời người thay đổi nhanh chóng, có thể xem Ti Phương Hành như vậy xem được mở cũng không nhiều. Ti Thê giống vậy bởi vì người đàn ông này có thể giữ được tánh mạng cũng là cao hứng không dứt. Ti Thê ngược lại cũng là hiền thêm một vị, lại chủ động lại ở bên ngoài tìm người mua giới mua ba vị cô nương, ba vị này cô nương cùng Ti Phương Hành vừa đi chân sau liền theo sau lại là đi theo đi Quảng Nam cho Ti Phương hành ở mắc chăn. Có vợ như vậy đời này không còn mong gì hơn. Ti Phương hành xảy ra chuyện sau này mấy cái ngày thường yêu bên trong yêu khí cuốn người không dứt tiểu thiếp liền cuốn tiền chạy, lúc ấy thì cảm thấy đời người vô vị, cuối cùng cùng hắn chung hoạn nạn vẫn là cái này, nông ra đi ra ngoài lão vợ, một khắc kia đời người thì có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, đối những phụ nữ này cũng sẽ không có niệm tưởng. Hắn cầm người phụ nữ lưu lại, cho thê tử làm người cũng tốt, Quảng Nam chỗ đó trướng khí quá nặng, người phụ nữ đi qua vậy không chịu được. được. Phán lệnh xuống, ba người liền đeo lên gông gỗ tự do nha dịch dẫn, chuẩn bị đi tây cửa đi ra ngoài khá tốt lúc này là mùa hè quần áo trên người thiếu, chưa đến nỗi không thoải mái hơn đi một ngày liền có thể sớm ngày đến quảng nam nếu không đến lúc đó thời tiết lạnh trên đường thì càng là gian khổ mới ra tây môn liền gặp phải lương xuyên ở ngoài thành trở lương xuyên cơ hồ không cách nào đối mặt người bạn cũ này ở hắn bên người còn đi theo lang hổ cao thuần lương tạo cùng mấy người gặp phải lương xuyên trước bọn họ chính là một nhóm tử bạn ăn rượu cả ngày uống chút rượu ngày vậy coi là không có trở ngại có người bất đắc chí có người yên lặng không nghe thấy Lương Xuyên sau khi xuất hiện, Lăng Hổ xảy ra chuyện, khá tốt bị hắn thu nhận, nhưng mà trên thực tế cái này sau Lương bản tay đậy vẫn là Lương Xuyên, hoặc là hắn vẫn là một cái có biên chế quốc gia thợ, cao thuần đầu, ca ca hắn, cao kiền một bước lên mây, hắn ở thanh nguyên mặc dù không động vị trí, nhưng mà vậy dính không ít quang. Lương tạo những năm này dù tàu hiệu ích không tệ, hắn cũng nhận được trọng dụng, Ti Phương Hành là trong này những người này phối hợp được tốt nhất, tiền nhiều người cũng ngậm, một đám người mưa gió gặp được dưới cũng cùng Lương Xuyên kết lẩm duyên. Lăng Hộ thấy Ti Phương Hành dáng vẻ nhất là cảm động lấy đầu một cái liền đứng ra liệt, một cái nâng ti phương hành, cho chán hắn sốc sét tóc gỡ bớt, nước mắt không tự chủ rơi xuống, há miệng liền lại là câu kia thiền ngoài miệng. Hôm nay triều đình gian thần lục quyền, chủ yếu thân mạnh, lao tử đây như vậy trung tâm vì nước người cũng gặp tội, càng đừng xách lao phương ngươi như vậy tháo người đàn ông, chính là một cái hết hy vọng. Những thứ này hổn nợ người có học nhất là lòng dạ ác độc, không cái hố ngươi hại ai. Ti phương hành vui vẻ cười to nói, trị giá rồi trị giá rồi, ta mấy năm này ngày tốt qua, người cũng mau hoang thế, nếu không cái này ngay đầu một vậy, còn muốn một mực mơ hồ đi xuống đâu? Lão phương ngươi không muốn lo lắng các minh đệ ở chỗ này chờ ngươi, ngày nào ngươi trở lại thanh nguyên, chúng ta đám người này vẫn là lấy ngươi cầm đầu. Ti Phương Hành lại là ha ha một hồi cười to, mấy người vây quanh Ti Phương Hành, Cao Thuần nói, lão phương ta đều an bài xong, chúng ta trong nha môn cho người tiễn biệt, trên đường không để tiền mãi lộ đi chính là đường suối vàng. Ti Phương Hành biết Cao Thuần đang treo gẹo hắn, nói tiếp, vậy ta tiền trước bán chịu trước, ngày nào ta trở về, tự mình đưa đến các ngươi bên trên. Cao Thuần vui vẻ cười to nói, mấy cái ca nhi đều là tinh minh hiểu chuyện người, dọc theo đường đi có bọn họ phối hợp các ngươi ba người, chịu tội là sẽ không, chuyến đi này cũng chỉ mấy năm quan cảnh ngày nào thời điểm xong hết rồi, trước để cho người gửi phong thư trở về, ta triệu lớn tám người mang đi nơi ngươi. Ti Phương Hành lại là một hồi sảng lãng cười to, huynh đệ tâm ý ta lĩnh, ca ca đây là không còn dùng được, sau này sẽ là nhàn tản nhân sĩ, không dám lại ngại các vị mắt. Cao Thuần nghe lời này có chút nóng này nói, ngươi nói nói gì vậy? Ngươi đây là biến hình mang chúng ta không được, các huynh đệ chưa từng coi thường ngươi, đợi ngươi trở lại cũng là một vị viên ngoại, cần gì phải như thế từ nhẹ. Ti Phương Hành nghe lúc này mới thở dài một cái, Lương Tạo cũng chưa có trở nói cái gì, đoàn người này bên trong hắn chính là một cái đủ số, ban đầu chính là xem hắn làm người không tệ sẽ không ở bên ngoài nói bậy bạn, cho nên một đám người chỉ thích kéo lên hắn, mấy người lẫn nhau nói mấy câu, còn có một người càng không có nói về, người này chính là Lương Xuyên. Lương Xuyên một mực lấy là bằng mình thủ đoạn muốn bảo cái kế tiếp Ti Phương Hành một chút không là vấn đề, ai ngờ tới một cái hàn kỳ, đây là nói một không hai chủ, cấp cho Lương Xuyên đánh nghiệm trợ, thì phải hy sinh Ti Phương Hành ba người. Nói được đơn giản, là hắn hại Ti Phương Hành. Sau này Quảng tây hoàn cảnh đều không phải là giống vậy tồi tệ, huống chi hôm nay còn chưa mở phát nhân đại, chỉ cần mặt trời vừa rơi xuống núi, đưa tay cũng không gặp năm ngón tay, khắp nơi là quỷ khóc sói tru thanh âm giá thú cùng cường đạo đến không hết, cùng phúc kiến đường cũng không có biện pháp so. Lương xuyên diễn cảm ti phương hành nhìn ở trong mắt, cùng mấy cái lao huynh đệ nói mấy câu thể đã mà nói, ti phương hành liền dừng lại miệng. Ti phương hành mang một cái cốc gỗ, đi tới lương xuyên bên cạnh nói, tam lang ta biết ngươi ý tưởng, ngươi dắt ngươi hại ta, không, ta nói cho ngươi, ngươi là cứu ta à? Những năm này ta ở bến tàu cầm ngươi không ít chỗ tốt, huy, huynh đệ đều ở đây, ta vậy không sợ bọn họ biết. Những năm này ta qua ngày bọn họ nhìn ở trong mắt, tất cả đều là nhờ phúc của ngươi, ta là được lợi đủ rồi. Những năm này toàn suy nghĩ một ngày kia biết hay không đập một đau, hiện tại yên tâm đến Quảng Nam đi chịu. Được mấy năm, trở về là có thể yên hưởng thụ cuộc sống. Thật ra thì đi, ban đầu ngươi muốn những cái kia đao kiếm võ bị, ta lo lắng chính là ngươi muốn tạo phản. Ai biết ngươi thật là đánh những cái kia ban đầu. Vậy ta an tâm, ngươi người này à tâm cao ngất, làm sự việc quá mức kinh thế hai tụ, chúng ta phàm phu tục tử không thể hiểu. Ngươi đây đừng trách chúng ta à. Tỷ Phương hành càng một mặt dáng vẻ sao cũng được, lương xuyên lại cả ngày nãy. Lão Phương ngươi cứ việc đi đi, những năm này trên bến tàu là ngươi sẽ trả là ngươi. Mấy năm thời gian một cái chớp mắt đã vượt qua, ta cũng không ăn rồi Tây Bắc cát. Nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lỉnh, ốc, trồn, bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến núi. Chương 958, cạn biển mà sống. Đứng ở bành hồ đảo đỉnh núi nhỏ là có thể thấy Di Châu. xa xa nhìn lại, Di Châu lại so Trung Nguyên Đại Lục nhìn còn muốn hùng vĩ đảo núi có núi cao, có mấy mụ, bên ngông mang một mảng lớn. Hàn Kỳ lại khóc. Không nghĩ tới hải ngoại thật sự có tiên sơn. Lương Xuyên đứng ở Hàn Kỳ bên người, cười nói, đại nhân chế cười, núi này xác thực cũng là tiên sơn. Di Châu người kêu hắn A Lý Sơn, người đi qua không có vậy ngươi làm sao biết núi này tên chữ trong sách xem ra hạng vũ có đi học lương xuyên hì hì mấy tiếng đại nhân ngài lại tới tiểu nhân làm sao bàn về không được hạ vương quyển sách kia trên nói ta làm sao không biết địa lý hàn kỳ ở mình trong đầu quét một lần lại phát hiện mình vậy coi là lần lãng quên thư còn có cá lò lưới cuốn sách này ngày nào cho ta mượn xem xem đây là công khai đòi hối lộ hàn kỳ mặt lại một chút đều không đổi lương xuyên đi đâu đi cho hàn kỳ tìm sách địa lý đi trừ phi chính hắn biên một bản chỉ sợ hàn kỳ xem không hiểu à cuốn sách này tuyệt bản chỉ sợ khó tìm Bất quá nếu đại nhân muốn, ta chính là đào một mét cũng phải tìm đi ra. Hàng kỳ cũng là người tầm thường, lương xuyên đủ loại trải qua móc một cái, dậy hắn tâm tò mò, hắn liền muốn khuyên người hướng thiện. Người chính là như vậy, trong lòng lắp ráp hoàn chỉnh trước một tôn Bồ Tát, thích khuyên con điếm Hoàng Lương, thích khuyên lương xuyên như vậy dường cột nước nhà vì nước bán mạng. Lương xuyên đời này hay sống được nhất là rõ ràng, hắn là xem được không thiếu, rất nhiều người mơ nước trở lại trăm ngàn năm trước, lợi dụng mình nắm kiến thức hoặc là làm quan phải làm người trên người, cùng trời đấu cùng người đấu kinh khủng. Hắn cả đời này đơn giản chính là đơn giản nhất mấy cái ý niệm, không làm quan không theo chính thật tốt kinh doanh tốt mình cái này gia đình nhỏ lớp loe no bụng bảo vệ tốt người bên cạnh tiền có thể hơn được lợi một chút là một chút đủ hoa là được nhưng cầu không thẹn lương tâm không cầu cái gì cho má lưu danh sử danh cũng mẹ hắn nói chuyện vớ vẩn hàng kỳ còn không có há mồm liền thấy được lương xuyên vậy mặt đầy siêu thoát hắn trong mắt có ánh sáng xem được xa nhìn lầu nhìn cái thế giới này có một loại không câu chấp quan trường nhất là mệt nhọc chỗ sắp bén đi nữa góc cạnh đến nơi này nhân gian lò luyện bên trong cũng cho say thành khéo đưa đẩy lương xuyên sợ là cũng biết hắn vào người quan này trận cũng chưa có như thế thanh nhàn này mỗi ngày đều là thân bất do dĩ Trong mắt ánh sáng sớm muộn vậy sẽ không còn tồn tại. Lời đến khẽ miệng Hàn Kỳ liền đem nói nuốt xuống, sau đó mình không khỏi cười một tiếng, trong lòng tự rêu nói, đinh vị cùng hạ tổng liền không khuyên hắn đi làm quan, mặc dù chính hắn cũng đã nói, hắn chưa viết được cực kém, khoa cử một đường có thể đi không thông, nhưng là phải làm quan phương pháp thì có nhiều, hơn phân nửa vẫn là chính hắn không muốn, mình cần gì lại đi đụng cái này với đá. Di châu quả nhiên không là một khối đảo nhỏ, cổ nhân không ra biện, càng không có biện pháp đo đạc khối thổ địa này, nói gạt rất nhiều người. Khối này đảo diện tích cùng Phúc Kiến đường kém không nhiều. Trên núi núi nhưng là so Phúc Kiến Đường Vũ Di Sơn cao hơn rất nhiều, nếu là chúng ta đại tống cầm khối thổ địa này nhận được quản lý bên dưới, tương lai thì có thượng đẳng nhất mây mù trà có thể uống, chúng ta đại tống chiều văn hóa cũng có thể hướng hải ngoại lại phát triển một bước. Văn hóa hướng ra phía ngoài phát triển. Hàn Kỳ lần đầu tiên nghe được nói như vậy, chân thực có một chút ưi. Người thuyết pháp này có phải hay không cùng tông chính tự vị kia mạnh lương thần sư xuất đồng môn. Mạnh Lương thần hiện tại đã không phải là một người, hắn bây giờ đã trở thành một cái tông môn một cái học thuyết, ảnh hưởng lực chút nào không thua gì đương thời bất kỳ một vị đại nho. Người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là tư tưởng cấp tiến đủ để để cho người lướt mắt mạnh lương thần tư tưởng bên trong tuyên truyền xã hội chủ nghĩa lý luận xem như có chút cuồng bội không có vua nhưng là tỉ mỉ hiểu dưới mới biết lúc đầu bọn họ so lỗ trí thánh mạnh á thánh là dân tư tưởng còn có cao hơn một tầng lầu bọn họ có rất nhiều tư tưởng góc độ để cho người không tưởng được, nhân dân ở trong mắt của bọn họ trí cao vô thượng cái gì người dân chính là sông núi không thể chối có hắn độc đáo cách nhìn hơn nữa mạnh lương thần còn có một cái rất thân phận đặc thù hắn là đương kim đông cung thái tử triệu tông thực tiềm đệ sư phụ Rất nhiều người đã không tự chủ được tụ tập đến tông chính tự, bên trong không thiếu có hoàng thất tông thân, còn có rất nhiều tân sinh đời sĩ tử. Cái này đã mơ hồ ở thành biện kinh bên trong hình thành một cổ thế lực, một cổ không thể để cho người mạnh coi tân sinh thế lực. Hàn Kỳ không phải người mù, hắn sớm liền thấy đám người này quật khởi, cũng biết cái này sau lưng ý vị như thế nào. Thái tử thế dậy, chính là đối quan gia hoàng quyền phát khởi khiêu chiến. Bỏ mặt đám người này chủ ý là cái gì? Đối Triệu quan gia mà nói, đây chính là uy hiếp. Hàn Kỳ tâm tình rất là phức tạp, nói đến mạnh lương thần liền muốn liên tưởng đến lương xuyên, bọn họ là đồng hương càng vô cùng có thể là đồng môn. Từ Lương xuyên lại nghĩ tới Hạ Tùng, chẳng lẽ hắn cũng là Đông Cung Thái Tử triệu tông từng người? Cái này sau lưng, Hàn Kỳ nhìn cái này, Minh Mông Thiên Địa lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Người sao? Chỉ cần có một bước bước vào quan trường, liền vĩnh viện trốn không ra đấu tranh vòng xoáy. Hắn muốn mưu đồ Di Châu, nói xong lời cuối cùng vẫn là vì đấu tranh. Lương xuyên lại không có hắn như thế nhiều tâm tư, hắn lại phải bắt đầu hắn xã hội chủ nghĩa tiên tiến tư tưởng giải thích, chinh phục một chỗ có thể dùng võ lực, đao kiếm tung ra, cũng có thể dùng càng hoàn toàn phong thức, đó chính là văn hóa. Hàn Kỳ cũng không biết nghe không nghe gặp, Lương Xuyên tự nhiên tiếp tục nói, võ lực chinh phục có thể chấn áp, nhưng là cuối cùng có phản kháng ngày hôm đó. Nếu như dùng văn hóa cầm dân chúng tư tưởng cao điểm cũng chiếm lĩnh, người nọ tìm quay về hướng, không cần gọi, nhân dân vậy sẽ trông chờ tới. Hàn Kỳ động dung, ban đầu nếu như chúng ta có thể để cho Bắc Địa người dân quy phục, tiến văn 16 châu đã sớm thu phục. Cái này sau lưng tùy thuộc vấn đề cũng quá nhiều, nơi nào là một cái văn hóa vấn đề. Thái tổ thời đại lệ tinh đồ trì, nô dịch trăm năm nhân dân có an tâm ngày Đến Thái tông hướng mặc dù trận có dụ binh, bất quá dân chúng ngày vậy coi là không có trở ngại, đến tiền triều chân tông hoàng đế, rất nhiều đại thần liền bắt đầu luống cuống. Vậy mai kia không thể chối ra danh thần rất nhiều, nhưng là ra gian thần lại là không thiếu. Cái gì Vương Khâm Như đính vị mận đặc biệt, tùy tiện chọn một cái đi ra cũng có thể tự thành một lá thư thiên cổ lệnh thần, quan gia bị lừa gạt được mỗi ngày đi tế trời cầu đạo, dân chúng ngày bắt đầu đi xuống sườn núi đường, cũng không cần nói cái gì văn hóa tấn công, liền đánh hạ giang sơn đao kiếm đều quên làm sao cầm, như vậy triều đình đừng bảo là các quan viên mình không lưu luyến, nhân dân càng không lạ gì mỗi ngày chèn ép bọn họ triều đình. Lương xuyên dư một tiếng Đồng ý Hàn Kỳ giải thích, nói: "Chúng ta quan gia là nghìn năm một gặp minh quân thánh quân, dưới sự hướng dẫn của hắn nhân dân cũng qua liền hạnh phúc này, có thể là không thể quang để cho chúng ta đại tống người dân hưởng phúc. Đại nhân ngài biết không, trên đảo này có rất nhiều chúng ta đại tống di dân đi qua, bất quá phần lớn người vẫn là địa phương thổ dân. Bọn họ không có giao hóa, nếu là gặp phải những thứ khác quân vương cũng được đi, không chừng mỗi ngày tạo phản, ở chúng ta quan gia quản lý bên dưới, bọn họ sinh hoạt định sẽ có một phen mới tạo hóa." Hàn Kỳ nhìn chằm chằm Di Châu, gió biển thổi được hắn áo khoác vụ vụ vang dội hắn tuổi tác xứng đôi hắn vị trí cũng không có ngại ngùng chỉ là hắn tính cách quá nội liễm giống như một cái che giấu ở trong vỏ đao thần minh không ra vỏ thì thôi vừa ra sao phải là lòng trời lở đất di châu nhất định phải lấy xuống hàng kỳ lời thừa thải cũng không có nói nói xong liền mệnh lệnh mũi thuyền quay lại đi bành hồ thuyền đội chạy qua sóng theo gió lại đến đạt bành hồ đảo trên lúc này bành hồ mặc dù mới đi qua không lâu lắm này, cũng đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất tô vị không biết từ nơi nào điều tới một nhóm lớn gỗ lớn nhóm lớn thợ mộc đang ra sức dắt lưới cưa bao gỗ thổi ra đầy đất mặt gỗ còn có thợ xây, nổi lên thấp lùn lọt gạch, nấu trước gạch xanh, thợ đá chính là cầm trên đảo thiên nhiên hòn đá tạc đi ra. trên đảo kiến trúc tất cả đều là lấy bằng gỗ làm chủ, nhà nho lên, bố trí vậy vô cùng là hợp lý, hoàn toàn không giống ban đầu ba nhân chiêm cứ lúc ổ cấp dạng ngắn ngủi mấy ngày, rực rỡ đổi mới hoàn toàn không quá đáng. lương xuyên tấn công bành hồ cái đó hải cảng đã hoàn toàn bị chìm tàu biển trở lại, bất quá hai bên biển trên ven núi nhấc lên chín khẩu đại pháo, bên trái bốn bên phải năm, thẳng ngay lương xuyên tàu biển tới phương hướng. hàng kỳ cũng không biết những thứ này uy lực của đại bác, hắn chỉ cho là trang sức. tàu biển không thể trước cảng. Đoàn người đổi thuyền ba lá nhỏ mới có thể lên đảo. Nước biển làm ướt Hàn Kỳ xiêm áo, Hàn Kỳ không có động tĩnh, sống lưng cùng tấm sắc tựa như thẳng rất ở đầu thuyền. Đại nhân chú ý, Lương Xuyên để cho hạ Đức Biển cầm Hàn Kỳ trên lưng đảo, cái này Hàn Kỳ ngược lại là không có cự tuyệt, có một đoạn nhỏ đường biển cũng không tốt đi. Hàn Kỳ lên đảo, trực tiếp liền đi tới bến tàu bên cạnh cao nhất cái đó biển ven núi bên trên, Lương Xuyên chú ý cùng ở phía cuối, căn bản không đoán ra cái này tiểu lão đầu đang suy nghĩ gì. Biển ven núi có thể thu hết toàn bộ hải đảo toàn cảnh, đi phía trái đi bên phải thậm chí có thể trông về phía Sa Gi Châu cùng Trung Nguyên đại lục tổng thể hình dáng. Hàng kỳ càng xem mặt càng hắc, Lương Xuyên nơi nào là làm xây dựng, rõ ràng chính là ở tạo một cái hải ngoại quân sự bảo xây, cái này nếu không phải chuẩn bị tạo phản, ai có thể tin tưởng? Đây là tay của ngươi vẫn là? Lương Xuyên Hào Phong nói, đúng vậy đại nhân, hết thề các thứ này đều là tiểu nhân bậy mưu đặc kế xây dựng. Ngươi người này, phải nói để cho ngươi cầm đại tống tiên hạ coi ra gì đó là cùng quỷ nói phần nói, nhưng mà ngươi lại phải một môn tâm tư đánh hạ Di Châu, đồ chính là cái gì? Cái vấn đề này ở người khác xem ra, chính là đồ cùng truy hiện, còn kém trực tiếp hỏi Lương Xuyên, thằng nhóc ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Hàn Kỳ sẽ không sợ biết lương xuyên bí mật, bị hắn nặng đến hải lý. Đại nhân có chỗ không biết, va nhân chỗ hại còn không có chân chính hiện hiện ra, cùng hắn cổ thế lực này thành thuộc sau này, đại tống triều sẽ bị bọn họ hoàn toàn kéo sập. Chúng ta thanh nguyên cảng phồn vinh không, chỉ cần để cho bọn họ đánh lên mấy lần, liền sẽ xảy ra ý hoàn toàn không có. Đông Nam vùng duyên hải mấy triệu nhân dân cày biển mà sống, cái này màu xanh lãnh thổ quốc gia chúng ta nếu là không phòng giữ được, sau này chúng ta con cháu chỉ có thể đợi đợi bị nghèo. Cho nên ngươi nói lần trước bổ gia gia nô còn có nhóm kia hóa ngoại người không nên giết, toàn bộ để lại cho ngươi, chính là muốn mang theo đảo tới làm lao động tay chân có phải hay không? Đại nhân con mắt tinh tưởng, cầm bọn họ thả vào trên đảo này bất quá thích hợp nhất, nếu có thể thay đổi tạo tư tưởng của bọn họ, lại dùng cầm bọn họ phế vật lợi dụng, thế nào mà không là. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 959, vành hồ cứ điểm. Hàn Kỳ nhìn một vòng bành hồ liền đảo. Hắn vừa tức giận tại Lương Xuyên giám ở trên đảo tự mình thiết lập nhiều như vậy thiết thi quân sự, tùy tiện xốc lên một kiện tới đều là chém đầu cái chuối. Hàn Kỳ ước chừng thổi một ngày gió biển, đứng ở biển ven núi bên trên động một cái không lúc lích, trên đảo cơm trưa là tiêu chuẩn ba món một canh, tất cả mọi người đều là ăn giống nhau chính là giải đến trên đảo trồng trừng oa nhân ăn cơm heo, để cho bọn họ đói không chết, lại chưa đến nỗi để cho bọn họ có lực khí làm ẩu. Những người khác tất cả thức ăn đều là giống nhau, đây là lương xuyên mình quyết định quý củ. Trên hải đảo muốn ăn một bữa ăn nghiêm túc, đứng đắn thức ăn không phải một chuyện dễ dàng, thức ăn là chân quý tài nguyên, vô luận là thời chiến vẫn là ngày thường, đều phải vô cùng là quý trọng. Oa nhân có cái ưu điểm, bọn họ giống như là trời xanh ngư dân, bọn họ hướng biển mà sống, trời xanh liền biết bơi, còn có một tay ưu tú bắt cá ký xảo, một điểm này không thể chối. Chỉ là bọn họ công cụ so chung nguyên ngư dân muốn lạc hậu quá nhiều. Nói trước cái này tàu biển, lớn tàu biển ở quan môn cùng đại thương cổ trong tay, phổ thông người dân không có. Bọn họ chỉ có nhỏ thuyền ba lá, ra biển đánh cá cách bờ không dám quá xa, gặp sóng biển bánh liệt lại là hú hiểm. Còn có cá lưới, nước nhật trên cũng có trồng chỏ xanh đầy cùng đỏ đầy, đây là chế tạo sợi dây cùng cá lưới vật liệu, nhưng là đảo quốc diện tích thì lớn như vậy, muốn hơn không có, đây sản lượng hoàn toàn không lên nổi. Cứ như vậy, cá lưới sản lượng cũng sẽ không quá cao, muốn có chất lượng cao cá lưới, lại là khó lại càng khó hơn. Cá lưới không có, còn có chiếc cá lưới câu cùng công cụ Đây đối với thiết tài nguyên vô cùng thiếu nước Nhật thì càng là ngoài bầu trời vật, trừ Nam Vương thương nhân còn có từ khiết Đan Cao Ly trộm trở tới đây mò sát, nhân dân trong tay cũng chưa có ba lưỡi thiết. Hiện tại tô vị từ thanh nguyên cảng mua tới tất cả loại vật liệu, bên trong thì có thượng hạng cá cái. Những thứ này ba nhân đạt được cá lưới còn có cá cái, để cho bọn họ ra biển đánh cá, chỉ cần có thu hoạch trở về là có thể hưởng thụ cùng thiên hùng quân chiến sĩ vậy địa vị đối xử tử tế bọn họ, bọn họ tính tình chính là nịnh hót, lập tức cầm ra mười vạn phần hang hái cho trên đảo sản xuất cá lấy được, biển hơi dưỡng dục vô số sinh linh. Di châu eo biển cái niên đại này chính là cách bờ biển vài thước địa phương đều có vô số con cá, hơn nữa đều là cái đầu cực lớn ngon cá biển. Cá biển không tốt nấu, bởi vì muốn có cao siêu tài nấu nướng, đây đối với những người khác mà nói hoặc giả là vấn đề, đối lương xuyên mà nói hoàn toàn không phải chuyện. Trên đảo làm thợ thợ một thợ xây toàn bộ là trên bến tàu mặt khai ra, lương tăng mời. Thợ ở trên đảo địa vị vậy cao, hơn nữa một khi bọn họ muốn rời đi, tàu biển tùy thời là bọn họ chuẩn bị, một chút cũng sẽ không làm khó người ta. Cá biển đi qua đầu bếp nấu, mỗi ngày đều không mang theo kiểu giống nhau, dinh dưỡng vô cùng là phong phú. Cộng thêm lương xuyên tay mình đầu có trái ớt còn có cây giới tử cùng với nam dương mua được các loại hương liệu mặc dù chi phí cao một chút nhưng là vì có thể ăn một miếng đầu cá đói tiêu còn có giới mặn miếng cá sống cái này cũng đắt giá và nhân vậy muốn sống biết người trên đảo thiếu thịt bọn họ liền phát huy mình đặc biệt giỏi hết sức tới đón hợp người tống trên đảo thịt nguồn lại không thành vấn đề chiếm lĩnh bành hồ tô vị liền bắt đầu bắt tay thanh nguyên tắc nghẽn hải cảng đây là thiên nhiên càng tốt lại là ưu việt càng tránh gió đông nam mùa hè hứng bão bao thứ nhất là là hải thuyền ngày tân thế cái này bành hồ hải cảng chính là một cái chạm trung chuyển ở chỗ này có thể tiếp tế có thể tránh gió Chừng có hai tòa biển ven núi, trên núi gần phòng tháo, không sợ người bất kỳ sẽ đến đánh cái này hải cảng chú ý. Lục Ngao đảo lên sưởng cùng nguyên vật liệu, đã bắt đầu chuyển tới Bành Hồ đảo đi lên. Lục Ngao đảo mặc dù địa vị vị trí ưu việt, nhưng là hải đảo diện tích quá nhỏ, hơn nữa cách đại lục quá gần quá gần, trên cái đảo này sản nghiệp là Lương Xuyên chỗ mạch máu, hắn hết hết thể cố gắng cầm hắn bảo vệ. Nhưng là một mặt muốn đề phòng biển đi lên lo nhân, còn muốn đề phòng trên đất bằng quân lính ở sau lưng thọ hắn một đao, cái này hai cái nhân tố đều là Lương Xuyên nhất lo lắng nhất nếu như cầm luyện thiết cùng chế khí sản nghiệp chuyển qua bành hồ tới, chỉ cần đề phòng trên biển kẻ địch, lại không có hai mặt thủ địch phiền não. Lương Xuyên ở trước mặt ra mặt, Tô Vị ở sau lưng cũng không nhàn rỗi, một mặt phải điều trên đảo vật liệu, một mặt bắt chặt rời đi lục ngao đảo lên sản nghiệp. Lục ngao đảo Tô Vị kinh doanh nhiều ít năm, trên đảo sớm đã có nồng nạp yên hỏa khí, còn có doanh trại cùng kiến trúc, rời một cái thì phải một tháo. Năm đó vất vả xây căn cứ, ở mấy ngày bên trong liền di vì đất bằng thẳng. Tô Vị vận dụng không ít tuốt nổ, trực tiếp cầm trên đảo nhà cùng xưởng nổ lá đất bằng thẳng, một chút dấu vết cũng không để lại. Long Hải huyện ngư dân kỳ quái phát hiện, ngày xưa tới Lục Ngao đảo trên đánh cá, đi trên đảo xem nhiều trên hai mắt đều sẽ có người đi lên rời, phiền toái còn muốn cùng người phát sinh tranh chấp, hiện tại trên hải đảo nhà không lâu trống, ngư dân trực tiếp leo lên hải đảo, lại phát hiện cái này đảo người nào cũng không có. Vậy trước kia người đều đi cái lúc. Trong chốc lát liên quan tới Lục Ngao đảo truyền thuyết lại hưng dậy rồi. Nhân dân đều nói Lục Ngao đảo gặp hoa nhân, hoa nhân không chỉ có giết người còn hủy phòng, cầm Lục Ngao đảo biến thành một tòa đảo chết. Ban hộ đảo người trên miệng lập tức nhiều hơn, khá tốt hơn đảo này diện tích chân thực quá lớn đời sau bành hồ đảo trên liền ở tới gần trăm nghìn nhân khẩu, một bộ phận đảo đất còn muốn lưu tát chiến dự bị. hiện tại ngay ngắn một cái cái đảo đều bị quân sĩ cho chiếm dụng, thiên hùng quân cộng thêm lục ngao đảo người trên tới, còn lộ vẻ được dư sức có thừa. chỗ tòa này bần dương sống lạc hậu đảo nhỏ ở hoa nhân trước khi tới là hoàn toàn hoàn toàn trạng thái nguyên thủy, trên đảo cũng không thiếu động vật hoang dã. hoa nhân sau khi tới đối bành hồ đảo tiến hành sửa đổi, nhưng là chỉ là động gia lông, chân chính sửa đổi từ dưới mắt mới bắt đầu. hơn hai số nô lệ, hàng kỳ vung tay lên liền lưu đẩy tới bành hồ đảo trên, những người này tới một cái, vốn là tô vị muốn để bọn họ mang gông làm việc. Lương Xuyên vung tay lên, chỉ cần bọn họ chia mấy một số người, sự việc cũng rất hoàn mỹ giải quyết. Hóa ngoại người bên trong có một tên nô lệ kêu cắt ha ha đẹp, cắt ha ha đẹp có cường tráng khí lực, hơn nữa ngày thường vô cùng nói ít nói, hắn hiểu được một chút xíu tiếng hoa, nhưng vô cùng thiếu để cho người chú ý tới hắn. Lương Xuyên sợ dĩ sẽ chú ý tới hắn chính là mấy người bọn hắn vòng nhỏ, kêu bọn họ làm cái gì thì làm cái đó, hoàn thành công tác được đẹp, hơn nữa sẽ không có hạn khí. Thiên Hùng quân tông thiết căn phát hiện cái nhân tài này, lập tức kêu Lương Xuyên tới xem. Lương Xuyên luôn muốn quản lý tốt đám này hóa ngoại người. Quản thật tốt chính là một cổ trợ lực, nếu không thì là dự ở bên người bom hẹn giờ. Từ xưa liền chứng minh, lấy gì chế gì là phương pháp tốt nhất. Cát Ha Ha đẹp là dân tộc nào chính hắn cũng không thể nói. Bất quá theo chính hắn nói, bọn họ tổ tiên một mực đang chạy sóng, chính hắn cũng là bị áp úu lại bắt lại, cưỡng bức làm nô lệ. A thị vừa chết, cát thị trên đỉnh đầu đẻ lớn thạch đầu liền không còn tồn tại. Lương Xuyên tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy nhân tài, đối hắn mà nói ba nhân vĩnh viễn không thể tin. Ngược lại là cái nhóm này hóa ngoại người có thể tranh thủ một tí, dùng thật tốt, tuyệt đối là một cổ trợ lực lương xuyên thoải mái cho Cát Ha Ha đẹp một cá tiểu đội trưởng chức vụ, thuộc hạ tất cả đều là chính hắn thân tín. đám người này lúc trước đều là bị áp du là người đệ một cái đầu, hiện tại xoay mình làm chủ nhân, đó là hận không có thể lấy ra 10 vạn phần khí lực trả thù lại. đây chính là nhân tính, có thể là đối phó dạy năm đó kẻ địch coi như không như vậy có nhân tính. bọn họ so toàn lúc quản chế còn muốn tận tụy với công việc, trên tay nắm cây roi, cầm nông nô chủ trở mình dáng vẻ biểu hiện được tinh tế. Cát Ha Ha đẹp quản lý dạy đám này người trung đông thời điểm cũng không sẽ lưu tình, nhưng mà những thứ khác hóa ngoại người nào dám coi an nói, làm nô lệ còn nói cái gì nhân quyền? có nhân tính cũng không tệ, bọn họ nhìn cao cao tại thượng trong một đêm trở mình cắt ha ha đẹp, giống như thấy được một cái đường ra. Cho ai làm nô lệ không phải làm, người hắn đối đãi bọn họ còn tốt hơn, chỉ cần không làm khó chuyện không xánh sự. Anh dùng cùng bọn họ thông thường binh sĩ liền là giống nhau, nho nhỏ đối đãi khác biệt rất nhanh liền phân hóa đám này hóa ngoại người. Bọn họ làm việc so bộ ra đám kia ra nô ra sức, so trên đảo ai nhân hơn nữa để tâm. Mấy ngày trên đảo trật tự liền thành lập ở tầng trên nhất chính là lương xuyên mình thiên hùng quân cùng thần cơ doanh, thứ nhì là đám này hơn một người hóa ngoại người. Tô vị vì tốt hơn quản lý đám người này, đã định cho bọn họ mời mấy cái tiên sinh dạy học, để cho bọn họ học một ít tiếng Hoa, đến lúc đó dễ dàng hơn trao đổi. Tiếp theo chính là bổ gia gia đình, bọn họ bao đi một bộ phận việc quân vác, đại bộ việc bẩn việc mệt nhọc giao cho tù binh oa nhân. Oa nhân ở trên đảo cũng không phối là người. Mặc dù Tô vị đối đám người này ủy khuỵện hận không có như vậy sâu, cũng không rõ ràng tại sao Lương Xuyên đối đám này oa nhân cảnh giác lại như vậy, nhiều lần đề cập tới cấp cho bọn họ cắt ha ha đẹp giống vậy lãi ngộ, Lương Xuyên không chút nghĩ ngợi liền bắt bỏ. Oa nhân là một đám này không quen gián độc cùng sói đối cho bọn họ khí lực, bọn họ liền sẽ suy nghĩ tạo phản. Để cho mấy người bọn hắn ăn no đánh cá chính là đối bọn họ đủ tốt, còn có cái gì không biết đủ. Người khác không biết toai nhân cánh tỉnh, hắn Lương Xuyên còn không biết. Những con khỉ này cái đầu nhỏ, tim nhưng mà thật to hắc. Lương Xuyên muốn dùng cắt ha ha đẹp, chính là muốn để phòng những thứ này cầm thú. nửa tháng lại qua đi, Ti Phương Hành đã sớm đi tới lĩnh Nam địa giới. Trước nói đường càng không dễ đi, cước trình chỉ sợ còn có rất dài một vẩy đường. Từ đánh hạ Bành Hồ đến kinh doanh chỗ này, trên đảo tạm thời xây lên vô số nhà gỗ, nhưng cũng cắm trên đảo số lượng không nhiều rừng cây chém một hết sạch. Đứng ở biển trên ven núi là có thể thấy toàn bộ đảo Lai Lịch. Lương Xuyên lúc này mới ý thức được an phòng tầm quan trọng, cây cối là tài nguyên càng là bảo vệ, là bành hồ đảo thiên nhiên bảo vệ bình phong che chở. Cùng giá thiết lò C, còn có đúc pháo khuôn đúc nhà máy, đây là lương Xuyên coi trọng nhất địa phương. Tô vị không chỉ một lần hỏi lương Xuyên vì sao không cùng đánh hạ Di Châu lại đem những thứ này chuyển qua trên đảo, dẫu sao nơi đó mới là lương Xuyên coi trọng nhất địa phương. Lương Xuyên lập tức bắt bỏ. Di Châu mặc dù vị trí ưu việt, nhưng là trên đảo tình hình không rõ, đánh xuống càng không biết muốn không biết năm nào tháng nào, bành hồ đảo diện tích tiểu dịch tại phòng thủ, càng không có địa phương thổ dân buồn. Đây mới là hán lý tưởng công binh sớm chỗ. Cùng binh khí nhà máy xây, cái khác đồng bộ phương tiện liền có thể lục tục xây đứng lên. Lương Xuyên vung tay lên, trực tiếp cầm trên đảo hoa là cầm phát khu. Banh hồ đảo lên cây một vốn là không nhiều, sau này một thân cây cũng không thể chém. Lương Xuyên lại là phát động thiên hùng quân người rộng rãi trong cây, cây tác dụng chân thực quá lớn, vừa có thể chặt cây nốt tuổi, vừa có thể dùng để xây thuyền bè cùng nhà, còn có thể ngăn cản mùa hay bão. Đây mới là nhất muốn để dành tài nguyên. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ống gỗ lìn, ốc, Bị nổ tổ họ hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 960, tranh thủ đoàn bằng. Hàn Kỳ ở Thanh Nguyên trong thành nán lại ước một tháng tạ hữu thời gian, không hổ là Tây quân xuất thân nhân vật, chuyến này Hàn Kỳ chính là chạy oa nhân tới, bị bắt oa nhân quả nhiên bị hắn thẩm đi ra ngoài không ít tình báo. Nước Nhật xuất hiện nội loạn. Hàn Kỳ lúc này mới nghe ngóng hắn mong muốn. Hoa quốc từ quốc chủ đại tướng quân gia tộc Mỹ Na Mộ tổ sinh một vị vương tử, mấy năm nay vương tử cũng không ngừng trưởng thành, gia tộc Mỹ Na Mộ cố ý cầm quyền lực giao cho vị này vương tử, từ tấm quốc mời không ít tiên sinh tới dạy dỗ hắn. Chỗ tốt đương nhiên là có. Vương tử càng ngày càng ưu tú, nhưng là người tinh lực là có hạn, gia tộc Minamoto chỉ lo trước mắt, cầm chủ thành ngoài ra thế giới cơ hồ quyến mất. Nước Nhật từ gia tộc Minamoto đánh bại gia tộc tái dạ sau này, lịch sử đầu một lần xong rồi thống nhất, liền Nam phương hai cái đảo vậy thu nạp đến trong túi địa phương nhỏ thế lực bị gia tộc Minamoto đều nhất nhất tiêu diệt, như vậy hậu quả chính là quyền lực hoàn toàn tập trung đến gia tộc Minamoto cái này đại tướng quân trong tay, nhưng mà gia tộc Minamoto đã vô tâm say mê quyền lực. Thật tình sợ chỉ có lương xuyên mới biết. Gia tộc Minamoto nhưng thật ra là một người phụ nữ. Người phụ nữ lại như thế nào mạnh mẽ. Bọn họ bản tính là đổi không được, bản năng của người mẹ thủy chung là ở vị thứ nhất, thiên đại quyền lực cho nàng cũng là xem như mây khói, cuối cùng nhất định phải có một cái người thừa kế. Lương Xuyên cùng nàng Sinh Hạ Hải tử chính là nàng hy vọng cuối cùng. Thiên hạ đã ở tay nàng bên trong, chỉ cần nàng tài bồi tốt con trai, sau này thì vạn sự không lo. Lúc này gia tộc Mỹ Na mổ Tổ thì có một loại đông phương bất bại che giấu ở Hắc Mộc Nhai cảm giác, nàng đã vô dục vô cầu, bên trong đảo lại là một phiến thái bình, nàng mới sẽ không cảm thấy được dưới nước không bình tĩnh. Gia tộc Mỹ Na Mộ Tổ duy nhất thân tín chính là y vũ Mộ Na ộ Cù Ni cùng biệt hánh, biệt hánh là cái hòa thượng. Đối quyền lực vật này một chút cũng nhìn không thoát mắt, Tổ Cú Nhi lại là một người phụ nữ, có thể làm thành chuyện gì? Quyền lực sớm bị thủ hạ một chồng tướng quân cho chia cắt đi. Gia tộc Mỹ Na mổ tổ mạc phủ kiến chế cũng không có Đại Tống Triều như thế hoàn bị, bọn họ giống như mới vừa tay trắng dậy đi nhà vậy, tất cả loại quy định chế độ tất cả đều là chỗ trống. Đại Tống Triều đi qua ngũ đại thập quốc loạt cục, vừa muốn ra một triều một phân làm ba tự đoạn tay chân kế, miễn cưỡng tiếp theo liền Đại Tống Triều 300 năm vận nước gia tộc mỹ nã mộ tổ bởi vì có lương xuyên cái này trên trời hạ xuống kỳ tài giúp bọn họ cầm lịch sử tiến trình đi về trước hồi tốc đẩy tới mấy trăm năm chế độ không xứng với thực tế hoàn cảnh ngược lại thành xã hội tiến bộ trở ngại lớn nhất gia tộc mỹ nã mộ tổ không để ý tới thuộc hạ đám này cầm dao người tàn nhẫn bọn họ có lực khí không chỗ dùng tâm tư liền dùng ở độc quyền cùng xâm lược phía trên cộng thêm quốc nội thái bình sau đó rất nhiều võ sĩ đối mặt bị nghỉ việc thất nghiệp kêu bọn họ đi làm ruộng không bằng tê bọn họ muốn cơm nước nhật đám người này đoạn vị quá thấp càng không cầm ra một cái có thể thực hiện trăm năm kế hoạch lâu dài nói rõ liền chính là quần long không đầu cho đến bọn họ gặp Mộ Dung Triều. Mộ Dung Triều cái này tiên ti bởi vì phục hưng gia tộc của bọn họ trăm năm qua nghĩ hết tất cả loại phương pháp, phụ thuộc vào thiên hạ tất cả loại thế lực, tất cả loại âm mưu cùng quỷ kế đối bọn họ mà nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Mộ Dung Thị vốn là muốn ở Tống Hạ trong chiến trường tìm cơ hội, nhưng mà lý Nguyên Hạo đó là không đợi kiêu hũng, đoạn vị có thể so với Mộ Dung Thị cao hơn trăm lần, đối người bất kỳ cũng không tín nhiệm chớ đừng nói chi là những chó sói này tự dã tâm tiên ti người. Lý Nguyên Hạo không đối Mộ Dung Triều ra tay đã là kỳ tích. Mộ Dung Triều nói lên phương pháp rất đơn giản, đòi tiền muốn địa bàn. Nước Nhật bên trong có thể không có biện pháp, mục tiêu chỉ có thanh đao rồi hướng nam phương. Cái này một kế chính là mộ dung triều âm hiểm chỗ, hắn đây là một kế hai con chim, lợi dụng Wa nhân tới cùng người tống đối nghịch, thiên hạ đại loạn sau đó hắn mới có cơ hội thừa dịp hư mà vào. Quốc nội trước cầm tài quyền binh quyền tránh quyền bắt tay, gia tộc Mĩ nã mộ tổ kiểm chế chủ động buông tha quyền lực trong tay, dưới quyền mấy vị đại tướng bắt đầu tranh quyền đoạt vị, chỉ là gia tộc Mĩ nã mộ tổ uy tín còn ở, bọn họ không dám to gan tạo phản là được. Nước ngoài đâu, Wa nhân được rảnh rỗi đến Hải Ngoại làm hải tặc, đại tống triều đối bọn họ mà nói vậy cũng giống như ăn mày vào nhà giàu sang thì tiện cầm một kiện cũng đủ ăn cả đời trình độ. bọn họ người phái đến đại tướng vùng duyên hải bắt đầu rực tiền cướp địa bàn, là ngày sau đoạt quyền tích góp vốn. chỉ là bị lương xuyên bắt được ai nhân cấp bậc quá thấp, bọn họ mình biết tình báo vốn là thiếu, lại thẩm vậy thẩm không ra nồng cốt tình báo. bất quá cái này đã đủ rồi, đại tướng triều kẻ địch đã quá nhiều, cái này một tí lại thêm một cái. Hàn Kỳ đã đến hồi triều phục mệnh thời điểm. lần này Hàn Kỳ trở về biết rõ có thể sẽ ảnh hưởng ngày sau triều đình chính sách đi về phía. chỉ ít lúc đầu hoang phí mấy trăm năm phòng thủ bờ biển lần này được coi trọng, biển khơi đã không lại là phòng tuyến cuối cùng, ngược lại thành tiền tuyến. Phải được doanh tốt phòng thủ bờ biển, liền phải coi trọng đường ven biển đạt tới vùng duyên hải thành trận quân sự. Đây là hạng nhất thật lớn mà phí tiền tốn sức bằng đại công trình. Rất nhiều triều đại không phải mất tại chiến, mà là mất tại nghèo. Triều đình không có tiền thì phải nắm tay đưa về phía nhân dân, sau cùng kết quả chính là làm quan ép dân phản, cầm quốc gia cho tạo không có. Đại tống có thể như vậy cứng, Bắc vác khiết đan tây ngự đẳng hạng, toàn bằng trong quốc khố đều là tràn đầy đồng tiền lên giấy, nhân dân không cần giao siêu cao thuế nặng, nhưng mà lại tới một tiên địch, vẫn là như vậy cù lét ngựa tựa như kẻ địch. Không đánh đi, nhân dân sâu sắc kỳ hại, tặng hại lại là vô cùng. Chục năm sau đó vùng duyên hải thì không phải là người sinh tồn chỗ hiểm yếu. Muốn đánh đi, nơi phí càng không biết muốn bấy nhiều, giống như cự nô đánh mua ơi, nơi lợi cùng nơi phí hoàn toàn không được tỷ lệ. Theo lý thuyết, Hàn Kỳ lần này giữ được truyền châu, càng đối hoa nhân tạo thành tổn thương nặng, nơi phu vô số là đại công một kiện. Nhưng là Hàn Kỳ càng rõ ràng, giữ hắn nắm giữ tình báo, tương lai còn sẽ có nhiều hơn hoa nhân, càng nhiều hơn hoa loạn. Cho nên Lương Xuyên kế hoạch, không, hẳn là hạ tùng kế hoạch không tệ. Muốn trị hoa trước phải thủ biển, thủ biển trước phải lấy Di Châu. Hắn lo lắng chính là, hắn gã ý nghĩ này lúc nào sẽ ra, sẽ ra bao nhiêu người sẽ chống đỡ hắn? Đảng hạng người cùng người khiết đan tới cấp chỉ là bọn họ nghèo nhất đất này, không có thương tổn được bọn họ gân cốt, hoa nhân có thể không giống nhau, bọn họ liền cùng sâu mọt như nhau, nhưng là phải ăn mòn bọn họ kinh tế mạch máu, những thứ này mạch máu một khi mất, đại tống tương lai nơi nào tới quân lương cùng phía Bắc Hồ Lang đối nghịch. Lần này, Hàn Kỳ cũng biết sự thái nghiêm trọng, hắn càng bội phục là hạ tùng ánh mắt, độc đáo mà lâu dài. Đoan Băng nằm trên giường chừng 10 ngày, rốt cuộc bình thường xuống đất, trên mình tuy đau nhưng càng nóng lòng. Thanh nguyên trăm phế đợi hưng, hắn vì sao có thể ở trên giường một mực ngủ, tổn thương không đến nội chết, trước mắt còn có một cái Hàn Kỳ, về công về tư. Đoàn bằng liều mạng cũng phải xuống đất. Hàn Kỳ cùng Đoàn bằng tiếp xúc mấy ngày, liên tiếp dưới mới biết cái này Hạ Tùng bên người người tâm phúc lại như vậy có trình độ, không theo sóng mà bền, còn có mình lý tưởng cùng tín niệm. Cái này một tí Hàn Kỳ thì càng yên tâm. Thanh Nguyên giao cho người như vậy chỉ sẽ tốt hơn, chỉ có như vậy quan viên tránh trực mới có thể quản tốt tòa thành thị này. Uy Viễn lâu đã dậy rồi một nửa, đà Chính đã đỡ đứng lên. Vậy quy mô so với ban đầu lầu lớn hơn không chỉ gấp đôi. Lâu làm một cái nhà hai tầng cấu tạo, trường khác thiết lập sư phòng, sau nhà còn có hậu đường. Như vậy cấu tạo cùng Chung Nguyên phủ nhà đại viện cấu tạo rất không cùng nhưng chính là như vậy mới biểu hiện cho ra tuyển châu phủ châu tòa này bao nạp tứ hải hùng thành khí độ thủ cựu thì đồng nghĩa với khép kín sáng tạo cái mới là có thể mở cửa mở cửa liền sẽ tiếp nhận tứ hải tới thương khách chỉ xem đến chỗ tòa này nha lầu là có thể thấy tòa thành thị này thái độ đây mới là làm ăn địa phương hàn kỳ dẫn đoàn bằng làm không ít chuyện liền tra hỏi đều mang đoàn bằng xây lại thanh nguyên thời điểm lại là không thiếu được đoàn bằng lúc sắp đi hàn kỳ cùng đoàn bằng nói không ít lời tại bể tan tành xây lại lâm trương môn trên hàn kỳ nhất khai khang liền đem đoàn bằng dọa sợ lâm trương môn trọng chi sau thêm cao thêm dày Dùng tất cả đều là ốc thành bờ biển vận tới thượng hạng đá hoa cương, chính là lương xuyên chân lý đại pháo tới anh cũng phải hoành hơn nửa ngày thời gian. Đông Nam vùng duyên hải thành phố vậy cửa thành cũng tương đối thấp lùn, ít có xem xây lại sau sắp trương như vậy hùng vĩ cao môn lầu. Nếu như có thể, còn lại mấy tòa thành cửa có thể phải khổ cực đoàn đại nhân toàn bộ cho thêm cao một chút. Đại nhân chỉ để ý yên tâm, hạ quan ở đảm nhiệm, tất đối khắp thành người dân phụ trách tới cùng. Tiền châu chi phủ là cái chức quan béo bở không giả, nhưng mà hiện tại đã không phải là cái lương thiếu, bởi vì oa nhân nếu sẽ đến lần đầu tiên, sẽ tới lần thứ 2. Từ xưa lấy là chiến trường liền không có một cái là có thể ở địa phương. Một ngày kia thành để cho ba nhân phá, vậy thì được chờ chết. Nghe được ba nhân thời điểm tấn công, rất nhiều người cũng thay đoàn bằng lau mồ hôi một cái, càng có mấy người vui mừng ban đầu không có bị phân phối đến tuyển Châu phụ tới. Hai người nói lời này vậy không có ý gì, chỉ cần đoàn bằng không nốc, khẳng định sẽ không để cho thành này đầu lại phá lần thứ hai. Hàn Kỳ điểm liền một câu nói, nghe nói ngươi là hạ tụ người. Phạm là có chút tài nghệ người đều sẽ không nói như thế một câu nước sôi giống vậy nói. Nhưng người này là Hàn Kỳ, nếu là vòng quanh công tử nói chuyện ngược lại mất hắn thân phận. Đoàn bằng đầu tiên là một lần, sau đó nhìn mặt không cảm giác hàn kỳ, sống lưng ngượn thẳng thẳng, cười nói, thật giống như mọi người đều là như thế nói. Hàn kỳ vậy thật ngoài ý liệu, nghe cho ra đoàn bằng trong lời nói ý đoàn bằng vậy không giấu, gặp hàn kỳ trực tiếp như vậy, cũng nên nói, lương xuyên đại nhân chắc hẳn gặp qua, cũng biết lương xuyên thân phận. Năm đó triệu vương ra hồi điều kinh thành thời điểm, lương xuyên tới tìm ta, hỏi ta có muốn hay không làm cái này tuyển châu chi phủ, hạ quan tự biết lý lịch cùng bản lãnh cũng không đủ, vậy không làm chuyện gì, ai biết điều lệnh vừa đưa ra, liền xuống quan mình vậy trẩn trọn mắt, thật đúng là bổ cái này thiếu, từ đây hạ quan liền bị dán lên hạ đảng nhát hiệu. Hàn Kỳ ho khan một tiếng nói, hạ đảng cái từ này không đúng. Đoàn Bằng lại là ngẩn ra, nói: "Ừm, um, hạ con sai." Hàn Kỳ nói: "Xem ra hạ tổng là thật tâm muốn kinh doanh cái này Đông Nam phòng thủ bờ biển, nếu không sẽ không để cho trọng yếu như vậy vị trí để cho một mình ngươi người ngoài tới trong non. Hai cái nói chuyện trước nói không nhận sau tiếng nói, nhưng lại hai người cũng trong lòng hiểu rõ vậy. Đoàn Bằng cũng không nghĩ tới mình một cái nho nhỏ điều động, sau lưng lại có sâu như vậy chính trị sâu xa. Ta chỉ lấy vì ngươi cùng lương xuyên đều là hạ tổng người, không nghĩ tới à, bố trí này quá lớn, ngày hôm nay ta đem lợi trực tiếp cùng ngươi vạch rõ. Tuyển Châu phủ vị trí vô cùng trọng yếu, lại là triều đình trọng chiến, tương lai cái này lo lắng sẽ càng hơi trầm xuống. Nếu như có cái gì bất tiện địa phương, hết thề có thể đến tìm La Phu. Đoan Băng lấy là mình nghe lầm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Kỳ cái này. Hàn Kỳ cũng coi là triều đình trọng thần, hắn là muốn leo mà trèo không lên, không nghĩ tới ơn này cường chịu tới được như thế đột nhiên. Hàn Kỳ cũng là trực tiếp, hắn muốn đổ Di Châu muốn đem cái này mở hải phận khuyết trương nước vực công lớn nhận được mình trong túi, Lương Xuyên nhất định là không thu lại được, vậy nhất định phải có người mình bỏ ra mặt, duy nhất thí sinh chỉ có cái này đoản bằng. Đoan Băng dám cùng mình phong quãng đó chính là đối mình đầu danh trạng, hắn không phải hạ tẩu người, vậy liền có thể tranh thủ. Quan trường nói rõ liền cứ như vậy trực tiếp. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ống, gỗ lìn, ốc, trồn, bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 961, không nghỉ trở về. Hàn Kỳ đã rời đi tuyển châu, đoàn bằng 10 dặm trường đình đưa tiễn. Hàn Kỳ cùng hắn tiếp xúc ngày giờ không dài, có thể nói hai người chính là phiếm phiếm chi giao, nhưng là quan trường chính là như vậy. Đối hẳn kỳ mà nói đơn giản chính là hơn một cái có cũng được không có cũng được trợ lực, Đoàn bằng có thể giúp được hắn cũng không biết là năm nào tháng nào, bất quá đổi vị trí một phen, đối Đoàn bằng mà nói chính là thiên đại vinh dự ơn chi ngộ thắng được tái tạo tình. Đặc biệt là bọn họ đám này người có học, khảo thủ công danh là gạch gõ cửa, bước vào quan trường sau đó còn có một đoạn đường xa phải đi. Rất nhiều người lấy là vui đầu hết sức làm việc liền sẽ có hồi báo, nhưng mà máu dầm rề dạy bảo lần lượt chứng minh, không chỉ có muốn vui đấu hết sức làm việc, càng phải ngẩng đầu xem đường, đường đi đúng rồi mới có kết quả. Hắn ở Hưng hóa kinh doanh nhiều năm, làm ra thành tích văn hóa, nhưng mà ai sẽ ở trong triều thay hắn nói khen một câu, còn không phải là yên lặng ở trong núi yên lặng không nghe thấy. Lần này có thể có biến hóa, vẫn là nhờ lương xuyên đi hạ tụng bên cạnh tranh thủ. Đoan băng nội tâm kích động cực lớn. Mặc dù thật lâu không thể tiếp nhận như vậy sự thật, nhưng mà hắn vẫn là được tiếp nhận, quy tắc của quan trường chính là như vậy. Thank you, La Hàn kỳ cùng hắn nói nhiều nhất một cái từ, đời người giữa trời đất có trách nhiệm của mình, quân vương người dân chính là trách nhiệm, chôn không tài năng của mình cũng được đi, nhưng mà quan trường nếu là để cho hạng người vô năng cho cầm giữ, vậy đối với dân chúng tổn thương liền quá lớn một lời đánh thức người trong động, Lương Xuyên khổ khuyên Đoàn Bằng xuất thân cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hành động, Đoàn Bằng nơi nào nghe loạn. Hàn Kỳ cùng Đoàn Bằng chỉ là nói mấy câu, Đoàn Bằng liền như thể hồ quán đỉnh vậy. Mọi người đều là nói hắn là hạ đẳng, hôm nay hắn càng phải chứng minh, hắn là triệt triệt để để thanh lưu. Bất quá Hàn Kỳ lúc đi vậy nói một câu để cho hắn rất không hiểu nói. Lương Xuyên người này ngươi đại khả cùng hắn hơn đi đi lại lại. Đoàn Bằng sợ chính là trên lưng hạ đẳng tiếng xấu, Hàn Kỳ nói một chút liền mặt lộ vẻ khó xử Đoàn Bằng nghĩ tới phải, chẳng lẽ Hàn Kỳ muốn để cho mình che người thái mắt, chẳng muốn để cho người ngoài biết hắn cùng mình quan hệ. Hàn Kỳ không hổ là nhân tình, một mắt liền nhìn thấu Đoàn Bằng tâm tư. Để cho ngươi cùng Lương Xuyên đến gần không phải là vì che người thái mắt, càng không phải là vì để cho ngươi đi thăm dò đầu mối gì. Đoàn Bằng vừa nghe, lập tức xấu hổ cúi đầu. Ngươi cách cục không bằng Lương Xuyên, người này mặc dù là một giới áo vải, còn làm qua phối quân, nhưng mà ta xem, hắn không phải hạng người bình thường. Hắn tầm mắt thậm chí không thể so với Lão Phu, như để tâm trong lòng ngày kế tiếp nói hắn cũng không quá đáng. Đoàn Bằng muốn chen vào nói, Lương Xuyên đích xác là lợi hại, ngắn ngủi này mấy năm một cái hương hóa để cho hắn sửa đổi được long trời lở đất, liền thanh nguyên cũng là nhờ hắn phúc mới có thành tựu của ngày hôm nay. có thể nhất để tâm trong lòng thiên hạ như vậy tử, có phải hay không quá mức? lương xuyên muốn là triều đình khai thác mở rộng lãnh thổ, chuyện này ta chỉ nói với cùng ngươi một người biết, ngày sau nếu như hắn có cầu cùng ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ hắn. cái gì? đoàn băng ngực căng thẳng, còn lấy là mình nghe lầm, lương xuyên muốn làm gì? mở cương. đoàn băng còn muốn hỏi nhiều, hàng kỳ liền cắt đứt hắn nói, đây là triều đình hạ bước phong lượng, ngươi nhớ, không nên hỏi nhiều vậy không cần nói nhiều. để cho lương xuyên đi làm, lại vẫn không cho phép mình hỏi nhiều dầu gì mình cũng là một khối quan to, Đoàn bằng trong lòng không phải mùi vị nhưng không thể làm gì, mình quan chức đều là người ta đỡ dậy, bắt người còn tay ngắn, cùng người thuận lợi làm việc thì như thế nào? Hàn Kỳ làm người hắn là công nhận, có thể được Hàn Kỳ xem trọng hắn lại là cầu không được, tự nhiên cũng chỉ đáp ứng Hàn Kỳ yêu cầu. Hàn Kỳ vừa đi, Đoàn bằng liền muốn đi tìm Lương Xuyên, thân thể mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn tốt, nhưng mà thời cuộc đã cho không được hắn tiếp tục nằm ở trên giường, thật bất ngờ, đến bến tàu lại nhào hụt một cái, Lương Xuyên không biết đi nơi nào, hắn dò xét một vòng bến tàu nơi này ở trong chiến tranh bị cướp đoạt phá hoại được nghiêm trọng nhất, bởi vì nơi này hàng hóa hàng hóa lại nhiều nhất, lúc đầu vô số khách thương không thấy bóng, dáng, trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Đoàn băng thở dài một cái, làm ăn hắn không bằng Lương Xuyên, càng không biết thương trường này trên như thế nào cầm nguồn hàng hóa cùng khách hàng lôi kéo tới đây. Lương Xuyên kết quả đi nơi nào? Lương Xuyên lên Bành Hồ Đảo, trừ số ít mấy vị nồng cốt nhân viên, bọn họ nơi nào có thể biết Lương Xuyên rơi xuống? Bành Hồ Đảo độ tiến triển càng lúc càng nhanh, từ thanh nguyên đưa tới sức lao động càng ngày càng nhiều. Hàn Kỳ hoàn toàn đón nhận lương xuyên chiến lược, bước kế tiếp chính là chạy cướp lấy Di Châu đi, đây không phải là hạ Tùng nhu đồ, đợi thời cơ chín muồi, hắn ở trong triều sách ra, thì hoàn toàn có thể được việc. Tây Hạ đã nghị hòa, đại tống càng không khả năng chủ động khơi mào chiến sự, khiết đan do có thừa uy, càng không thể coi thường, Tây Nam lớn ly gần đây cùng đại tống giao hảo, đánh hạ Tây Nam cũng không có cái gì tổ chức, vậy như thế nào để cho đại tống bản đồ lớn hơn, chỉ có lương xuyên nói chỗ tòa này có thể so với Phúc Kiến Đường Di Châu đạo. Hắn Hàn Kỳ cũng muốn thực hiện mình hoài bão, vậy thì cần cầm được xuất thủ thành tích, cái khác không thể chê, Tây Bắc chiến sự thành tựu hạ tụng. To lớn thành cũng đã để cho Hạ Tùng bái tướng phong hậu, hắn hẳn kỳ phải thế nào đột phá, dưới mắt Hạ Tùng chính là như mặt trời ban trưa, hắn cũng gấp cần một cái dừng ra. Đời người ngắn ngủi liền mấy chục năm, tinh lực thịnh vượng tuổi tác lại là không nhiều, dưới mắt lại không có đủ để chặn lại triều thần thành tích, hắn hẳn kỳ chỉ có thể làm nhịn, các người ra lão liền liền không nhúc nhích hắn lại trên đỉnh đi. Thanh nguyên đánh một trận, lương xuyên lại là biết một tòa kiên thành tác dụng. Thương hóa là hắn kê, nhưng có phải hay không hắn an thân lập mạng địa phương, nơi này mặc dù miền đổi núi nhiều, nhưng là triều đỉnh bốn phương tám hướng đều có thể đánh đi vào, lương thực cung ứng lại là một cái to lớn vấn đề. Thanh nguyên thì càng không cần phải nói, mộ dung triều như vậy hải tặc cũng có thể công phá tòa thành thị này, chớ đừng nói chi là người của triều đình chiến đấu trên biển thuật. Hắn một cái thương nhân coi như trong tay tiền lại hơn cũng có hao hết ngày hôm đó, cùng bộ máy quốc gia như vậy đối thủ tác chiến, trừ phi hắn có một tòa kim sơn thành tựu hậu thuẫn, nếu không không lâu lắm liền sẽ tuyệt lộ. Hắn so với ai khác cũng cần gấp mình đất đặt chân, bành hồ là không tệ, vị trí tốt, nhưng là bành hồ diện tích quá nhỏ, phía trên cơ hồ không có nhân khẩu càng không, có dựa vào phát triển tự nhiên tài nguyên, một ngày kia đảo để cho người vây quanh liền chết nhanh hơn. Lương Xuyên vốn là muốn mời triệu tiểu phẩm bọn họ một đám sư phụ tới bành hồ đảo xây công sự, phía sau suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Triệu tiểu phẩm bọn họ xây dựng nhà chất lượng tuy tốt, nhưng là quá dễ hư, trên đảo đều là một đám tháo các lao ra, cho bọn họ cư trú tròi thích hợp hơn, đơn giản tháo ra đơn giản thành lập. Các tợ mục cho Lương Xuyên đề nghị cũng là như vậy, trên đảo nếu là áp dụng đá tới xây tạo kiến trúc, vậy tuổi thọ có thể rất lâu dài. Nếu như là chỉ riêng bùn một phối hợp dựng kết cấu, vậy gió biển tuổi trên mấy năm có thể liền sẽ mục nát hết đá tạo kiến trúc. Lương Xuyên nhớ lại đời sau Mân Nam đặc sắc kiến trúc, đó là phương Nam đặc biệt gian nhà. Các tợ mộc xảo thủ từ trong núi hái ra đá lớn, lại dùng đá tạm tử đánh cho thành từng cục cục đá, xây xếp gỗ tựa như từng cục xây thành một cái nóc nhà phòng trạch. Cao thậm chí có thể xây đến ba tầng, phổ thông nhân dân cũng có một lượng tầng, hơn nữa gạch đỏ cùng gạch men, chính là hạ Nam Dương người trở dự trở về tiêu phối đầu năm nay gạch xanh vậy không nhịn được gió biển ăn mòn. Các tợ mộc đối cái này, một năm đến cuối thổi không ngừng gió biển vậy là không thể làm gì. Lương Xuyên cũng không muốn ở chỗ này tạm thời cư trú, hắn là muốn cầm bảnh hồ chế tạo thành mình vạn thế đầu cầu bảo vệ, nếu như có thể dĩ nhiên là phải dùng tốt nhất vật liệu. Cái gì vật liệu tốt nhất? Dĩ nhiên là sắt thép, chờ mong hồi lâu, mình ở Thanh Nguyên cũng đánh một trận đại trượng, rốt cuộc nhìn sao chờ mong mặt trăng cầm Tào bất hưu vị này thời địa lý ra cho chờ mong trở về. Bành Hồ đảo cũng không phải là người bình thường có thể lên đảo, nghe Tào bất hưu trở về tin tức, Lương Xuyên liền đem thằng nhóc này tiếp lên đến đảo, muốn để cho hắn mặt đối mặt báo cáo cái này công việc gần đây thành tích. Người ở bên ngoài xem ra, Tào bất hưu mới vừa vào hỏa mới không lâu, Lương Xuyên lại như vậy coi trọng hắn, xem ra biết chút tay nghề vẫn là an nhàn, so với cái này chút liền việc tốn sức mạng hắn mạnh được quá nhiều. Tào bất hưu tự nhiên cũng biết hắn thân phận, vừa vào Lương Xuyên hỏa làm việc dĩ nhiên là ra sức. Lương Xuyên người này rất hiền lành, nhưng mà hắn ánh mắt không phải là cao như vậy. Người bình thường muốn nhập pháp nhãn của hắn, không có vốn để tránh không thể được. Tô vị dành rẽ nhất một điểm này. Tại sao như thế coi trọng Tào bất hưu hắn cũng không hiểu được. Thầy địa lý không phải là đào giếng, đào giếng có cái gì khó, hơn đào mấy hố không phải được việc. Tào bất hưu mới lên bành hồ đào một khắc kia, kinh hãi. Hắn cho tới nay cũng không có cùng Lương Xuyên tỏ rõ hắn thân phận, bởi vì hắn thân phận quá mức đặc thù, đặc thù đến có thể để cho Lương Xuyên không cách nào tiếp nhận. Lương Xuyên đã bước lên hòn đảo này, vậy ý tứ là trước đã có người thất bại. Trên đảo xây lên một tòa tạm thời phòng làm việc, chính là một cái nhà hơi lớn một chút phòng họp. Bên cạnh còn có sơn phòng, lấy cung cấp mấy vị chủ quan nghỉ ngơi. Bên cạnh chính là trời hùng quân người, ngày đêm có người luân phiên trực. Tiểu Mẫu hoàn toàn là bắt trước trại lính Tiểu Mẫu. Tào Bất Hưu đường xa tới, đầy mặt phong trần, lại ngồi mấy ngày thuyền, trên mặt không giấu được mệt mỏi. Người ngoài không biết, chỉ làm Tào Bất Hưu là thân thể mệt. Thật ra thì Tào Bất Hưu trong lòng áp lực lớn hơn. Hắn không dám để cho Lương Xuyên biết được, chỉ sợ Lương Xuyên biết Trận tướng, hậu quả sẽ vô cùng là nghiêm trọng tào bất hưu giống như một xấu hổ cô gái nhỏ, ngồi ở trên ghế nhìn mới xây nhà cửa có chút bất an. lương xuyên nhìn lướt qua ấy nấy tào bất hưu nói chuyện gì xảy ra? có tâm sự không giống ngươi phong cách à? chủ nhân nói đùa, ta có thể có chuyện gì? lương xuyên treo đùa hắn vậy tiến tới phụ cận quan sát tỉ mỉ trước tào bất hưu nói ta muốn tìm được tào bất hưu từ mất hồn bên trong phục hồi tinh thần lại miệng đây đều là định bợ nói chủ nhân ngài thật là địa tiên truyền thế, lại thật để cho ngài nói chúng vậy chỗ quả nhiên thật sự có mộ sát, hơn nữa rất tốt đào đi dưới đất không bao sâu là có thể ném ra tới tào bất hưu càng như vậy nói lương xuyên lại càng hồ nghi. T. Không đúng à, theo lý mà nói, ngươi hiện tại hẳn cao hứng mới là, làm sao ta nhìn ngươi thật giống như mặt đầy lo lắng không thoải mái, trên đường gặp phải phiền toái, ta bất hưu bị Lương Xuyên nói chúng tâm sự, lập tức cười khổ nói, chủ nhân ngươi tại sao một mực nghĩ như vậy ta, ta người này bản lãnh khác không có, cũng chỉ sẽ xem xem sơn xuyên đường thủy, ở ta nơi này còn có thể có chuyện gì. Lương Xuyên nói, xem ra ngươi là mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nói tỉ mỉ nữa. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương tự trách không dứt ta bất hiu rời đi, lương xuyên nhìn bóng lưng của người này càng phát càng kỳ quái. thích gặp tô vị lại cho trên đảo đưa vật liệu cùng vật liệu, hai người lại đến gần cùng nhau. mỏ sắt tìm được, có thật không? tô vị so lương xuyên rõ ràng hơn mỏ sắt tác dụng, có mỏ sắt là có thể mở lò ra tiết, là có thể đúc binh khí, là có thể đúc nữa lớn hơn tháo, ở lương xuyên trong tay còn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. hơn không? lương xuyên không có chính diện đáp lại, mà là cố chứng nói, cái này ta còn không hỏi, chỉ là ta cảm thấy hôm nay tào bất hiu không đúng. người thông minh chỉ cần một chút là được. Tô vị lập tức đáp lại, Tam Lang ngươi xem người gần đây rất chính xác, ngươi xem xem, cái này Tào bất hưu lai lịch, ngươi có điều không có điều tra. Lương Xuyên cười nói, ta chỉ nói hắn là cái gặp rủi do thầy địa lý, chỉ sợ không ta nghĩ đơn giản như vậy. Tao bất hưu vừa thấy xuất thân liền không đơn giản, nói năng cùng cử chỉ càng không phải là người bình thường, tầm mắt cũng là ra qua đời người, người như vậy lúc đầu đi theo người tuyệt đối bình thường không được, ngươi sẽ không đưa mắt liền đi. Câu này thật cầm Lương Xuyên cho đang hỏi. Cùng nhau đi tới, Lương Xuyên chí mạng nhất nhược điểm cũng là nhược điểm lớn nhất, chính là đối với người tín nhiệm. Bất kể là ở Hưng Hóa cứu Diệp Tiểu Thoa một đám người vẫn là ở nước Nhật gặp ồ cù nhị các người hắn đều có thể ở vài ba lời sau đó cùng người thổ lộ tình cảm cùng người mắc vội chút nào sẽ không có nghi người lự hắn một cái nguyên tắc chính là vốn là phong trần gặp rủi do người cần gì phải lại tính kế lẫn nhau cùng làm khó nhưng mà thực tế do lần lượt không tìm được hắn người hắn tiếp xúc càng ngày càng tạm Tầng thứ vậy buộc phát không giống nhau xem chiêm chi vinh cùng tiết quế hai cái gian tặc minh hảo tâm xem ở đồng hương văn tượng mang bọn họ kiếm tiền bọn họ nhưng muốn tính toán mình lương xuyên có chút tim suy nghĩ một chút rốt cuộc vẫn làm một cái quyết định bên ngoài cầm diệp lực hắn cho ta tìm tới bây giờ gia luật hắn muốn gặp lương xuyên một mặt cũng không dễ dàng, ít nhất phải tìm hắn trước mặt báo cáo công tác, như vậy cơ hội không nhiều. hắn cấp trên trực thuộc là gia luật trọng quang, gia luật trọng quang không có cái khung lại càng không biết bày phổ, bất quá lương xuyên định quy củ chính là như vậy, hắn mặc dù là của mọi người chủ nhân, nhưng là mọi việc nên có cái chương trình, không thể tùy ý làm ẩu. gia luật hắn lên đảo sau cũng là một mặt phong trần, biển khơi đối hắn mà nói lại là sợ đến trong xương đồ chơi, bọn họ đám người này thiên tính thuộc về thảo nguyên, dầu gì cũng là lún núi, biển khơi đối bọn họ mà nói quá khó khăn. lương xuyên nhìn gia luật hắn nói, ngươi trở về bao lâu? Liền không có gì muốn cùng ta báo cáo sao? Gia luật Hãn có chút lần ra, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, "À, ta còn lấy là Tảo Bất Hưu cũng cùng chủ nhân ngài nói, để cho ta lại nói ta cũng không nói được ạ." Lương Xuyên lời đến cổ họng lại nín trở về, hướng về phía Gia luật Hãn nói, "Tìm mọi xác chuyện trước để đó, các ngươi đoạn đường này có hay không phát sinh chuyện gì?" Gia luật Hãn nghe lời này phân phải phải trong lời nói có lời, nhưng mà hắn chưa bao giờ dám đi Tảo Bất Hưu thân phận phương diện này tới muốn, có chút không biết phải trả lời thế nào Lương Xuyên vấn đề. "Chủ nhân ngươi là chỉ?" Lương Xuyên ánh mắt đang lấp lánh, nhìn Gia luật Hãn Gia Luật Hán bị thứ ánh mắt này nhìn chăm chú được sau lưng phát rét, loại ánh mắt này hắn xem qua, không phải ý vị như thế nào chuyện tốt. Ta nói tào bất hưu. Gia Luật Hán rơi vào trầm tư. Hắn tinh tế suy nghĩ dọc theo con đường này chuyện phát sinh, hướng về phía Lương Xuyên chậm rãi nói, chủ nhân ngươi làm sao cái gì cũng liệu được. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ, chúng ta đoàn người mới tới Đinh Châu thời điểm ta liền phát giác không đúng, luôn cảm giác có người ở sau lưng đi theo chúng ta. Đầu tiên mà ta lấy là chúng ta một đám người ngoại lai đến địa bàn người ta, đưa tới người ta chú ý vậy rất bình thường. Nhưng mà sau đó chúng ta người cho đội kịp, cha hỏi dưới mới biết, lúc đầu cái này đi theo chúng ta cũng không phải bản xứ người, chúng ta mới biết trong này nhất định là có mờ ám. Các ngươi phải chăng có hỏi ra một chút tình báo hữu dụng. Lúc ấy cũng không sợ không chúng lai lịch của người này, bị dọa sợ mấy cái liền thả đi, vậy không có để ý. Lương Xuyên lắc lắc đầu nói, các ngươi khinh thường, chúng ta làm là rơi đầu chuyện, tại sao có thể như vậy? gia luật trọng quang thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện, tiếp tục nói, bất quá lao tảo người này rất kỳ quái. Nói thế nào? người này phải nói là cái người có ăn học đi vậy còn thích hợp đi theo chúng ta một nhóm cụ già ra môn xuất hành dừng chân khách đĩa cho tới bây giờ đều là tự mình một người khóa được gác ao, trên đường cũng là không nói một lời mỗi ngày ở bên trong phòng làm gì cũng không biết hắn có hay không cùng đặc biệt gì người tiếp xúc ví dụ như người ngày trước bắt được cái đó theo dõi người các ngươi không có gia luật hắn nói rất kiên quyết không quá ta mấy lần không muốn xông vào phát hiện lao tào hắn đang viết gia thư gia thư lương xuyên trợn đứng lên lớn tiếng nói chính hắn nói người nhà hắn đều chết hết cho âm tào địa phủ viết gia thư ha ha gia luật hắn có chút sửng sốt lẩm bẩm Vậy hắn là cho hai viết thơ. Nội dung bức thư ngươi xem qua chưa? Chủ nhân ngươi biết chúng ta, chúng ta lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái, liền đòn gánh ngã xuống cũng không biết là cái một chữ, hắn biết cái gì thiên thư ta đi đâu học được. Lương Xuyên quỳ lên, thiếu chút nữa cầm ra luật hắn cho đánh cho một trận, ngày thường để cho các ngươi học thêm chút văn hóa, dù là sẽ biết chữ vậy so hiện tại làm mù mở mắt mạnh trăm lần, các ngươi chính là không chịu thua kém. Không bản lãnh nhưng là lầm chuyện, hù được ra luật hắn cổ có giúp một cái, hắn cũng muốn học cả, nhưng mà hiện tại tạm thời ôm chân phận, nơi nào có như vậy dễ dàng. Chủ nhân tên nổi làm chuyện gì xấu, ngài đừng nói. Nếu không ta đi chói hắn, muốn hỏi cái gì cha hỏi một lần thì có. Lương Xuyên cấp không đánh một nơi tới, ngươi lấy là thứ gì cũng có thể đánh ra sao? Cường Lữu dưa sẽ ngật. Đi đi, để cho trọng quang mang các ngươi đọc nhiều điểm sách, các ngươi đám người này à. Ta đây không phải là cũng là muốn giúp chủ nhân, còn có những phát hiện khác không có. Gia Luật Hãn nhìn Lương Xuyên muốn ăn hắn diễn cảm, tự mắng trong lòng nói, cho ta suy nghĩ một chút. Gia Luật Hãn không đi chú ý cũng được đi, sau đó thật vẫn phát hiện rất nhiều không đúng. Ngươi nói ban đầu đi, chúng ta khắp nơi ở người ta trong núi đào hang động, người khác cầm chúng ta làm tên trộm mộ. Bất quá quan phủ điều tra mấy lần cũng không nói gì nhiều, chúng ta phương Nam từ đầu tới mộ. Nhất đẳng vậy mỏ sắt tìm được, lập tức xảy ra vấn đề. Lương xuyên ánh mắt trợn mắt nhìn ra luật Hãn vội hỏi nói, có phải là có người hay không bắt đầu tới quấy rối? Ra luật Hãn gật đầu như dã tỏi, lập tức nói, chính phải chính phải, chúng ta cũng không có làm phiền người khác chuyện gì, cùng chủ nhân học, vừa lên đi liền đem người khác cho mua, vậy phải đào lô vẫn là đào mộ phần đều là chúng ta tự do, dân bản xứ nơi nào còn sẽ đến quản. Nhưng mà trách thì trách ở chuyện xấu này liên liền, không phải có người tới trộm cống cụ, chính là có người cố ý đi quan phủ báo giả án cuối cùng hầm mỏ còn bị người cho nổ sụp, rốt cuộc nói đến chỗ nổ chốt, dùng cái gì nổ? Nhất định là thuốc nổ. Người dựa vào cái gì như thế khẳng định. Hy, chưa ăn qua thịt heo còn không gặp qua heo chạy sao? Đi theo chủ nhân lâu như vậy, chúng ta nếu là liền thuốc nổ là cái gì còn làm không rõ ràng, vậy còn sống còn làm à? Nhất định là thuốc nổ nổ, cái hầm kia đều bị liền san bằng, thật vất vả đào xuống, toàn sụp. Chúng ta rất nhiều huynh đệ đều nghe được tiếng vang, chúng ta đuổi theo vừa thấy, cái gì vậy không thấy được, chính là đầy trời sám, khắp nơi đều tràn ngập đá tiêu thành vị, không sai được. Lương xuyên không dừng được lắc đầu, mình vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm, cho dù là ở tây bắc gặp rủi ro thời điểm, đám người này cũng cho mình to lớn trợ giúp. Nhưng mà theo mình dã tâm càng ngày càng lớn, yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài cũng càng lộ vẻ được bắt hâm gặp tuổi trò. Bên người có thể dùng, dễ xài nhân tài quanh đi quẩn lại chỉ mấy cái như vậy, nếu không phải ở bến tàu lúc trước bổ sung một nhóm người, làm sao mới có thể tiếp tục mang tốt cái đội ngũ này? Bất quá đám người này cũng may còn có một cái ưu điểm, chính là đọc sách được không nhiều, lòng cũng không xem những người khác như vậy nhiều. Lương xuyên một lần lấy là, nếu là để cho bọn họ vậy học không tử sách, biết hay không bọn họ cũng sẽ không như thế đơn thuần. Bọn họ còn có một cái ưu điểm chính là chân thực, người thấy đá tiêu thạch vị tuyệt đối sẽ không nói đánh giám vị. Xem ra thật là có người một mực sau lưng nhìn chăm chú mình. Ra luật hãn vừa đi, tô vị liền từ sau xương đi ra. Lão vị ngươi làm sao xem? Thuốc nổ cách điều chế trước mắt ta biết nắm giữ người không nhiều, một cái là tam lang ngươi, còn có một cái chính là vậy nút ở nơi bóng tối mộ dung chiều. Trận chiến này ta một mực đang tự trách, không có cho tam lang ngươi muốn đến chiến đấu tất cả loại có khả năng, mang một đám người rơi vào hiểm cảnh, nếu không có thiên mệnh trong người. Lương Xuyên cắt đứt, Tô Vị nói, nói điểm chính. Chúng ta nếu như nói Mưu lược bại bởi người ta, vậy không nói nói, ai để cho đạo cao một thước ma cao một trượng. Nhưng mà ra luật hãn bọn họ đi Đình Châu khai thác cạn, chuyện này người biết không nhiều. Chúng ta chuyện tốt để cho người cho hư. Rõ ràng là chúng ta mình nội bộ có nội gián. Lương Xuyên thở dài một cái nói, người nghĩ không sai, ta ban đầu cũng có cái này lo âu, chỉ là không có biện pháp xác định. Chúng ta trước mặt quan hệ mất thiết, theo lý lý không thể nào liên lụy đến bọn họ đám người này đi đào mỏ, liền bọn họ nơi đó cũng sẽ ra chuyện, nhất định là chính ta người cầm bí mật bí tiết lộ ra ngoài. Toa Vị giận dữ nói gia luật hắn bọn họ đoàn người là tam lang thân tín, coi như là ban đầu liền theo đánh thiên hạ sẽ không bán đứng chủ nhân, chiếu ta xem chính là tạo bất lưu người này. Ta lấy là ta đối hắn là thật tâm bỏ ra, xem hắn không nhà để về, lại động yêu tài chi tâm, không nghĩ tới lại là vừa ra nông phu cùng dán, hắn tim có thể giết. đám người này cực kỳ đáng ghét, vì sao nhiều lần lừa dối ta? Tô vị ở một bên nhìn, thầm nghĩ muốn lừa gạt đến người ngươi cũng không nhiều, tinh lực cùng quỷ tuệ như người ở đi bờ sông, nào có không ít dày, muốn làm đại sự có cái gì tốt phiền? Tam lang ngươi cái này tấm lòng nhân lành. Tính ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta lần này huynh đệ vô số tử thương, nhất định phải có cái giải thích, nếu không ngươi nói, chúng ta như thế nào đối mặt bọn họ thân quyến?" Lương Xuyên nặng nề thở dài một cái, hắn một mực lấy là thật tim có thể đổi chân tình, đối với người nào đều là thẳng thắn đối đãi, nào ngờ vẫn là quên câu cách non kia, phòng người chi tâm không thể không. Xem ra cái này thẩm tra chính trị công tác còn phải tăng cường." Lương Xuyên hận hận nói, "Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy rền nào để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh pháp thuật, chào mừng đến với" Chương 963: Tính toán không nghỉ. Lương Xuyên yêu tài, nếu là chỉ như vậy cầm thảo bất hưu cho giết, tới một cái rất có thể sẽ bứt dây động rừng. Sự thật lại rõ ràng bất quá, đám này đi theo Lương Xuyên người, không người sẽ đi cật lý bên ngoại. Dưới tay người căn bản đều là người biết gốc tích, trừ mấy cái thợ ngoại lai hộ. Cầm nặn một người rất dễ dàng, xem hắn cây ở nơi nào, nơi đó chính là hắn xương sườn mềm đi theo Lương Xuyên cả đám trừ số ít lưu manh, muốn không có gì cả, phần lớn người ra thất đều ở đây Lương Xuyên dưới sự khống chế, lại điên người cũng sẽ không cầm mình người thân tới làm trò, trừ phi hồi báo lớn hơn. Ta bất hữu là một nhân tài. Đây chính là lương xuyên không đành lòng ra tay một cái nguyên nhân khác. Nếu như tương lai đánh hạ Di Châu, nơi đó sơn xuyên địa thế hơn nữa phức tạp, hơn nữa trên đảo cũng có phong phú tài nguyên, ta bất hưu đến lúc đó có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Hết lần này tới lần khác như thế số một nhân tài, là địch nhân người, lương xuyên nhìn trên đảo tràn đầy đường đương ra sức người làm việc, cũng chỉ có thể âm thầm hạ định quyết tâm. Ta bất hưu nếu như không muốn đi theo mình, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ. Nếu không cùng hộ thêm cánh, đến lúc đó liền sẽ trở thành vì mình to lớn uy hiếp. Ta bất hưu nhất là nhạy cảm bất quá, hắn trong lòng có quỷ, thấy trên đảo thương vong như vậy ở đây, Rất nhiều người mặc dù có hát thập tự hội cứu chữa, trên mình như cũ còn mang tổn thương, trong miệng lại là không ngừng hỏi thăm vai nhân cùng mộ dung triệu một đám người, cứu hận trong lòng có thể gặp một ban. Lương Xuyên xem hắn ánh mắt hoảng hốt, hắn thì càng cảm thấy không ổn, nếu muốn người không biết, trừ phi đã không là, chính hắn làm được lại không chê vào đâu được, diễn cảm chỉ sợ cũng bán đứng hắn. Ngày thứ hai, Lương Xuyên lại để cho người tới triệu đến hắn. Người tới không phải người khác, chính là gia luật hắn đổi lại ngày xưa, gia luật hắn đụng gặp chính hắn cũng sẽ cung kính kêu lần trước tiếng tiến sinh, bởi vì là mình tại sao vậy coi là một tư văn nhân. Nhưng mà hôm nay liền ánh mắt của tiểu tử này đều mang ba phần không tốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, còn sao trước một món vũ khí, Tào Bất Hưu chỉ là nhìn một cái, trong lòng liền lộ bộ trừng mấy lần. Hắn sợ chính là sự việc bại lộ. Tào Bất Hưu thở dài một cái, cái này một đao cuối cùng vẫn phải tới, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, thiệt ác chung có báo. Hắn sớm có nghe nói, lương xuyên đối mình huynh đệ đó là hết sức nhân nghĩa, đối lại kẻ địch, nhưng mà một chút đều sẽ không mềm lòng chúng tay. Chưa từng nghĩ, gia luật Hãn dẫn tạo Bất Hưu ở trên đạo xung quanh, lúc này trên đạo khắp nơi đều là công trường. Lương Xuyên đang coi xem kỹ những công trình này độ tiến triển, nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình, sắp người ra cho tung lên tới. Trước mắt chính là một cái giếng nước, trên đất đựng một bộ logo, dưới giếng có người đang đào đất, logo không ngừng cầm trong giếng đất một cái một cái kéo lên. Lương Xuyên bên người ụt đất phần nhiều là đất đỏ, còn có một chút đất đen cộng thêm đá vụn, đất bùn đống được núi nhỏ tựa như, chính là không gặp một giọt nước moi ra. Lương Xuyên gặp Tào Bất Hưu tới, trên mặt tươi cười dạng dỡ nói, Tào Tiền Sinh ngươi có thể tới, các huynh đệ đang dường mắt chờ ngươi đấy. Trên đảo thiếu nước, liên tiếp đào mấy chỗ, chính là không có nửa giọt nước đi ra. Tào Bất Hưu khá để ý bên ngoài bản liêu mình thân phận bị lương xuyên đoán được làm sao lúc này còn có tâm tình đạo giếng lương xuyên một mặt nóng bỏng nhìn mình tao bất Hưu cũng ngại quá bản chứ gương mặt hồi chủ nhân cái này ta đây là có hai loại phương pháp lương xuyên dáng ra vẻ mừng dỡ hỏi vẫn là không thiếu được tiên sinh chí khôn mau dạy cùng chúng ta tao bất Hưu chỉ xa xa cây ngải chùm từ đạo một chính là lựa chọn cái loại này cây ngải tươi tốt địa phương phía dưới tuyệt đối sẽ có nước suối nếu không loại này có cây sinh không lâu được lương xuyên xem xem những thứ khác sư phụ rất là đồng ý loại thuyết pháp này tao bất hiu lại nói hoặc là chính là tìm một ít phân cho đặt tới một cái chậu gỗ, cầm phân cho đi trên đất bảy, phía trên lại đắp lên chậu gỗ, nếu là ngày thứ hai dậy xem, trong chậu gỗ mặt treo có giọt nước, chỗ này đánh xuống nhất định sẽ có cam tuyển. Thiên hùng quân mấy người ngươi xem xem ta ta xem ngươi, cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, bọn họ không có biện pháp đến khi ngày mai xem phân cho khô không khô, dưới mắt nguồn nước vấn đề đã là lựa đốt lông mày việc lớn, lại đánh không ra nước, lại phải phái truyền đi trên đất liền lấy nước, tới một cái một lần, rất nhiều nước cũng thả ra tương lai. Lương Xuyên lúc này đánh miệng nói, nơi đó không phải vừa vặn có một oa cây ngải, mà cũng không tệ lắm, các ngươi là ở chỗ đó đào. Được Lương Xuyên lên tiếng, mấy người liền ném xuống đảo một nửa giếng nước, chạy về phía cây ngải tươi tốt đất chúng, bắt đầu lật đào lên. Loại địa phương này đất bùn rất tầm mức, đào không nhiều sâu giống như ở bùn lầy trong đầm đánh lăn. Năm cái quân sĩ có người hạ xúc, có người rơi cốt đất, có người trăng đất, có người phụ trách cầm đất thanh đi, phối hợp coi như là hiệu suất cao. Lương Xuyên ở một bên trông coi, mấy người cầm hết sức mình khí cũng sử ra, không dám không bán lực, bọn họ vậy hy vọng hơn đánh mấy ngụm nước giếng đi ra, dạng bất qua lại vận nước bất tiện. Nước đầu tiên là tí tách nhỏ ra, càng đi chỗ sâu, nước lưu lượng liền càng lớn đến cuối cùng giống như xúc đến thủy mạch vậy, nước hoa hoa chảy ra, ra nước rồi. Quân sĩ vừa hô, tất cả mọi người động lực liền tới, liền vùng lân cận làm thợ người vậy ném xuống trong tay xuống tới xem náo nhiệt. Tài nguyên nước quá quý báu, đừng xem cái này đã bốn bề vòng biển, càng là hoàn cảnh như vậy, tài nguyên nước càng khan hiếm. Nước biển cũng không thể giải khát, càng uống chỉ sẽ cho người chết được càng nhanh. Thùng binh chế đáo, có thể sử dụng lên công cụ tất cả mọi người đều cầm tới, liền vì có thể tiếp một hơi ngọt ngào nước ngọt. Lương xuyên nhìn đám người tiếp nước liền uống ráng vẻ, khí cũng không đánh một nơi tới. Như vậy nước có thể uống, bây giờ là giải khát một lát đau bụng, tiêu chảy, thậm chí nghiêm trọng được cái gì ký sinh trùng bệnh cũng là có thể, liền bởi vì nước này nhìn sạch sẽ, thực tế không hề. truyền lệnh xuống, đánh ra nước giếng nhất định phải nấu sôi mới có thể dẫn dùng, nếu ai tự tiện uống nước lã, phát hiện xử theo quân pháp. lương xuyên một đạo mệnh lệnh bỏ đi rất nhiều người quên mình uống nước tâm tình kích động, tao bất hiếu đối lương xuyên ôm trước kính sợ tim, tuy không biết lương xuyên tại sao phải như vậy mất công. trên đảo không chỉ có nước không nhiều, liền lương tuổi cũng là vô cùng là chân quý, uống nước còn muốn đốt một lần, cái này phải hoa nhiều ít tuổi. nghe nói lương xuyên còn xuống một đạo mệnh lệnh chính là không cho phép trên đảo người chém lung tung là phạt, một thân cây cũng cùng bảo bối tựa như coi giữ, ai muốn chém một cây cây nhỏ, liền được 10 lần loại trở về, còn được bảo đảm thành sống. Thật là một người mâu thuẫn à. Lương Xuyên nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Tào Bất Hưu nói, may mà Tào tiên sinh, nếu không trên đảo huynh đệ còn muốn hơn bị rất nhiều không nông khổ. Lương Xuyên mặc dù ở trong sách học giếng nước đạo lý, nói rõ liền giếng nước ở nơi nào cũng có thể đào ra nước, chính là sâu cạn khác biệt. Bởi vì nước giếng chính là nước ngầm, khi đến nhất định độ sâu, khẳng định sẽ xuống hạ dưới đất hàm nước tầng, nhưng mà khác biệt ở nơi này chỗ rất nhỏ. Tao bất hưu dựa vào thế gia kinh nghiệm, hắn có thể một mắt nhìn ra nơi nào nước tầng tương đối cạn, kinh nghiệm nói cũng là kỹ thuật nói. Lương Xuyên tuy nói học qua cái gì hướng beo nghiêng nghiêng, biết cái gì có thể ra nước, nhưng mà những kiến thức này đối phó một tí thi hoàn thành, thật để cho hắn cầm tới đánh miệng giếng nước, hắn liền luống cuống. Giống như tìm mỏ, hắn có thể cung cấp đại khái phương vị và địa điểm, nhưng là thật để cho hắn đi đảo, hắn nếu có thể moi ra thì thật có quỷ. Tao bất hưu 80% thật là một nội gian, bất quá Lương Xuyên không hết hy vọng, tao bất hưu năng lực đối hắn thật sự mà nói quá trọng yếu. Tào Tiên sinh ngươi cái này nhúc nhích một chút miệng lưỡi công phu liền giảm bớt các huynh đệ như thế nhiều phiền toái. Đi, buổi tối đi ta nơi đó. Ta Tử Thanh Nguyên mang theo mấy cái bình lao chân cất. Ngươi vậy cùng nhau tới đây đếm thử một chút. Tào Bất Hưu khoát tay lia lịa, một mặt kháng cự nói, chủ nhân có thể tha ta đi, ta người này dọa rượu không dính, một chén xuống bụng liền đổ, làm hại ngái tốt lắm rượu. Rượu là đồ tốt, ở ta dưới quyền làm việc cũng không thể không uống rượu. Bên cạnh ta còn có việc trước lại xem, buổi tối ngươi không đến ta có thể mất hứng. Tào Bất Hưu từ chối không hết, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Lương Xuyên phải đi xem nơi khác đó là thuyết tử leo đến bên cạnh ánh mắt liền theo dõi tào bất hưu, lúc này tào bất hưu thượng không biết chính hắn thân phận đã bại lộ, bất quá hắn che giấu được từ tốt, chí ít ở chính hắn xem ra hết thảy còn là bình thường. lương xuyên biết rõ qua cái này đêm, hoặc là có thể cầm tào bất hưu nhận được giới quyền, hoặc là ngày mai sẽ phải thấy một người chết. lương xuyên chỉ là than thở, không có sớm một chút gặp phải như vậy nhân tài, hôm nay còn muốn động một chút thủ đoạn. ban đêm bành hồ đảo nhìn xa xa tối lửa tắt đèn một phiến, nhưng mà dưới mặt biển phẳng lặng thật sự là dòng nước ngầm mấy liệt. lương xuyên mình chính là thừa dịp bóng đêm đánh lên bành hồ, mặc dù quá trình mạo hiểm, bất quá vẫn là chiếm bóng đêm tiện nghi. Cổ đại cũng không có tất cả loại theo dõi công cụ, toàn bằng một đôi mắt nhìn chằm chằm, một khắc cũng không thể khinh thường. Vì coi giữ mình cái này mới vừa đánh xuống cứ điểm, Lương Xuyên nhưng mà xuống từ mệnh lệnh, nếu ai ở cương vị của mình trợ tứ khinh thường, tạo thành hậu quả, nói cái gì tình cảm cũng không có dùng, mình sách đầu qua lại nói. Lúc nói lời này Lương Xuyên trong mắt hiện lên một cổ tử sắc khí, hắn không phải làm cho đùa, hắn lại càng không sẽ cầm mình xuất thân tới đùa dỡn. Ở tô vị dưới sự an bài, trên đảo nửa giằm thì có một cái minh thiếu, tướng phối hợp thẩm bên trong còn có một cái trạm gác ngầm nửa giờ đổi một lần, tránh người quá độ mệnh mộc, đồng thời còn hiểu rõ đội đội tuần tra, tất cả đều là thiên hùng quân đội viên, mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện khinh thường mất kinh châu khói lửa toàn diệt tình huống. Lương Xuyên trong phòng đèn đốt sáng rực, mới vừa cùng một đám thiên hùng quân thần cơ doanh còn có thành quản đại đội chủ yếu cấp cán bộ mở xong một tràng vòng nhỏ nghị, Tào Bất Hưu cũng không có tư cách nhập sẽ, hắn vậy rất thức thời cùng cả đám rời đi, mới chậm rãi tiến vào Lương Xuyên gian nhà. Lương Xuyên để cho gia luật trọng quang ở trên bàn hiện đẩy một bản thi cá, sau đó thần bí tử trong dương lấy đóng kín một cái được nghiêm nghiêm thật thật cho đen cái vào rượu. Lương Xuyên bảo bối tự như bưng rượu cùng Tào Bất Hưu nói biện kinh mang hội trở về tóc húi cua người dân không uống được thứ tốt rượu chính là thạch đầu nhờ thuận phong tiêu cục tiêu sư từ biện kinh trở về rượu tên rượu lương xuyên cũng không hiểu được ngày trước đánh lùi mộ dung triều tâm tình thật tốt bóp một vò tư vị kia ở trong lòng hắn quanh quẩn liền ba ngày đến nay cũng còn có thừa nhang lương xuyên vò miệng buồn đậy kín nuốt một cái vậy tràn ra rượu nhang liền táo bất hưu cái này không hiểu rượu người cũng không khỏi quất mấy cái cánh mũi thật nhang siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần trương chín quan giang nữ tứ chủ nhân rượu này rượu này không tệ chứ tao bất hưu mặc dù không uống rượu Nhưng mà vậy phân rõ tốt rưởi vào hàng, lỗ mũi miệng nhất là thành thực bộ phận, đồ tốt không tốt, vừa nghe liền để cho người nâng cao tinh thần thỏa mãn rượu mùi thơm, làm sao sẽ gạt được người. Lương Xuyên tới đây đời một lần, cái khác không có lên viện, liền là coi đời này rượu ngon nơi hái mộ, thuần lương thực cất tạo, thượng hạng công nghệ cộng thêm độc đáo tự tìm, chế ra rượu ngon đó là đời sau nghĩ cũng không dám nghĩ chân vật. Lương Xuyên tìm một cái to đồ sứ tô, hướng về phía Tào Bất Hưu nói, đáng tiếc không có khá một chút rượu khí. Tào Bất Hưu đều có mấy phần dư không ở muốn nếm thử một chút rượu này vị, trong miệng luôn miệng nói, không ngại chuyện không ngại chuyện, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lương Xuyên liền liền giơ ngón tay cái lên nói, quả nhiên là người có ăn học, từ này ta liền chịu không ra. Lương Xuyên tay ôm trước cái vò rượu, to lớn vò rượu cẩn thận nghiêng, chậm rãi rót rượu ra dịch, rất sợ rượu tràn ra to chén. Lương Xuyên mới trân một chén, liền dừng lại. Tao bất hưu đều quên mình thân phận, cổ họng nuốt nước miếng một cái, chú ý nâng lên chén rượu đưa cho Lương Xuyên. Lương Xuyên không khách khí, nhận lấy chén rượu nhấm một miếng rượu, rượu nhang ở đầu lưỡi tách ra, nơi nào còn có rượu cuốn kích thích, càng không có đợi sâu kỹ nghệ rượu sức lực, rất thuần rất mềm, để cho nhân tâm cũng say. Tao bất hiu nhìn Lương Xuyên vậy biểu tình say mê, mình đều phải không cầm được nhận lấy chén vậy nếm thử một miếng, tao bất hưu thế giới giống như đánh một cánh cửa mới, nguyên bản hắn chỉ lấy là tiệc rượu rơi nhân tâm trí, lúc này mới mới biết lúc đầu lý thái bạch đấu rượu thơ muôn vạn, không có rượu không được thơ, hô mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ buồn là hạng tâm cảnh, cái này thật là đồ tốt ta, lại thơm lại thuần, để cho người mê luyến để cho người mê mệt vào trong đó, lúc đầu rượu thật có thể say lòng người, tao bất hiu một uống cứ nghỉ, ngửa đầu hút một cái, một tô rượu liền toàn vào bụng của hắn, cấp được một bên lương xuyên vận bìu giành lại chén rượu, tào tiên sinh ngươi cái này không trâu nói à? Rượu cũng để cho ngươi một người ăn hết, cũng không cho ta còn dư lại điểm. Ta Bất Hưu uống xong liền muốn đi đổ chén thứ hai, Lương Xuyên xem được thẳng tức giận, che cái vỏ rượu không dám lòng tay. Ta Bất Hưu không đáp thủ, chỉ có thể hầm hực nói, chủ nhân rượu này cái gì danh tiếng, rượu ta mặc dù không hiểu, cũng có nghe qua một ít manh mối, uống ngon như vậy rượu, nhưng là chưa bao giờ nghe. Lương Xuyên thần bị nói, thiên hữu ta triều, quan gia tử ung vương hoang thể sau này thì lại không con vợ cả, lần này Trần Phi là quan gia xanh hoàng tử, quan gia vui mừng liền cho đội hạ tướng công ban thượng lự tiệc, rượu này chính là quan gia ngự tứ. Đây không phải là Lương Xuyên lắc lư tào Bất Hưu mà là sự thật chính là như vậy. Lương Xuyên từ giúp Hạ Tùng cầm lưỡi nhất, nhát không, Trần Hi Xuân đưa vào cung liền nhưng Triệu Trinh trong lòng việc lớn sau đó, Trần Hi Xuân mình vậy rất không chịu thua kém, lại thật sinh một vị hoàng tử. đây hoàn toàn ra Lương Xuyên dự liệu. Triệu Trinh lại lần nữa lại có một cái con trai, vậy Triệu Tông thực làm thế nào? Trần Hi Xuân ngón này lúc đầu chỉ là Lương Xuyên bất ngờ cử chỉ, ở hắn xem ra, Triệu Trinh sinh nhất định là một vị công chúa, bây giờ lại sinh một vị hoàng tử, vậy không ra ngoài dự liệu. Triệu Tông Thực nhất định phải nhường ra Đông Cung, Lương Xuyên không nhớ rõ đoạn lịch sử này, bất quá trong ấn tượng Triệu Tông Thực thật giống như lặp đi lặp lại ngồi Đông Cung mấy lần, nguyên do trong đó vẫn là bởi vì Triệu Trình con trai, lịch sử là bị mình làm sai lệch đi về phía, vẫn là hướng hắn mình nguyên lai phương hướng, Lương Xuyên đã phán đoán không rõ lắm, hắn là thanh tỉnh, mặc dù nói lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết, là mặc cho người ăn mặc cô gái nhỏ, nhưng là lịch sử lại là sự thật, lại như thế nào che giấu cuối cùng có một ngày chân tướng vậy sẽ cho người cướp ngôi ra. Lương Xuyên đánh gục Tây Hạ, lại muốn chuẩn bị chấm muốt Di Châu. Một loạt động tác chân tướng rõ ràng ngày hôm đó đều là đủ để khiếp sợ thiên hạ sự kiện lớn, thả vào vậy một tiên đều đủ để để cho Xuân Thu người viết sách lớn đặc biệt sách một phen. Cái này còn chưa đủ để thay đổi lịch sử đi về phía, nói ra Lương Xuyên đều không tin. Chuyện này đối Lương Xuyên chấn động cực lớn, hắn đã đang suy nghĩ tương lai có thể phát sinh hết thảy, càng thêm kiên định phải có địa bàn của mình ý tưởng, cái thế giới này không ngừng ở cải tạo mình, đồng thời cũng ở đây để cho mình sửa đổi. Lương Xuyên lần lượt tự mình nói, hắn lại không thể để kịch bản tới phát triển, mỗi đi một bước cũng muốn chú ýưu đồ, nếu không thì có thể vạn kiếp bất phục. Hạ Tùng là Triệu Trinh mang đến một vị hoàng tử nguyên bản liền bị triệu trinh yên sủng hắn lại là đến không hoàng ân tột đỉnh quang vinh bước, vì hợp lại một cái hoàng tử, triệu trinh cơ hồ mau sinh ra tâm bệnh, thiên hạ này đổi thành bất kỳ người cũng không chịu chấp tay đem nhường, chúng chi bọn họ những thứ này dùng đao kiếm máu áp đấu giết đoạt lại người, hạ tùng đồn đánh giá không tốt, điểm này triệu trinh giành rẽ nhất, nhưng mà hắn không có những người khác có thể dùng à? những cái kia chua hủ thanh lưu liền hắn uống nhiều hai miệng rượu cũng có thể viết lên mấy ngàn chữ tấu sách cầm hắn phun một lần, chớ đừng nói chi là để cho bọn họ đi làm một ít chuyện riêng tư, hắn cũng là một cái người phàm à? hắn cũng có thất tình nục dục, hắn vậy có nhu cầu muốn thỏa mãn nhưng mà những thứ này người chim liền muốn để cho hắn làm hòa thượng thanh tâm quả dụng cái gì cũng không có thể đụng mỗi ngày đều phải đem dân chúng chuyện nhà treo ở khoe miệng chuyện nhà của mình thì không phải là chuyện như vậy mới là vạn thế quân điện phạm thật là vô sỉ hạ tùng cũng sẽ không hạ tùng chuyện không to nhỏ cũng sẽ thay tự cân nhắc hắn cùng mình như nhau cho tới bây giờ sẽ không đem văn nhân vậy bộ khắc đã phục lễ giả kiểu mẫu cầm tới nâng cao mình hạ tùng thích tiền thích nhà sang trọng cùng hoa phục hắn cũng không che giấu mình hắn thích thức ăn ngon vóc người của hắn chính là tốt nhất chứng minh hắn ở người bất kỳ bên cạnh chính là thẳng thắn này dáng vẻ không giả không làm bộ đây mới thực sự là chính trực nhân thần à? Triệu Trinh cũng không sợ đám văn thần này mắng hắn thân tiểu nhân xa hiền thần, hắn chính là muốn trọng dụng Hạ Tùng người như vậy, bởi vì Hạ Tùng có thể làm chuyện, có thể giải quyết vấn đề, mà không phải là nói một chồng lớn quan miệng đường hoàng nói láo. chỉ có Hạ Tùng hiểu hắn à? Mọi người chỉ lấy là hắn Triệu Trinh không sinh được con trai, nhưng mà không người biết Triệu Trinh tình huống gia đình à? Chuyện nam nữ vốn chính là âm dương điều hợp phối hợp lẫn nhau chuyện, xem xem Trần Hi Xuân trước khi tới hậu cung đều là những người gì, hậu cung đấu được so triều đình còn lợi hại, tán triều Triệu Trinh muốn tìm một phi tử nói mấy câu thể đã nói đều không được, tất cả đều là lục đục với nhau. Cái này coi như hắn muốn phóng thích một tí, những thứ này cái phi tử vậy thì thật là một chút nữ nhân vị cũng không có, làm được Triệu Trinh một chút hứng thú cũng không có, không hứng thú làm sao sinh con trai. Điểm đạo lý này lại không có một người hiểu. Hắn muốn người phụ nữ hạ tụng lập tức an bài cho hắn, đây không phải là cấp quan gia chỗ khó khăn muốn quan gia chỗ muốn. Muốn chính là như vậy bề tôi mà. Mọi người nói hắn Triệu Trinh không thể sinh, nơi nào không thể sinh, cùng Trần Phi một đêm thì có long trùng, nhìn một chút hoàng tử vậy mi mắt, cùng mình chính là giống nhau như lúc. Hoàng tử vừa sinh ra, vô cùng vui vẻ triệu trinh liền đem hạ tùng liền đem cho đòi vào thâm cung bên trong bày nự tiệc tự mình là hạ tùng rót rượu cài bón làm hoàng đế mấy thập niên này năm đó cũng chính là đối phạm trọng yên kỳ quá tốt thân cận qua mấy hồi đối hạ thần như vậy thân mật nhưng mà đổi một lần hạ tùng đã vị cực nhân thần lại tăng vậy không thích hợp chỉ sẽ thích được hắn trở lại hai người hiểu lòng nhau cũng phải làm dáng một chút cho những thứ khác về tôi xem một người rót rượu một cái cười mi mắt mừng khấp khởi không người bưng ly rượu bị quan hệ đã đến trình độ cao nhất hạ tùng hưởng thụ nự tiệc trước khi đi triệu trinh còn cho hắn mấy cái bình rượu ban cho rượu vật này coi như nội danh cho Hạ Tùng 10 cái bình rượu, năm vò là thật rượu. Rượu này Hạ Tùng một lần phủ liền tiêu mấy cái thân tín bao gồm cao kiền đến phủ hưởng dụng rượu. Rõ ràng chính là muốn nói cho mọi người, quan gia ban cho thật là rượu. Những thứ khác năm cái bình rượu coi như nổi danh. Trong rượu không phải rượu, mà là tràn đầy kim qua tử. Năm đó Ngô Việt Vương hành hối triệu phủ đưa vàng, chân tông Triệu Hàng muốn đi phong thiện, cho người thủ hạ hối lộ đồng dạng là một chiêu này. Rượu có cái gì hữu dụng, nếu thăng quan thăng không được, và ngươi là bây giờ. Hạ Tùng cầm rượu cầm về. Không nói hai lời thì cho Tôn Hậu Phát một vò, lại phân phó Tôn Hậu Phát mang hộ hai cái bình trở về Thanh Nguyên, Kim Qua Tử dĩ nhiên không thể nào đưa cho Lương Xuyên. Nghe nói Thanh Nguyên thành xảy ra ngoài ý muốn, Thạch Đầu cùng Tôn Hậu Phát hai người đã sớm muốn trở về xem xem, bất quá hành lý quá nhiều, chỉ có thể để cho Tiêu Cục trước mang về. Hai cái bình rượu, đây chính là có tiền không mua được thứ tốt. Ngự Tử, không nói Tạo Bất Hưu liền đối rượu này si mê không dứt, hiện như vậy nhiều hoàng gia quang vòng giá trị, hơn nữa không cầm được, muốn lần nữa nếm thử một chút rượu này vị, dấu sao rượu này đời này chỉ sợ chỉ có cái loại này cơ hội có thể uống được cho. Mặc dù hắn không biết Lương Xuyên Sao có biện pháp gì lấy quan gia ngự rượu, có thể là thương nhân mà, mọi việc thì có một giá cả, hắn còn có thể cùng đoàn bằng cái này cấp bậc quan viên xưng huynh gọi đệ, có thể mua được rượu hắn một chút cũng không kỳ quái. Lương Xuyên nhìn tàu Bất Hưu cuống cùng thượng hỏa dáng vẻ, chính hắn cũng muốn uống, lại chậm rãi rót hai chén, ngồi xuống, gặm mấy miếng thịt cá trước lót đệm bụng, sau đó mới bưng chén lên hướng về phía tàu Bất Hưu nói: "Tào tiên sinh, uống. Rượu này cũng không biết ở Hoàng gia ngự lò bên trong ẩn giấu nhiều ít năm, rượu sớm đổi được đậm đặc, cùng màu vàng kim trà dầu vậy, chưa vào miệng thì có xông vào mũi rượu nhang, không, có một chút sảng vị." rượu trắng để cho người kháng cự, chính là vậy nồng nặc rượu cồn vị. Bây giờ không có rượu cồn vị, ai còn có thể cự tuyệt? Tao bất hưu cẩn thận bưng lên cái đó tầm thường to chén, đúng như vậy chén thật sự là phí của trời. Bất quá trên đảo không thể so với những địa phương khác, điều kiện chân thực có hạn. Nhẹ nhàng nhấm một miếng, lại là như vậy thần tiên giống vậy vị. Thà nói là rượu, không bằng nói thật là quỷ tương, Uống được trong miệng người tựa như lên đám mây, rượu ngon. Một chén tiếp theo lại là một chén, không phải uống một hơi cạn sạch như vậy, mà là một hấp rượu hoàn hưởng thụ một phen. Sau đó sẽ liền một hơi mới mẹ cá biển. Có rượu có thịt đủ tiên. Tào bất hưu không nói láo, ngựa uống rượu ngon, uống nhiều rồi cũng lên đầu. Mấy bát to xuống bụng, đã đến nửa đêm về sáng, tào bất hưu cả khuôn mặt sớm nổi lên một phiên đỏ. mắt thấy rượu này kém không nhiều đúng chỗ, lương xuyên lúc đầu hơi có vẻ tỉnh táo trong mắt bắt đầu sáng ra một chút thần sắc, lương tử vậy đứng thẳng lên, liền đèn đuốc đều ngừng chậm chần. Tào bất hưu không chút nào dát xem kỹ, còn ở thưởng thức nước rượu kia. tào tiên sinh, mộ dung chiều có tốt không? một câu nói như một đạo điện giật bên trong tao bất hưu thân thể, tại chỗ định trên không trung, mỹ vị rượu ngay tức thì biến thành khó mà vào miệng lục rượu hắn thân thể bắt đầu run rẩy, hắn nhìn một cái lương xuyên ánh mắt, nơi nào còn có nửa phần men say, chỉ có một đôi lạnh như băng trong mắt hiện lên ác liệt nhìn hắn. giờ khắc này hắn rốt cuộc sợ. nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, trùn, bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. chào mừng đến với. chương 965 thật thật giả giả. sợ, tao bất hưu quả thật sợ, bất quá vậy một chén rượu xuống bụng, thật giống như tăng lên một vòng, ngược lại bình tĩnh lại, ngồi ở cạnh không nói một lời, bầu không khí trên lệch lớn để cho ngoài ý người bình thường. Lương Xuyên suy nghĩ người này muốn là một bộ tham sống sợ chết dáng vẻ, cũng chỉ tại chỗ cầm hắn một đao trả xong việc, có bản lãnh không phẩm chất thế chấp giữ lại cũng là gieo họa. Nhưng mà không có quỳ xuống không có khóc lóc, chỉ có như chết trầm tĩnh. Ta bất hưu kinh ngạc nhìn nhìn một tí chén rượu, cầm rượu còn dư lại toàn nuốt vào trong bụng. Xem ra chủ nhân đã sớm hoài nghi trên ta, đáng tiếc rượu ngon như vậy, để cho ta như thế số một người làm hỏng. Lương Xuyên nói, không có cái khác phải nói liền sao. Ta trước kia không nghĩ tới xuất thân của ngươi, lại sẽ cùng mộ dung chiều có dây dưa dễ má càng không có nghĩ tới thiên hạ còn có mộ dung triệu nhân vật như vậy, có phải hay không loạn thế một tới? cho nên xem mộ dung triệu nhân vật như vậy tất cả đi ra tranh giành thiên hạ. tao bất hưu cười khổ nói, cái gì tranh giành thiên hạ? như vậy tử dùng ở ta cái này cùng nhân vật nhỏ trên mình quá để cao chúng ta, chúng ta chính là lưu một hơi phối hợp một miếng cơm ăn. mộ dung cho ngươi chỗ tốt gì? ngươi đối hắn như vậy hết hy vọng đất. đất. chúng ta đám người này không tốt sao? ngươi xem xem uống tô rượu miệng to ăn thịt, không thể so với ở mộ dung triệu như vậy tử nhân yêu giới quyền làm một con chó tới được mệnh. tao bất hưu chỉ có cười khổ lắc đầu một cái. làm sao ta nói không đúng sao? xem ngươi lão tào dáng vẻ cũng không phải như vậy tham tiền trục lợi người ta cũng buồn bực mộ dung triều có người lớn như vậy cách mị lực để cho ngươi hết hy vọng đặt đất ta bất hưu nói ta mạng này là chủ nhân cứu chủ nhân cho ta biết trước đó vài ngày chủ nhân cùng mộ dung triều chém giết ta mật báo tin tức hại được rất nhiều các tướng sĩ chết tử xa trường ta cái này điều lạn mệnh chính là chết mười ngàn hồi cũng không đủ tiếc lương xuyên nghe lời này cũng biết thằng nhóc này đã sớm chuẩn bị xong tử vong hắn sớm đem cái chết mặc kệ ngoài suy tính sớm nghĩ đến có ngày này vậy mình còn giữ hắn làm gì hắn một cái rút ra eo đao lại uống một chén rượu chuẩn bị đưa người này lên đường Tào Bất Hưu chớp đôi nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm một câu, "Chủ nhân lòng dạ Bồ Tát, có thể hay không?" Lương Xuyên cơ hồ là dùng giọng nói, nói mau. Tào Bất Hưu nói, "Ta thê nữ bị Mộ Dung Triều nơi hiệp, đến nay rơi xuống không rõ, chủ nhân ngài từ bi, nếu là có một ngày có bọn họ rơi xuống, có thể hay không giúp ta tìm tìm các nàng?" Lương Xuyên đều đã giơ lên đồ sát đao lại rơi xuống, nhìn xem Tào Bất Hưu, mặt hắn rất bình tĩnh, Lương Xuyên nói, "Mộ Dung Triều chính là cầm cái này, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi." Tào Bất Hưu quỳ sụp xuống đất, đầu dính sát trên đất, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Tả Mộ đang chết." Lương Xuyên đỡ hắn, tự vận quyên giải. Tình huống này ngươi làm sao không nói sớm? Mộ Dung Triều dùng ngươi thêm nữ uy hiếp ngươi, giống nhau cùng cấp biển cấu kết tới tấn công quê quán của chúng ta, bao nhiêu người chết thảm ở ở trên tay hắn, như vậy hèn hạ thủ đoạn, chẳng lẽ không phải là chúng ta cùng chung địch nhân. Chủ nhân, nhưng mà ta làm như vậy nhiều tổn thương mọi người chuyện. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này chỉ có mình ta biết, ngươi thân phận ta cũng sẽ thay ngươi giữ bí mật. Tao bất hưu biết Lương Xuyên nhân tử, chưa từng nghĩ Lương Xuyên lại nhân tử đến phân thượng này. Tư thông với địch như vậy tội lớn cũng có thể miễn cho vừa chết. Lương Xuyên nói, "Bất quá ngươi sau này vẫn phải định kỳ cùng Mộ Dung Triều mật báo tin tức, như vậy Mộ Dung Triều mới sẽ không hoài nghi ngươi thân phận. Ta biết, chủ nhân ta đang chết, ta không nên trợ chủ vi ngược." Lời này liền không cần nói nữa, ngươi nếu quả thật tin cùng chúng ta, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đám người này nói rõ liền hiện tại đang đứng ở lên cao kỳ, yêu cầu tất cả loại tài nguyên đặc biệt khổng lồ, cho nên ta để cho ngươi thiên hạ đi khắp nơi thăm dò, chỉ riêng ngươi ở đảo thành phát hiện cái đó mỏ than đá, đối với chúng ta trợ giúp đem sẽ xa lớn xa hơn sai lầm của ngươi. Ta bất hữu bệnh một tí lại quỳ xuống, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Ta mỗi chết vạn lần đối hắn này nãy" ngày sau máu chảy đầu rơi cũng ở đây không tiếc ta ở hưng hóa có một vị đại ca kêu lý sơ nhất hắn là tây quân xuất thân, năm đó ta lần đầu gặp phải hắn thời điểm cũng là đầy bụng tâm sự con gái hắn lưu lạc ở ngân châu mười mấy năm không được gặp mặt một lần tao bất hưu nhất biết cảm thụ như vậy vội hỏi đến vậy con gái hắn cuối cùng đã tìm được chưa lương xuyên cười nói trời tội nghiệp ta bởi vì gặp rủi do bị đẩy đi đến tây bắc đang tốt ở chỗ nào gặp lý sơ nhất con gái cầm nàng đưa về hưng hóa chủ nhân nhân nghĩa ta khổ khổ tìm liền thế nữ nhiều năm mộ dung tặc tử chính là không chịu thả người chỉ sợ các nàng đã sớm rơi người thủ Ta đây là thật to mò Mộ Dung Triều giam lại ngươi thế nữ ép ngươi cũng là thiên hạ đi khắp nơi là mò. Ta bất hưu mặt già đỏ lên, vô cùng là không hổ thể nói, Mộ Dung tặc tử chính là chuyện ác không chữa, hắn lưu ta ở trên tay có thể xem chủ nhân như vậy xem núi đào mò là tốt, hắn mỗi ngày liền để cho ta đi chôn mộ. Chôn mộ? Quả nhiên làm là cái này sự việc. Ngươi biết Mộ Dung Triều làm là chuyện gì sao? Lương xuyên một mực thật là to mò tên nhân yêu này lai lịch, thật giống như trong một đêm liền nô ra, nhưng là xem xét hắn làm việc tác phong, lão luyện thành thục lo xa nghĩ rộng, liền mình cũng thiếu chút nữa hắn nói, hoàn toàn không giống lần đầu rời nhà tranh nú thằng nhóc túi. Ta Bất Hưu nói, cái này ta thật vẫn không biết, nói thật ta chính là biết hắn người như vậy, nhưng là ta một năm đến cuối vậy gặp không được hắn mấy lần. Bọn họ một đám người một năm đến cuối thật giống như xa cách đôi nơi khắp nơi đi loanh quanh, làm sự việc giữ bí mật cực nghiêm, chúng ta những thứ này tầm dưới chót người căn bản tiếp xúc không tới bọn họ. Nói được trực tiếp một chút, ta như vậy người cũng chỉ ngài nhìn được cho, đặt ở trong mắt người khác chính là trộm mộ xem mộ phần chủ, liền hạ cửu lưu cũng không tính. Ta Bất Hưu cũng không biết mình ở lương xuyên trong mắt phân lượng lại như vậy. Ta Bất Hưu có chút ngượng ngùng nói tiếp, ta không sợ chủ nhân ngài trách mắng, ngài nói thế nào cũng là gia đại nghiệp đại. Tiếp xúc xuống cũng biết ngài là người làm đại sự, nhưng mà xem ngài cái này tác phong, cùng một cái dân chúng nhỏ không có gì khác biệt, cũng không sẽ theo chúng ta ra ngoài, cũng sẽ không đựng cái cái khung, khác biệt chân thực có chút lớn. Người Hán truyền thống chính là chú trọng hậu táng. Sanh ra trần chuồng, thời điểm chết nhất định phải náo nhiệt đại táng. Vốn là Lương Xuyên còn nghĩ tạo bất hưu có thể còn không muốn nói nói thật, hiện tại vừa nghe hắn nói như vậy, suy nghĩ một chút thật đúng là một cái như vậy đạo lý. Nhiên đại này nhất chú trọng một chỗ vị tôn ti. Không phải một tầng thứ người nhất chung một chỗ đều là thật khó chuyện phát sinh. Lương Xuyên cái này các người liền ngự rượu cũng uống được, chịu cùng hắn như vậy thổ lộ tình cảm. Nếu không phải hắn thê nữ bị giam lại, đã sớm thành tâm đầu đến Lương Xuyên dưới quyền. Ai không muốn gặp được minh chủ, ai không muốn bị người phụng là thượng khách, mà không phải là một cái đào mộ phần lột ra chết phong thủy tiên sinh. Chủ nhân hiện tại ta muốn làm gì? Lương Xuyên hỏi mấy câu nói, ở Đinh Châu tiến triển như thế nào? Tao bất hiếu lúc ấy cùng mộ dung triều cấu kết cẩm Lương Xuyên chỉ rõ tham dò đến cái đó mỏ sát cho nổ, hiện tại hắn phải thế nào cùng Lương Xuyên trả lời. Ta nghe ra luật hắn nói vậy mỏ bên trong thiết rất nhiều. Hơn. Như vậy đi, chúng ta hay là dùng lần trước ở đảo Thành phương Pháp, trước cầm địa phương lão bản họ giải quyết, sau đó nghĩ biện pháp từ từ cầm mỏ bên trong thiết trở về. Tao bất hưu thấy được Bành Hồ đảo trên làm hết thảy, cũng biết Lương Xuyên tại sao đối than đá còn có thiết như thế si mê. Nếu như không có mình mỏ cái hố, vô luận là ở đâu bên trong mua như thế nhiều vật liệu cũng sẽ đưa tới quan phủ và người có lòng chú ý, mình đi thăm dò mỏ nguyên vậy liền có thể bất đi vô số phiền vãi. Tao bất hưu nói, chỉ cần mỏ vị trí tìm được, bất kỳ vấn đề cũng so cái vấn đề này đơn giản hơn. Thiết có mười loại phương pháp trở về, chính là sợ không tìm được. Lương Xuyên Tơ nói. Mỏ sắt mỏ than đá hiện tại cũng tìm được, liền có thể giải quyết dưới mắt đô cầu. chúng ta muốn thiết tính quá lớn, bất luận là cái nào quân đội đều phải, chuyện này ngươi phải tốn nhiều tim, cùng hai con đường này tử cũng ổn định, đến lúc đó chúng ta đi tìm mỏ bạc. Mỏ bạc? Lương Xuyên chẳng lẽ còn biết nơi nào có mỏ bạc, đồ chơi này coi như cùng than đá thiết không giống nhau, có đồ chơi này là có thể tư lúc tiền bạc, vậy thì có liền liên tục không ngừng thu vào, liền có thể làm lớn hơn chuyện. Lương Xuyên phải làm chuyện tạo bất hưu không dám đi nghĩ bệnh, nhưng là khẳng định cùng mộ dung chiều như nhau, làm không phải cái gì việc tiện. Sợ vẫn là tạo phản các loại tội lớn chuyện. Mỏ bạc mỏ đồng mỏ vàng cái loại này mỏ mỗi lần tìm được một nơi triều đình cũng phải hỏa tốc chiếm đoạt đứng lên chỉ sợ địa phương như vậy lưu lạc đến phản dân trong tay như vậy hậu quả liền đáng sợ như vậy mỏ cái hố triều đình cũng là không hơn tặng lực bên ngoài tìm nhưng là số lượng vẫn là vô cùng là có hạn lương xuyên lại liền mỏ bạc vậy có thể tìm được chủ nhân ngươi sợ không phải nói đùa chứ ngươi xem ta xem nói đùa sao lương xuyên dĩ nhiên không phải nói sau cười hắn mục tiêu rất rõ ràng tranh thủ tạo bất hưu chính là vì dưới đất những thứ này bảo tàng hắn mới không muốn xem mộ dung triều làm như vậy một ít không có kỹ thuật hàm lượng lại tổn âm nước chuyện chúng ta đối diện chỗ đó biết không ngươi làm chuyến đi này Hàn Thiên Hạ núi văn thủy mạch cũng kém không nhiều nhất định có biết rõ đối phương chính là trong truyền thuyết Di Châu. Bất quá truyền thuyết đối diện nơi đó hoang rất không rõ ràng, khắp nơi khói trướng mọc cũng tùm. Ngươi sai rồi, đối diện thật thật tại tại là một khối phong thủy bảo địa, bốn mùa như xuân, sản xuất nhiều các loại trái cây, chính là lương thực sản lượng vậy không thể so với chúng ta đại tống đất ngay thiếu. Hơn nữa trên đảo cũng không thiếu tài nguyên, đợi ta đem hòn đảo này đánh xuống sau đó, còn phải khổ cực tạo tiên sinh ngươi giúp ta tìm bảo nguyên. Tao bất hiu liền liền chắp tay nói, nếu như ta có thể là chủ nhân hết sức một phần lực, tự nhiên sẽ không keo kiệt, sợ sẽ là ta tài sơ học tiện chúng ta vẫn là như nhau, hao phóng vị ở nơi nào ta chỉ rõ cùng ngươi, bất quá ngươi được thay ta tìm được chính là sẽ không làm có ngươi. làm chuyến đi này không tìm được rất là bình thường, ngươi áp lực cũng không cần quá lớn. tao bất hưu trong lòng ấm áp, cái này một khắc trước lương xuyên còn phải đưa hắn đi chết, mình chỉ là nói ra nổi khổ trong lòng chung lương xuyên lại liền buông tha mình, hắn rốt cuộc vẫn là nhân tử, hơn nữa lập tức cầm hắn biết bí mật bí nói cho mình. lương xuyên nhìn tao bất hưu hồi nào không phải trong lòng có mình suy nghĩ, hắn chính là muốn dò xét một tí tao bất hưu, thâm bên trong đã có người bắt đầu ở theo dõi người này, nếu là tao bất hưu không sợ chết lại cùng mộ dung triệu mi tới diễn đi. Hắn thì thật muốn đưa thằng nhóc này đi Tây Thiên. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hoặc hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật, chào mừng đến với Chương 966, Phương Nam Tư thế. Chỉ có thể thời gian có thể lau sạch đau đớn, thanh nguyên thành tòa thành thị này tiêu điều liền một tháng rốt cuộc ở to lớn đau đớn bên trong dần dần trở bình thường lại, làm ăn bắt đầu lần nữa phát triển, tràn ra ngoài nhân khẩu vậy lần nữa trở lại mạnh đất này. Quan phủ chỉ có thể cung cấp một cái an toàn doanh thương hoàn cảnh. Ty Phương hành bị miễn hết sau này, binh mã đô giám vị trí tạm thời có thời gian trước. Bất quá đoàn bằng tự mình quản lý, quân pháp chính quyền hành vai toàn bộ chọn đi, tự mình bố trí trong thành phòng thủ thành. Thành phố xây dựng triệu gia ban gia cực lớn khí lực, triệu tiểu phẩm không có thừa dịp loạn tăng giá, ngược lại nhường ra rất nhiều mình lợi. Vì chính là cái này thành phố có thể mau sớm khôi phục như cũ phồn hoa hình dáng. Một tháng thời gian, vậy bi thương bầu không khí đã tản đi không thiếu, rất nhiều nhà dân vậy chậm chậm bắt đầu ở lần nữa tu sửa, bên trong thành còn tràn vào không thiếu vụ vào dân công, có phá có lập, cái thành phố này bắt đầu lần nữa tỏa sáng sức sống. Mấy cái cửa thành từ tòa thành thị này ra đời tới nay bị cường hóa đến cao nhất dày nhất trình độ, đủ để sánh bằng phương Bắc Nguyên Nga cổ thành, bên trong thành con đường vậy bởi vì đại lượng kiến trúc bị hủy, mở ra lần nữa hoạch định tiến trình. Trong cuộc chiến tranh này, bị thương nặng nhất không ai bằng Châu phụ trước mặt đường phố, lâu vũ mới bị toàn bộ bị hủy, nhiều nhà dân hoặc bị nổ banh hoặc bị thiêu hủy, Đoàn bằng nghe lấy Triệu Tiểu Phẩm đề nghị, sao không thừa dịp cái này cơ hội biết chế tạo một cái có thể truyền lưu vạn năm ngàn năm tiên cũng. Một tòa mới thành phố hoạch định mô hình liền chậm rãi ra đời, lấy uy viễn lâu là bên trong trụ, Nam Bắc là một con phố chính, Trừng là đồ đường phố. Phân chia như vậy dưới thành phố phân là bốn khối khu vực, hai cái đại lộ tất cả có thể đồng thời đi lại 6 chiếc xe ngựa, chính là biện kinh nhất là rộng rãi ngự đạo đường phố cũng chỉ có kích thước này, trăm năm trước thần đô Lạc Dương cùng Tây Kinh Trường An mới có như vậy đại lộ, Đoan Bằng cũng không nghĩ tới ở ở trên tay hắn tòa thành thị. Này sẽ phát sinh như vậy biến hóa lớn. Mấy con phố cơ hồ là lần nữa sửa chữa lại liền một lần, duy nhất lưu lại ngược lại thì mấy tòa đang xây dựng miếu. Mà mấy tòa kiến trúc đem sẽ trải qua ngàn năm mưa gió, một mực lưu truyền đến đời sau, không người sẽ biết những thứ này, chỉ có lương xuyên sẽ cảm khái muôn vàn chỗ tòa này phía đông thứ hai cảng lớn căn bản cách cục lại lần này trong chiến hỏa bị định điều lui về phía sau một ngàn năm bên trong chỉ là đối việc nhỏ không đáng kể tiến hành nho nhỏ đích thành phố chủ yếu cách cục lại không có đổi qua nếu như có một tòa bia ghi lại đoạn lịch sử này có lẽ có thể phát hiện lương xuyên tên chữ nhưng là thường thường nhân vật nhỏ tên chữ sẽ không lưu ở phía trên khả năng rất lớn sẽ có đòn bằng sẽ có hạn kỳ lương xuyên ngược lại không phải là để ý những thứ này hắn nghĩ chính là tận lực kiêm tốn súng bắn chim đầu đạn đạo lý hắn so với ai khác cũng hiểu càng nhiều ánh mắt chú ý tới trên người hắn hắn bị hạn chế liền sẽ càng nhiều muốn chạy đến hải ngoại đi chính là muốn tìm địa phương không ngợi, dễ dàng hơn âm thầm phát triển mình thế lực. Lần này mộ dung triều tấn công cho lương xuyên tạo thành tổn thất to lớn, bến tàu mấy trong năm có thể chở bất quá khí tới, nhiều thu vào không cách nào bình thường lấy được. được. người làm ăn đồng dạng cũng là tổn thất thảm trọng, lớn nhất không ai bằng bộ gia. bộ canh con trai bị lương xuyên cột vào long hải, đầu tiên là nổi điên cuối cùng không biết cuối cùng. đại khái trước tiên cũng là khách chết sứ lạ. tin tức này truyền tới bộ canh trong thai mới ép được cái cụ gia này nổi điên, tình nguyện tan hết tài sản cũng phải cùng lương xuyên lấy mạng đổi mạng. một trận đại trên xuống, bộ gia vào năm cơ nghiệp coi như là tan thành mấy gói. Lương Xuyên không biết hắn cử động này giống vậy thay đổi đại tổng vận nước. Dựa theo thời gian đồ mối, hơn 300 năm sau, Lĩnh Nguyên cầm Tống đình ép đến Đông Nam, bổ ra vì Vinh Hoa Phú Quý bán đứng Triệu thị Hoàng tộc, lấy được được 100 năm ấn sủng, cho đến Lao Chu cầm Quyền sau mới đem bổ ra người tiêu diệt, Lương Xuyên nói trước mấy trăm năm thay đổi đoạn lịch sử này, không biết phía sau lại sẽ đưa tới dạng gì hiệu ứng bơm mụm. Bổ gia tiêu tán sau này, vô số người ghi lại liền bọn họ hương liệu làm ăn. Lương Xuyên trước kia chỉ biết là hương liệu kiếm tiền, cũng không biết hương liệu vì sao kiếm tiền, càng không biết hương liệu như thế kiếm tiền. Hoa nhân xâm lược thay nguyên, tiêu hủy phá hoại vô số nhưng là đoàn bằng ngước trưởng từ một nhà sao không có bộ gia bên trong liền đem tổn thất toàn bộ cho tìm trở về. trăm năm qua bộ gia lũng đoạn hạ nam dương qua lại vận hương liệu toàn bộ đường hàng hải trên biển hương liệu nhang chỉ nhận bộ gia không nói khác. đồ chơi này chi phí cao người bình thường căn bản ăn hạ nguồn tiêu thụ vậy không mở ra dễ dàng hơn ở trên biển bị hải tặc để mắt tới. bộ gia trăm đời buôn bán lại là cẩn thận bồi dưỡng mình thế lực bọn họ có năng lực bảo vệ mình tương lộ xem xem lần chiến đấu này bọn họ bộ gia là có thể trưởng tràng thượng thế cục thanh nguyên trên biển tàu mặc dù bộ gia cùng lương xuyên không hợp nhau nhưng là bổ canh lúc đầu cũng không biết lương xuyên chính là hại chết hắn con trai bổ thọ dáng dấp hung thủ cho nên trên phương diện làm ăn một mực hay là đối với lương xuyên lệ thuộc vào rất lớn bọn họ muốn hàng sạn còn có sân là toàn bộ bộ thương gia bên trong số lượng lớn nhất nhiều nhất hương liệu có người tỉ dụ là là thiên đường bên trong mang kỳ lạ hương vị thực vật ở trong trần thế mọi người dựa vào hương liệu mới có thể cảm nhận được thiên đường mùi vị trong này nhân vật chính chính là quế quế có thể để cho thịt giữ không mục nát vụn người hạ dập cũng chính là bổ gia tổ tiên bọn họ lũng đoạn phần lớn quế làm ăn truyền thuyết thế giới cuối có một cây quế tây voi phiến trước vĩnh hằng người bất kỳ chỉ muốn ăn trái trên cây này liền sẽ vĩnh viễn không chết ở á dập nơi đó mọi người cầm quế dùng cho cho người chết thi thể giữ không mục nát vụn giống như người hán đế vương bọn họ thích theo đuổi ngọc thạch tới bao lấy thi thể để cho hắn không hư như nhau chỉ có tầng thấp nhất người dùng nổi đồ chơi này giá cả tự nhiên cũng chỉ đắt còn có hồ tiêu đường chiều xem quan viên tài sản trong nhà hơn không nhiều không phải xem hắn vàng bạc có nhiều ít mà là xem trong nhà hắn hồ tiêu giấu có nhiều ít đây chính là tượng trưng của tài phú Hồ tiêu ở Tây Phương thuốc tịch bên trong làm miêu tả như vậy, chỉ cần leo chùi dược tề thích hợp, lại nhỏ lên mấy giọt hồ tiêu dầu, sức ở tư mật vị trí, có thể liền chữa trị phái Nam hệ phải bệnh. Đây không phải là trong truyền thuyết thần dầu, vậy còn không để cho muôn vạn phái Nam đồng chí đến cuồng. Mặc dù là quảng cáo giả dối, nhưng mà dân gian phương thuốc cổ truyền như vậy một nói, liền cho cái này trồng cây chùm lên sắc thái thần bí. Dĩ nhiên hương liệu bên trong nhất cái sắc thái là trái ớt, Lương Xuyên đã lấy được, mặc dù là dùng ở chế tạo đầu cá cái lẩu trên, còn có ướp dưa chua, Lương Xuyên thì không muốn quá sớm cầm cái này cây trồng công bố hậu thế, hắn vậy muốn kiếm tiền chỉ là hiện tại kiếm tiền phương pháp quá nhiều, còn còn như phải dựa vào làm ruộng bán trái ớt tới kiếm tiền. người hạ dập từ Hồng Hải lên đường, đi qua Nam Á đến Nam Dương, chạm kết thúc muốn ngược lại trở lại Hồng Hải, hoặc là ra Bắc đến Trung Nguyên, đây mới là một cái hoàn chỉnh đường hàng hải. đổi thành những dân tộc khác, điều này đường hàng hải đối bọn họ mà nói đều là mênh mông cùng không biết, trên biển có vô số gió bão cùng nguy hiểm, càng không biết phía trước sẽ gặp cái gì, cho nên không người sẽ đi mở ra như vậy đường hàng hải. người hạ dập không giống nhau, bọn họ quá cần hương liệu, hơn nữa mục tiêu cùng đường hàng hải bọn họ đã sớm mở ra, hương liệu nơi sản xuất ở Nam Dương mấy cái đảo đảo nhỏ. Ở giữa sản xuất nhiều quế lại là từ bên trong lan thẻ. Điều này đường hàng hải chính là là người Dập quật khởi mà chuẩn bị. Bộ gia cũng là bên cạnh con đường này mở ra đi tới Trung Nguyên, từ đây cắm rễ ở chỗ này. Người Ả Dập vậy cầm hương liệu kéo trở về, trừ ở Trung Nguyên định cư Bộ gia, cũng là bọn họ, cuối cùng lũng đoạn con đường này. Bộ gia đổ một cái, vô số tàu biển liền lập tức phát đi về phía Nam Dương đi. Khối này thịt quá lớn quá thơm Chỉ cần có thể trở về một chuyến hương liệu, Bỏ mặc phẩm chất như thế nào, cơ hội có thể kiếm về gấp mấy lần lời. Trên biển các thương nhân kinh ngạc phát hiện, lúc đầu Di Châu eo biển phía trên điều này đường hàng hải thay đổi cảng hồi không thái bình. Trên biển hoa nhân quá nhiều, thuyền của bọn họ trừng mực, nhưng là cả ngày lẫn đêm ở trên biển tuần kéo, gặp người liền cướp, gặp người liền ném vào hải lý, hàng hóa toàn bộ mang đi. Hoa nhân một trận làm việc, cầm trên biển giá thị trường hoàn toàn làm rối loạn. Trên biển không thái bình, để cho vận tải biển tiền chuyên trở cùng chi phí thành tuyến dâng lên, thanh nguyên cảng lên hàng hóa giá cả đã tăng không chỉ gấp đôi. Bởi vì hoa nhân hiện tại liền ngăn ở trường Giang Khẩu Lễ Nam một chút trên mặt biển là mưa làm rõ, phương Nam không dám xuống. Còn có di châu trên đảo số nhỏ oa nhân ở di châu eo biển trên biết loạn, nam phương đường hàng hải hoàn toàn rối loạn bộ. Càng như vậy, càng không ngăn được thương nhân đối kim tiền khát vọng, các thương nhân biết máu và lửa càng có thể mang đến lợi, chỉ cần không chết, một chuyến xuống chính là ý nghĩa phú quý thêm thân. Oa nhân rất nghèo, trang bị rất kém cỏi, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Ở niên đại này, mọi người đối oa cũng không phải là rất cảm mạo, ngược lại bọn họ là tầng dưới chót nhất loại người kia, cũng tựa như con khỉ. Cùng oa nhân đấu, không người sợ. Duy nhất phải phí tâm chính là người muốn hơn trang bị hơn nhau. Đây tuyệt đối là thuận gió cục, đại tống cùng người ngoài đánh giặc, cái này mấy giờ cho tới bây giờ đều là thích hợp. Người nhiều trang bị tốt. Trên hải thuyền tất cả đều là võ trang tận răng thủy thủ. Bọn họ trong đầu xem thường những thứ này xin cơm ăn mày giống vậy hoa nhân, kim tiền trước mặt, hoa nhân vậy được chết. Sa ở biển kinh tôn hậu phát cùng thách đầu, hai người một cái lao trượng nhân là đường triệu tể tướng hạ tủng, một chuyện đã kinh phát triển đến chân trời góc biển, tiền kiếm được sớm đã không có đến. Đời người vào giờ khắc này thật giống như mất đi một chút ý nghĩa bên trong tử cấm thành mỗi ngày đều có hiển quý tới đỉnh hót bọn họ nhưng mà hai người hoàn toàn không có năm đó đi theo lương xuyên phía sau cái mông phấn đấu đánh thiên hạ vậy cỗ tử cảm xúc mạnh mẽ đặc biệt là lần này trần hy xuân xanh hoàng tử cầm hạ tùng cho cho đòi vào cung cái này thiên đại ân sủng để cho hạ tùng đột nhiên cảm thấy không phải hoan ân mà là sợ người hắn sinh đã đạt tới cực điểm trăng tròn thì khuyết thủy mãn thì giận hắn hạ tùng đời này đã đến không thể trả lời tương lai chỉ sẽ đi xuống sườn núi đường lại không có khả năng suy nghĩ những cái kia thứ không nên muốn giờ khắc này hắn vừa nghĩ đến hai chữ đường lui. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút mới vui mừng. Năm đó không cùng đường nào nhà giàu có thông ra, cầm hạ tuyết thả vào cái nào gia tộc lớn trong đó, mà là cho hắn chọn một cái thương nhân, một cái người làm ăn. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút cái ý nghĩ này là biết bao chính xác. Vậy một đêm hạ tùng tử trong hoàng cung trở về, nhìn năm cái bình kim qua tử, ý niệm đầu tiên chính là cầm tôn hậu phát gọi tới bên cạnh. Cùng hạ tuyết thành thân nhiều ngày, ngươi vậy chưa có trở lại phụ thân bên cạnh, cầm cô vợ này mang cho bọn họ xem xem, đây là lớn bất hiếu. Hiện tại bắt đầu ta cũng không yêu cầu các ngươi mỗi ngày ở ta bên cạnh, muốn về nhà đi trở về đi. Nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 967, trăm xuôi nam trở về, làm hạ tùng cùng tôn hậu phát nói ra lời nói này thời điểm. Tôn hậu phát ngây tại chỗ gần 10 phút, thiếu chút nữa hồi không thật tới. Ban đầu tôn hậu phát trước liền ma một lòng là hạ tuyết tìm chết mị sống, lương xuyên liền thả lời ác. cái này hầu môn cũng không phải là giống vậy núi đao biển lửa, tiến vào cũng không có hắn làm các lao ra địa giới, chỉ có cẩn thận làm hắn đến nhà ở dễ phẫn, cùng gả đến nhà người ta không có khác biệt. Yêu nhau tha thiết ở giữa trai gái chính là dịch đầu chọn tự nhiệt, trong đầu nóng lên liền cái gì cũng không quan không để ý, vì tình yêu cảm giác mình đời này cái gì cũng có thể hy sinh cũng có thể bỏ ra, nhưng mà sinh hoạt nơi nào có như thế dễ dàng. Đối tôn hậu pháp cái này tài lực người, hạ phủ địa vị này người, sinh hoạt mặc dù không phải là tuổi gạo dầu muối, giảm bất rất nhiều phiền não, nhưng mà bọn họ đám người này thiếu nhất chính là tần diện tinh thần đồ. Còn thật bị lương xuyên nói chúng, vào hạ phủ tôn hậu pháp tình yêu thuốc này chỉ cho hắn mấy ngày dự liệu. Mỗi ngày sớm muộn cũng phải đi cho hạ tùng hỏi thăm sức khỏe mới tốt, mấu chốt còn chưa xong sắc mặt xem, cái này không khác nào mỗi ngày cầm một tấm mặt nóng đi tiếp người ta mương lạnh. Thời gian ngắn thời điểm nhịn một chút liền đi qua, thời gian muộn dài, Tôn Hậu phát cước gì đến tử Cấm Thành nghe nghe bài hát, chậm tách ra một tí tâm tình. Có thể Tử Cấm Thành đó là địa phương nào, đó là kinh thành lớn nhất tiêu kiệt quật, các lộ hiển quý cũng chui vào bên trong, ngây ngô lâu cái gì như quỷ xà thần cũng muốn dính sát, tìm một chút phương pháp, Tôn Hậu Phác cũng không dám đi âm thầm làm nhân tình, lâu liền Tử Cấm Thành cũng dám đi. Biện Kinh lớn lại không tha cho một cái Tôn Hậu Phác. Có thể cuộc sống này mới vừa mới bắt đầu hả, Lúc này mới bao lâu thời gian, cuộc sống về sau còn dài đâu, mỗi ngày như vậy kìm nén ở nhà, Tôn Hậu Phác còn không bằng đi chết. Người à, chính là như vậy, năm đó xung động thời điểm chẳng nó ngàng gì tới, dưới mắt cảm xúc mạnh mẽ rút đi thời điểm, liền được từ từ đi chịu đựng khổ như vậy khó khăn, đáng tiếc đời người liền không đường quay đầu lại, trái cây làm mình trồng tới, đánh nát răng Tôn Hậu Phác cũng chỉ có thể nuốt xuống. Tôn Hậu Phác ở hạ gia dè đặt con sống, nhìn Hạ Tùng hăm hở, quan gia đêm khuya cho đòi gặp, đêm ban cho ngự tiệc thân độ ngự rượu, ai còn mới có thể có phần này quang vinh, thời điểm đó Tôn Hậu Phác trong lòng chỉ có tình địch nốt tỉnh. Hạ Tùng địa vị càng cao, lại càng làm nổi bật ra hắn bất lực. Hắn chính là một cái cậy thế quyền thế tiểu nhân, cả người trên đều là hơi tiền thương nhân. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, chuyển cơ lại tới được như vậy đột nhiên. Hạ Tùng mời người uống xong ngự rượu, ngày thứ hai liền tìm tới tôn hậu phát. Có trước kia vậy lần một lời, liền tôn hậu phát mình đều kinh hãi. Hạ Tùng lại chủ động để cho mình rời đi đất thị phi này. Thiên hạ người thông minh nhất không ai bằng Hạ Tùng, làm hắn biết danh tới chính là hoàng tử. Sau đó, hắn cũng biết địa vị mình đã lấy được bảo đảm, lại không người nào có thể dung chuyển hắn quyền thế. Hắn duy nhất phải làm chuyện liền là như thế nào cho mình một cái đường lui. Con đường hắn cũng hiểu, cũng chính là như vậy, hắn cũng ở đây thay đổi hành động. Thiên hạ người thông minh nhất không ai bằng Lưu Nga cùng Hạ Tùng Lưu Nga biết mình là ngày không nhiều cầm con gái phó thác cho Lương Xuyên, trốn chạy đất thị phi này, Hạ Tùng giống vậy tinh minh, hắn ở mình còn có quyền lực lúc đó, không phải là không biết giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đạo lý, lập tức đem con gái giao cho Tôn Hậu Phác, để cho hắn mang Hạ Tuyết đi xa ca bay, nếu có thể đến một cái không có thị phi địa phương thì tốt hơn, như vậy hắn không có nỗi lo về sau, liền có thể buông tay chân ra, thực hiện chính hắn chính chỉ hoài Báo, Hạ Tùng cầm tôn hậu phác kêu đến bên cạnh, nhìn người con rể này hắn là mười ngàn cái không thích, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hắn mới biết, lúc đầu cái này mới là tốt nhất. Hai cha con rể vô cùng ít có như vậy thời gian đầu hướng trước, trên chiều đường chuyện chuyện không to nhỏ toàn bộ muốn Hạ Tùng tới đánh nhịp, từ đạt được chính tướng vị trí sau hắn gầy một vòng, đã không có trước kia đầy đặn hình dáng. Tôn hậu phác giống vậy vô cùng là thất vọng, từ nơi này vị mập trượng trên người tản mát ra cũng không phải là cái gì dáng vẻ vui mừng, mà là một cổ vô hình chấn ép, ngồi ở trên ghế câu nệ không dứt. ở ta bên cạnh mấy ngày này không tốt quá đi. Hạ Tùng vừa mở miệng chính là vương nổ nổ được tôn hậu phát nói cũng không phải, không nói càng không phải là hạ phủ từ tôn hậu phát sau khi vào cửa bầu không khí thật giống như hơn nữa kiềm chế, chỉ có cựu phù ở một bên chào hỏi điều hòa một tí bầu không khí. vậy loại thời điểm này cựu phù cũng sẽ ở trận, chỉ sợ vị này cô gia không xuống đài được, nhưng là ngày hôm nay hắn thấy hạ tùng diễn cảm cũng rất thức thời lui ra ngoài, bởi vì hạ tùng ngày hôm nay chỉ muốn cùng tôn hậu phát nói chuyện, coi như vị này cô gia không muốn nghe vậy được nghe vào, hắn không thể trên miệng, đây là quy củ. chúng ta vốn cũng không phải là người một cái thế giới. Ngươi tôn gia ở phương nam mấy đời sinh kế, hạ gia chúng ta lớn nhỏ cũng là nhà thư hương, chỉ là ta hạ mẫu người mông tổ tiên dư ấm, cuộc đời này vậy coi là có thành tựu nhỏ. Có thành tựu nhỏ, hạ tùng thành tựu đôi mắt đương triều, trừ lập quốc mấy vị kia quốc công, có ai dám ở bên cạnh hắn phạm hành. Hắn nhưng mà đương triều thể tướng, mấy tên đỉnh có thể ra như vậy nhân tài, chỉ sợ hạ tùng lão thân phụ cũng không tin hắn thời điểm chết nhi tử mình mới có thể có như vậy thành tựu đi. Tôn hậu pháp không dám thở mạnh một tí, luôn miệng nói, trang hài lời này. Hạ tùng khoát tay cắt đứt tôn hậu pháp nói nói. Tuyệt Nhi nàng mấy ngày nay tới là ta thấy vui vẻ nhất, làm cha cũng biết con cháu tự có con cháu phúc đạo lý, nếu như đoạn nhân duyên này là do thiên định, vậy ta tin tưởng khẳng định cũng là tổ tiên phù hộ tới. Lương Xuyên người này ta trước kia một mực coi thường, sau đó ta mới phát hiện đây là một vị nhân vật, nếu hắn có thể đồng ý ngươi, vậy ngươi tự nhiên cũng có vượt qua thường nhân ưu điểm, chỉ là ta không có cơ hội đi phát hiện thôi. Nói lại nói đến phân thượng này, Tôn Hậu Phát trong lòng lại có một chút cảm động, đối vị này lao trượng nhân nhiều ngày tới nay bất mãn khói tiêu mây bay. Ngươi đi theo Lương Xuyên đó là sinh bên trong tới chết bên trong đi. Những thứ này ta đều biết, Lương Xuyên cùng ngươi vậy như huynh đệ vậy, Lưu Thái hậu dám cầm con gái nhờ phụ cho Lương Xuyên, ta cũng không thể làm gì khác hơn là cầm con gái nhờ phụ cho ngươi. Ta, Tôn Hậu phát liền một câu nguyên vẹn nói cũng không có nói ra, Hạ Tùng lại cắt đứt hắn nói, ngươi ở ta nơi này qua được không thoải mái? Những thứ này ta đều biết, ta cũng nhìn ở trong mắt, nhưng mà người đời này không chính là như vậy. Ai có thể có mỗi ngày thuận khí thời điểm, khổ ngày phải qua, tốt ngày càng phải quý trọng trước qua. Hạ Tuyết nóng này so ta còn thiếu, nhưng là ngươi bây giờ có thể nhẫn, ta tin tưởng sau này ngươi cũng không biết kém đi nơi nào. Ngươi là một cái trí ở bốn phương ư ả, nên buông tay chân ra để cho ngươi đi tứ hải rồi. Hiện tại sao, ta người này vậy tuổi đã cao, không thể lại ngăn cắp ngươi người tuổi trẻ đi qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ ta một câu nói, con gái ta tính tình chính là như vậy, nếu là ngày nào ngươi không chịu đổi, không muốn để cho nàng bị hủy khuất, cầm nàng trả cho ta là được. Lời nói nói được Tôn Hậu phát lệ rơi đầy mặt, thẳng mắng mình không phải là đồ, với cao nữ nhi của người ta, hôm nay lại có chút vong ân phụ nghĩa, đối với người ta hạ gia có à nói. Tôn Hậu Phác than vãn khóc lớn quỳ xuống hạ tụng bên cạnh, hắn không phải người ngu cũng có thể từ lời này bên trong nghe ra một chút không giống nhau vị tới bên trong triều đình nhất định là cái gì cái gì đại sự kinh thiên động địa tình hơn nữa còn là có thể tịch thu tài sản diệt tộc các loại việc lớn loại thời điểm này để cho bọn họ rút người ra chính là vì ở bảo bọn họ lại không nói gần đây trong triều đình có phải là thật hay không chuyện gì xảy ra chỉ là phen này thôi tâm trí phúc vậy để cho tôn hậu phát hoàn toàn công nhận vị này lao trưởng nhân hạ tùng vô vú tôn hậu phát vai nhẹ giọng nói thu thập một tí mau chút trở về xem xem nhà cụ già đi trong cung mang tới rượu cho lương xuyên mang hộ hai cái bình trở về vật này hắn hẳn sẽ thích tôn hậu phát cảm kích đáp một tiếng. Được, sớm đi lên đường đi, chăm sóc kỹ Hạ Tuyết, sau này dù là vậy cơ hội cũng không muốn quay về, nơi này không thích hợp các ngươi. Cha, câu này cha kêu phải là nhập tim nhân tình, Tôn Hậu Phác không có hạ tụng tầng thứ cao, nhận biết càng không có hạ tụng cao, nhưng là hắn cũng có tim, có đầu óc người, một chút liền đấu. Tôn Hậu Phác còn biết tương lai có thể chuyện phát sinh, Hạ tụng nhưng xem Tây Bắc Đại Mạc bên trong cô lang, đã sớm người được đến có thể đến mùi máu tanh. Triệu trinh có hoàng tử, vậy Triệu Tông thực nhất định là ngôi hoàng đế vô vọng, mặc dù Triệu Tông Thức sau lương chỉ có một cái triệu giẫm lượng, thế lực vô cùng lại yếu kém, nhưng là những người khác sẽ suy nghĩ nhượng vị trí này mỗi lần Đông Cung đội chủ, bạn mà đến chính là đứng đội cùng đánh tranh. Mình là Triệu Trinh người, bất luận Triệu Trinh làm chuyện có nhiều tuyệt có nhiều hoang đường, cũng phải đi chống đỡ cùng lựa chọn hắn. Nếu không mình kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn, không có thảm nhất. Lưu Nga thân thể càng ngày càng kém, hiện tại đã đến nỏ hết đà, lại không nói bây giờ Hoàng Tử cho Triệu Trinh đánh một thuốc chích cái tim, Lưu Nga phải chết, hắn Triệu Trinh cũng muốn có một phen thành tựu. Cái này sẽ có nhiều ít đấu tranh hắn hạ tùng cũng không sợ, sợ là những văn bối này, bọn họ quá ngây thơ rồi. Có Lương Xuyên ở sau lưng che chở khá tốt, Lương Xuyên mình cũng chạy, hắn cũng không dám người lại giữ ở bên người. Đất Thị Phi có thể trốn thì trốn đi. Ổn là dưới, đừng bảo là hắn là tệ tướng, chiều hướng phát triển, có thể hắn cũng không có biện pháp chết tiễn lành, tương lai sẽ là dạng gì, hắn vậy không có biện pháp dự liệu. hắn muốn vui mừng, bên người những thứ này con cái đều không phải là chính trị người trong, không cần muốn vào đến cái này nước rơi trong đó, bọn họ còn có thể đi xa tha hương. tôn hậu phát lập tức đem xôi nam tin tức nói cho thạch đầu, thạch đầu kiếm đủ tiền, sớm nuôi biện kinh chỗ này ngốc nghị. thạch đầu ở tây bắc đầu tiên là làm nhà vườn, dựa vào một nhóm than đá và mỏ sắt kiếm thùng vàng thứ nhất lại bắt đầu đầu cơ trục lợi lương thực được lợi được lương quần cũ lỏng hôm nay là một cái thuận phong tiêu cục, toàn bộ đại tống độc nhất nhà được lợi được tiền đó cũng là bách thế cũng xài không hết đây đủ lấm áp tư dâm có tiền liền muốn về tinh thần vậy thỏa mãn thạch đầu từ nhỏ cũng không thiếu tiền kiếm tiền vậy chỉ là vì chứng minh cho hắn phụ thân trịnh tổ sáng xem hôm nay lương xuyên chạy trước bọn họ hai người ở biển kinh liền cùng mất đi người đáng tin cậy vậy hoàn toàn không có phương hướng đặc biệt là hai người nghe nói thanh nguyên xảy ra chuyện trên biển ba nhân lại chủ động tới xâm chiếm thanh nguyên cái này vừa nghe hai người càng ngồi không yên đã sớm muốn thu dọn đồ đạc xuôi nam tới giúp lương xuyên bận rộn chỉ là tôn hậu pháp không đi được, hắn thân phận quá mức gạt thủ, hiện tại hạ tùng chủ động để cho tôn hậu pháp rời đi, hai người lại cũng không đợi, trước cầm ngự rượu cùng tiền nhờ tiêu sư áp tải hồi phương nam, bọn họ thu thập xong khoảng cách, đoàn người kết bạn ở phía sau đi về phía nam phương tới, nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức, bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Trương 968, hạ tuyết về quê, tôn hậu pháp ban đầu tự lập môn hộ phản ra tôn gia thời điểm nửa thanh nguyên người cũng không coi trọng cái này xuất thân tiếp tôn gia tiểu tử, không vì cái gì khác vốn là tôn gia làm làm ăn thì không phải là giữa lúc làm ăn, phần lớn đều dựa vào buôn lậu mà sống, không thấy được ánh sáng làm ăn còn có thể quang minh tránh đại chia đất hưởng. rời đi tôn gia, tôn hậu pháp dùng tay trắng dưỡng nghiệp một chút cũng không quá phận, hết thề đều phải từ đầu lại tới. sau đó không người biết tôn hậu pháp đi nơi nào, chỉ biết là hắn mang một đám hỏa kế còn có không nhiều gia tài đi phương bắc. nghe nữa nói tôn hậu pháp lúc đó, hắn đã leo lên cao chi, trở thành phó tể tướng tham gia tránh sự hạ tùng dễ hiện. lúc ấy tôn hậu pháp hỏa kế phái người tới thanh nguyên cho biết tôn gia người, tôn gia người trừ tôn hậu pháp đệ đệ biết kaka bên ngoài làm là lớn chuyện, những người khác không có một người tin tưởng bọn họ tình nguyện tin tưởng trên đời có trùng tên trùng họ người tôn hậu pháp có tôn gia triều ứng thời điểm còn không thể có cơ hội đi với cao người ta quyền quý hắn tự lập môn hộ liền cùng dễ có kém không nhiều người hạ gia chẳng lẽ là điên rồi sẽ để ý như thế cái cái gì cũng không có chàng trai nghèo nhưng mà tể tướng trong phủ thiệp sẽ có người dám đi tạo giả thậm chí liền lúc đó chi phủ triệu duy hiến cũng chính miệng xác nhận cưới hạ tùng con gái đúng là bọn họ tôn gia tiểu tử tôn hậu pháp lương xuyên có thể làm chứng tất cả người lúc này mới tin tưởng lúc đầu năm đó gia cửa tự lập tiểu tử thật là đụng đại vận quả đen bay lên đầu nhánh biến thành phượng hoàng Hạ phủ Thiên Kim trở về gặp cha mẹ chồng, chuyện này truyền tới thanh Nguyên, địa phương một đám quan viên coi như ngồi không yên, bọn họ có thể không cho tôn gia bất kỳ mặt mũi, nhưng là sau lưng Hạ Tùng ngọn núi lớn này để được bọn họ không thở nổi, bọn họ nếu là dám làm không thấy được, vậy thì ngượng ngủng. Đoàn băng không rảnh đi chụp Hạ Tùng đi bợ, huống chi cái này còn không là Hạ Tùng tới, tới chính là Hạ Tùng con gái tổng không thể hắn cũng phải đi quỷ liệm đi. Tôn Hậu phát mang thạch đầu cùng Hạ Tuyết trở lại thanh Nguyên, một người tùy Tùng cũng không có mang, cửu phú lưu biện kinh chiếu cố Hạ Tùng, chỉ có một đám tôn gia hòa kế, mang hành lý, cái gì khác cũng không có, như vậy phô trương có thể nói là tương đối giả lượn. Tôn Hậu Phác rất thông minh, hạ tụng sở dĩ để cho Hạ Tuyết rời đi, chính là vì bảo vệ con gái này, vừa là như vậy hắn cũng không dám mang Hạ Tuyết khắp nơi rêu giao khắp thành phố. Hạ Tuyết vậy không thích cha hắn danh hiệu, đời này cho nàng mang tới phiền não đã quá nhiều, thật vất vả đến phương nam, cái này cách xa phụ thân địa phương, cuối cùng có thể qua vừa qua mình bởi người. Chỉ tiếc Thiên Hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Từ Tôn Hậu Phác bọn họ rời đi bệnh kinh một khắc đó trở đi, rất nhiều người ngay tại dọc theo đường lên vị này để tướng con rể chú ý, bọn họ vậy muốn cậy thế một tí quân quý, cho mình một cái cơ hội. Đến Thanh Nguyên cũng là như vậy. Nhân dân không biết đây là đại hộ nhân gia nghi trượng thanh nguyên quan viên đã sớm đem đường trận được nước chảy không lọt. Tôn hậu phát sớm ở thanh nguyên lúc liền mình làm quen một đám quan viên, vì chính là nhà lá trả có thể đi lại không trở ngại. Những quan viên này trước kia là thu người ta chỗ tốt, hiện tại không nghĩ tới phong thủy quay vòng, bọn họ lại muốn tới chụp tôn hậu phát đỉnh bờ. Hạ tuyết cũng không nghĩ tới cha của nàng biết chủ động để cho nàng tới phương nam gặp vừa gặp cha mẹ chồng, giữ thân phận địa vị của nàng hoàn toàn không cần thiết lại đi chiếu cố đến những cái kia lễ phép. Hơn nữa tôn hậu phát hiện tại mình chính là gia chủ, càng không cần đi làm khổ tước phụ đừng bảo là nàng cô vợ này năm đó tôn hậu phác ở tôn gia thời điểm liền bởi vì chính hắn là xuất thân thiếp không hề được kêu gặp mấy chục năm liền một mực là nhân vật trầu rịa nhân vật chính hắn cũng không có sắc mặt tốt xem hạ tuyết sẽ bị cái gì lãnh ngộ, muốn nghĩ cũng biết bất quá lấy hạ tuyết tính cách nàng cũng không thèm để ý những thứ này tới một cái bối cảnh của nàng quá cường thế thứ hai nàng liền là thuần túy làm chuyến này du lịch là tới chơi ở nàng trong mắt tam tổng tứ đức những thứ này hạ tùng liền không có dạy qua nàng, cái gì nữ trinh hiếu tiết lại là không tồn tại lại không thể trách nàng chỉ có thể trách hạ tùng quá bận rộn đáng tiếc chúng ta chuyến này trở về không thấy được nương ngươi. Hạ Tuyết cũng không muốn gặp cái đó cầm tôn hậu phát đuổi ra khỏi nhà tôn lao thái gia, ngược lại là đối cái này cùng mình đồng bệnh tương liên phu quân chăm sóc có thừa. Mẹ ta phải đi trước, chúng ta nghỉ ngơi liền đến cái rãnh dài quê quán đi thăm nàng, như vậy nàng ở dưới suối vàng thấy ta đòi như thế hiền huệ thê tử vậy sẽ yên nghỉ. Cha ta vậy không biết là nghĩ thế nào, lại mình thông suốt, ta xem ngươi ở nhà ta lại ở lại người cũng sẽ hỏng mất. Nương tử không thể như thế nói cha ngươi lão nhân gia ông ta, hắn một mảnh tâm ý toàn là vì chúng ta lo nghĩ, ngươi không thể ở sau lưng như vậy sắp xếp hắn. Ha ha, ngươi ở nhà cũng không phải là loại biểu tình này ta xem ngươi mỗi ngày đều là mượn rượu tối buồn, bên ngoài vậy không việc gì xa giao, lúc ngủ nói mớ là cái gì chính ngươi biết không? Muốn không muốn ta đi nói cho cha. Tôn hậu phát mặt hơi đỏ lên, nói: nương tử ngươi lại tinh địch. Thanh nguyên ta còn chưa có tới, nghe nói nơi đó lần qua đều là tài sản, dân gian giàu chảy mỡ, là thiên đường nhân gian giống vậy chỗ, không thể so với chúng ta thành biện kinh kém, cũng không biết là thật là giả. Như thế nói là có chút khoa trương, bất quá ở ta xem ra, tuyển châu phủ quả thật không thể so với thành biện kinh kém, chỉ là nhân khẩu không có biện kinh như vậy hơn là được, ít đi hoàng thành khí phái càng không có quan gia thiên tử khí chỉ có nhân gian lửa khói hạ có gió lạnh đông không hà băng ở có thể so với biện kinh thoải mái hơn nhân lúc tháng 8 vừa mong bắc địa đã sớm gió bắc cuốn bách thảo hết sức vàng phương nam vẫn là một phiến sức sống rộn rào cảnh tượng càng đi nam hạ tuyết lại càng ngạc nhiên mừng rỡ người phụ nữ có thể không mấy cái sẽ thích bắc địa khí hậu giá rét bưng bít đông không nói khô giáo không khí còn để cho người ta ra phá lệ nữa đều nói nam phương khí hậu nuôi người có thể nuôi ra nước vậy cô gái giang nam cô gái dịu dàng như ngọc giống nhau xem ra quả nhiên so phương bắc cô nương già hơn nữa nhẵn nhụi thạch đầu ở bên cạnh nói Chúng ta thanh nguyên người không thể so với các ngươi người miền Bắc, ở chúng ta nơi này, người đàn ông vậy đều là ở bên ngoài đánh liều, người phụ nữ liền phụ trách ở nhà Tháp Hương lo việc nhà, bất quá phần lớn cô gái cũng có đi ra kiếm sống. Tháp Hương, đốt cái gì nhang?" Hạ Tuyết Ngạc nhiên hỏi. "Bái ông trời à, người đàn ông bên ngoài đánh liều không được cầu nguyện thần linh phù hộ. Còn có như vậy, chúng ta phương Bắc cô gái ngược lại là không có như thế nhiều chuyện, giống vậy cô gái chính là cầm nhà chăm sóc tốt là được, bên người chuyện cũng bận bịu không xong, còn có có thời gian cho thần tiên thắp nhang." Nói sau, thần tiên chuyện mình tính như vậy nhiều, nơi nào còn có thể thời khắc quản chúng ta những người phàm tục. Bãi thần nhiều dĩ nhiên là có thần tiên che chở, cùng nhau đi tới nơi nhìn thấy chưa, chúng ta cái này phương nam ven đường cái gì miếu sơn thần đất miếu Long Vương miếu nhiều có rất nhiều không khỏi đếm. Cha ta nói, đây chính là năm đó Nam Vương ngày không tốt qua, thiên tai quá nhiều nhân dân mới biết suy nghĩ cùng những thứ này thần tiên quỷ quái thỏa hiệp, nếu là ngày qua ổn định, nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy chuyện. Trước mặt cũng nhanh đến hư hóa. Hạ Tuyết nhìn một chút phía trước đường núi, trong lòng dâng lên một chút cảm giác vô lực. Từ Tuy Dương tiến vào phương nam sau này, hoặc là chính là lớn rang đại sông, hoặc là không phải liên miên không dứt núi cao, dự kiến Châu tiến vào Phúc Kiến đường sau này núi này càng nhiều, làm sao vậy không? Có biện pháp liên đứng lên. Một cái vùng duyên hải địa phương núi sẽ hơn đến phân thượng này. Hạ Tuyết tổ tiên ở Giang Hoài khu vực, nơi đó cũng là vùng duyên hải địa phương, nhưng là quê quán vừa nhìn vô tận là bình nguyên, đỉnh núi căn bản không có mấy cái. Phúc kiến đường núi không chỉ có bí mật hơn nữa rất là vắng lặng nguyên thủy, khắp nơi đều không có bóng người, đêm xuống còn có tất cả loại giã thú dê linh chân thực để cho người sợ, phỏng đoán Đại Tây Nam cũng không có như thế là hậu. Hạ Tuyết bắt đầu có mấy phần hoài nghi, làm sao loại địa phương này còn khả năng có thành phố cùng biện kinh sánh bằng? Cho đến Tiễn Châu. Hạ Tuyết gặp được không giống nhau phong cảnh, liên miên cụm núi bên trên, thật giống như để cho người dùng dao cạo thổi ra liền từng đạo màu xanh dâu. Trên núi cấp nếp thang tựa như giữ lại từng đạo trà ruộng, xinh đẹp trà nương có một cái trà lâu. ở trên núi hát núi ca, chuyên cần hái trước thu trà. nhà ngươi cũng là trồng trà, có phải hay không cùng bọn họ như nhau? Tôn Hậu Phát chỉ cùng Hạ Tuyết nói hắn sinh kế, làm sao sinh kế nhưng là chỉ chữ không sách. Hạ Tùng đã sớm điều tra qua, cháu chữ là kháo tẩu tư lập nghiệp, nhìn thấu không nói phá, nói coi như là cho Tôn Hậu Phát mặt mũi, kém không nhiều. nhà ta trà mầm tất cả đều là từ kiến châu đưa tới thượng hạng trà mầm. Lợi dụng ta nữa cửa cái danh dài bản xứ có một không hai khí hậu, sửa đổi giống, có thể nói chúng ta mấy loại trà phẩm phẩm chất tốt hơn. Nhưng là trên thị trường các ngươi tuyển châu phủ lá trà thật giống như cũng không gặp được đồng ý, thật giống như kiến châu lá trà vẫn là quan gia ngự dụng phẩm, giá cả cũng kém quá nhiều. Vạn sự không gạt được vợ ta con mắt tinh tường Thật là đẹp trà núi, núi này bờ ruộng dọc ngang thành phiến, đệ này trà lá giá cả, có thể so với làm ruộng tới được lợi ích thiết thực nhiều. lợi như vậy không sai nhưng mà trà nông không phải trà thường, bọn họ kiếm vẫn là khuôn vắt tiền, địa phương toàn bộ là trà ruộng không người canh tác, nhân dân chỉ có thể từ những địa phương khác tiến cử lương thực, quay đầu lại lại để cho buôn bán lương thực nặng nghề kiếm một khoản, dù sao đều là những đất này bên trong đòi thực nông dân chịu tội. Hạ Tuyết không nhìn thấy chỗ mấu chốt nhất, bị tôn hậu phát một lời vạch trần, nụ cười trên mặt không có, nhắc tới bóc lột luôn có mấy phần nặng nghề. Qua kiến châu cũng nhanh đến hương hóa, nơi đó lương tam ca cố hương, ta năm đó cũng là cùng hắn ở nơi đó gặp nhau. Hạ Tuyết nghe được lương xuyên cuối cùng có một chút thần thái nói, các ngươi năm đó là thế nào nhận thức? Năm đó ta nghe nói hương hóa có người ở buôn bán một loại đường cắt trắng, đường cắt trắng có nhiều quý giá không cần ta nói, 0,5kg đường 0,5kg hoàng kim không sai biệt lắm giá cả, ta liền muốn đưa cái này cách điều chế thu vào tay, sau này nơi nào còn cần bán lá trà. Vậy ngươi tại sao không có thu vào tay? Ta tam ca biết bao người tinh minh à, hắn nếu làm cho ra cái này đường cắt tới, sẽ không biết bên trong quan hệ lợi hại. Cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác phần, ngươi nghe nói qua hắn ở người nào vậy bên trong bị thua thiệt, coi như là cha nơi đó cũng nhiều lần ăn hắn. Tôn Hậu Pháp vẫn chưa nói hết. Hạ Tuyết liền cười khanh khách cái không ngừng, Lương Xuyên tinh minh hắn nhiều lần gặp qua, tôn hậu phát vậy tình, bất quá khẳng định không phải Lương Xuyên đối thủ. Mặc dù mình là tôn gia tước phụ, một điểm này nàng không khỏi không thừa nhận. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cầy mạp cực hay, đã en, hãy nhập hố. Chương 969, viếng thăm vạt hương. Hành tới Hưng Hóa, Hạ Tuyết thật vẫn lượn quanh đường đến Lương Xuyên nhà đi liếc mắt nhìn, mà không phải là cuốn cuồng trước hồi Thanh Nguyên. Tôn hậu phát cơ khổ, cũng vậy, đối Hạ Tuyết mà nói, Lương Xuyên còn có một chút tình cảm. Thanh nguyên những người đó trừ tương lai sẽ cho nàng dùng xấu xa, dùng tất cả loại phồn văn lễ phép tới làm khó nàng. Một chút tốt cũng không có đoàn người qua đại dương miệng núi, liền đến hương hóa phía bắc quan đạo giao lộ. Đường ở chỗ này bắt đầu rộng rãi liền đứng lên. Xem tới quan viên nơi này vẫn là có liền một chút chuyện thật. Ngươi xem xem, nơi này đường tu được nhất là thoải mái. Chúng ta cùng nhau đi tới, cũng chưa có một đoạn đường có thể có thể so với nơi này. Hương hóa đường đã toàn bộ tân trang qua, mặt đường cùng một màu dùng đá xanh trải liền. Phía trên có thể song song đi hai chiếc xe ngựa, dịch trạm ở phía trên chạy đường đứng lên đi qua hương hóa chỉ cần cần mấy giờ thời gian. Phía bắc cái này giao lộ cái đầu tiên tiệm chính là lương xuyên lập nghiệp gian thứ nhất vạn tiệm cửa hàng cửa hàng mặt tiền đã sớm để cho lương xuyên dùng tiền cho sang lại cửa hàng mặt tiền diện tích trải qua hơn lần khuyết trương cho sớm biến thành năm khảm lớn nhỏ cửa hàng mặt tiền trước tiệm sau thương bên trong có rất nhiều nam hàng cùng bất hàng đều là cùng qua đường khách thư vào lúc này mới có thể chân chính gọi là bệnh hóa thương hội bên cạnh có một cái nam đạo thần miếu năm đó nơi này đổ nát không chịu nổi nghệ nương mình bỏ tiền cho nam đạo tướng quân lần nữa đắp một cái mới miếu thờ hiện tại phạm lam muốn ra cửa hương hóa người cũng sẽ ở chỗ này lưu lại mấy đạo thanh ngang phụ hộ mình khoảng cách một đường thuận gió Tôn hậu phát mời Hạ Tuyết nói, xuống lần trước trụ nhang, năm đó ta từ nơi này đi ra thời điểm liền cho nam đạo tướng quân mời qua nguyện. Nếu là tương lai có một phen thành thì trở lại, nhất định cho hắn ta lần nữa làm một bộ kim thân. Hạ Tuyết hai mắt lấp lánh nói, ngươi bây giờ là cha ta nữ tế, mặc dù không phải là nghiêm túc, đứng đắn thành tiệu, nhưng mà đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, có tính hay không một chút thành tiệu. Ta lớn nhất thành tiệu chính là cưới liền nương từ ngươi. Tôn hậu phát nói tới lời tỏ tình quê mùa tới một chút cũng không sợ xấu hổ, đây hoàn toàn là cùng lương xuyên học, một câu nói được Hạ Tuyết mặt đẹp đỏ ửng, quyền thẳng chửi Tôn hậu phát chúng ta đi tam ca trong tiệm xem xem đây là cái gì hạ tuyết thấy giao lộ chiêu đệ cha đang bày sạp bán trong suốt bánh bột lọc tò mò hỏi tôn hậu phát dẫn hạ tuyết đến trịnh lao hán bên cạnh hướng về phía chiêu đệ cha nói trịnh lao gia tử ngài khá tốt trịnh lao đa không nhận biết tôn hậu phát gật đầu một cái cười một tiếng tôn hậu phát nói vị này là tam ca quen lúc nhỏ chiêu đệ lao thân phụ ngươi không nhận biết nhớ chúng ta ở biển kinh ăn đến thần điệu trứng đi hạ tuyết gật đầu một cái tôn hậu phát nói trứng kia chính là chiêu đệ ca ca chiêu tài chế tạo hạ tuyết không tưởng tượng nổi chừng hai mắt nói ha ha có thật không Ta chỉ nghe nói trái trứng này là một cái người miền Nam không biết dùng cái gì cách điều chế làm được, không nghĩ tới lại là các ngươi đám người này làm ra được." Tôn Hậu Phác vui vẻ. Hạ Tuyết cười một tiếng nói, "Bất quá cũng chỉ có các ngươi đám người này sẽ làm cái loại này hiếm lạ vật cổ quái, ta đã sớm nên cầm các ngươi liên tưởng đến cùng nhau." "Đây là bánh bột lọc, hiện tại khí trời còn có chút nặng, ăn một chén đi xuống mát rượi giải nhiệt, nhất là thích trí bất quá." Tôn Hậu Phác mua một chén bột, lại mua một chút đường đỏ, thêm đến bột bên trong trộn liền run rẩy, sau đó đưa cho Hạ Tuyết. Bột giá cả rất liền, nhưng là sau là Lương Xuyên nói cho Trịnh lão hán có thể đi mua một chút đường tới thêm đến bột bên trong, mùi vị sẽ tốt hơn, nhưng là giá cả liền lật 10 lần vượt quá, dấu sao đường giá cả bảy ở nơi đó. Hạ Tuyết nhận lấy một chén bột, đào một muỗng đường đỏ, tôn hậu phát yên lặng đem tiền cho thanh toán, trộn liên trộn, được ăn trong miệng miệng đầy đều là mắt, rưỡi, nàng xuất thân nhà giàu sang, lại đang hạ tủng bên người, dạng thức ăn ngon gì chưa từng ăn qua, thành miệng kinh mùa hè băng sốp giòn lạc cũng không biết ăn rồi nhiều ít, nhưng mà đi nơi đây thôn quê, nhìn núi rừng giá thu ăn nữa một chén cái loại này lạnh thấu tim bùi băng, cả người cũng phải máy tới cực điểm, ăn ngon thật, muốn không muốn lại cho người tới một chén? Không muốn. Một chén là đủ rồi, ăn nhiều phần này tốt đẹp cũng chưa có, ngươi vậy ăn một chén. Được. Hai người ăn xong bột liền đến bên trên vạn đạt thương hội bên trong, trong tiệm Diệp Tiểu Thoa chờ ở tiếp đái từ Nam Chí Bắc khách thương, hiện tại tiệm này nghiêm nhiên thành hương hóa hàng hóa tập tán trung tâm, bởi vì nơi này có thể mua được thượng hạng hàng che chúc, còn có rất nhiều từ Thanh nguyên trở tới đây hàng hóa, giảm bất xuôi nam rất nhiều nhiều phi toán. Diệp Tiểu Thoa vừa thấy Tôn Hậu phác lập tức vung xuống trong tay chuyện, nhỏ chạy tới làm một cái phúc, hành lễ nói: "Tôn lão gia ngài tại sao trở lại, chúng ta chủ nhân hắn có phải hay không cũng tới?" Tam ca hắn ở thành nguyên, chúng ta là từ bệnh kinh trở về. Vợ ta nàng muốn đi Tam ca nhà xem xem, ta liền ngồi tới. Tiểu Thoa cười nói, vậy còn chờ gì nha, cùng ta đi thôi. Tiểu Thoa nhìn trời sắp vậy không còn sớm, rứt khoát cầm tiệm tắt liền, dẫn Tôn hậu phát đoàn người đi Hà Lộc đi, dù sao buổi tối bọn họ vậy đối không được đường, một lát muốn ở chợ còn thật không bằng đi trong nhà Ngây Ngô. Những năm này Hưng Hóa biến hóa không thể bảo là trừ mực, Nam Khê bờ Bắc ở nghệ nương dưới sự cố gắng xảy ra biến hóa long trời lở đất, đường toàn bộ mở rộng, các thôn dân phần lớn người cũng đi theo thành quản đại đội làm việc, rất nhiều người chính là đi ra ngoài tự nuôi con đường sống, tiện vậy kiếm không thiếu bọn họ trở về đầu một chuyện chính là cầm nhà mình nhà tranh tự đẩy xuống, lần nữa xây một gian miếng mỗi phòng. Có thể nói bây giờ bờ bắc là cả hương hóa hương thôn phục hương làm nút điểm. Ta cũng coi là đi qua không ít hương thôn, xem nơi này nông thôn như vậy giàu có cũng gặp không nhiều. Tôn hậu phát nhìn cảnh tượng chung quanh vậy có chút bất ngờ. Ta cũng là nhiều năm chưa có trở về, chưa từng nghĩ nơi này biến hóa to lớn như vậy. Trước kia không phải như vậy, tự nhiên không phải. Tôn hậu phát nhớ lại nói, năm đó ta lần đầu tiên đến Hà Lộc thôn thời điểm trong thôn có thể nói là trừ cái này tòa Hà Thị Từ Đường, những địa phương khác không có một cái nhà miếng ngói phòng. Nơi này nhân dân nghèo được một kiện giáng rất giống như quần áo cũng không có, chớ đừng nói chi là làm cái gì xây dựng, liền đường đi tới cũng không có. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm công phu à? Biến hóa chân thực để cho người không dám tin tưởng. Đoàn người càng đi sau đi, liền dần dần nghe được một hồi len ken sét tiếng, một tòa tòa nhà lớn đập vào mi mắt. Tôn hậu phát nói, năm đó Tam Ca hai vợ chồng hay là tìm địa phương bảo chính ở nhờ, mấy năm thời gian mang nơi này nhân dân cũng là thân. Diệp Tiểu Thoa vào nhà kêu lên, nghệ nương tỷ, tôn đại gia tới. Lâm Nghệ Nương đang giúp trước Trịnh Nhược anh mang lương Chi Hành, Chi Hành cùng Hiếu Thành không giống nhau, hai huynh đệ tính tình khác xa lắc xa lơ. Hiếu Thành thích động, ngày thường thích nhất đi trong núi rừng chuỗi, Vũ Thương làm động, cao hứng nhất. Chi Hành thì là từ nhỏ ở trong học đường lớn lên, cái này sẽ đã mình bắt đầu gánh một ít kinh sử tự tập, nhìn dáng vẻ sau này có thể sẽ trở thành một cái người có học. Vừa nghe Diệp Tiểu Toa lớn tiếng kêu, Lâm Nghệ Nương kêu Chi Hành đi đi tìm nữ thân, nàng thì đi ra chào đón, vừa thấy quả nhiên là tôn hậu phát, dạy pháp, pháp ngươi làm sao tới, mò vào phần ngồi, Hạ Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra núi lớn này đi sâu vào có như thế một nơi to lớn như vậy nhà liên tên chữ cũng đạt được như thế có thi ý, Têu Vọng Hương. Ngoài đồng cũng không tựa như những địa phương khác trồng lương thực, mà là trồng rất nhiều cao lớn cây trồng, cây lúa. Vị này là Lâm Nghệ Nương nhìn Tôn Hậu Phác mang tới cô gái, trên mình từ trong ra ngoài tản ra một cổ tử quý khí, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến, cái này đại thành là Tôn Hậu Phác tức phụ. Vị này là vợ ta, vẫn là nhờ Tam Ca Phúc thành toàn chúng ta. Nghệ Nương đánh giá hạ tuyết nói, hơn đẹp cô nương à, hai người các ngươi mà thật là trời đất tạo nên một đôi. Ban đầu Tôn Hậu Phác muốn kết hôn trị ngược anh Ai biết Trịnh Nhược anh đã sớm tâm hồn thiếu nữ ám rất nhiều ở Lương Xuyên trên mình, càng là bất kể hết thảy đeo đuổi mình tình yêu, đến cuối cùng tôn hậu phát cũng buông tha mình kiên trì, ngược lại là không nghĩ tới, cháu dày tướng lại tìm như thế một vị cô nương. Nhìn Hạ Tuyết mi mắt, theo tích còn có mấy phần Trịnh Nhược anh bóng dáng, đều có một cổ không muốn bị thế tục ràng buộc bóng dáng, khó trách tôn hậu phát sẽ vừa ý vị cô nương này đoàn người vào nhà. Thẩm Ngọc Trinh vừa vặn ra trong phòng, thấy được Hạ Tuyết mừng rỡ không thôi, kéo lại Hạ Tuyết tay nói, Hạ Tuyết ngươi làm sao tới? Hai người ở Tử Cấm Thành đã sớm quen biết, Hạ Tuyết cũng là Cao hứng nói, ta đi theo Phác Ca Nhi trở về quê quán xem xem cha chồng, ngươi hiện đang một mực ngây ngô ở chỗ này sao? Lương Xuyên thật là có thể à? Ta lấy là cũng chỉ có ngươi vị này xinh đẹp trinh trị em, không nghĩ tới có nghệ nương tỷ như thế xinh đẹp tẩu tẩu. Trịnh Ngọc Anh vậy từ trong nhà đi ra, Hạ Tuyết xem được lại ngươi dại, Lương Xuyên ánh mắt quả nhiên cây độc, gánh đều là chút cô gái xinh đẹp. Thạch Đầu theo ở phía sau kêu một tiếng điệu tỉ, Trịnh Ngọc Anh xoa xoa đầu của tiểu tử này, vui mừng cười. Không chỉ là Trịnh Ngọc Anh, Lưu Cần Nôn nghe đến nhà có khách, đi theo vậy từ trong phòng đi ra, những cô nương này mỗi người mỗi vẻ. Hoặc là quý khí bức người, hoặc là biết sách đắc lễ, nếu như thẩm ngọc trinh vậy có khuynh quốc dung nhan, nho nhỏ này trong phòng, lại trang bị liền nhiều như vậy tiểu người. Tôn Hậu phát cùng Lương Xuyên giao tình tất cả mọi người đều biết, mẫu chốt vẫn là ở cái này vọng hương bên trong chân thực quá buồn bực, cả ngày lẫn đêm đều là mấy phụ nữ mình đáp đại ca diễn, làm một chút nữ công dạy một dạy nhỏ chi hành, hoàn toàn không có những thứ khác hoạt động. Huống chi khách nhân tới ở nhà ngây nô cũng không phải biện pháp. Buổi tối ở nơi này ở đi, phải đi thanh minh lời còn có 200 dặm chặng đường, một ngày sợ là phải đến cũng phải rất mệt mỏi, không việc gấp cũng không muốn như thế chạy. Đoàn người đâu vào đấy xuống. Tôn hậu phát lắm mồm nói một câu, ta xem hiện tại thật giống như hương lý trồng nghĩa người vô cùng hơn. Chính như banh lúc đầu chính là làm đường làm ăn, chỉ tiếc làm ăn mới vừa muốn khởi bước liền để cho triệu tông ngạt cho phá hư. Hiện tại đường cắt làm ăn còn không có khởi sắc, sản lượng mặc dù đi lên nhưng là một mực vẫn là không nóng không lạnh. Đúng vậy, những năm này tam ca một mực đại lực nâng đỡ trong thôn hương dân tới trồng nghĩa, tự chúng ta trong tay tích trữ tích đường số lượng vậy không ít, nhưng mà cái này nguồn tiêu thụ chính là không mở ra. Tôn hậu phát sớm ở bìa kinh liền nghe nói thanh nguyên bổ ra bởi vì cấu kết oai nhân được thay hoạ diệt môn. Hắn lần này trở về có lòng muốn ở Hương Liệu chuyến đi này lên làm chia một chén canh, mặc dù tiền hắn là không thiếu, nhưng là người không tìm chút chuyện làm, sớm muộn có một ngày sẽ đến mất. Hiện tại hắn nghe nói cái này đường không nguồn tiêu thụ, 80% vậy có thể đoán được, lương xuyên trong tay làm ăn quá nhiều, không thể nào chu toàn mọi mặt. Một bộ ẩn cư sau màn, Thả Phân thân đánh quái cày map cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 970, giải phát trở lại suối. Hạ Tuyết cùng Tôn Hậu phát ở vọng hương ở một đêm, lại là ở sách trong tiếng trầm dãi tình lại. Hà lâu không khí mang một chút trong veo, nơi này hương dân đầy đủ xung tốc mà an nhàn chỉ ít sẽ không giống những địa phương khác, luôn là có một bộ phòng bị ánh mắt nhìn bọn họ, ít nhất ở chỗ này, Hạ Tuyết sẽ không cảm giác mình bị người cao cao tại thượng ngước nhìn. Các hương dân chỉ là bởi vì những năm này gặp qua không ít cảnh đời, nhãn giới của bọn họ vậy mở ra, sẽ không lại như vậy tiểu phú, lại càng không sẽ nhìn cái gì sự vật mới mẻ cũng cảm thấy hiếm lạ. Dẫu sao nơi này chính là liên vương gia cũng đã tới địa phương. tôn hậu phát cùng lương xuyên sâu xa quá sâu, ở lương xuyên thời điểm khó khăn nhất cho lương xuyên trợ giúp lớn lao, người một nhà này mới sẽ như vậy báo đáp tôn hậu phát, cầm hắn chân chính coi thành người mình. thạch đầu ở vạn hương gặp phải mình biểu tỷ lại là cảm khái muôn vạn. Năm đó tất cả mọi người đều cảm giác được mình cái này biểu tỷ nhất định là điên rồi, cả ngày đi theo hưng hóa tên quỷ nghèo này phía sau cái mông chuyện, chỉ có thạch đầu mơ hồ có thể đoán được, Lương Xuyên không phải người bình thường, làm càng không phải là giống vậy chuyện. Sự thật cũng có thể chứng minh, vàng trùng sẽ sáng lên, Minh Châu bị lòng đồng cũng là tạm thời gặp rủi ro, Lương Xuyên như vậy nhân tài bỏ mặc ở nơi nào cũng có thể đánh ra một phiến thiên địa. Chính nhờ bên vậy dùng nàng tiên trì chứng minh, nàng lựa chọn cũng không sai. Chỉ đi một đám người thật giống như đi vô cùng rất dài một vòng, phục hồi tinh thần lại mới có thể biết đạo lý này, may mắn chính là, quay đầu nửa đời bọn họ tất cả mọi người đều có thể tụ chung một chỗ nhờ vậy mới không có tiễn bối tôn hậu phác nhìn bên người hạ tuyết chính hắn rõ ràng có thể khắc là năm đó tới hương hóa cảnh tượng kia nghĩ đó là có thể kết hôn với một có thể giúp cho mình thế tử cũng không toan tính cái gì đại phú đại quý chỉ ít sinh hoạt mới có thể có mùi vị một ít ai biết hắn cuối cùng lại có thể lấy được đường triều tể tướng con gái nếu là năm đó không đến hương hóa sẽ sẽ không tự mình liền cưới liền đường gia đại thương cổ con gái tiếp tục ngay trước hắn con trai thứ mong đợi tôn gia làm ăn một ngày kia có thể để cho hắn đo lấy tạo hóa trêu người đoàn người ở một ngày liền rời đi hương hóa đi thanh nguyên đi Thanh Nguyên cửa Bắc lần này giống vậy ở mở rộng nhóm, Nam Phương tường thành cũng quá thấp lùn, mới biết trở thành Vua nhân tấn công đối tượng đổi thành phương Bắc cao lớn tường thành, Vua nhân vậy đang ở phụ cận trong thôn nhỏ vòng vo một chút, bọn họ như thế nào dám đánh những cái tiều kiên thành chủ ý? Lương Xuyên nghe nói tôn hậu Pháp muốn trở lại Thanh Nguyên định cư, vốn là muốn nên một nền cái này vị lao đệ, vành Hồ đảo lên chuyện không thể phân thân, cũng không có tới đây Thanh Nguyên. Uy Viễn lâu thật là nhiều quan viên lúc đầu cũng cùng tôn hậu Pháp có đồng thời xuất hiện, sau đó nghe nói tôn hậu phát phản ra tôn gia tự lập muôn hộ, rất nhiều người đều gãy cùng hắn liên lạc một cái gặp rủi ro tôn hậu phát còn có thể từ trên người hắn được chỗ tốt gì những người làm quan này chỉ sợ tôn hậu phát ngược lại cầu đến cửa hỗ trợ thường xuyên qua lại lúc đầu rất nhiều liên lạc liền phai nhạt rất nhiều nhưng mà tôn hậu phát cưới được hạ gia thiên kim tin tức truyền tới uy viễn lâu lúc đó rất nhiều người phần kia tim lại bắt đầu không an phận bọn họ không biết xấu hổ nhớ lại ban đầu cùng tôn hậu phát xưng huynh gọi đệ trợ giúp tôn gia làm ăn chuyện cũ còn nghĩ tịch những thứ này ngày xưa tỉnh nghĩa cùng tôn hậu phát leo leo tỉnh triệu duy hiến mặc dù có thể rời đi tuyển châu phụ trở lại thành biện kinh làm hắn vua gia chính là bởi vì hạ tùng ở quan gia bên cạnh xuất lực làm sao phối hợp hạ tùng điều thứ này? Nghe nói lúc ấy triệu duy hiến bỏ xuống mặt đi tôn gia tìm tôn gia lão thái gia hỗ trợ, lão thái gia nơi nào có thể giúp được gì? Nhờ vô số quan hệ đi thành biện kinh cho mình con trai mang hộ đi hỗ trợ tin. Thơ hồi âm là đóng kín một cái cũng không có, bất quá cũng may cuối cùng sự việc là làm xong. Nếu không tôn gia sau này có thể lại cũng không cần nghĩ ở thanh nguyên cái này cái địa phương làm ăn. Tôn hậu phát một lần thạnh, không có cùng tới lương xuyên, lại bị một đám chỉ tính cái lợi quan viên cho ngăn ở hướng lên trời cửa tiến tối không được. Nhỏ tế sổ một tí, những thứ này phần lớn là uy viễn lâu còn có thị bạc ti cùng với trà chính quan viên, trước kia những thứ này còn điện nếu như đối bọn họ biết chưa tới mức, lập tức sẽ đổi lại đủ các loại chủng loại để chính trị bọn họ tuân ra, sợ nhất vẫn là thu thuế vậy đám quan viên, buôn lậu vì chính là tiết kiệm một chút thuế tiền, thuế vừa thu lại, cái gì lợi cũng không có. Lá trà còn không phải là giống vậy làm ăn, quan minh tránh đại không làm được, chỉ có thể buôn lậu. Hạ Tuyết nhìn một cái những quan viên này phục trang, mặc dù bọn họ không có mặc quan bảo, nhưng là dưới chân tơ lý còn có đai lưng chủ mang cùng chi tiết rất nhanh liền bày rõ liền bọn họ thân phận, đám người này không giàu thì sang. Từ nhỏ ở quan lại vòng bên trong lớn lên con em không khác biệt sở trưởng, chính là bản lĩnh xem sắc mặt sẽ so với người bình thường yếu thắng. Hạ Tuyết Từ Tốn nói một câu, xem ra có người muốn tới định hot tôn đại nhân ngươi. Tôn Hậu Phác cười lạnh một tiếng nói, ngày xưa xấu xa chưa đủ khen, ta rời nhà lúc cũng không gặp đám người này như vậy nhiệt tình, hơn phân nửa vẫn là dính nương tử ngươi quang. Hạ Tuyết hừ một tiếng nói, không muốn cùng bọn họ dây dưa quá lâu, chúng ta còn muốn đi tìm lương đại ca. Các quan viên ngăn trở Tôn Hậu Phác đường đi nói, Phác ca nhi có thể coi như là trở về, hại lão ca ca cửa chờ thật tốt khổ ạ. Không thiếu vô sỉ quan viên không chỉ có đối trong thành dân chúng bị thiên thai coi mà không gặp, suốt ngày liền muốn hợp ý, vừa nghe nói có cơ hội tới lập tức tới ngay cửa thành chờ tôn hậu pháp. Lúc đầu đối với người ta là yêu trợ không để ý tới, lại ngay cả ngựa cũng cho người ta dắt lên. Loại trang diện này hạ tuyết thấy cũng nhiều, đặc biệt là cha hắn hạ tùng lên làm liệu tính dùng sau này, có chính là người định hót hắn. Bây giờ hạ tùng muốn cả lâm không có nhất định thân phận còn định hót không tới, bất quá hạ tùng khó khăn gặp, con rể của hắn liền tốt gặp nhiều. Tôn hậu pháp đáp một tiếng tung người xuống ngựa, vẫn là vô cùng là khách khí hướng về phía trước tới đón tiếp hắn một đám quan viên nói, các vị đây là. Những quan viên này rất nhiều tôn hậu phát liền tên chữ cũng gọi không hoàn toàn, dù sao cũng không dùng được, cần gì phải phí tâm đi phí công. Các quan viên cười định nói, Phác Ca Nhi đi đường vất vả, chúng ta đã ở duyệt hoa tiểu lâu chuẩn bị xuống rượu, không thể so với thành biện kinh tử cấm thành. Chúng ta cái này một đám lão ca ca cũng mong đợi Phác Ca Nhi trở về, cùng Phác Ca Nhi nói chuyện cũ. Tự nương người cũ, tôn hậu phát trong bụng ám phỉ, có thể không dám ngay mặt bôi nhọ nhau, hắn có thể chẳng nói ngang gì tới, những thứ này làm quan nếu là cầm hắn tôn gia hà giận, cha hắn nhưng mà sẽ bị chơi chết. Các vị đại nhân chân thực khách hàng, tại hạ thụ sủng nhập kinh, như vậy đi. Ra cùng bên trong người Đường xa tới còn không có nghỉ chân địa phương, chờ chúng ta trước nghỉ ngơi, ngày sau ta làm tiếp đông mời các vị đại nhân một tự như thế nào. Mọi người thấy xem tôn hậu pháp lại nhìn xem ngồi trên lưng ngựa một mặt không chút biểu tình Hạ Tuyết, Hạ Tuyết là một mặt không thoải mái, Đường xa như vậy chạy tới, còn muốn cùng đám này người chim muốn rượu, là cái người vậy không thoải mái. Uy Viễn lâu một đám quan viên xem được tim lộn bột một tí, bọn họ vốn là muốn định bỡ liền là hạ ra cái này vị Thiên Kim nóng trong tương lai có thể phối hợp hạ tùng con đường này, hiện tại người nhà giận, sau này còn thế nào làm việc, tình hình này hạ, bọn họ đành phải nói mấy câu lời khen, liền để tôn hậu pháp rời đi. Nhìn Tôn Hậu phát rời đi hình bóng, các quan viên không thiếu tại chỗ cảm khái, cái này Tôn gia mộ tổ tiên trên là mạo kia cổ tử khói xanh, cái này thì tiên nga cũng có thể để cho thằng nhóc này cho được ăn trong miệng, làm hại thứ tốt. Khá tốt Hạ Tuyết không có nghe gặp, nếu không khẳng định sẽ không tha những người này. Tôn Hậu phát dẫn Hạ Tuyết đến bến đò, hiện tại hắn không tiện trực tiếp về Tôn gia, chỉ có thể tạm thời đến Lương Xuyên địa phương đi lên đặt chân, mà bến đò chính là Lương Xuyên địa phương. Lương Xuyên ở bành hồ, vẫn chưa về, Tô vị vừa thấy người đến là Hạ Tùng con gái, lập tức cho an xếp lên trên tốt nhất sư phòng bên tàu phòng làm việc ban đầu sớm nhất thiết kế chính là làm việc cùng sinh hoạt một thể để cho mấy người ở lại một chút vấn đề cũng không có hạ tuyết không gặp lương xuyên bóng dáng bắt đầu có nóng nảy ta nói lao đầu tử lương xuyên biết chúng ta trở về vậy không ra gặp mặt đây là bảy cái gì phổ tô vị chỉ nghe nói hạ tùng môi một đứa con gái cay cú vô cùng chưa từng nghĩ lại cay cú đến bước này nơi nào là cái gì cô gái so nam tử còn bá đạo vượt quá chúng ta chủ nhân đi ra biển đã để cho người đi mời chủ nhân cô nương lại ở chỗ này ở lại không muốn đã lâu dĩ nhiên là tới hạ tuyết lập tức tới đây tinh thần tâm tư của cô gái nhỏ nhảy ở trên mặt ra biển Hắn đi nơi nào, ta còn không có gặp qua biển khơi giáng vẻ, mau dẫn ta đi xem xem. Biển khơi đối với người miền Bắc mà nói giống như người miền Nam khát vọng thấy tuyết như nhau, đều là tràn ngập tò mò. Nhưng mà cùng chân chính nhìn thấy một khắc kia, càng nhiều người hơn cảm thấy là sợ, bởi vì biển khơi quá mênh mông, hải lý tràn đầy không biết, giống như người miền Nam không chịu nổi tuyết rơi lúc phần kia giá rét vậy. Tôn hậu phát liền vội vàng ngăn ủi, không nên gấp, tới đã tới rồi, biển là ở chỗ đó lại chạy không thoát, lúc nào muốn xem cũng không có, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Nghỉ ngơi trước một lát, ta mang ngươi tới trước bên trong thành đi dạo một chút. Thanh Nguyên Thành nói lớn cũng lớn, nhưng là cũng không có điểm sáng gì. duy nhất chỗ đi chính là mấy chỗ còn coi như lịch sử du bên ngoài cổ tự cùng cổ miếu, văn hóa giao hội ở chỗ này va chạm, rất nhiều ở phát nguyên địa thậm chí đã biến mất văn minh cuối cùng thường thường có thể ở chỗ này phát hiện bọn họ miếu thờ. Du Sơn Ngoạn Thủy thường thường không phải xem núi đẹp bao nhiêu, mà là theo bạn ở bên cạnh người. Cùng người mình thích chung một chỗ, chính là tầm thường ngõ hẻm mạch cũng có một fan hương vị. Hạ Tuyết cùng Tôn Hậu Phát hai người ở Biện Kinh nhiều ngày, nhưng một chút du ngoạn tâm tình cũng không có. Tôn Hậu Phát chỉ sợ bị Hạ Tùng Mắng không có đi lên tri tâm, cả ngày chỉ muốn đá gà đấu chó. hắn là thương nhân. Thương nhân còn có thể có cái gì mạnh dạn chi tâm, trừ để cho hơi tiền vị càng nướng thịnh một phần. Nơi nào có tiến bộ không gian. Hạ Tuyết gật đầu một cái, đối với chỗ này nàng cũng là tràn đầy hướng tới cùng tò mò. Kế tiếp mấy ngày, tôn hậu phát bảo là muốn hồi đến thăm cha mẹ, nhưng mà cũng không có dẫn Hạ Tuyết đi tôn gia bước vào một bước. Trên phố sớm biết tôn hậu phát mang tức phụ trở về nhà tin tức, đây đối với tôn gia không ai bằng chuyện cười lớn nhất. Hai người ở nơi này thích nghi nhất thời tiết chơi được dễ sợ. Đầu tiên là cầm thanh nguyên cổ tháp từng ngọn thành kính bái một lần đi qua, sau đó lại đến mang bờ sông trên câu cá, đến trên núi tầm lão tử, tuy là thanh nhỏ có khác một phen lắm mà, năm đó lưu cẩn ngôn chính là bị lương xuyên ở tòa thành này bên trong lửa gạt tới tay. nhỏ quán sách áp. ngày hôm đó, hai người ở bến tàu bên trong rảnh rỗi ngồi, suy nghĩ bước kế tiếp muốn chơi địa phương, chỉ nghe một gã sai vật báo lại, đại thiếu gia, lao ra mời ngài trở về phủ một chuyến. nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Trương 971, mẹ chồng nàng dâu đại chiến. gã sai vật quần áo trên người rất tươi minh, in một cái nho nhỏ cháu chữ vậy nồng xanh trà sắc là bọn họ tôn gia có một không hai người làm lối ăn mặc đại hộ nhân gia vì xuất hành tiện lợi cùng người khác trong phủ người làm khác biệt mở thường thường thích thống một hạ nhân quần áo nhìn ngay ngắn mới không hiện được hỗn loạn hạ tuyết chân mày ngắt đứng lên hỏi cái nào láo ra ngươi là nhà nào người kêu tới gã sai vặt, như thế không có quý cũ cũng không biết báo mình một chút phương pháp tô vị ở ngoài cửa cười trộm tôn gia người sợ không phải là không có sở rõ ràng tình huống bọn họ muốn ở người ta trên đầu ra hoai cũng không xem xem đây là người nào đây cũng không phải là cái gì bù tóc chính là một cái nữ ma đồ hạ Gã sai vật đi theo tôn hậu phác mẹ kế cũng là huềnh toái quan chủ, thật thật là không có liền quy củ hình dáng, lại mạnh miệng nói, ta cũng là phụng lao thái gia mệnh lệnh, cùng chúng ta đại thiếu gia nói chuyện. Đại thiếu gia rời nhà quá lâu, chẳng lẽ liền mình cha là ai đều quên? Gã sai vật này sợ dĩ dám nói như vậy nói, hoàn toàn chính là bị tôn hậu tài mẫu thân sai khiến, đổi lại những người khác còn sẽ nói một cái tôn ti quy củ, chỉ sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, nhưng mà trước mắt vị này tránh chủ là Hạ Tuyết, hướng về phía cha nàng cũng dám trực tiếp đều lão bất tử, chính là một cái tôn gia tiểu chủ, nàng nơi nào sẽ coi ra gì? Hạ Tuyết vú bảng tại chỗ nổ lông nghẹt tương khởi tới một cái kéo lấy gã sai vật này, tóc liền đem hắn đi trên đất ném giận dữ nói, ngươi coi là cái thứ gì, ta Phu Quân cũng coi là người trên người, trong miệng ngươi cứ như vậy sắp xếp, ngươi cũng biết kêu ta Phu Quân một tiếng đại thiếu gia, lại bất luận ta Phu Quân hôm nay là không phải các ngươi tôn gia người, liền xông lên tiếng này đại thiếu gia, thiếu phu nhân ta không xử chút gia pháp tốt dễ sửa trị ngươi, coi như thật xin lỗi chúng ta. Tôn gia tổ tông, Hạ Tuyết Khí được hoa hoa kêu to, tại chỗ gọi tới tôn gia hỏa khí nói, cầm hắn kéo dài cho ta ước. Tôn hậu phát trong lòng cái đó hạ giận à. Hắn làm là con trai vô luận như thế nào tới cũng sẽ bị người mắng làm bất hiếu, tuy nói đã sớm ra cửa tự lập môn hộ, nhưng mà máu xương là không đổi, một cái nhà thì có một cái nhà quý củ, là cái người làm hắn cũng không thể làm vậy, có câu nói thật tốt, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Nhưng mà Hạ Tuyết không giống nhau. Lúc ấy sau khi vào cửa người ta liền nói được rõ ràng, Tôn Hậu Phác đã sớm độc ra một hộ, là cái nghiêm túc, đứng đắn gia chủ, Tôn gia người mặc dù cùng hắn có dây dưa dễ má, nhưng là cùng người ta Hạ Tuyết ở trên pháp lý còn thật trở không được tiến. Tôn gia chủ mưu tới hắn Tôn Hậu Phác bên cạnh ra ngoài, nhịn một chút ngược lại thì tôi Hạ Tuyết còn muốn dán lên cái mặt mày vui vẻ, cái này tôn ra người làm tới diêu võ dương ai, nhưng chính là tự tìm không thoải mái. Vậy mau gã sai vật này sụi dẻo, đụng phải Hạ Tuyết trên họng súng làm chủ mẫu người chết thế. Một tiếng thê lương khóc số tiếng truyền tới, gã sai vật thân thể máu chảy như suối, vậy không biết có phải hay không mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hạ Tuyết cả giận nói, người kéo đến tôn gia đi, hỏi một chút đây là từ đâu chạy tới không có mắt chân chó, ta thay cho chủ nhân dạy dỗ một tí. Đám hỏa kế đều là năm đó đi theo tôn hậu phát từ tôn gia đi ra ngoài, trong lòng cái đó hạ giận à bọn họ rõ ràng nhất tôn hậu phát năng lực. Tôn gia hai vị thiếu gia, Lão đại xuất thân tiếp nhưng là tài hoa hơn người, tôn gia mới có thể có cục diện hôm nay cũng là tôn hậu phát ra đại lực. Lão nhị tôn hậu tài chính là một không đỡ nổi a đấu, tôn lão thái gia có lòng muốn tài bồi tôn hậu tài, để cho hắn đi theo đi phương bắc chạy hàng, liền ra biển một lần còn đụng phải hoa nhân, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau khi trở lại tôn gia đương gia ra mâu vô luận như thế nào lại không để cho con trai cục cưng ra biển, tiền cũng đủ xài, còn đi trên lưới đao lăn làm gì? Đám hỏa kế người cho bước, lanh lẹ vứt xuống cháu cửa nhà, cái này người không ngừng chảy máu, hù được tôn gia đội ngũ trên gia cửa xem kỹ xem, vừa báo tôn lão thái gia khi được Lão Thái gia mặt cũng xanh, tôn hậu phát cùng tôn lão thái gia quan hệ một mực rất không hòa hợp, cha con quan hệ không tốt hơn cùng mẫu thân không thể rời bỏ liên quan, một vị tốt mẫu thân chính là một cái gia đình quan hệ đại chính quát, đáng tiếc tôn mẫu qua đời được sớm, hơn nữa năm đó tôn phụ cưới tôn mẫu lúc lễ phép cũng không đủ, giữ nạp thiếp mà nói thích hợp hơn, điều này sẽ đưa đến tôn hậu phát ở tôn gia địa vị hết sức khó xử. Tha hồ tưởng tượng mạng tiếng trung, tôn hậu tài mẫu thân cũng là thanh nguyên bản sứ phủ thương, làm là lương thực làm ăn lập nghiệp, tuy nói những năm này không có ngày xưa khí phái, nhưng ở tôn gia lập nghiệp lúc cho không ít trợ lực. Tôn gia hôm nay đương ra chủ mẫu vậy chính là bởi vì như vậy, khắp nơi muốn chèn ép tôn hậu pháp để cho mình con trai chân chính độc tài nhà quyền. Đại hộ nhân gia tổng chạy không khỏi tranh đoạt tài sản tiết mục, do là xem tôn hậu pháp năng lực như vậy xuất chúng lao đại ở phía trên để, để tôn gia chủ mẫu cơ hồ ngủ không yên giấc. Tôn gia chủ mẫu họ hứa, hứa thị thấy người làm bị hành hạ dáng vẻ trên mặt nổi kêu la như sấm, thầm bên trong nhưng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Người phụ nữ mưu tính miên như kim sâu như biển, hứa thị trở nên gay gắt cùng hạ tuyết mâu thuẫn, vì là nàng địa vị sao, cũng không phải là, nàng một cái ngày mai hoa cúc vàng bà lao chỉ có thể cậy vào người đàn ông. Hôm nay là tôn lao thái gia, ngày mai chỉ có thể tẩy vào con trai. Cầm Hạ tuyết giận, tạo thành tôn lao thái gia cùng tôn hậu pháp không thể điều hòa quan hệ sau đó, nàng con trai là có thể vững vàng thừa kế tôn gia tài sản, càng không có những thứ khác băn khoăn. Cùng Hạ gia như vậy cửa nhà giàu gai vã nàng lại là không sợ, Hạ gia tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ tôn gia đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ nàng còn muốn đối mình công công hạ tử thủ, đó là đánh hạ thủ mặt. Chuyến đi người ta chỉ sẽ mắng Hạ gia không có giáo dục. Đấu tới đấu lui, duy nhất có chỗ tốt chính là nàng Hứa Thị. Hứa Thị vừa gặp người làm bị tra tấn lập tức chạy đến tôn lao thái gia bên cạnh tìm chết mị sống. Mấy năm này Tôn lão thái gia bị Tôn hậu pháp khí, nhưng mà không thiếu. Một năm kia Tôn hậu pháp cũng không quay đầu lại liền cách Tôn gia, đánh mặt hắn không nói, trong một đêm còn chặn Tôn gia rất nhiều làm ăn, bởi vì rất nhiều làm ăn đều là Tôn hậu pháp mình tổ chức, liền hắn người gia chủ này cũng không biết. Còn có chính là Tôn hậu pháp hôn sự tiền trạm hậu tấu, Tôn gia phắc càng ở bên ngoài lăn lộn được gió nổi nước lên, đối bọn họ Tôn gia mà nói thì càng một loại châm biếm. Tôn gia làm giàu mang theo tính bất ngờ, gia phong cũng không phải như vậy đột tiết, cho nên Tôn hậu pháp bị lường xuyên ảnh hưởng, thế giới quan phát sinh lớn như vậy trở nên lớn, đối với lão thái gia cái này tính tình tương khắc hắn có thể cũng chưa có như vậy chung sống ở hắn xem ra đây là đối hắn cái này cha cực lớn không tôn trọng ngày này, Thứa thị tìm đúng liền cơ hội thừa dịp hạ tuyết cùng tôn hậu phát đến thành đông một nơi chân võ quan trên trung bình nhang cầm hai người cho ngăn ở ở giữa chỗ tòa này chân võ quan mới tại đường sơ trình quán năm xem năm đó chỉ là trong rừng một tòa nhỏ chỗ đi sau đó qua lại phú thương lúc có cầu thần được nguyện tới lễ tạ tổn tư dưới mở rộng hiện dưới có sơn môn bái đình đại điện tay viện sư từ đá miếu trước lộ đỉnh cổ rong tê bóng mát gió nhỏ hữu liệu trong thành thiện nam tín lữ rất nhiều cũng tới vào nhang Hứa thị phi đỏ treo lục mặc được nổi bật không dứt rất sợ người khác xem không thấy, chính là vì tới cùng Hạ Tuyết đánh một trận. Hứa thị thừa dịp Hạ Tuyết vào nhang hoàn gia đại điện thời điểm vừa vặn vào cửa, hai người ở ngưỡng cửa trước đụng một cái tràn đầy, ác độc Hứa thị vốn định đi lên chính là một cái tát, làm sao Hạ Tuyết động tác tương đối mau, không người xuống nhặt trên đất tán lạc hư quả. Hứa thị không thể được như ý hướng về phía Hạ Tuyết há miệng chính là tức miệng mắng to, từ đâu tới dã nha đầu, một chút dạy dỗ cũng không có, như thế Lô Mãng, có phải hay không đổi đi đầu thai? Mắng Hạ Tuyết cái gì đều được, chính là không thể mắng nàng không có gia giáo. Hạ Tuyết mặt xoạt một tí liền hắc, vෙන් tay áo lên chỉ Hứa thị mắng to bà cụ ngươi mắng ai đó, là chính ngươi không có mắt, quái đến ta trên đầu tới. hai người tiếng mắng rất nhanh liền hấp dẫn tới vô số khách hành hương vây xem, xem náo nhiệt luôn luôn là đời thiên tính của con người. tôn hậu phát ra cửa vừa thấy mặt đi theo vậy xanh rớt, người này không phải người khác, đúng là mình người em trai kia tôn hậu tài mẹ đẻ hứa thị, hai người mắng được không thể tách rời ra, người ngoài đang bên cạnh xem, cười nào đâu. hứa thị vừa thấy tôn hậu phát ra cửa, một độ người rốt cuộc đã tới diễn cảm, con ngươi bên trong hiện lên bóng lo nói, ta nói là ai chứ, nguyên lai là phát ca nhi à, ta một cái phụ đạo nhân ra cửa không bức cũng nghe nói ngươi đi thành biện kinh cho người ta làm đến nhà ở rẻ. Lúc đầu ta còn không tin, xem ngươi đòi cái này tức phụ, ngươi có thể quản được tới, giữ ngươi tính tình này chỉ sợ thật là ở rẻ tới cửa đi, có phải hay không để cho ta nói chúng. Lúc đầu là người một nhà, đám người một phiến xôn xao, dư luận mũi rùi lập tức chỉ hướng chật vật hạ tuyết cùng tôn hậu phát vợ chồng. Tới chân võ miếu vào nhang phần lớn là sinh hoạt không như ý người phụ nữ, những thứ này có chút đều ca không dám cùng người nhà nói, chỉ dám cùng thần linh đoán trách người, phần lớn vẫn là quấn quyết ở gia đình ở quan hệ cùng chuyện vụn bạc trên. Một khi gặp phải mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa người, bọn họ liền sẽ kết hợp thành một cái đồng minh vậy đồng khí liên chi dùng một cái lô nuôi hạ giận. Người ở chỗ này rất nhiều biết hạ tuyết cùng hứa thị quan hệ, lập tức có người đứng ra chỉ trích hạ tuyết không thủ phụ đạo, một chút quý củ cũng không hiểu. Tôn hậu phát biết nữ nhân này tội gì cùng hắn tranh luận đạo lý, nhưng mà hạ tuyết bạo nóng này nơi nào để chế ngự được, lập tức châm biếm lại nói, năm đó phát ca nhi chỉ nói là bản thân có ý tưởng liền rời đi tôn ra. Hôm nay ta mới biết, nguyên tới nhà có người một cái như vậy tiểu nhân ở người thân tới giữa mỗi ngày suy khiến bày dùng xấu xa, mỗi ngày gây xích mích của người nhà quan hệ, khó trách pháp ca nhi sẽ không ở nổi, lúc đầu đều là ngươi dở trò quỷ. Tốt một tấm khéo mồm kéo miệng, Hứa Thị chỉ lấy vì mình cái này cùng thôn quê cô bé gái nhau là một người có năng lực, xem hạ ra thiên kim cái này cùng cẩm ý ngọc thực bí mật hũ bên trong ngâm đi ra ngoài cô đương vài ba lời kích thích dưới lập tức sẽ nổi khí dưới đầu hàng, ngoài người đến tôn hậu phát trong ngực khóc lớn tiếng khóc, tuyệt đối không nghĩ tới à, cô gái này lại như vậy tiểu hãn, một chút đều không sợ, đừng bảo là Hứa Thị khiếp sợ. Bên cạnh vây xem đám này, người phụ nữ mọi người cái đó giận à, các nàng rối rít cầm ra đại chiến chiêu thức, tay trái chống nạnh, bên phải tay chỉ Hạ Tuyết, đám người miệng một từ rối rít bắt đầu chỉ trích Hạ Tuyết không phải. Tôn Hậu phát cầm Hạ Tuyết bảo vệ ở sau lưng, hắn cười lạnh nhìn trước mắt tất cả người, sở dĩ chẳng muốn hồi Tôn gia liền thì không muốn thấy như thế nhiều trường đáng giận mặt mũi, không nghĩ tới ở bên ngoài vẫn là đủ phải, thật sự là mất hứng. Nghĩ tử, không nghĩ tới ngươi đức hạnh lại có thể như vậy không tốt, thua thiệt ta ở ngươi rời nhà lúc còn khổ khổ quên lao ra không thể làm vậy thương thị tương tàn chuyện, bây giờ nhìn lại ngươi đơn giản là hết thuốc chữa. Vật lấy loại cưới, người cưới tức phụ cũng là cá mẹ một lửa. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Trường 972, thay người ra mặt một. Hạ tuyết người không biết không sợ, ngoài đường phố cùng người khác hơn người phụ nữ mang lên, hơn nữa còn là không rơi hạ phong như vậy. Nhìn một chút hứa thị bị chửi cái đó hình dáng, giống như mẹo bị người đạp phải cái đôi vậy, cũng nhanh ngại cất lên. Sau đó cũng không biết là như thế nào thu tràng, nghe nói cùng ngày hứa thị rất là hẹp hòi bắt tôn hậu phát một mực nhục mạ cái không ngừng. Hạ Tuyết vì phu quân mặt mũi đứng ra khẩu chiến 300 phụ nhân, mắng được các nàng thất khiếu thăng khói, liền hứa thị cuối cùng đều bị mắng bóp nhân trung ngã xuống đất không dậy nổi bước, thật sự là nửa bước không để cho. Trong một đêm hạ ra thiên kim nữ anh hùng danh hiệu ở Thanh Nguyên phụ nhân vòng đánh một trận thành danh. Gia tộc cãi nhau cho tới bây giờ đều là để cho người ngoài xem chuyện tiếu lâm đủ, ồn ào thắng mình tổn thương hoa khí, ồn ào thua để cho người ngoài bắt đầu để câu chuyện. Hạ ra cái gì thiên kim, cái này một lát nữa Thanh Nguyên nhà giàu mới biết, nguyên lai là như thế cay cú nhân vật, ở Thanh Nguyên phụ nhân vòng, đều ở đây bối bên trong cười nhạo Tôn Hậu Phác. Hạ Tuyết tuy thắng do bại, trở về cả người cũng không tốt nội giận trong bụng ổ trong lòng tung cũng không phải không tung càng không phải là đường đường một cái tể tướng nghìn vàng sinh ra được cũng chưa có nhận cái này cùng điều khí cứ thế để cho một nhóm nông thôn thôn nữ cho tức thành bệnh truyền về đi sẽ để cho hạ tùng nhảy có lên tôn hậu pháp cũng có thể không làm sao hơn chuyện này vốn cũng không phải là ai đúng ai sai chuyện là có người ý định kiếp sau chuyện hắn vậy không nghĩ rõ ràng tại sao hứa thị sẽ cùng hạ tuyết dậy lớn như vậy mâu thuẫn lấy hắn thân phận bây giờ hắn mới sẽ không nghĩ tới người ta để phòng hắn là phòng hắn tới tranh đoạt gia tài nhưng mà vị trí quyết định đầu suy nghĩ căn bản không ở một tầng thứ lương xuyên bên này thu xếp ổn thỏa tạo bất hiếu lập tức từ bành hồ chạy về, ở trên biển hắn liền nghe ra luật trọng con nói, Hạ Tuyết đến một cái thanh nguyên chỉ làm một chuyện kinh thiên động địa, cùng bọn họ tôn gia chủ mẫu tranh cãi một hồi. Hạ Tuyết vẫn là Hạ Tuyết, động tính nhỏ cũng sẽ không biến thành mưa rơi. Lương Xuyên đứng ở đầu thuyền cảng khái, hắn thật bất ngờ lần này Hạ Tuyết cũng tới thanh nguyên, nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, bên trong khớp xương rất nhanh đặng nghị thông suốt. lấy Hạ Tùng địa vị còn có quyền thế, hắn rất nhanh liền có thể biết lưu nga cầm con cái mình phó thác cho mình. Hạ Tùng là trên đời ít có người thông minh, mục tiêu rõ ràng nhưng không cố chấp, cho nên hắn thành tiệu rất cao. Sau lưng lại gặp người lên án, hắn tự nhiên biết tương lai thế đi. Là một người cao đến không phục tiến hành sau đó cũng chỉ có thể đi xuống sườn núi đường. Lần này sườn núi đường lúc nào tới chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Thông minh Hạ Tùng nhất định là đã sớm đang liễu tính đường lui. Thậm chí Lương Xuyên đang suy nghĩ, ban đầu mình tính toán Hạ Tùng cầm con gái hắn cho tôn hậu phác, Hạ Tùng hồi nào không phải ở tính toán, hắn ở coi là tương lai của mình, càng ở coi là con gái Hạ Tuyết tương lai. Hắn vị trí này nếu như có thể lâu dài mà vĩnh viễn, một mực làm đến chí sĩ mà nói, đó là triệu trinh đối hắn yêu mến, nhưng là nhiệm kỳ kế lên đài đâu. Mình khẳng định sẽ trở thành lá bên bờ được không thể danh giới nhân vật, gã con gái liền ai đúng nhà ai đều là một loại tổn thương. Trong chính trị bất bình, một cổ khí mang đến nhà, cuối cùng bị thương tổn chính là con cái mình, cho nên hắn không muốn tiếp nhận cũng không khỏi không tiếp nhận, tốt nhất lựa chọn lại thật sự là Tôn Hậu Phác. Hạ Tùng à Hạ Tùng, ta lại bị ngươi tính toán. Lương Xuyên không khỏi tự giễu trước, cấp bậc này cáo giả, quả nhiên vẫn là mình còn không phải là đối thủ, khá tốt mình đồ chỉ là người ta hư danh, không phải thật cùng hắn làm khó dễ, thật phát sinh mâu thuẫn, mình thật không biết chết thế nào. Truyền đến một cái bến tàu. Lương Xuyên liền đi thẳng đến phòng làm việc, buồn bực hạ tuyết nghe nói đã bị bệnh, người nằm ở trên giường nhúc nhích không được, Tôn Hậu Phác vào nhà mấy lần đều ăn rồi biết, nói mấy câu nói, cần phải cũng không, có nửa tiếng cần phải. Đại phu nhìn rồi không có, muốn không muốn ta để cho An giật Sinh bọn họ mở ra mấy cái toa thuốc. Tôn Hậu Phác có chút ngượng nói, 80% là giận ta, người hẳn là không có vấn đề. À, một lời khó nói hết à. Mỗi nhà có quyền kinh khó đọc, thả ở lúc trước đây có lẽ là khổ cho ngươi nào, ngươi không sẽ theo ta nói hiện tại cùng người nhà dây dưa không, rõ, năm đó ta để cho ngươi tự lập môn hộ ý đồ ngươi quên, vẫn là Ngươi hoàn toàn không thỏa mãn tại trong tay kiếm được tài sản cùng địa vị, hay hoặc là Lương Xuyên nhìn tôn hậu pháp ánh mắt, vốn là muốn nói ngươi có phải hay không mang oán hận muốn hồi tới báo thù, tôn hậu pháp không thể nào là người như vậy, lời đến quẹt miệng lại nuốt trở vào, dù là có một phần bạn cái loại này có khả năng, hắn đều sẽ không tha thứ tôn hậu pháp. Nếu như người phẩm chất kém đến nổi muốn quay về trả thù người nhà trình độ, vậy tương lai nói không chừng tôn hậu pháp đau còn sẽ rơi vào trên đầu mình, mình đối tôn hậu pháp mà nói, liền người thân cũng không tính, người thân còn như vậy, huống chi mình, tôn hậu pháp trên mặt viết đầy không biết làm sao ngồi ở trên ghế nắm tay xuề ra, bất đắc dĩ nói, ai sẽ biết ngày trước thẩm nương cũng đi vậy trong miếu đi thấp nhang, thành đông chân võ miếu nói đến hương khói cũng chỉ vậy, thẩm nương cũng không phải thiện nam tỷ nữ, ta ở tôn gia thời điểm một năm cũng không gặp người này niệm hai tiếng thần phật phù hộ, người như vậy có thể ở chân võ trong miếu đụng cảm, thật là vận khí gì cũng không biết. lương xuyên cười hắt hắt nói, cái này còn không đơn giản. nghe lời này một cái, tôn hậu phác cũng biết lương xuyên có chú ý, trở về tìm một chút các ngươi tôn gia nữ tỷ và hòa kế, tốt nhất vẫn là thẩm nguyên nương bên trong nhà người làm, bọn họ ở trong phủ mặt chuyện, khẳng định lơ đãng sẽ nghe được một ít gì từng rõ. Dùng ít tiền đem bọn họ nói bộ đi ra Tôn hậu phát một chụp đầu mình kêu to mình tại sao cũng hồ đồ Lấy hắn thân phận phải đi về hỏi do điểm tình húng gì Trong phủ ít nhất một nửa người trước kia thừa qua mình nhân huệ Cái này còn không đơn giản Tôn hậu phát nhân duyên không hề kém Ngược lại chính hắn thân phận không tốt ở tôn gia bên trong làm mưa làm gió So với không thể một đời tiểu nha nội tôn hậu tài Tôn hậu phát đại nhân tiếp vật có thể nói là để cho người lộ vẻ xúc động Bất luận là đối đại biết bao thấp hèn người làm Hán Vĩnh viễn đều là một tấm hòa ái mặt mày vui vẻ, ở Tôn Hậu Pháp sau khi đi tại sao nhiều như vậy, Họa Kế nguyện ý đi theo Tôn Hậu Pháp đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Tôn Hậu Pháp rất nhanh tìm được một vị hứa thị trong phòng tiểu tỷ, tiểu tỷ mới vừa bị hứa thị không chỗ thổ lộ một cái tát, trở lại mình ở thành Đông trong phòng lén lén khóc sụt sùi. Tôn Hậu Pháp cho một quả kim quả tử, hỏi một chút giấy mới biết, lúc đầu hứa thị cũng bị hạ tuyết khí được không rõ, cái này hai ngày đang ở nhà đại phát lôi đỉnh đúng như dự đoán. Hứa Thị An Bại là có mục đích khác, nàng liền là cố ý muốn để tôn hậu phát khó chịu, muốn cách người một nhà này cách thật xa. Đạt được tin tức này, tôn hậu phát cũng biết là nên hứng cao hứng hay là nên thương tâm. Cao hứng chính là trên đời không có trùng hợp như vậy chuyện, thương tâm là người một nhà này ân oán chỉ sợ, lại cũng không tới được. Hạ Tuyết biết bao hiếu thắng một người, đi tới nơi này cái nàng cho là nhà, nhưng ngước mắt không quen địa phương, vừa mới đến liền bị như thế nhiều lưỡi dài người phụ nữ quần khởi mà vây công, cái này để cho nàng như thế nào có thể chịu được? Tôn hậu phát trở lại phòng làm việc mình nhận được tin tức nói cho Lương Xuyên, để cho hắn hỗ trợ cầm quyết định, đều là tiểu thẩm nương chủ ý. Tôn hậu pháp cũng không sợ việc xấu trong nhà để cho lương xuyên biết. Trên thực tế tôn gia tình huống người ngoài trong đó lương xuyên là nhất rõ ràng không qua, cũng là lương xuyên khích lệ tôn hậu pháp không muốn lưu luyến nữa tôn gia, mình đi ra gây dựng sự nghiệp. Loại chuyện này sợ nhất chính là hiểu lầm. Nếu là hai người đều là vô tâm, vậy chúng ta đi nháo lại là không đúng. Hiện tại không cũng chưa có trong lòng gánh chịu người khác tê liệt liền không nên trách chúng ta bất nghĩa. Hắn có kê chương lương, chúng ta cũng không từng có thang thường mà. Chuyện này còn không đơn giản. Ta muốn không muốn ra mặt, ngươi báo trước coi trọng hạ tuyết đi. Khoai lang nướng hai cái cho nàng ăn, bảo đảm nàng chưa từng ăn qua. Lương Xuyên để cho gia luật trọng quang đi tìm tới Cao Thuần. Cao Thuần những ngày qua bận biệu được quá sức. Có ca ca hắn quang vòng mặc dù mỗi một đảm nhiệm chủ quan cũng đối hắn tương kính như tân, nhưng là Cao Thuần không có ngu xuẩn đến quên mình thân phận địa vị, tận tâm hoàn thành mình chức vụ mình bản làm. Mỗi ngày tuần đường phố tóm trộm duy trì thanh nguyên trong thành an thận. Hắn công tác có thể vòng có thể điểm, để cho đoàn bằng hô to có thể ăn đuổi. Cao Thuần có thời gian không có tới. Nghe được Lương Xuyên kêu hắn, chỉ coi là bến tàu lại chuyện gì xảy ra. Ti Phương hành ở lúc đó, cảng cầu phòng ngựa giống như là do bọn họ binh mã giáo ngựa còn đi, bọn họ nha môn người vô cùng thiếu chấm mút. Dẫu sao bên trong mỡ cũng không phải là giống vậy hơn. Chuyện gì xảy ra? Cao thuần không để ý tới ăn cơm, khẩn cấp vội vàng chạy tới bến tàu, Lương Xuyên chậm rãi từ trong phòng làm việc đi ra, kéo Cao thuần thần bí hề hề nói, "Buổi tối giúp ta một chuyện nhỏ." Cao thuần híp mắt một cái, đánh hơi được không giống nhau vị nói, "Cùng ta còn nói cái giúp chứ, như thế xem thường ta." Nói đi chuyện gì? Lương Xuyên tay cầm lên Cao thuần trên vai, miệng tiến tới bên tai nhẹ giọng nói, "Buổi tối Tôn gia có một nhóm thu trà mới vừa nướng tốt đang muốn chuyên trở ra ngoài, giúp ta cầm bọn họ khẩu trừ." Cao thuần vừa nghe bà vai run một cái lập tức cầm lương xuyên cho văng ra, mau tránh ra mấy bước xem xem tả Hữu không có người, tiêu lên, ngươi điên được, Tôn gia, trước kia động cũng chỉ động, nhưng mà hiện tại không giống nhau, người phía sau nhà là Hạ Tủng, có thể tùy tiện động. Lương xuyên ánh mắt một nghiêng trận mắt nhìn Cao thuần nói, ngươi nơi nào nghe được Giang hồ tin nhảm, cái gì gọi là Hạ Tủng ở phía sau trống, ai nói cho ngươi? Cao thuần tức giận nói, cái này còn cần phải nghe. Ngươi không suy nghĩ một chút Hạ Tủng nữ tế là ai? Là Tôn hậu Pháp Nói là hai phụ tử không cùng, nhưng người ta cắt đứt xương còn liền trước gân đâu, ngươi biết Triệu Vương gia đi chuyện đi chính là người ta tôn láo thái gia bận biệu trước bận biệu sau làm thành. nếu không có hạ tùng ở sau lưng vận hành, ai có thể có lớn như vậy bản lãnh? ca ta ở biện kinh mang hộ đến tin nói hết rồi, hạ tùng người này bao che rớt. vậy ngươi ca cùng không cùng ngươi nói, hạ tùng con gái đã đến chúng ta thanh nguyên tới. hơn nữa ta còn liền nói cho ngươi, hạ tùng con gái tiêu hạ tuyết, người ta cô nương mới tới chúng ta thanh nguyên liền bị ủy khuất. ca ngươi hiện tại có thể là theo chân người ta hạ tùng cái mông phía sau ban sai, nữ nhi của người ta giao đến ngươi người em trai này để bàn. nếu là để cho người ta bị ủy khuất, chuyện này không tốt cùng người ta hạ tùng giao phó đi. cái gì? Cao Thuần nghe được làm lương xuyên mà nói, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bất quá lương xuyên cái này người rất ít sẽ cùng hắn phô trường, vậy đều là có sao nói vậy? Hạ cô lương ở nơi nào, người nào gan trên giải chim mao, dám ở trên đầu Thái Tuế độc tổ, hắn có phải hay không láo thọ tình treo cổ ngại mệnh quá dài? Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 973, thay người ra mặt hai. Cao Thuần Dương mắt nhìn bốn bề mong, liên tưởng đến mới vừa lương xuyên muốn hắn làm chuyện, lương xuyên cùng tôn hậu phát cảm tình không thể nghi ngờ, hắn muốn đối tôn gia độc thủ, vậy giải thích chỉ có thể có một người, chính là tôn gia người giận lương xuyên. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hiện tại nửa thanh nguyên đều dựa vào lương xuyên sống, phần lớn thương nhân phát hàng nhập hàng tất cả đều được ở bến tàu tiến hành. Ai dám cùng lương xuyên làm khó dễ? Vừa nghĩ như thế cao thuần liền muốn được thông, nhất định là hạ tuyết cái này tôn gia tức phụ trở về, lại cùng trong nhà náo loạn không thoải mái. Tôn gia cha cùng tôn hậu phát làm khó dễ. Cao thuần yếu đứt hỏi, lương xuyên không qua giải thích thêm, chuyến đi luôn là khó nghe lời ông tiếng về. Cao thuần vừa thấy lương xuyên diễn cảm cũng biết, mình đoán không lầm. Lão gia tuổi đã cao, chuyện đứng đắn không làm mỗi ngày cùng những văn đỗi này làm khó dễ, cũng không nhìn một chút hắn những phế vật kia con trai đều được cái rằng gì duy nhất cái này có chút tiền đổ con trai còn muốn đẩy ra phía ngoài, rước gì đi nhà người ta cho người làm con trai. Cao Tuấn hung hùng hổ hổ, Thanh Nguyên trong thành những năm này kiếm được tiền người không phải số ít, nhưng mà liền không mấy gia đình có thể nói làm chút nhân sự, cầm con, cái giáo dục tốt, cũng là một bộ nhà giàu mới nổi cho hề, một chút cũng không có gia giáo cùng gia phong. Lương Xuyên nói, đừng câu nhau, bọn họ nếu là hiểu được dạy đứa trẻ đạo lý, gia tộc mới hưng vượng, cần gì phải làm mỗi ngày cái này buôn tư trà hài làm, chậm một chút tôn gia người sẽ đến bến tàu rời hàng, ngươi tìm đúng, cơ hội liền đem lá trà cho ta cấu trữ. Cao Tuấn suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại nói: cái này trừ là dễ dàng phía sau phải làm sao cái nhóm này thu trà không tệ khấu trừ nếu là tôn ra thái độ tốt vậy tìm một cơ hội cầm lá trà đưa cho bọn họ chính là nếu là bọn họ còn dám làm bậy như vậy chút lá trà ta vừa vặn chờ đến bình hồ trên đảo có thể không việc gì món ăn ta chỉ sợ các minh đệ thân thể xảy ra vấn đề vừa vặn dùng cái nhóm này lá trà tới làm chân dạ giả dày ban đêm bến tàu vô cùng bận rộn không thể so với ban ngày kém thanh nguyên cảng một năm đến cuối phỏng đoán cũng chính là mùa xuân nguyên tiêu còn có trung thu mấy ngày đó các lao công có thể ngủ lại tới đánh mấy lượng rượu đãi mình một chút cái khác một năm bốn mùa không phân chia ban ngày nửa đêm cũng là vì mấy lượng bạc vụn đang đoạn sóng mệt nhọc. Sau khi ăn xong cũng chỉ nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, trong bóng đêm vào cảng tàu biển rượi vào một chút bến đỏ, trên thuyền hoặc trước hàng sạn lên hàng hóa lập tức bắt đầu bàn điểm rời rời đến nửa đêm về sáng có lúc không gặp sự việc đổi thiếu. Ngược lại đụng phải tàu biển nhiều thời tiết sẽ hơn nữa bận rộn. Tôn gia hỏa kế giống như là nửa đêm về sáng bắt đầu bận rộn. Bọn họ từ cái dánh dài trở tới đây đã hưởng bồi qua lá trà, dùng dỗ trúc đựng, sớm đẻ thực thành từng cục phư gạch. Như vậy trà gạch dễ dàng hơn vận chuyển, vậy thuận lợi tồn trữ. Từ cái rãnh dài giống như là trắng ngày bắt đầu đi đi tới thanh nguyên thời điểm vừa vặn đêm đến, thời gian bóp được chính xác một chút giống như là nửa đêm về sáng, giao đầu tàu biển ở trên bến tàu chờ, đối tốt nợ sau đó liền đem lá trà đeo thuyền, vận đi mục tiêu, vận trà đội ngựa đi lại một ngày, nửa đêm về sáng cuối cùng đã tới bến đỏ, các lao công quen cửa quen lẻo đã ở bến tàu phòng làm việc nơi đó linh thể làm việc, chuẩn bị đón lấy tôn ra cái này một đơn làm ăn, lá trà còn không có nhận lấy tay, đột nhiên lóe lên một đám người ngựa đám người này đằng đằng sát khí xông lại, các lao công hủ được rối rít rút lui, dừng chân vừa thấy, những người này ăn mặc cùng một màu uy viễn lâu nha dịch tạo phủ, không phải nha dịch còn có ai? Theo thông lệ kiểm tra. Người cũng cho ra thành thật một chút, dẫn đội không phải người khác, chính là Cùng Lương Xuyên dụ dỗ tốt Cao Thuần. Từ ba nhân tấn công sau này, Lương Xuyên cầm thành quản đại đội rút ra đi phần lớn lực lượng, an bài vào bành hồ đảo trên dùng cho quản khống trên đảo tù binh, Thanh nguyên thành bởi vì mới mộ liền một nhóm binh lính, Phòng thủ thành công tác bao gồm bến tàu ở bên trong, đã chính thức chuyển giao cho những binh lính này. Bến tàu từ trước đến giờ là lớn mơ chỗ, Lương Xuyên quá mạnh mẽ thế, trừ hắn công nhận Ti Phương Hành, những người khác muốn đến chiếm một trận canh, đó là cũng không có cửa. Trống ra bến tàu phòng ngự, có lúc liền rơi xuống Cao Thuần trên vai, cũng may bây giờ bến tàu trên nước thủy ba không có. Trên bờ bang phái cũng bị dọn dẹp được không còn một mống, nghe nói đường dưới còn muốn đông sơn tái khởi, bất quá lần trước ở kháng oa trong chiến tranh phát hiện ra hắn đường hướng tiên làm hắn gian, hắn đã không mặt mũi ở Thanh Nguyên lại lẫn bảo. Trên nước trên bờ cũng không có đầy đủ thế lực người lương xuyên tạo thành nguy hiệp, chỉ có số ít binh lực phòng thủ bến tàu, vậy cũng sẽ không xảy ra loại gì. Tôn Lão Thái không trông cậy nổi Tôn Hậu Tài, tự mình áp giải cái nhóm này lá trà đến bến tàu, gần đây sống yên ổn với nhau vô sự bến tàu không ngờ tối nay xảy ra ngoài ý muốn. Sai ra hôm nay cái lạ vị náo đại nhân đang làm nhiệm vụ Tôn Lão Gia mặc dù trong lòng tức giận, vẫn là duy trì lý tính đi theo cái nhóm này đường sai người tốt tiếng hỏi. Nha dịch nhìn thẳng cũng không có xem Tôn Lão Gia một mắt, lỗ mũi ra một tiếng khí, hướng Cao Thuần liếc mắt một cái, tỏ ý hắn đi tìm Cao Thuần. Tôn Lão Gia vừa thấy lập tức vui vẻ, giống như lâu gặp người thân vậy tìm tới Cao Thuần làm có nói, ta nói buổi tối là ai chứ? Nguyên lai là Cao đại nhân, cái gì rõ cầm ngài thổi tới, ta cái này mới vừa lên một nhóm thu trà, khẩu vị rất là không tệ, vừa vặn cho Cao đại nhân giữ lại mấy gạch. Cao Thuần có chút không phải mùi vị tấp tấp miệng, thầm nghĩ Lão Tử muốn uống trà có chính là người biếu, còn cần tìm người loi uống trà ngày thường làm sao không gặp ngươi như thế có lòng, cha vừa lên thị trường liền cho lão tử giữ lại, cần phải lão tử cầm ngươi trả cho khấu trừ mới biết nói lời khen. Ta nói tôn lão gia, đây chính là ngươi không phải. Ta nói ngươi làm ăn này làm được có phải hay không lao hồ đổ, ánh mắt đều không nâng lên xem đường. Tôn lão gia ở thanh nguyên cũng coi là nhân vật có mặt mũi, tuy nói không thể cùng Ngô bổ mấy cái lũng đoạn làm ăn lớn đích gia tộc so sánh, những năm này buôn lậu lá trà cũng là có chút tài sản, hơn nữa hắn con trai nghe nói leo lên hạ tùng con gái, đi ra ngoài trên mặt cũng cùng có thể sáng lên tựa như, ai không cho hắn ba phần mặt mỏng. Cao Thuần buổi tối không chút lưu tình lời nói thật giống như một gậy cầm hắn đánh hồi nguyên hình vậy. Hắn lúc này mới nhớ, lúc đầu hắn vẫn là cái đó buôn. Lậu là trà con buôn, không người cầm hắn làm một bàn món. Tôn Lão ra mặt đỏ lên, không biết mình làm sai chỗ nào, tạm thời lại không biết làm sao tiếp lời. Cao Thuần đưa tay hướng Tôn Lão ra du lên, không nhịn được nói, trà dẫn đâu? Tôn Lão ra mặt mới vừa vẫn là đỏ, nghe được trà dẫn hai chữ lập tức hù thành xanh mét sắc. Cái này hai chữ phảng phất có ma lực tựa như, không bằng nói là đòi mạng. Buôn lậu người nếu là có đồ chơi này, còn buôn lậu làm gì? Yếu gì theo Đại Tông luật pháp, lá trà thuộc về quản chế Đại Tông hàng hóa không có được các chàng cho phép ban hành trà dẫn, tự mình buôn bán lá trà kết quả liền cùng tư buôn muối như nhau, chỉ có một con đường chết. Triều đình thu thuế phần lớn ngưỡng rửa vào những thứ này chuyên doanh hàng hóa, có chút lợi hại hàng hóa thậm chí cùng quan phòng tướng nối kết, dân gian tự tiện giao dịch, tội danh có thể to lắm. Nhưng mà tôn lão gia những năm này chỉ là ở uy viện lâu thu xếp cũng không biết bao nhiêu, trước mắt vị này cao thuần vậy thu bọn họ tôn gia không ít chỗ tốt, ngày thường đều là mở mắt làm người mù, ngày hôm nay làm sao động cởi thận. Cao thuần vậy không phải người ngu. Hắn không thể nào cùng tôn lão gia nói ngươi đắc tội ngươi tức phụ, ta là vội tới nàng ra mặt, làm như vậy cấp quá thấp quá dễ dàng đắc tội với người. Đắc tội người phương thức có rất nhiều loại, muốn chọn vậy lơ đãng. Thứ xưa quan chính là quan, kẻ gian liền kẻ gian, kẻ gian sợ quan là sợ đến tận xương thỉ, muốn lộ là trà tôn lão gia liền cùng kẻ gian tựa như, sợ đến linh hồn. Mấy năm này làm ăn quá thuận, để cho hắn đã quên năm đó bị quan phủ ở phía sau đuổi giết ngày. Cao thuần nhìn ngây ngốc chảy tại chỗ tôn lão gia lại quát một tiếng nói, nỡ ra làm gì, mau lấy ra. Tôn lão gia cơ hồ muốn khóc lên, hắn nơi nào có trả dẫn cho cao thuần. Bất đắc dĩ Tôn lão gia từ trong lòng ngực móc ra một túi kim quả tử, thì phải đi cao thuần trong lực nhét. Đây là nguyên thủy nhất thô bạo nhất hối lộ phương pháp, Tôn lão gia sớm không cần cái này cùng phương pháp, dưới tình thế cấp bách lại vẫn sử ra. Đây là phương pháp ngu nhất. Trước kia hữu hiệu, bây giờ trời không linh. Cao thuần trước kia sẽ hưởng thụ thu người ta tiền tài, sau đó chúc người ta một đường thuận gió. Ngày hôm nay không được, hắn là mang nhiệm vụ tới, không đem cháu trai này, nhát không, Tôn lão gia hại chết làm tàn, hắn không có biện pháp cùng lương xuyên giang độ. Mà đâu? Hối lộ đi công tác, người đây là tội thêm nhất đẳng. Cao Thuần một cái tát vỗ xuống liền tôn lão gia tiền trong tay túi, ngay trước người thủ hạ mặt trách mắng vị này không thể một đời nhân vật quan trọng. Quan cùng dân chính là như vậy, tốt thời điểm có thể sương huynh gọi đệ, lộn một cái mặt phần lớn chính là ngươi chết ta sống. Tôn gia hỏa kế phần lớn sợ muốn chết, buôn lậu lá chạy, coi như bọn họ cũng là đầu lõa. Những thứ khác nha dịch đi theo Cao Thuần, ngược lại là một cái một mặt hổ làng tướng, bọn họ đã sớm muốn đối đầu này dê béo ra tay. Lương Xuyên đứng ở bến tàu phòng làm việc xem được nước mắt đều phải bật cười, xa xa nhìn sang Tôn lão gia khóc không ra nước mắt, lão gia tự bị buộc đến phân thượng này cũng là đúng là không biết làm sao. Không có trả dẫn vậy xin lỗi tôn lão gia ngày hôm nay các huynh đệ phụng mệnh lệnh của cấp trên chỉ có thể công sự công bạn khá lắm hiên ngang lắm liệt làm việc công cao thuần ra lệnh một tiếng bọn nha dịch thì phải rời trà trở về rót tôn lão gia một cái dắt cao thuần vào áo tốt tiếng nói nói thế nào con ta hiện tại cũng vậy cũng là đường chiều cao thuần vừa nghe hắn phải đem con trai tôn hậu pháp rời ra ngoài mỹ mắt cơ hồ muốn lật tới bầu trời phun một cái cục đàm đâm đâm tôn lão gia ngửng nói thua thiệt ngươi còn không có giả hồ đồ biết là dựa vào ai chống cửa làm ăn này Tôn Lão gia có chút mây mẩn, mơ hồ thật giống như biết chuyện hôm nay là chuyện gì xảy ra, nhưng mà còn không để ý tới thanh đầu mối. Cao Thuần gần từng chưa nói, ta nói cho ngươi đi, Đoàn Đại nhân rất không thoải mái. Làm sao lại kéo đến Đoàn Bằng? Hắn lúc nào đắc tội Đoàn Bằng? Cao Đại nhân cho ta điểm chỉ dẫn, ta tốt cầm thai họa cho xử lý xong, nếu không như thế không rõ ràng. Cao Thuần ánh mắt trừng liếc một tí, cầm tôn lão gia kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi biết chúng ta chi phủ Đoàn Đại nhân là ai người môn sinh? Ừ đúng rồi, coi là ngươi còn có chút kiến thức, là hạ tướng công môn sinh. Hạ tướng công đặc biệt tiến cử đoàn đại nhân từ Hương Hóa tới chúng ta huy viễn lâu khi lao ra, ngươi nhi tức phụ là ai biết không? Ta nghe nói cái này hai ngày người ta tới Thanh Nguyên thăm viếng tới, khá lắm, quản quản nhà ngươi vậy chỗ rách, với ai cãi và không được cùng hạ tướng công nghìn vàng làm khó dễ, mù mắt không được. Đoàn đại nhân được người ta hạ tướng công tốt, không giúp người ta cô nương ra mặt, chuyến đi danh tiếng cũng đi theo dơ bẩn. Buổi tối chính là người ta đoàn đại nhân để cho ta đến tìm ngươi phiền toái, bảo là muốn là không xử lý xong, trước kia nợ liền muốn lẫn lời cùng tính một lượng. Trong này duyên ủy ta chỉ cùng một mình ngươi nói à, trở về thật tốt giáo dục ngươi một chút nhà vậy chỗ dách. Ở nhà làm nàng hào phóng quá không tốt sao, đừng mỗi một ngày tìm không tự tại. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 974, thay người ra mặt ba. Còn có ả trở về cầm ngày trước ở thành Đông Trân võ trong miếu cùng nhau cùng người ta hạ cô nương không qua được những người kia nhà, một hộ vậy không thể bớt, hết thảy cho ta tìm ra, đánh cho xem còn muốn xem. Nhắc không, không xem tăng diện còn muốn xem vật diện, những thứ này cái lao bạn tự cả ngày lẫn đêm, rảnh rỗi được ngượng. Tôn lão gia đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hắn có thể coi như là đã hiểu, lúc đầu tránh chủ nhân là hắn nhi tức phụ hạ tuyết. Người ta còn chưa làm gì cả. Ở thanh nguyên bị một chút xíu ủy khuất, liền có vô số người nhảy ra giúp nàng bất bình dùm. Mấy ngày nay nhà mụ già còn ở bên thai hắn một mực dài dòng, đơn giản chính là nói cái này Nhi tức phụ quá không tôn trọng hai người bọn họ cha mẹ chồng, từ thanh biện kinh sau khi trở lại vậy không có nhà, toàn bộ thanh nguyên đều ở đây xem bọn họ tôn ra cười nhạo. Một phen nói được hắn là lửa từ trong lòng dậy, nghe được mụ già muốn chỉnh trị một phen cái này Nhi tức phụ, còn nói làm như vậy bên ngoài người chỉ sẽ hướng bọn họ tôn ra, bị mê hồn canh mê hoặc sau đó, Tôn lão gia cũng chỉ thầm chấp nhận hứa thị ý tưởng, để cho nàng đi làm Vừa vận hắn mấy ngày nay thu trà đưa ra thị trường vậy không có công phu đi để ý chuyện này được việc chưa đủ đủ, lại gây ra lớn như vậy tai họa. Tôn lão gia thu hồi cấp tướng, trong lòng hiểu rõ, hắn là Hạ Tuyết công công, chuyện này coi như chính là một cọc chuyện nhà, trong nhà chuyện gây nữa để cho người ngoài nhúng tay người khác cũng ngại quá. Cái này cao thuần cùng đoàn bằng 80% cũng không thật có muốn nhằm vào hắn ý, thật ban về tới, còn thật là vì cho Hạ Tuyết ra mặt. Cao đại nhân ngươi chờ một chút, cái này trà dẫn ta đi nghĩ biện pháp, lá trà ta cũng không ra giá cả, sự việc không làm xong trước tuyệt không gì chuyện. Hắn lên đi đâu làm trả dẫn, còn không phải là vì cho cao thuần một cái tuyệt tử, giải quyết vấn đề mấu chốt chỉ có một cái. Hứa Thị cũng không thể quá tôn lão gia không có cốt khí, một khắc trước đang còn muốn trong nhà lập uy, muốn nhi tức phụ cho bọn họ tam tòng tứ đức, người ta con dâu mặt cũng không thấy, coi đời này muốn định hót người trước hết đi ra cùng bọn họ không qua được, cánh tay nhỏ không cưỡng được người ta bắt đuổi, hắn còn có thể làm sao? Tôn lão gia ngựa không ngừng vó câu chạy về nhà, Hứa Thị nhờ người ở bến tàu nghe, những ngày qua Hạ Tuyết cũng bị giận quá, đã nằm trên giường có thời gian, nghe nói như vậy nàng ngay tức thì thuận khí nhiều, ăn uống no nê hưởng thụ ngủ. Tôn lão ra về nhà một lần lập tức đem nàng từ trên giường kéo xuống, chỉ lỗ mũi mang to, ngươi có phải hay không mấy ngày nay đi gây khó khăn dạy phát vợ chồng bọn họ. Hứa thị nghe lời này không vui, nàng cũng không phải đèn bận dầu, lập tức phản thần nói, cái gì gọi là ta đi gây khó khăn người ta, ban đầu ta phải đi tìm bọn họ phiền toái thời điểm nhưng mà chừng cầu qua ngươi đồng ý, ngươi lời này là nói như thế nào? Tôn lão ra hô một tí chính là một cái tát, đánh được Hứa thị tại chỗ vòng vo vò một vòng, trong lỗ hai ông ông tát hưởng. Hứa thị sững sốt một lát cuối cùng rưng rưng mang to, chết lão quỷ ngươi là điên rồi phải không? Ngươi đánh ta, ngươi coi là thật động thủ? Cuộc sống này còn có thể hay không qua. Năm đó ngươi không có tiền làm ăn là làm sao lập nghiệp ngươi chẳng lẽ quên? Được à, hiện tại cha ta già rồi, ngươi liền đối với ta cái máy tay chân, ta đi nói cho ta huynh đệ đi. Tôn lão gia bập đích một tiếng lại một cái tát, thứ mất mặt xấu hổ, ngươi biết tai họa trước mắt sao? Quan phủ đã để mắt tới chúng ta, muốn cha chúng ta trả dẫn. Hứa thị luống cuống, nàng làm hết thệ vì chính là cái này nhà tài sản, toàn bộ đều phải để lại cho hắn con trai Tôn Hậu Tài, nếu như bị quan phủ sao không, vậy một cái vậy chạy không thoát. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Lão gia ngươi không phải cũng đánh gọi xong rồi? Thu xếp cái giẫm, đám này làm quan trên dưới hai cái cửa, phía trên cả Lâm tiền, phía dưới miệng muốn ăn thì người. Nói đều là bọn họ nói, hôm nay cái mất hứng liền cùng ngươi tới thật, buổi tối ở bến đỏ nhóm hàng kia liền bị cao thuần người kia cho trừ. Hứa thị một cái cô bé tâm tư, liền muốn ở nhà chế tạo điểm mâu thuẫn, để cho trẻ tuổi ngây ngô được không thoải mái dĩ nhiên là sẽ không trở về nhà, ai sẽ nghĩ tới nàng chơi lớn như vậy, Hạ Tuyết lại là như vậy hạ tử thủ, trực tiếp cầm bọn họ tôn ra ép vào tuyệt lộ. Ta liền nói con bé này tuyệt tình vô nghĩa, căn bản liền coi thường chúng ta tôn gia, Phạm La còn nghiệm một chút xíu tình phần làm sao sẽ đối với chúng ta như thế chọc ghẹo. Tôn Lão ra hận hận đi trên ghế một tòa, ta cũng nghe, người ta giày phát hai vợ chồng mình cũng tức thành bệnh đang nuôi bệnh đâu, căn bản không thời gian cùng ngươi làm khó dễ, là uy viễn lâu đàm chó này chết tử, vì định hốt người ta tể tướng ra, cũng không cần người ta phân phó mình đối liền chúng ta ra tay. Hứa Thị vừa nghe thầm nghĩ xong rồi, vô lực ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Người phụ nữ đấu tranh nhắc tới chính là phụ nữ đánh đá mắng đường phố vậy không có gì giá trị, nhưng là các nam nhân một khi dính dấp đến lợi ích, cái này động tới tay nhưng chính là ngươi chết ta sống, xem xem người ta bù ra, nghe nói cùng Lương Xuyên làm khó dễ, một cái nhà cũng bị mất. Lương Xuyên là người nào? ở ngân hóa thời điểm liền cùng chi phủ là kết nghĩa anh em quá mệnh giao tình, là hắn một cái người buồn bán lẻ có thể là tội. Lão gia ngươi mau nghĩ một chút biện pháp, ta không phải là cố ý, thật sự là ngày trước không cẩn thận đụng phải Hạ Tuyết. Là không phải cố ý ngươi trong lòng hiểu rõ, người ngoài vừa thấy cũng biết là ngươi cái này bà bà làm ác làm ý muốn chỉnh chữa người nhà. Ngày trước ở trong miếu còn có những người nào, cũng cho ta tìm ra, nếu không liền bọn họ vậy muốn xui xẻo theo. Cái này, Hứa thị còn đang mẹ nheo, Tôn lão gia cấp nhanh hơn giờ chừng nói, đừng lấy là ta không biết ngươi đạo đạo, nhưng cái kia cái mụ già nhất định là ngươi hồ qua đi trợ trợ. Ai sẽ ăn no đi dính vào người khác chuyện nhà, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, quay đầu sẽ ra chuyện người ta tìm tới cửa chính ngươi bao. Hứa thị lại ngồi không yên, lập tức ra cửa nghĩ biện pháp, nàng muốn cho người ta đánh phủ đầu ra, ai buồn nôn một hạ nhân nhà, người khác nhưng là muốn tuyệt bọn họ tôn gia hộ, dù sao tôn hậu phất cùng lão tôn nhà vạch rõ giới hạn, tới một cái thanh nguyên tham người thân còn bị người cho trước mặt cờ trách một lần một lần, về tình về lý cũng đứng được chân. Lấy được cuối cùng, đúng như tôn lão gia nói, hạ tuyết không cùng bọn họ tôn gia so đo, còn nhiều mà người muốn đến làm cái này hai người. Đây chính là một bộ đấu thú cờ, hổ ăn con mèo, voi ăn hổ. Nhưng mà cuối cùng ăn voi lại là một cái nhỏ nhỏ con chuột. Tôn gia cọp cái liền hạ tuyết cái này, không sợ trời không sợ đất, dã man bạn gái cũng cầm nàng không có biện pháp, lại bị nha môn một cái tiểu lại ăn được gắt dao. Đúng như dự đoán, nhất biết do hứa thị vẫn là Tôn lão gia. Vậy một đám trợ trận bà lao chính là hứa thị trong ngày thường phối hợp chung một chỗ bợ đỡ. Đám này bà cụ trước kia trịnh nhược anh còn kinh doanh thiên thượng nhân gian thời điểm chính là bên trong khách quen, cũng là ở bên trong làm quen. Sau đó thiên thượng nhân gian không có người đáng tin cậy, rất nhiều người liền không lại đi dẫu sao tiêu xài không phải là cao như vậy, ngược lại là đám người này cá mẹ một lứa chơi đến cùng nhau đám này người phụ nữ nghe hứa thị tìu ca lại là dựng lông tóc, nhìn hạ tuyết vậy tánh tình liền là coi trời bằng vũng chủ. mới vừa vào cửa có người cho nàng chỗ dựa, ngày sau nếu là không thuận nàng ý, còn không phản tiên. hứa thị cấp được mới mau khóc, cái này còn là một bản về dài ngắn cao thấp thời điểm sao, người phụ nữ kiến thức liền ngã nhào phát như nhau dài, cũng muốn diệt cửa còn tranh khẩu khí này. nàng không phải người ngu, ngược lại hứa thị là tinh minh tới cực điểm, cho nên nàng nhượng bộ là nhơn nhất. dù sao nàng nói mang đúng chỗ, muốn không muốn đi cho người ta nhận lỗi thì không phải là nàng trách nhiệm. Hứa Thị về nhà một lần liền nghĩ xong kế sách, lúc này chỉ có thể cúi đầu. Nếu là người bên ngoài làm vậy, đó là bọn họ đang chọn suy khiến tôn gia quan hệ. Hạ Tuyết nếu như vậy liệu không công? Tối thiểu nàng cái này bà bà tới chỗ nào cũng có thể mang nổi đầu. Cuối cùng liền xem tôn hậu phác, hán phác ca nhi tổng không có đuổi tận giết được đi. Con dâu tới cửa tình cảnh không gặp, ngược lại là buổi tối hôm đó tôn lão gia liền mang theo trường bạch sơn vận tới niên đại nhân sâm núi lâu năm, còn có năm xưa rượu thuốc cùng với rất nhiều tư bộ phẩm, dẫn Hứa Thị tự mình đến bến tàu phòng làm việc đến thăm nhà mình nhi thất phụ. Trang diện này cũng gặp không nhiều, từ xưa đều là bà bà gây khó khăn thất phụ cũng không gặp qua mấy nhà bà bà cho tức phụ nhận sai, Liên hoàng gia đều là giống nhau, đây chính là phong kiến vương triều lễ thúc, nhưng mà lễ thúc vậy không chơi thắng lưu tính thủ đoạn à, đúng như lương xuyên mà nói, kế trương lương có, qua thang tường còn có, liền xem ai chơi được lưu, không gặp hạ tuyết khí ở trong lòng, nàng cũng không phải là mặc cho người cấm bá chủ, muốn mắng cứ mắng, muốn gặp liền gặp, vậy nàng thành cái gì, chính là nàng cha ruột cũng không dám cùng như thế chơi, chuyện gì xảy ra, tại sao những người này thái độ thay đổi sẽ lớn như vậy nàng cũng không biết, nàng cũng không muốn rõ ràng, chí ít nàng biết nếu là nàng nhận vua, đó chính là thật trò cha nàng mất mặt. Hai ông bà tử ăn một con đường tiến sám, cấp được lão lệ tung hành, lương xuyên chỉ là hơi ra chút kế nhỏ, liền ép được bọn họ kêu trời không đường, cao thuần là người nào, người ta cùng tôn gia có thể không việc gì tình phần, động tới tay là nghiêm túc. Lương Xuyên nhìn ăn bế môn canh tôn gia hai ông bà, trong lòng oán trách một câu, vạn sự trùng có nguyên nhân quả. Đem hai người mời vào mình phòng làm việc, dùng chính bọn họ cái danh giải trà đĩa nấu một bình trà. Trà canh sáng rỡ, trong đêm khuya còn bốc hơi nóng, lương xuyên lại để cho người lấy một vỏ dưa chua, phối hợp trà canh, ở ban đêm đỉnh đỉnh cơ hàn. Hai người nơi nào còn có tâm tư dùng trà nhóm kia là trả ụp lên cao thuần trên tay, cao thuần mặt khỏi phải nói ác độc biết bao, một chút ngày xưa tình cảm cũng không cho, không phải cao thuần không cho, là cao thuần vốn chính là cố ý giữ hai người bọn họ hiểu, chuyện này là ở trên đệ xuống, cao thuần không thể làm gì, hơi chung cần người buộc trung, tôn lão ra ngay trước lương xuyên mặt cầm hứa thị một trận quở trách, đại hận mình dạy dỗ vô phương, trong nhà mới biết như vậy ô loạn. lương xuyên ăn trà liền dưa chua, cũng không có cầm mình làm người ngoài, nghe tôn ra sự việc cùng ca diễn tựa như, suy nghĩ một chút mở miệng nói, ta nghe nói ngày trước cũng không thiếu lưỡi dài người phụ nữ vậy mắng hạ tuyết đúng không? lời nói này được hứa thị như đứng ngồi không yên. Lương Xuyên ánh mắt cùng chó sói tựa như, hung hãn liếm môi, tùy thời chuẩn bị muốn ăn thịt người. Lương Xuyên đang ưu sầu hạ tuyết tới Thanh Nguyên không có tiền sinh hoạt đâu, như thế nhiều chuyện tốt người liền tự mình tới đưa hiếu kính. Lần này không quá dễ bóc lột một tí đám này lưỡi dài người phụ nữ, Lương Xuyên mình đều có điểm ấy nãy. Tôn lão gia cùng Hứa thị liền ngồi, một cái sức lực tố khổ, nói hồi lâu cuối cùng cũng chỉ có thể cũng tốt nói quên giải, hai vị đi về trước, chuyện này ta tới xử lý. Mang theo ổ tổ Game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 975: Thương liệu làm ăn. Đi. Tôn gia hai lão nhân tới thăm. Tôn hậu pháp làm là con trai vốn nên ra tới tiếp đãi một tí, nhưng mà đối tượng lại là mình tức phụ, bỏ mặc giúp ai đều là ngoài giằm không phải là người. Còn không bằng đưa cái này và chuyện lão để cho lương suy làm. Đã đi rồi. Các ngươi đoạn đường này đi được quá lâu à, quan gia ban cho vậy ngự rượu có còn hay không? Người còn muốn uống nhiều thiếu, rượu này quan gia liền cho năm vò cho hạ tuyết cha, chính hắn trả uống một vò, có thể phân cho hai ngươi vò chính ngươi đều phải cởi trộm. Rượu ngon hương tuần chưa thỏa mãn à, ta mở một vò liền say. Nhận ra điểm uống, nghe nói rượu này ở trong cung mật thả mấy chục năm, thái tổ võ đức hoàng đế đám kia cất. Thạch Đầu tại sao không có cùng người cùng đi Thanh Nguyên? Hắn đi về nhà thăm hỏi cha hắn Trịnh Tổ Lượng, nói phải ở nhà ở mấy ngày mới sẽ tới. Nói đến xem mình cha ruột, Lương Xuyên cười một tiếng, tôn hậu phát nhìn một cái Lương Xuyên, biết hắn ý, chỉ có thể cười nói, hai nhà chúng ta tình huống quá không giống nhau. Trịnh Tổ Lượng liền hắn một cái như vậy con trai, con trai nhiều ít có quan hệ sao? Hai người lại là một hồi trầm mặc. Hai nhà chỗ bất đồng lại nào chỉ là một câu người ta Trịnh Tổ Lượng chỉ có một cái con trai có thể sơ lược. Trịnh gia phụ tử tình thâm. mặc dù Thạch Đầu những năm trước đây cũng là không tốt không chịu nổi, có thể nói là chẳng làm nên trò chúng gì. Nhưng mà trị tổ lượng đâu, một lòng muốn rèn luyện cái này con trai, thạch đầu cũng vì tìm về hắn cái này phụ thân, không xa vạn dặm xa đi Tây Bắc Đại Mạc đổi lại là tôn ra cái này hai cái cha con bất kỳ một người nào, bọn họ sẽ làm ra hy sinh lớn như thế sao? Lương Xuyên trong lòng cũng rất nhiều có câu trả lời. Người ra biển đi làm mà, ta nghe nói bổ già xong rồi." Tôn Hậu phát hỏi Lương Xuyên nói. bổ gia trừ chuyện tốt cái gì cũng không làm, hoàn là chuyện sớm hay muộn, chỉ là ta ra tốc bọn họ diệt vong mà thôi, tránh bọn họ lại đi hại những người khác." "À, vượt quá thiên nguyên một cái bộ gia, nghe nói bao đại nhân cùng Hàn đại nhân đi kinh đông lộ điều tra." Địa phương rất nhiều quan viên cùng địa chủ liền cùng Wa nhân xác kết, bọn họ tham đồ người ta địa phương dân chúng đất này, liền dung túng Wa nhân ở hạt biên giới làm sàng làm bậy, người giết chết sau này bọn họ liền có thể nên ngang đi chiếm vây đất vô chủ. Wa nhân không đáng sợ, sợ là chúng ta người mình, chúng ta đối thủ lớn nhất cho tới bây giờ không phải ngoại lai những quan kỵ này, mà là mình những thứ này đồng bảo, chúng ta dân tộc này phải là có đồng tâm hiệp lực ngày hôm đó, thiên hạ không có người nào có thể đánh thắng được chúng ta, nhưng mà từ cuối đời đường tới nay ngươi xem xem, chia năm sẻ bảy mỗi người là chính, cái gì khiết đan đảng hạng người cũng cầm người hắn làm bia đỡ đạn, đừng bảo là chinh phục bọn họ liền đồng bào của mình cũng không có xóa bỏ sở trước kia ta không để ý tới rõ ràng tăng ca ở thanh biện kinh ở một đoạn thời gian có một số việc bây giờ nghĩ lại một tí cũng có thể muốn được thông cái nào sự việc làm hạ tùng đến cửa con rể. lương xuyên nói một chút tôn hậu phát mặt xoan một tí liền đỏ có phải hay không cười hắt hắt nói đây cũng là một cái phương diện giống như ngươi nói người sao phải có theo đuổi tiền cố nhiên là một cái phương diện còn phải có mục tiêu nếu không người sẽ không động lực không cảm xúc mạnh mẽ lương xuyên không khỏi được hơn nhìn hắn một cái nói ơ ơ ngươi cái này giác nộ không tệ à đáng quý Lương Xuyên lại lấy tới một ít dưa chua, chuẩn bị cùng Tôn Hậu phát tâm sự đến trời sáng. Mới vừa Tôn lão gia bọn họ một hơi cũng không ăn, Lương Xuyên mình ăn không thiếu, sự việc không có tiến triển, Lương Xuyên vậy nhất thời không gấp, nếu là bọn họ vừa qua tới giọt hai giọt nước mắt, sự việc liền làm xong, đó không phải là lộ vẻ được chuyện này một chút độ khó cũng không có. Chính là muốn để cho Tôn lão gia bọn họ biết, Hạ Tuyết cô gái này bọn họ không trỏng nổi, sau này mới biết ít đi rất nhiều phiền toái năm đó Trịnh Nhược Anh láo thân phụ cũng không phải là một mực xem lương xuyên rủ sao khó chịu, sự việc sau đó đổi được như vậy phức tạp, Trịnh Nhược Anh chịu bao nhiêu đau khổ mới tính khó khăn lắm giải quyết hết triệu tông ngạc, Trịnh Đích khiêm từ đó về sau vậy lại không có nói gì nhiều, chỉ có để cho bọn họ trải qua một tí bọn họ mới biết bên trong khớp xương lợi hại, nếu không bọn họ căn bản không biện pháp nhập tìm nhập náo. Tôn hậu phác không có uống trà, tôn ra lá trà hắn đời này uống không biết nhiều ít, ngược lại là dưa chua kẹp cái không ngừng, miệng lúc thảng thì thầm, cái này khẩu vị thật thoải mái dọn, vẫn là Dương tú tỷ làm dưa chua tránh thống nhất, wa, cái này cay được đủ sức. Tôn hậu phát ăn phải gấp, nước mắt cũng tiêu đi ra, vẫn là không ngừng kẹp. An thói quen sơn chân hải vị, cái này cùng đặc biệt hương vị thiên hạ nhưng mà chỉ lần này một nhà. Lương xuyên đối tôn hậu phát cũng không có nói bành hồ đạo chuyện, chuyện này liên lụy mặt quá rộng, đối vợ chồng bọn họ hắn chỉ nói là ra biển, nhưng là ra biển làm gì cũng không có nói. Ngươi cùng thạch đầu để thành biện kinh vậy khắp nơi hoàng kim không nhặt. Bây giờ trở về tới thanh nguyên ngươi cũng nhìn thấy, hai năm này giá thị trường không thể so với mấy năm trước. Trên biển cướp biển một trận loạn làm, cẩm đường hàng hải cũng cắt mất, phương bắc hàng hóa không dám tới đây, nam phương hàng hóa vẫn không đi ra. Bên ngoài trên quảng trường hàng sạn đống hàng càng ngày càng nhiều ngày không tốt quá hả? tôn hậu phát suy nghĩ một chút không lên tiếng trong miệng tiếp tục ăn hán dưa chua thạch đầu cầm thuận phong tiêu cục làm ngược lại là có tiếng có sắc hiện tại tiêu cục liền phương nam các thành phố lớn cũng căn bản bao phủ lần trước hai cái bình rượu vậy hoàn hảo đưa tới cái loại này đồ dễ bể cũng không tốt vận chuyển ừ thạch đầu ý tưởng so ta nhiều vậy so ta dám làm ta hiện tại nói dễ nghe điểm bên ngoài cũng chỉ tử cấm thành một chút xíu cổ phần danh nghĩa những thứ khác hành coi là một chút cũng không dám loạn đoái lấy làm xong mọi người đều nói ta là mượn ta láo thái sơn kim mặt đi khắp nơi gần người nếu là không có làm xong Người khác không chừng ở phía sau biên thế nào xếp ta. Lương Xuyên nháy mắt ra hiệu nói, ngươi kiếm không có tiền cho ngươi láo trượng nhân phút, dĩ nhiên người ta không vui. Tôn Hậu phát thở mạnh thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta nào dám cùng hắn nói tiền, đó không phải là dơ bẩn người ta người có học thanh cao. Lúc nói lời này Tôn Hậu phát có chút trộm dạng, chỉ sợ trong phòng Hạ Tuyết nghe được, nhìn trung quanh xem, cổ lại rụt trở về. Lời này sau này không thể hơn nữa, cùng người bất kỳ đều giống nhau, Hạ Tùng lần này chịu để cho ngươi về nhà, nói rõ liền chính là cho ngươi một con đường sống ở đó trong phủ cái gì bầu không khí ta có thể không biết người sống cũng có thể chết một cái người đây muốn cảm ơn biết không thu giáo qua hai ngày hạ tuyết tỉnh cùng ta đi các ngươi tôn gia đi một chuyến đi làm à đương nhiên là cầm hiểu lầm giải khai bỏ mặc người ta là vô tình hay là cố ý nếu bọn họ trước túi đầu các ngươi cũng chưa có bưng đạo lý bàn về tới các ngươi đều là làm văn bối cùng trưởng bối so với cái gì sức lực tôn hậu phát trần chờ một tí vẫn là ừ một tiếng tiếp theo lại mở miệng nói tăng ca ta có một ý tưởng không biết có nên hay không nói nói lương xuyên ghét nhất người phụ nữ vậy mải tức thanh nguyên bùa ra ngã xuống Nhưng là Nam Dương còn có vô số hương liệu, khối này thịt quá thơm, vô số người đều ở đây mơ ước, ta dù sao hiện tại cũng không có một môn chính thức làm ăn, Tôn gia là trà ta khẳng định vậy không thích hợp lại đi đó lấy, nếu không ta cái này thẩm nương nhất định phải hoán chết ta, ta dự định. Ngươi dự định đi đón tay bổ ra hương liệu làm ăn. Tôn Hậu phác gật gật đầu nói, chính phải. Ngược lại cũng không phải không được, hương liệu cái nghề này làm lợi to lớn, đại tống tiêu hàng năm quang long tiên hương còn có hồ tiêu quế liền phải tiêu hao không thiếu, vừa ở vào cảng còn không xuống thuyền liền bị người đắt sạch, quả thật có thể tranh thủ một tí, không thể so với nhà ngươi lá trà làm ăn kém. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tôn hậu pháp có chút ngại quá, vẫn là mở miệng lẩm bẩm nói, nói đi, cùng ta còn khách khí làm gì? Ta xem tam ca ngươi ở Hương Hóa để cho Hương dân chồng không ít cây nghĩa, nhưng là những năm này thật giống như bạ tiệm làm ăn cũng là không nóng không lạnh, vạn đạt thương hội bên kia Xuân Sinh mặc dù làm việc chuyên cần, nhưng là cục diện mấy năm như vậy, vậy vẫn không có mở ra, tốt như vậy hàng hóa, có chút đáng tiếc. Tôn hậu pháp nói đến đường trắng, lương xuyên cuối cùng nhớ tới, mấy ngày nay hắn nơi nào còn có thời gian đi quản cái gì đường trắng? đường trắng từ hắn sinh ra đến hiện tại, trừ năm đó Trịnh Nhược Băng quản lý bạo tiệm có một đoạn thời gian doanh lợi sau này, sau này thời gian quả thật đều là nửa chết nửa sống trạng thái. Theo lý thuyết có cái này một môn làm ăn, muốn kiếm được phú khả địch quốc tiền cũng không phải việc khó, nhưng là thiếu một chuyên tâm tổ chức người, làm ăn vẫn là một mực làm không đứng lên. Tôn Hậu Phát gặp Lương Xuyên không nói lời nào, liền nói, ta điều không phải muốn kiếm tiền, hắn chỉ là gặp như thế cửa làm ăn lớn chỉ như vậy là tịch, chân thực có chút đáng tiếc. Lương Xuyên nói, không kiếm tiền ngươi bận bịu làm cái gì, đương nhiên là muốn kiếm tiền. Chuyện này ta cũng vẫn là một cái tâm bệnh, chỉ là không có tốt phương pháp đi giải quyết. Ngươi nếu nói, vậy thì dễ làm. Tôn hậu pháp muốn kinh doanh hương liệu, đây là cái rất ý tưởng hay. Hương liệu cùng đường nghĩa lại thường xuyên là cùng nhau sử dụng đồ, để cho hắn bán đi, có thể hiệu quả còn sẽ khá hơn một chút. Đường nghĩa vật này lương xuyên hiện tại đã không định dùng hắn tới kiếm tiền, chỉ cho nên kinh doanh đường nghĩa làm ăn, vẫn là vì để cho hương hóa bờ bắt những thứ này hương dân có thể hơn một phần thu vào. Không chỉ là hương dân, hiện tại liền thạch hương trên núi thật là nhiều hương dân đều dựa vào chém cây nghĩa hơn được lợi một ít tiền phụ cấp độ dùng gia đình. Tức chính là vì những người này, làm ăn này tuyệt đối không thể ngừng. Ta ủng hộ ngươi ý tưởng, đưa ngươi liền to gan từ hương hóa vào đi, có thể bán nhiều ít ta cho ngươi nhiều ít, chi phí ta sẽ không nước lên thuyền lên, dư thừa thu vào chính ngươi mang đi, xem ngươi muốn bán nhang liêu, ta phỏng đoán trong lòng ngươi cũng có so đo, có phải hay không muốn đem đường bán được Nam Dương đi. Tôn Hậu Pháp cười cười nói, cái gì cũng không gạt được tam ca ngươi mắt. Theo lý thuyết ngươi phải đi nơi nào ta tổng không thể chờ ngươi, nhưng là hiện tại chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trên biển bây giờ hải tặc cũng không thiếu, ngươi để cho nhân viên làm việc trên tàu cầm hàng xuống đi có thể, mình phải đi nói phải nghĩ muốn trong phòng hạ tuyết, ngươi không thể ra bất ngờ, nếu không ta cùng nàng còn có hạ tùng cũng không có biện pháp giao phó. Cái này ta sẽ suy nghĩ một chút ổn thỏa phương pháp." Lương Xuyên có chút nóng này nói, "Ngươi không biết hiện tại trên mặt biển tình thế, Liên Hoa nhân cũng biết sử dụng thuốc nổ, cũng không phải là chú ý liền có thể tránh khỏi phiền toái cái đó nên đại. Gặp Tôn Hậu pháp không hết hy vọng." Lương Xuyên nói tiếp, "Mấy ngày nay ngươi không ít đi trong thành chuyển đi, biết Thanh Nguyên tại sao hư như vậy sao? Chính là đám này hung tàn oa nhân làm." Chương 976 viếng thăm tôn gia hương liệu đồ chơi này nhắc tới so gỗ lim châu ngọc các loại quý giá vật liệu còn không dùng gỗ lim dầu gì có thể một mực sử dụng bảo dưỡng được làm nói mấy mấy chục năm trên trăm năm cũng không thành vấn đề ngọc thạch cũng giống như vậy tôn hậu phát muốn vào quân hương liệu thị trường mới phát hiện lúc đầu trên thị trường nói hương liệu có hai cái khái niệm bất đồng trong sa mạc người sát mục, bọn họ từ rất xa hầm hại lên đường xuyên qua vô tận đại dương đi tới năm dương trở đi chính là hoa tiêu còn có quế các loại hương liệu cái loại này hương liệu đặc điểm chính là lớn bộ là dùng tại ăn trên thị trường loại này hương liệu số lượng lại nhiều nhất Bởi vì Nam Dương khí hậu thích nghi nhất loại này cây trồng sinh trưởng, Nam Dương phần lớn địa khu vốn là thuộc về nông nghiệp thời đại, trừ loại đất chính là trồng trọt những thứ này cao giá trị hương liệu. Lương thực một cân mới trị giá bao nhiêu tiền, nếu như biến thành hương liệu nói, một cân lời trí ít ra tăng gấp mấy chục lần, dẫu sao trong sa mạc không có biện pháp trồng trọt hương liệu. Đại Tống triều người thích hương liệu cùng người sắc mục yêu cầu hương liệu hoàn toàn không là một chuyện. Người Tống muốn nhang chính là nhang, là dùng để ngửi mà không phải là dùng để ăn. Ở đại Tống sử dụng hương liệu phương thức phân là hai loại, cũng phải đeo cũng phải nấu canh tắm. Lúc đầu vận tại biển toàn không thế nào phát đạt thời điểm, Đại Tống đều là dùng mình truyền thống hương liệu, Sa Hương hồi nhang còn có hoắc nhang các loại, thời Hán Trương Khiên đã thông Tây vực tương lộ, khi đó dãy người Hán liền bắt đầu tiếp xúc đến Trung Nguyên ngoài ra nhang loại. Nũ hương cây trầm hương, long não nhang, long tiên hương tất rừng nhang kim nhan nhang cùng Trung Nguyên không sản xuất hương liệu bắt đầu tiến vào người Hán thế giới, loại đến cơ hồ muốn đạt tới 30-40 loại. Loại này nhang so với Trung Nguyên mình sản xuất thực vật nhang tới mùi thơm nồng đậm hơn, lưu nhang kéo dài hơn, trở thành tài sản cùng địa vị ký hiệu. Theo thời đại phát triển, hương liệu nguyên lai là quý tộc cùng hoàng tộc mới có thể tự cách hưởng dùng nổi chân quý tài nguyên, đến Đại Tống, dân gian tài sản, cao độ tụ tập liền kém không nhiều của cai người cũng muốn dùng một chút cái này tầng trên cấp bậc mới có thể dùng được hàng cao cấp nhưng mà người bình thường hơi dùng đầu hốc muốn một nghị cũng biết nhang đồ chơi này kết quả có ích lợi gì chính là dễ gửi mà thôi nghe thấy không thể no bụng cũng không thể trưởng thọ chi phí so với hoàng kim còn đắt tiền hơn nếu như là quế còn có hồ tiêu các loại hương liệu thì thôi hết lần này tới lần khác đại tướng người thích nhưng là loại này hương liệu kế tiếp mấy ngày tôn hậu phát xài cực lớn khí lực đang điều tra toàn bộ hương liệu thị trường kết quả mặc dù cùng hắn dự liệu không giống nhau nhưng là hắn cho ra kết luận là giống nhau nếu như là ăn hương liệu lợi vẫn là có nhưng là nếu như là dùng để người hương liệu, lợi nhuận kia sẽ lớn hơn. Bởi vì đại tống triều đối với hương liệu nhu cầu chân thực quá lớn. Đường triều trước kia mặc dù thương lộ đã thông, nhưng là đường bộ vận chuyển lực dù sao cũng có hạn. Hơn nữa người đường nặng hoa phục và ăn uống, đối với cảm thấy theo đuổi không đạt tới người tống. đến một triều quan tư tiếp trận, đồng liêu tụ hợp, lầu xanh quán rượu, triều đình làm làm ngựa còn có dân gian nhiều cưới tang lễ nghi đều phải dùng đến hương liệu. Hương liệu từ đâu tới đây không phải là chẳng toạ, sở dĩ vì là còn có đại thực miến điện những thứ này nam dương địa phương chính bọn họ mặc dù vậy đốt nhang nhưng mà không có tống chiều chơi trùng loại hơn à? Nói rõ liền hương liệu ở bọn họ xem ra chính là có cũng được không có cũng được đồ chơi, ngay khi là một chút cũng không đáng giá tiền, nhưng là chỉ cần xuyên qua trùng dương đường xa đại tống, giá trị con người ngựa bay lên trăm lần vượt quá. Cái này cùng tay không bắt chặt có cái gì khác biệt? Đại tống là làm sao kiếm tiền? Trên núi lá trà, trong đất đất đốt thành đồ sứ, còn có tầm nổ ra tơ đan thành tơ lụa, vô cùng là giá rẻ đồ lắc mình một cái là được là trời giá cả hàng hóa, sau đó sẽ bán được hải ngoại đi, thu cũng là giá trên trời. Hai người là giống nhau như lúc. Dùng cho người loại này tử hương liệu người sắc mục một chút đều không mua, toàn bộ bị đại tống người cho mua đi, hẹp hoi người tống còn không phải là hoàn toàn mình chịu dùng. Phương Bắc người khiết đan đảng hạng người còn có cái khác nội địa dân du mục bọn họ giống vậy cũng cần nhang, lại chuyển một tay, cuối cùng do bọn họ tới trả tiền. Một nhận thức chung là như vậy, đại tống người chơi cái gì bọn họ vậy muốn đi theo chơi, còn muốn chơi được hơn nữa xuất sắc. Vậy đại khái chính là sớm nhất doanh tiêu, vô số tài sản liền biến mất ở hư vô kia khói xanh trong đó. Những thứ này Tôn Hậu Phác kiểm chứng đã mấy ngày, nói cho Lương Xuyên lúc Lương Xuyên cũng là kiến thức nửa vời, hắn cũng chỉ là dừng lại ở hương liệu kiếm tiền cái khái niệm này trên, còn như hương liệu làm sao cái kiếm tiền pháp, cái nào hương liệu có thể kiếm tiền, hắn thật vẫn không biết. Hạ Tuyết thân thể vốn là vô bệnh, chính là bị hứa thị giận quá, nằm ở trên giường liền chẳng muốn mới đi ra bị người chỉ trích. Đầu mấy ngày phu quân Tôn Hậu Phác còn thủ trước giường bưng trà đưa thuốc ân cần hỏi han, chỉ sợ nương tử của mình bị ủy khuất, vậy một đêm cùng Lương Xuyên ngồi rất gần sau đó, Tôn Hậu Phác suy nghĩ bắt đầu hoạch định mình bước kế tiếp cuộc sống kế hoạch, luôn luôn tới hỏi thăm sức khỏe một mắt Hạ Tuyết, chủ yếu hay là đi bận biểu chuyện mình. Tôn Hậu Phác lạnh lẽo rơi hạ tuyết, Hạ Tuyết bệnh cho giỏi liền bảy tám phần, nàng trong lòng khí lớn hơn, chẳng lẽ tới một cái thanh nguyên ai cũng có thể khi dễ nàng đúng không? Liền Tôn Hậu Phác cái này, mắt to mày rậm ra hỏa cũng thay lòng không được. Hạ Tuyết xuống giường đi tìm Tôn Hậu Phác, chuẩn bị cùng hắn đại xả một chiếc, nếu không giấu ở trong lòng cái này, cổ khí mau đưa nàng ép điên rồi. Nhưng mà đi đâu tìm Tôn Hậu Phác? Lúc này Tôn Hậu Phác đang trong thành đi thăm viếng, bóng người cũng không tìm được. Trong phòng làm việc có Dương Phách tiên cái này thảo hán, hỏi một chút đều không biết, Tô vị cái lao gia hỏa này, hỏi liền trống riết, lại là cáo giả, cuối cùng Hạ Tuyết chỉ có thể đi tìm Lương Xuyên. Lương Xuyên ngày hôm nay để cho chiêu đệ đi đào thành trở một phê trắng than đá. chiêu đệ muốn đánh chế thiết khí, hiện tại than đá lượng dùng càng ngày càng lớn. Trong thành kéo mấy tên tù phạm đi đào thành ngục giam, trên xe ngựa có thể trở không ít than đá trở về. Lương Xuyên kéo than đá đại khái cùng tôn gia buôn lậu lá trà kém không nhiều, nhưng là đoàn bằng hiện tại có hàn kỳ chỉ thị, Lương Xuyên hành động ở tuyển châu phủ biên giới lấy được rất nhiều tiện lợi, địa phương lên quan viên vậy không dám tùy tiện làm khó Lương Xuyên. Vi Viễn lâu thậm chí dùng châu phủ dụ lệnh chỉ thị địa phương các huyện muốn cấp cho Triêu cố. Đinh Châu mổ sắt lại lần nữa phái một nhóm người đi ra ngoài, tao bất hiu mang đội ngũ, quan mỏ muốn lần nữa mở đào bỏ sắt muốn trở về cũng cần một ít thời gian đợi cái này hai kỹ nghệ trọng yếu tài nguyên thích hợp sau đó Lương Xuyên liền vừa có thể trang bị một nhóm lớn quân đội Thiên Hùng quân không ít người trang bị đang đánh hoàn bành hồ sau này cũng không có trả lại Lương Xuyên cũng không dự định trả ti Phương thủ đô Lâm Thủy bị đẩy đi còn còn cái gì trang bị Lương Xuyên tiễn biệt hoàn Chiêu đệ đoàn xe gặp phải đang từ phòng làm việc đi ra Hạ Tuyết Hạ Tuyết mặt giận dữ Phát Cai Nhi đi đâu Người rốt cuộc tỉnh vậy có cơ hội cùng ta đi một chuyến trong thành đi làm à đi ngươi thì biết Lương Xuyên còn có thể mang Hạ Tuyết đi đâu dĩ nhiên là đi điều hòa nàng cùng Hứa Thị tới giữa mâu thuẫn Tôn Hậu Phác từ trên đường trở về, thấy xuống giường Hạ Tuyết có chút bất ngờ, Lương Xuyên tỏ ý hắn không nên nói chuyện nhiều, miễn được lại kích thích đến Hạ Tuyết đáng thương, Cao Thuần một lần nữa đảm nhiệm Lương Xuyên công cụ người, bất quá cái này công cụ người làm hết bổn phận, liền biểu diễn kỹ xảo cũng một mực online, có thể nói là bản sắc ra diễn. Tôn Hậu Phác rất sợ nương tử của mình không chịu phối hợp, mẫn đỉnh cổ kiệu cầm nàng mời lên tiệu, một mực đưa đến cháu trước cửa nhà mới nói cho Hạ Tuyết trấn tướng, vợ xấu si muốn gặp cha mẹ chồng. Lương Xuyên thị cùng Cao Thuần còn mang một nhóm nha dịch, cầm tôn gia cửa vây lại, hai người nên ngang vào tôn gia. Cự nhân gặp mặt phần bên ngoài đỏ con mắt Hạ Tuyết còn đối với Hứa Thị đối với nàng nhục mạ cảnh cảnh tại trong lòng Hứa Thị cùng tôn lão ra hai người ngồi ở bên trong đường bên trên nhưng là nơm nớp lo sợ vào giờ phút này hắn mới biết cái này con dâu chỗ lợi hại binh không máu nhận là có thể để cho bọn họ hai ông bà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Hạ Tuyết chỉ làm lương xuyên muốn mang nàng đi trong thành cái gì chỗ hiếm lạ chưa từng nghĩ lại là cái này hang hổ nhưng mà tiệu lớn tám người mang cũng mang vào tôn gia nàng tổng không thể lại vùng mặt đi tôn gia trưởng bối đều ở đây trận liền Hứa Thị mấy vị huynh đệ cũng chính là tôn hậu tại cứu cứu cũng cười mặt phục hồi cùng với ngày trước ở chân võ miếu cùng hạ tuyết đại chiến 300 hiệp mấy cái phụ nữ đánh đá vừa nghe nói cao thuần sẽ đối bọn họ mấy nhà người đạo thủ những thứ này cái phụ nữ đánh đá ra chủ nơi nào có thể ngồi yên ở chỗ khác cũng được đi ở thanh nguyên cái này một mâu đất ba phần cùng cao thuần làm khó dễ chính là từ tìm chết nặng thi bị đánh nhẹ thì bị mắng nếu muốn ngày tốt hơn cũng được ngoan ngoãn tới bồi tội tôn gia bên trong đường bầu không khí khỏi phải nói hơn lúng túng một đám mang lòng xấu xa người tụ trung một chỗ cười cũng không được không cười cũng không được Lương xuyên cùng cao thuần lưỡng tương tới chậm, hai người nên ngang vào tôn gia bên trong đường. Bên trong bày một tấm cài án, trước mặt một khối bàn bát tiên, bàn bát tiên bên cạnh bày một cái ghế. Tôn lão gia đã ngồi vào bên trái lên trên, mà bên phải lên trên giống như là để lại cho hạ gia trưởng muối, cũng chính là Hạ Tùng. Vốn là tôn gia mình tụ hợp, ai ngờ cao thuần tới một cái, phía sau đi theo người càng nhiều càng nhiều. Thiên hạ không có tường nào gió không loạn qua được, cao thuần cầm tôn gia lá trà khấu trừ, chuyện này vốn là không đúng. Tôn gia là người nào, đó là Hạ Tùng suy gia, dám cùng tôn gia làm khó dễ, trừ trong đầu nước vào khẳng định chính là có mưu đồ khác. Cao thuần cầm người ta lá trà khấu trừ, trở về tin tức này lập tức ở Uy Viễn lâu cho truyền gia. Uy Viễn lâu bên trong một đám quan viên cấp được thẳng trụ bắt đuổi, bọn họ chỉ biết là đi trụ tôn hậu phát chân ngựa, đã sớm nghe nói Hạ Tuyết cùng người ở chân võ miếu nổi lên xung đột chuyện, nhưng mà bọn họ cũng chưa có cái loại này nhạy cảm tính, học người ta cao thuần đi ra mặt. Nói rõ liền mọi người còn không sợ được cái này mạch, ra mặt cũng là một kiện nghệ thuật, ai biết người tôn gia người một nhà là vướng chân miệng hay là thật liền chiến đấu, loại chuyện này người ngoài ai dính vào người đó chết, không giống Cao thuần, là được tình báo chuẩn xác, tinh chuẩn đặc kích. Đám người này vừa nghe nói Hạ Tuyết muốn nhập tôn gia một đám người toàn bộ lại liếm mặt đi theo tới. chuyện tốt cũng không thể toàn để cho cao thuần một người chiếm, uống hấp canh cũng là kiếm. bọn họ còn có mặt mũi nói bọn họ là tôn hậu phát huynh đệ tốt, tới chống đỡ chẳng diện. đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tới đã tới rồi, tự nhiên cũng không có anh người đạo lý. lương xuyên không chút khách khí, vừa lên tới liền ngồi vào bên phải lên trên, cái này ngồi xuống có thể nói là lòng trời lở đất, tất cả mọi người đều kinh đứng ở tại chỗ. uy viễn lâu một đám làm quan trong lòng ngầm ngác, lương xuyên quả nhiên là con hồ ly, giấu được sâu như vậy, khá tốt lần này cùng tới, nếu không rất nhiều chuyện bọn họ cũng không sở được bờ biến. Theo bọn họ biết, Lương Xuyên trải qua hai lần kinh, biệt kinh. Hồi thứ nhất là ở Đinh Vị thuộc Hạ làm việc, lần thứ hai đâu, thì là theo chân Hạ Tùng. Đinh Vị ở bộ nhiệm bị triều đình tra xét, Lương Xuyên đi theo lấy được tội lưu phối tây bắc. Hạ Tùng chính là một bước lên mây, đến bây giờ còn không nhìn thấy hắn quan chức với, hắn làm sao ngồi vào vị trí đầu não bên trên? Người ở chỗ này không dám thở mạnh, bọn họ chỉ lấy là Lương Xuyên là Hạ Tùng môn hạ một giới gian ô. Nãi nãi, lúc đầu thằng nhóc này lửa thiên hạ tất cả người, hắn phải nói cùng Hạ Tùng không có một chút quan hệ, hắn có là gan đó đi chiếm Hạ gia tiền y. Hạ Tuyết cùng Tôn Hậu phát hai người hóa đá tại chỗ. Hạ Tuyết trong mắt muốn vu lửa, trong lòng cái đó giận à, ngươi chết Lương Xuyên cũng lúc này còn không quên chiếm ta tiền nghi, nàng nhất rõ ràng không qua, nếu là Lương Xuyên cùng nhà hắn có quan hệ thế nào, nàng có thể không biết. Tôn Hậu Phát chính là cảm thấy cái này vị mà Lương Xuyên ngồi không hề hư, năm đó ở Biện Kinh nếu không phải Lương Xuyên một tay cho hắn lo liệu, hắn có thể lấy đạt được Hạ Tuyết cái này tể tướng con gái. Một năm kia đưa mắt nhìn bốn phía không có một cái người thân ở hắn bên người, chỉ có người đại ca này không ngừng cho hắn chống trước sức lực đánh khí, hắn không ngồi ở vị trí đầu hai đi ngồi. Cao Thuần không biết rõ bên trong tình trạng bất quá nhìn Lương Xuyên ngồi ở ngồi trên mà hắn trong lòng khỏi phải nói hơn kích động, cái này không đang thêm thuyết minh Lương Xuyên cùng Hạ Tùng quan hệ không bình thường. Hắn lần này ra mặt ra cũng không sai ạ. Lương Xuyên phủi một cái khố trên đùi buổi bặm, quét mắt một vòng còn đắm chìm trong khiếp sợ trong đó tất cả người nói, ta nói các ngươi còn ngỡ ra làm gì, trong nhà người tới liền để cho người khâu ngồi không được. Chương 977, Tôn gia quý khách. Tôn lão gia phản ứng đầu tiên tới đây, sai người đi trong phòng bên trong lấy ra một đĩa thượng hạng lang đoàn, mình tại chỗ đồng hồ diễn, à nha, khách quý khách quý, ngày hôm nay đánh hổ anh hùng Lương Tam Lang đến Tôn gia ta hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ lương xuyên phối hợp đánh ha ha nói ta nghe nói tôn lão gia trong nhà ẩn giấu không thiếu có niên đại trần trà tùy tiện cầm ra một chút chính là quan gia vậy được thấy thèm bảo bối tốt trước kia tổng tìm không cơ hội ngày hôm nay rỗi danh đặc biệt tới nếm thử một chút là cái gì thần tiên vị lương xuyên trong lòng ngầm mắng trước kia muốn uống ngươi còn coi thường lão tử ngày hôm nay lão tử tới ngược lại là không có vấn đề có uống hay không bất quá ngày hôm nay muốn ngươi uống một bình là thật người làm lưu đủ lên Cha đời trà uống cũng không xem công phu trà như vậy, tức sông lên tức uống, điểm trà pháp là một bộ không thua gì xuống bếp công nghệ, lá trà phải dùng trà đảo mài thành bột, lại gia nhập đủ các loại đồ gia vị, cuối cùng thưởng thức một phen, mới chậm rãi nhập miệng. Ta cái này lớn nhỏ long đoàn đều có, còn có chúng ta Tôn gia mình khảo chế mấy điếc trà, tuy nói vào không hoàng cung đại nội thành là quan gia ngữ trà, nhưng là ta Tôn mỗi người dám vô ngữ bảo đảm, tam lang nếm thử một chút xem, tuyệt không để cho người thất vọng. Tôn lão gia một mực phô trương mình lá trà, Hạ Tuyết ở một bên nghe rất không thoải mái, đồ tốt như vậy quan gia sẽ không chịu muyến, còn không phải là thị chó trên không bàn tiệc. Người ở chỗ này cái nào không phải gặp qua việc đời người, Tôn gia chính là một cái lá trà buôn lậu buôn, còn muốn cầm mình hàng lậu cùng người ta ngự cống so sánh, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Không dám không dám, quan gia cũng không uống được đồ, tại hạ lại không dám đi nhiều hơn phản xét. Ta người này uống trà có cái yêu thích kỳ quái, chính là ta chỉ uống mình hương hóa vậy mấy mâu trà núi hái trà, liền khảo chế phương pháp cũng là chính ta gây ra. Tôn lão gia nghe lời này trong lòng một cái lục bộ, cùng Hứa thị trao đổi một tí ánh mắt, trong lòng dâng lên một cái dự cảm xấu. Nước trà bưng lên, lương xuyên không có bưng trà, mà là đối hạ tuyên nói: Hạ Tuyết ngươi cùng hậu phát ở thành biện kinh lập gia đình thời điểm là ta lo liệu hôn sự. Tiết nối ngày trước hậu phát cha mẹ ngươi không có đến sân chúc mừng. Hạ tướng công một mực cùng ta nói, trăm thiện hiếu làm đầu, cha mẹ có ở đây không đi xa. Lần này các ngươi từ biện kinh trở lại tuyển châu, lại không có thăm hỏi sức khỏe qua một tiếng bình an, có phải hay không? Có chút không nói được. Lương Xuyên nói lời này, cầm nặng được vừa vặn. Mặc dù đây là chó cầm con chuột, nhưng là hai bên người cũng không tiện ra mặt, hơn nữa cũng tìm đến hắn nơi này, nhắm mắt hắn cũng chỉ có thể tới làm cái này và chuyện lao. Tới nên nói liền phải nói. Lương Xuyên nhìn về Hạ Tuyết cùng tôn hậu phát. Hai người ngượng đỏ mặt, lúc này đang túi đầu tiếp nhận phê bình. Nơi nào còn có phân nửa cùng ngày ở chân Võ Miếu khí thế, hạ tuyết cùng đối tính vậy, lại như thế nghe lương xuyên mà nói, kinh được người bên cạnh cầm mau rất xuống. Đây là các ngươi không phải, mau cho nhị lao dâng trà. Hai người nghe xong, túi đầu ngoan ngoãn đi tới Tôn lão gia cùng hứa thị bên cạnh, nhận lấy người làm đưa tới nước trà, Tôn hậu pháp mở miệng nói, "Cha mẹ, ngài nhị lao dùng trà." Hứa thị mặc dù không phải là Tôn hậu pháp mẹ ruột, nhưng là dựa theo tống luật, nàng là Tôn lão gia chính thê, bàn về tới, chính là Tôn hậu pháp mẫu thân, trên pháp lý cũng không không ổn. Đại hộ nhân gia như vậy hiện tượng rất nhiều, nạp thiếp chỉ là công cụ sinh sản, hai tử xuất thế sau liền nhận làm con thừa tự cho tránh thê danh nghĩa. Do tránh thê một tay nuôi lớn, cảm tình thậm chí so mẹ đẻ còn muốn tốt. Cái này vừa ra cũng làm tôn lão gia có thể quá vui vẻ, đối hạ gia vị này tức phụ, hắn tới cũng không ôm một chút trông cậy vào. Dẫu sao người hai nhà thân phận cách quá xa, nếu là hắn có hạ tùng vậy địa vị, không chừng còn sẽ hung hãn tới trình độ nào. Nhất là Hạ Tuyết cùng Hứa Thị ở chân võ đại chiến qua một lần hợp, tôn hậu pháp cũng biết mình lĩnh viên cầm cô vợ này không có biện pháp, giống như năm đó quét gia xây đánh Kim Chi, ngọc này chi bọn họ nào dám đánh, mắng đều mắng không được. Xem xem, cái này còn không người nhã như thế nào đây, nhà thai họa liền tới trước. Thật bất ngờ, Lương Xuyên nhúc nhích một chút miệng lưỡi liền hàng phục được liền đầu này Tôn Hậu tử. Khá lắm, cái này Hạ Tuyết không nghe lời cũng được đi, dù sao tất cả qua riêng, đây nếu là chịu nghe hắn cái này cha chồng mà nói, sau này bọn họ Tôn gia đó không phải là ở đại tông có thể đi ngang. Hứa thị cường nhan cười vui, nơi nào biết Tôn lão gia trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã đánh được bậc bậc vang rồi. Tôn lão gia lúc này trên mặt mỗi một cái nếp nhăn mang mỉm cười, nhận lấy Hạ Tuyết cùng Tôn Hậu phác trà luôn miệng nói, Hạ tướng công ngọc thể còn an khang. Hai người chúng ta già rồi, vốn đi biện kinh cho các ngươi lo liệu một tí việc lớn nhưng mà đường xa vất vả ngươi bà bà nàng chỉ sợ thân tiểu thể yếu không chịu nổi đường này độ khổ hải nhi bất hiểu không thể cho sớm an bài thỏa đáng đều là hải nhi không phải Người một nhà ở trước mặt người ngoài luôn là biểu hiện được hòa hòa mỹ mỹ nói đều là lời xã giao bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được nhân vật chính hạ tuyết cùng hứa thị hai người cũng không nói gì phỏng đoán cũng không muốn nói chuyện trà nếu uống phỏng đoán cái này lương xuyên vậy kết được xong hết rồi các vị dùng trà hạ tuyết mặc dù chênh chua có thể là từ nhỏ đi theo hạ tùng thiên hạ các nơi trà ngon uống không thiếu cái này Long Đoàn là xây trà ở giữa ngự phẩm, tôn gia nhất định là thông qua loại nào đó đường dây lấy được được, Tư Đạo bưng là không tệ, không có tâm cơ hạ tuyết thậm chí cúi đầu do được tôn hậu pháp bên thay nhẹ nhàng nói một tiếng, trà này rất tốt, thanh âm tuy nhỏ, tại chỗ không ít người đều nghe được, tôn lão gia trên mặt hiện lên một chút lơ đãng nụ cười, ở hắn xem tới chỗ này tức phụ ngày hôm nay chịu tới đây, lại chịu uống hắn trà, nhất định là tha thứ hắn, hắn ngày hôm nay kiếm đủ mặt mũi, xem xem tại chỗ những người này, không ít là bạn mình, còn có uy viên lâu làm quan, ngày hôm nay toàn bộ nể mặt vội tới mình cổ động, tôn hậu pháp kéo hạ tuyết bắt đầu cho những người khác dâng trà. Một chén đen nhánh hiện lên bọt mép trà canh đưa tới Lương Xuyên bên cạnh, Lương Xuyên nhìn vậy cầm lên nước trà nhấp một cái, bên trong lá trà rất đậm, còn có tỏi đựng vị sen lẫn trong đó, nói là canh kém hơn không nhiều, uống một hớp Lương Xuyên liền có chút không có thói quen. Cao Thuần ngồi ở dưới đường, Hạ Tuyết cho hắn đệ trà, hắn nào dám ngồi tiếp, lập tức liền đứng lên, eo cong được cùng mùa hè báo quét qua thúc vậy, trên mặt miễn cưỡng dống ra vô cùng vinh hạnh nụ cười, ngoài miệng còn muốn cùng người khách khi nói, cô nương đa lễ, không nên khách khí. Bộ dáng kia là có nhiều siêu mỹ liền hơn siêu mỹ, người ngoài mặc dù nhìn không thoải mái, nhưng mà ai dám nói ngươi Cao thuần chính là cái ngoắc vây đuôi chó không để cho Cao thuần trò chôn sống. Hạ Tuyết cho Cao thuần làm một bộ, nói: "Quý huynh ở kinh đang làm nhiệm vụ, cùng gia phụ có nhiều trợ giúp, trà này ta được kính." Cao thuần eo ly ngay tức thì trực, vỗ ngực một cái nói: "Ta Cao gia đều là trung lương hạ người, là triều đình tận trung nghĩa nơi khó khăn tử." Quả nhiên là cả nhà trung lương. Người ở chỗ này suy nghĩ nhiều có cái loại này định bỡ cơ hội, đặc biệt là uy viễn lâu đám này làm quan, nếu là Hạ Tuyết cho bọn họ kính một ly trà, bọn họ có thể cầm sự việc sao tắc thành lúc nào cùng Hạ Tùng cùng uống qua rượu. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể xa xa ngồi ở dưới đường liền nhìn. Hạ Tuyết cho Cao thuần mời rượu xong sau liền hồi vị ngồi lưu bọn họ dương mắt nhìn, lương xuyên thấy được cái này đám quan viên cũng không có phản ứng bọn họ, hắn có thể không có biện pháp chiếu cố đến tất cả mọi người cảm thụ, ánh mắt nhìn về phía một bên rất muốn nói chuyện, nhưng lại không có được cơ hội mấy người đám người này một bộ viên ngoại lối ăn mặc, trên mình treo ngọc kiện cũng là thượng hạng dương chi ngọc, ăn mặc vậy lộ ra một cổ tử quý khí, lương xuyên đề tài dẫn hướng bọn họ nói, mấy vị này là những thứ này phụ nữ chính là cầm hạ tuyết ngăn ở chân võ miếu đám kia mụ già, phụ nữ phạm sai lầm, người đàn ông dĩ nhiên là muốn tới nhận lỗi, cao thuần liếc một cái, những thứ này chính là sợ bị báo thua, tới bồi tội vậy một đám người. Huy viện lâu quan viên người người cùng chó sói tựa như, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người này, liền vậy học cao thuần dáng vẻ, xem cái nào không trung thực, tìm một cơ hội hạ một đao, cho Hạ Tuyết xuất một chút đầu. Tôn lão gia sợ hư thật tốt hòa hợp bầu không khí, lập tức nói, mấy vị này là chúng ta Tôn gia thế giao, đều là giao tình không tệ trưởng bối, hậu pháp ngươi mang Tuyết nhi cho các trưởng bối biết một tí. Vị này là Mã bá phụ, ở trong thành kinh doanh xúc vật làm ăn, đây là hắn chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Họ Mã viên ngoại chỉ lo cười ngây ngô, nói cũng nói không đủ. Từ thủy thân mang một nắp dương bên trong lấy ra một cây cơ hồ màu cùng hình người vậy dâu dài nhân xâm nói. Nghe nói Tuyết Nhi vừa mới tới Thanh Nguyên thời điểm thủy thổ bất phục thân thể ngã bệnh, lấy về nấu canh bồi bổ thân thể. Mã Viên ngoại tôn hậu phát biết, người phụ nữ Hạ Tuyết biết, nữ nhân này ở chân võ xem mắng qua nàng, đến bây giờ trên mặt còn có một chút không cam lòng, chỉ là người đàn ông ở hắn bên người nàng không tiện phát tác, cố nén không phát thôi. Nguyên lai like là các nàng à? Hạ Tuyết cuối cùng rõ ràng, lương xuyên cái này an bài thật là không có nói về, mười câu nói xin lỗi cũng không bằng đưa chút lễ vật tới được chân thực. Từng nhà biết đi qua, tên là biết thực thì bồi tội. Xuất thủ lễ vật một kiện so một kiện quý giá, kém nhất đều là vàng bạc ngọc khí, Hạ Tuyết Tra hắn ưu điểm một chút cũng không có thừa kế, gặp mới liền cười thấy cái mình thích là không nhịn được là một chút không rơi toàn bộ thừa kế tới đây. Long đoàn, lễ vật chiếu một toàn thu, ngoài miệng còn ngọt ngào nói một câu, cảm ơn Thế Thu. Những thứ này tiện nghi các thân thích gặp Hạ Tuyết Thu lễ vật cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cửa này tổng có thể tới. Đều là đại hoan hỉ, Tôn gia kiếm mặt thật mặt, Hạ Tuyết Thu đủ chân lễ vật, những thứ này đủ nàng ở thanh nguyên sung sướng hồi lâu, Tôn lão gia tử thấy vậy bắt đầu lưu đám người ăn cơm, quý khách vừa thấy cái này tức cũng biết đây là chuẩn bị để cho bọn họ đi rồi dít đứng dậy nói lời khách sáo, sau đó đứng dậy đi, uy viễn lâu quan viên nhìn cũng sẽ không giữ lại, vốn chính là dư thừa, hiện tại càng không có lý do gì lưu lại. tôn lão gia tử cầm bọn họ đưa tới cửa, ngoài miệng luôn miệng đổi không phải, lần sau nhất định bổ sung. các quan viên cái gì vậy không mò được, nghiêng đầu vừa thấy khá lắm, người ta lương xuyên cùng cao thuần cái mông cùng tựa như mọc rễ, một mực ở bên trong đường không động. lương xuyên nhìn xem mặt đầy gió xuân sải bước mà quay về tôn lão gia, hướng cao thuần khiến cho một cái ánh mắt hẹp hòi cao thuần lơ đãng cầm chân để lên một cái chân khác, ở trong nhà người khác hai chân vểnh lên được tiêu chuẩn nhất định. ngoài miệng hút trôi trước nóng hổi trà canh. Khen không dứt miệng khen ngợi Tôn gia lá trả chỗ diệu dụng. Vốn là chuyện này hắn cũng không muốn dính vào quá nhiều, nhưng là Cao thuần người này có cái đặc biệt, bởi vì nhà hắn tức phụ vậy đặc biệt có thể làm, hắn hàng năm ở nhà cũng không có gì cầm được xuất thủ thành tích, vì vậy đối thích vung tay múa chân người phụ nữ không có cảm tình gì, vừa nghe muốn Tôn gia láo thái bà này đều xấu, hắn lập tức tới đây sức lực. Chương 978, cao lương hai bệ Tôn láo gia, ta muốn trả dẫn đâu? Cao thuần lời rất khẽ rất tùy ý, lương xuyên toàn làm không có nghe gặp tựa như, nghe được Tôn lão gia tử trong lỗ thai liền cùng sấm đánh tựa như, hắn sợ nhất liền những lời này. Một câu nói lôi được hắn bên ngoài cháy bên trong non, hù được hắn nhúc nhích không được. Hứa thị mới là sợ nhất người, Cao thuần đây là muốn làm gì? Rõ ràng là muốn bọn họ tôn gia mệnh à. Lương Xuyên hướng xuống dưới người lại nháy mắt, người làm vội vàng chạy đến cửa cầm cửa nhà thật chặt khóa lại. Uy viễn lâu một đám quan viên mới vừa đi không xa, nghe gặp bành đích một tiếng, quay đầu vừa thấy, tôn gia cửa cái này sẽ liền nhắm lại, thật giống như phía sau cánh cửa đóng kín đếm tiền tựa như, rất sợ người khác phát hiện. Đám người này làm manh mối gì? Tôn gia. Tôn Hậu Phác nhìn Lương Xuyên cùng Cao thuần cũng là một mặt kinh ngạc, hạ tuyết ngày hôm nay cầm không thiếu chỗ tốt nhưng khi nhìn cảnh tượng này làm sao có chút không vui mau trả dẫn thứ gì có phải hay không rất đáng giá tiền mình cái này bà bà làm sao như thế sợ cái này người trong nhâm môn lập tức liền quỳ xuống mẫu thân mau mau dậy đi làm cái gì vậy tam ca đây là làm quá mức lương xuyên chưa từng có giải thích thêm cao thuần bộ dáng kia khí trương cực kỳ tinh tế thưởng thức nước trà liền đang mắt cũng không đi xem tôn lão gia tử bất đắc dĩ tôn lão gia tử lập tức đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía ngày hôm nay mới nhận bảo bối thất phụ hạ tuyết bị lao gia tử xem phải là một mặt mờ mịt cái này hát là kia một vợ tuần nàng căn bản liền xem không rõ ràng Tôn hậu Pháp từ lúc cùng Hạ Tuyết thành thân lấy là, chỉ cùng Hạ Tuyết nói qua, nhà hắn tổ tiên đều là buôn lá trà, nhưng là hắn không có nói tới chính là, bọn họ bán là tư trà. ở Đại Tống buôn lậu lá trà xử phạt cùng buôn muối lậu kém không nhiều, đường tới nay buôn muối lậu một thạch trở lên thì phải đầu người rơi xuống đất, lá trà giống vậy dùng thích hợp. Ngây thơ Hạ Tuyết hiểu là mình nhà chồng bán nhất định là hợp pháp lá trà, nếu không mình đường đường thư hương thế gia cùng một cái con buôn buôn lậu kết hôn, vậy hắn cha không được sống tức chết. Hạ Tùng kể từ khi biết tôn hậu phát muốn đánh con gái hắn chủ ý ngày đó trở đi liền phái người nghe. Hắn sớm biết tôn hậu phát nhà lai lịch, sớm thiếu chút nữa khí bối khí đi qua, nhưng mà cái này hắn nơi nào có thể ngăn cản hai người tuổi trẻ tiến tới với nhau? Hạ Tuyết chỉ có thể hỏi Cao Thuần nói, Cao đại nhân cái gì là trà dẫn? Vì sao ta công công bà bà bọn họ như vậy lo lắng? Hạ Tuyết cùng Cao Thuần nói chuyện, Cao Thuần lập tức đổi một bộ mặt mũi, chân lập tức để xuống, người cũng đứng lên, Ôn Quyền đứng ở Hạ Tuyết bên cạnh cùng báo cáo công tác tựa như tốt tiếng trả lời, hồi hạ cô nương là như vậy, trước đó vài ngày nha bên trong sai dịch ở trên bến tàu tuyển tiềm, ban đêm phát hiện một nhóm lá trà lai lịch vô cùng là khả nghi, dự ví dụ liền cẩn lại kiểm tra. Tra một cái lại phát hiện cái nhóm này lá trà không có trà dẫn, cái gọi là trà dẫn mà. Cao thuần nhìn một cái Lương Xuyên, Lương Xuyên từ chối cho ý kiến, Cao thuần trong lòng có ngọn nguồn liên tiếp tục nói, triều đình có luật, thiên hạ lá trà đi lại tại 6 châu 13 trận, thua thuê nạp thuế, dùng trà chiết toán, quan định giờ học mạch, trà trước tiền vốn, mạch trà và ngoài định mức hơn trà, toàn bộ giữ giá chính thức thu mua, không được tư bán, trà dẫn chính là mua bán này bằng chứng, nếu không có bằng chứng, nơi buôn người chính là trơ. Cha, tư trà. trà. Bố lậu. Hạ Tuyết thật giống như nghe rõ ràng ý gì, hắn không công, nhắc không Tôn gia làm ý như vậy là làm ăn như vậy. Hạ Tuyết mặt đỏ lên, chẳng lẽ nàng đường đường tể tướng con gái phải đi thay cái này tư trả con buôn nói giúp? Đây coi là cái gì? Tương đương với quan phủ người bắt người ngay trước hắn cô vợ này mặt cha xét tới đây, công công kêu mình đi bảo. Cái này thành nói cái gì? Giờ khắc này Hạ Tuyết thật giống như biết nàng phụ dạng khó xử. Ban đầu nếu là tìm một môn đăng hộ đối người thành thân tốt biết bao, nơi nào sẽ có như thế tranh chua bà bà? Đi đâu tìm như vậy xử lý phạm pháp công công? Hạ Tuyết nhìn về phía Tôn Hậu Phát, Tôn Hậu Phát có chút bức dứt, hắn muốn giải thích, nhưng mà bây giờ nơi nào có thời gian cho hắn giải thích? Hạ Tuyết cảm giác mình lại một lần nữa được lừa dối, chỉ là làm nàng nhìn về phía Lương Xuyên, Lương Xuyên ngồi vững câu cá đại hình dáng để cho nàng giật mình. Thằng nhóc này là không phải từ đầu tới đuôi cái gì cũng biết. Chẳng lẽ cái này hết thề tất cả đều là hắn ăn bài? Hạ Tuyết lúc này mới ý thức được, nàng bây giờ là cái gì nhân vật? Nàng đã không lại là cái đó Hạ Phủ nhìn vàng, nàng đã sớm trở thành người người phụ nữ. Nàng bây giờ là tôn hậu phát tức phụ, nàng càng hẳn là tôn hậu phát cân nhắc. Nếu như là có thể coi là kế tôn lão gia tử, Lương Xuyên có thể áp dụng càng cấp tiến phương thức. Hoàn toàn không cần thiết ngay trước mặt nàng để cho lão gia tử khó chịu, sở dĩ làm như vậy, nhất định là lương xuyên còn có sâu hơn ý đồ. Ý đồ gì? Nhất định là vì tôn hậu pháp của mình. Nghĩ thông suốt điều này Hạ Tuyết trong lòng thư thái biểu tình trên mặt lập tức giãn ra mở, hướng về phía Cao Thuần nói, lá trả không có trả dẫn không được. Cao đại nhân chúng ta tự nhiên sẽ không để cho ngài làm khó, ngài là triều đình pháp độ người thi hành, chúng ta nói rõ liền lại là tuân thủ pháp luật lương dân, tự nhiên hẳn bảo vệ triều đình pháp độ. Cao Thúy một mặt khó xử nhẹ giọng nói, cô đương ý của ngài là. Cái này nhỏ giọng trưng cầu Hạ Tuyết ý kiến tư thái rất nhún nhường, cùng đối đại tôn lão gia tử hoàn toàn là hai câu chuyện. Hạ Tuyết dĩ nhiên không thể nói thẳng hắn là ta công công, người đánh chó cũng phải xem chủ nhân, nàng vậy học thông minh, hướng về phía Tôn lão gia tử nói, "Cha ngươi xác định một nhóm tiên lá trà là nhà chúng ta." Người đứng xem bao gồm Tôn Hậu Phác ở bên trong tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn, hoàn toàn không có phản ứng kịp, chỉ có Lương Xuyên lặng lặng nhìn Hạ Tuyết biểu diễn, do là Tôn lão gia tử, lập tức cho hỏi hồ đồ, hắn nơi nào biết đây là đưa phân để vẫn là nộp bạc để, lão gia hồ hắn chặt chẽ nhìn Hạ Tuyết ánh mắt, chỉ hi vọng vị này nhi tức phụ có thể cho một ít nhắc nhở. Hạ Tuyết Ánh mắt cũng không có nháy mắt một tí, lại tăng thêm giọng hỏi một lần: Ngươi có thể xác định nhóm kia trà là nhà chúng ta? Đứng ở một bên cao thuần đều ở đây đoán thầm cái này tôn lão gia tử, cái này còn không đủ rõ ràng sao? Chỉ cần hắn một chối, chẳng qua cầm cái này một nhóm lá trà cho thua thiệt hết, ai còn có thể đi trên người hắn áp đặt không được? Tôn hậu phát chỉ có thể đứng ra nói: đó là trước kia chúng ta tôn gia đã hồi lâu không buôn lá trà, tôn lão gia tử cái này mới phản ứng được. Phù hòa nói: phải phải phải, vậy lá trà là nhà ai cao đại nhân ngươi có thể phải cẩn thận nghe ngóng. Tôn gia ta làm sao sẽ đi làm vậy phạm phát chuyện? Lão gia tử trong lòng đang dì máu, cái này một nhóm mới vừa lên thị trường thu trà giá trị chừng 100.000 sâu, nói không cứ như vậy không có. Cao thuần nhìn Trừng Trừng Đam Đam, làm sao có thể sau thu cầm lá trà trả lại cho hắn, chính là trà, trà thành phố đã sớm quá quý, còn có thể bán sạch ra cái gì tiền. Hắn lo lắng còn không ngừng những thứ này, nhìn dáng dấp Hạ Tuyết cũng không hy vọng nhà bọn họ tiếp tục làm cửa làm ăn này, nếu như không bán trà, tổn thất kia được có nhiều ít. Hạ Tuyết rất là hài lòng, đây mới là nàng muốn câu trả lời. Cao đại nhân chắc hẳn cha ta cũng sẽ không đi gặp ngài, trên bến tàu lá trà là ai nhà bơ lậu, xin ngài cẩn thận kiểm chứng nếu như người nhà ta phạm chuyện ta nhất định sẽ không cô tức nuôi gian, còn như người khác mà, vậy ta thì càng không xem vào. Cao Thuần vậy không phải cố ý muốn tìm tôn gia phiền toái, Hạ Tuyết ý đã đến, chính là chỉ bảo tôn lão gia tử, những chuyện khác nàng không quản được cũng không muốn quản. Cao Thuần cẩn thận trả lời, lá trà là nhà ai đúng là có đợi kiểm chứng. Cao đại nhân làm việc cùng lệnh minh như nhau, đều là bằng chứng nghe nói nói, một điểm này ta vẫn là rất thường thức, hy vọng cao đại nhân không muốn đoan ruồng một người tốt, ty chức nhất định triệt tra tới cùng, trả tôn lão gia một cái công đạo. Cao Thuần nhìn Lương Xuyên một mắt, Lương Xuyên đứng lên nói, lúc thời gian cũng không còn sớm, trà cũng uống mắt xem các ngươi vậy đến giờ cơm, chúng ta liền không cái dậy. Tôn lão gia tử muốn giết cao thuần cùng Lương Xuyên Tim đều có, nơi nào lễ tạ lưu bọn họ xuống năm ức, Tôn Hậu Phát nhìn một tí dưới mắt chàng cảnh này, đi tìm Lương Xuyên vậy không thích hợp, chỉ có thể khuyên khuyên lão gia tử cùng hứa thị, đưa mắt nhìn hai người rời đi Tôn gia. Tam lang nhóm kia lá trà làm thế nào, không hổ là hạ tướng công nhà Thiên Kim, nhìn một chút người ta thủ bút này, vung tay lên mấy trăm ngàn sâu tài hàng cũng không cần, ánh mắt liền nháy mắt đều không nháy mắt một cái. Đây coi là cái gì, người ta lão thân phụ mỗi ngày thu lễ vật vậy cũng là thiên hạ hiếm thấy kỳ trân, tiền đều là thứ tầm thường, có cái gì tốt hiếm? Ngươi nếu là có người ta cái đó mệnh, ngươi so nàng còn thành cao. Như vậy chút lá trà làm thế nào, đây cũng không phải là một đĩa hai đĩa à, ta ngày trước đến một tí, chừng mấy chục ngàn cân đâu. Quay đầu ta để cho người dọn đi, vừa vặn, dưới tay các huynh đệ những ngày qua mệt đến mất ngư, cho bọn họ phân một chút lá trà, cũng hưởng thụ một tí người có tiền đánh độ. Cao Tuân vừa nghe sừng sốt, giữ hắn dự liệu những thứ này lá trà nhất định là âm thầm tìm một cơ hội đưa cho người ta tôn lao gia tử, dẫu sao mọi người cũng như vậy quen, hơn nữa đây vốn chính là thương lượng xong làm dáng cho Hạ Tuyết xem, cũng cho cái khác đám người xem xem, hiện tại cái này thành cái gì, đùa mà thành thật. Cao Thuần mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, lúc đầu còn hứng thú bừng bừng, hiện tại hoàn toàn sập kéo xuống, trong lòng vậy kêu là một cái hối hận à? Ban đầu nói xong là thiết kế để cho tôn lão gia tử mua một giải bảo, có thể không có nói là muốn tới thật, người ta dẫu sao là người một nhà, tiền không phải là từ tạ hữu túi móc đến bên phải túi, ngươi cái này ở giữa đoạn người ta hồ, tương lai người một nhà ngồi xuống oán trách thời điểm, còn không ăn thì người. Cao Thuần Hận không thể tắt mình hai mặt hai, mình tại sao như vậy tiện đâu? Thật tốt, xem người khác đều không nguyện tới dính vào tôn gia điều sự, liền tay mình như vậy tiện, hiện tại tốt lắm lá trà dù là phân hai đĩa trở về ngâm cũng tốt, liền hấp nước trà đều không uống được, tương lai không chừng Hạ Tuyết sẽ như thế nào ghi hận mình. Tôn Hậu pháp hoàn toàn không nghĩ tới lương xuyên chiêu này giải quyết tận gốc sẽ rút ra được các như vậy, buổi tối lúc ăn cơm nhìn Hứa thị, lúc đầu suy nghĩ người một nhà quan hệ hòa hoãn nụ cười trên mặt sẽ nhiều một chút, lúc ăn cơm mặt kia thúi được cùng gạo ruộng cung cấp trợ như, còn kém ở thức ăn bên trong hạ độc, hận không thể độc chết mình. Hắn rất muốn giải thích nói chút gì, chỉ sợ càng giải thích càng đen, Hạ Tuyết cũng mất trước kia vui sướng, bởi vì Tôn Hậu Phác cái này người bên gối lại không có nói cho nàng, nhà nàng là buôn tư trà vợ chồng tới giữa quý ở thẳng thắn, mình cho tới bây giờ sẽ không bởi vì xuất thân của hắn mà khinh thị tại hắn, không nghĩ tới hắn lại dám gạt mình lừa gạt được lâu như vậy. Hiếm có một lần cơm đoàn viên ăn phải là ngũ vị tạm trần tất cả có tâm sự, kẹp ở trong nhất khó chịu không ai bằng tôn hậu phác, cơm ăn một lần hoàn, tôn lão ra tử ông trước không thể tiền mất tật mang tâm tính thành tâm muốn giữ lại vị này đại nhi tử, hạ tuyết biểu thị cần một đoạn thời gian tới đón bị hiện trạng, rất là trực tiếp cự tuyệt lao ra thị tình, người một nhà vô cùng chật vật.